Chương 1, trăm nhà đua tiếng. Dưới ánh trăng truy cập trang web audiochuyenphu.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, trăm nhà đua tiếng. Thời gian cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó, đã cách yêu tinh hiện thế sau đó nhiều năm. Nam quốc còn đang rất nhiều học phái càng thêm phồn vinh cường thịnh. Lúc này Hà Thương Thành trong đó, có thể nói là lòng người bàng hoàng, màu xanh lớn gạch lắt thành trên đường phố, một bộ binh hoang mã loạn cảnh tượng, đâu đâu cũng có lưng đeo cái bao chạy loạn người, liền ngay cả bên trong tiểu lâu hầu bản và tiểu khách, cũng thỉnh thoảng đều sẽ mang theo kinh sợ lườm một chút hướng cửa thành. Nơi này chính là Nam Trịnh cùng bên trong đường biên giới trọng yếu thành thị, từ lúc 3 năm trước thì có muốn đánh nhau tin đồn, thế nhưng mãi cho đến 3 năm sau ngày hôm nay cũng không đánh nhau qua, chẳng qua mỗi lần có muốn đánh trận phong thanh truyền đến, tin tưởng người cũng lạt thả tin rằng là có còn hơn là không kinh hoàng. Vinh qua như si, phỉ qua như trại đầu đồn đại không phải là đùa giỡn, đương nhiên, đây vẫn là cùng thời loạn lạc để cho mọi người khủng bố ấn tượng có quan hệ rất lớn. Ngàn rằng không nghe thấy gà gáy, bạch cốt đầy đồng không chỉ là truyền thuyết, chính là rất nhiều lão nhân tận mắt nhìn qua sự thực. Nai bi bi, Triệu gia nhị ca Hóa ra là ta ngày hôm qua ăn nhà ngươi mặt không thể trả thủ lao, vẫn là ngươi đánh ngựa sâu vận may vượng đến bạo, muốn bỏ quên ngươi lão bổn hành rồi hả? Nói chuyện chính là một cái thiếu niên tướng mạo bình thường, đang đứng ở phố đối diện. Thiếu niên này xem ra thân thể không thế nào được, nhiều đi mấy bước ngực cũng có chút chập trùng. Thiếu niên này tướng mạo tối đa cũng chính là cái khuôn mặt thanh tú, chỉ là con người vô cùng đền kịt linh động, xem ra liền làm cho người ta cảm thấy một loại giảo hoạt thông tuệ cảm giác. Bị hắn gọi ở triệu gia nhị ca hai tay để trần, đắp một cái dê bụng khăn lông trắng trên bờ vai mặt, bày một cái rịa đường con nhỏ. Vừa nhìn chính là loại kia trung hậu thành thật người. Hắn chính đang mang mang dọn dẹp bắt tay một bên dụng cụ, thuận lợi còn ở thiếu đến chính là vượng tương lọ bên trong hắt nước, nước lạnh kích ở đỏ chót than lửa mặt trên chít chít tiếng nổ, một ngẩng đầu nhìn thấy này thiếu niên lập tức cười khổ nói: "Hóa ra là Lâm gia tiểu quan nhân, lời này của ngươi lại là từ đâu nói tới, sáng sớm cũng không nên chọc ghẹo ta, ta một nhà già trẻ đều trông cậy vào cái này sạp hàng ăn cơm đây, lúc nào muốn bỏ cái nó." "Này Lâm gia tiểu quan nhân Lâm Phong cẩn lập tức tiếp được câu chuyện nói: "Nếu không giống ta nói như vậy, Sao hiện tại vừa mới qua giờ mãu liền muốn thu quán về nhà? Ngày xưa ngươi ngày nào đó không phải ở đây bán mì đến mặt trời lặn hay sao? Triệu Gia Nghị ca lập tức than thở nói: "Tiểu quan nhân à, ngươi cũng không nhìn một chút đây là lúc nào, vãng, cục, trên đường đâu đâu cũng có hò hét loạn lên nói muốn đánh trận, ta nơi nào còn có tâm tư thủ này sảng hẳng, kịp lúc về nhà dọn dẹp dọn dẹp tìm ở nông thôn thân thích đi nhờ vả đi thôi." Người loạn binh kia lúc qua, chỉ nhận đến kim ngân tiền đồng, nơi nào phân cái gì lương hèn hạ phú quý, đợi được khắp mọi nơi máu chảy thành sông không phải là nói dở thôi. Nghe lời này, Lâm Phong Cẩn lập tức hịt múi con thường mà nói, khai chiến, đây là người nào ở nói hưu nói vượng, lại nói 3 năm trước đã có người tin đồn bên trong đường bên kia muốn đánh tới, kết quả đây, 3 năm sau vẫn là gió hêm sóng lạo. Triệu ra nhị ca nhữ mày nói, lâm ra tiểu con nhân, không thể nói như thế, loại này tính mạng du quan sự tỉnh cũng không thể đoán bựa, sớm làm dự phòng cũng sẽ không sai, như những kêu bên trong đường hung ác phủ binh không có tới, tên to sắc nhi cũng là chỉ là thiếu kiếm mấy ngày tiền, nhưng muốn bọn họ đến đến rồi, như vậy chính là toàn gia già trẻ cũng phải đem đầu đường dây lưng phía trên. Lâm Phong cẩn thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói: "Thôi, ta sáng sớm lên chạy ba cái phố đến ngươi nơi này để năn nỉ, cũng không thể đòi bụng trở lại, Triệu Gia Nhị ca, ta hôm nay liền cho ngươi đem đồ vật bên trong cũng kể cho ngươi rõ ràng, cũng tốt để ngươi yên tâm buôn bán." Triệu Gia Nhị ca nghe xong, cũng là bán tín bán nghi nhích lại gần, Lâm Phong cẩn ngồi ở cái kia mặt trên bàn, một mặt sai khiến bên cạnh Triệu Gia Trị râu tiếp tục đem súc nốt lên, một mặt nhỏ giọng mà nói: "Nhà ta lão giả làm cái gì?" Triệu Gia Nhị ca người cũng biết đâu. Nay Hà Thương Thành bên trong người nào không biết Lâm Viên ngoại làm lương thực buôn bán mấy chục năm? Chuyện làm ăn vẫn luôn làm được nước khác đi." Triệu Gia Nhị ca lập tức nói. Lâm Phong cẩn mở ra tay nói, "Có câu nói, binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, bên trong đường bên kia năm ngoái gặp nạn đúng mất mùa, vì lẽ đó lương thực giá vẫn luôn là ở thị trường chứng khoán tăng giá, nha không đúng, hẳn là ở trữ, tháng trước lương thực giá nhưng là sụt xuống, cho nên nói đánh cái gì chó má trận chiến đấu à, toàn bộ đều là lời đồn." Triệu Gia Nhị ca nghe được ngơ ngơ ngắc ngác, không nhịn được dò hỏi, "Dê bỏ thành phố mỗi khi gặp mùng 1 15 đều ở Tây Môn bên ngoài ạ, nay cùng xuất binh có quan hệ sao?" Lâm Gia Tiểu công nhân Ngươi lạ biết chữ đọc sách Hà giống, nhưng chúng ta nhưng là đại lao thô à? Đổ mồ hôi, đều xuyên việt tới lâu như vậy rồi, ta làm sao vẫn là không đổi được khẩu đây. Lâm Phong cẩn không nhịn được lau một cái mồ hôi, tính cách này không thay đổi lời mà nói, một ngày nào đó sẽ bị chụp tới xem là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cả. Được rồi, nói đơn giản, năm ngoái bên trong đường gặp hai, quốc nội lương thực dự khẳng định đã tiêu hao gần đủ rồi, trước mắt thời kỳ giáp hạt, muốn đánh chúng ta Hà thường tòa này phòng thủ xâm nghiêm lớn thành lời mà nói. Cường định vận dụng quân lực sẽ không thiếu, như vậy nhất định liền muốn trước đó dự bị thật lương thảo đồ con du. Nhưng là, hiện tại chúng ta bên này thậm chí là bên trong Đường quốc bên trong lương thực giá cả trái lại không chướng phần hạ, điều này nói rõ không có ai ở quy mô lớn thu mua lương thực bảy vậy thì hẳn là bên trong Đường quốc bên trong vận dụng phụ khố tích lũy đến binh mức lương thực giá, cái kia đánh, cái gì quỹ trận chiến? Chẳng lẽ đột kích phủ binh có thể nắm quân âm thổ khí, làm quân lương sao? Lâm Phong cẩn ngăn trở một thoáng nữ nữ, đem mặt trên làm liền một mạch sau khi, nhưng nhìn thấy chính là Triệu gia nhị ca mở mịt ánh mắt chỉ có thể sâu sắc thở dài không văn hóa thật là đáng sợ. Chẳng qua Triệu Gia Nhị ca ở lại một hồi, vẫy vẫy đầu, dùng một loại bội phục ánh mắt nhìn Lâm Phong Cẩn, từ đáy lòng mà nói, thật không hổ là biết chữ người, tuy rằng giảng đồ vật ta một chữ đều nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy thật là lợi hại. Lâm Phong Cẩn ngoại trừ thở dài, phát hiện mình đã không có gì để nói nhiều được rồi, chẳng qua một giây sau Triệu Gia Nhị ca cử động liền làm hắn trợn to hai mắt, bởi vì này xem ra thành thật cực kỳ hàm hậu người bỗng nhiên kéo lấy một cái đối diện đi tới quen biết lão khách. "Này, Hà lão tứ, ngươi vừa tới được thời điểm" Lâm gia lão gia lương thực phố có mở rộng cửa sao? Đương nhiên là có. Cái kia hồ lão gia hiệu cầm đồ đây. Chuyện Lam An Tịch vượng. Nha môn hồ ban đầu em vợ mợ Xuân Phong tú tiểu lâu đây. Ta tới được thời điểm, Hồ Nghị thiếu chính đang nhấc theo roi đánh lười biếng người giúp việc đây. Thì ra là như vậy. Vợ, lập tức nấu nước giúp bạn diễn diễn suất tử vào mì, còn không đem nước trà cho Lâm gia tiểu quan nhân pha ở trên. Chúng ta không phải muốn lập tức trở về quê nhà nương nhờ họ hàng thích đi không? Quăng quăng quăng. Sao không đi đầu thai? Chúng ta hà thương những này, số một số hai gia đình giàu có đều không thể cấp, ta một cái cùng bán mụ sợ cái gì? Đã nghe được kể trên đối với Bạch, Lâm Phong cẩn cũng không nhịn được trợn tròn mắt, quả nhiên cái kia, nhân dân lao động trí tuệ là vô cùng, tự có sinh tồn chi đạo, xem ra không văn hóa vẫn là chính mình. Hắn ngồi trong chốc lát, muốn phóng thể diện liền đưa lên. Tương vớt lưng trong mị nước, chấm như tuyết thể diện như cá ở bên trong bơi lên, mặt trên che kín chính là tạng lớn mang ngân giả sắc thịt bò, cắt đến có tới to bằng lòng bàn tay, nhưng mỏng đến như tờ giấy trương nhất giống như có thể xuyên thấu qua kia sáng, nhỏ vài điểm giấm chua đi tới. Chua cay ngon miệng, ăn được là xuôi sẹo khó khẻ đầu đầy đều nuốt đổ mồ hôi. Nếu là cảm thấy có chút chán lời mà nói, còn có bản địa đặc sản một loại thuy gia tím tâm cây cải cũ, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ, nhiều hơn một đồng tiền, Triệu gia nhị ca liền đem gọt đến mỏng manh đặt ở trong cái mâm đưa tới, cắn nhai lên trong veo nhiều chất lỏng, sướng miệng thoải mái, đồng thời còn vừa ở lão trong giếng vớt lên, băng thấu tâm, ăn sau đó có thể nói là thơm ngọt nhiều chất lỏng, hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Lâm Phong cần mỗi lần ăn xong sau đó đều là đầu đầy mồ hôi, vì lẽ đó còn có thể ngồi ở sạp hàng ở trên nói chuyện phía một lúc. Rồi thổi rõ xong cái gì, chẳng qua lúc này bỗng nhiên từ phố đối diện chạy tới một cái thanh y mũ quả dương người giúp việc, nhìn thấy Lâm Phong Cẩn liền rất xa vui mừng kêu lớn lên. "Thiếu gia! Thiếu gia! Đồng sinh thí bảng theo ra đến rồi, người trúng rồi à?" Lâm Phong Cẩn hiện tại cũng tuổi mụ 17, tuổi tác mới ứng đồng tử thí trúng tuyển ở bên trong người đi đường trong mắt xem ra, thực sự là tư chất bình thường cực kỳ, a, rồi cùng hiện tại 17 tuổi mới thi đậu học sinh trung học gần như, cộng thêm trong cơ thể hắn xuyên qua trước đó đến linh hồn còn là một chạy ba hai lần bác sĩ. Đối với này chủng loại giống như vườn trẻ thăng tiểu học đồng sinh thí thực sự là không lọt mắt, thế nhưng cũng không trở ngại bên cạnh những này đại tự không. Nhìn được các hán tử quăng tới ánh mắt hâm mộ. Mười bởi vì chúng rồi học cho nhỏ thân phận, liền tương đương với chứng thực ngươi đã qua xem quan, có thể biết chữ viết chữ, này liền mang ý nghĩa có thể đi tới thiên hạ nổi danh tất cả đại thư viện đi học, đồng thời bị mượn người tỷ lệ còn rất tốt. Dựa theo hiện đại thuật ngữ tới nói, biết chữ nhân khẩu tỷ lệ khuyết thiếu quyết định sinh nguyên thiếu thốn, mà bây giờ trong nhà đùa tiếng, biết chữ chỉ là cơ bản, coi trọng không hẳn chính là đọc sách bản lĩnh, tỉ như Mạc gia phi công thư viện Cường Điệu đúng là động thủ năng lực cùng học nghiệp đều xem trọng, lại tỉ như tung hoành ra liên hoành thư viện, thậm chí so với học thức ra, càng vừa ý năng luôn tiệt biệt, ăn nói khéo léo, khẩu tài nhiều một ít. Vì lẽ đó thường thường học cho nhỏ đi vào tất cả đại thư viện đi học, tuy rằng trực tiếp tiến vào bên trong viện cơ hội không phải rất lớn, thế nhưng đưa ngươi để cho chạy cơ hội cũng rất nhỏ, cho dù đối với năng lực của ngươi cảm giác được không đủ khả năng, thường thường cũng sẽ đem ngươi ở lại thư viện phụ thuộc trường học ở trong đọc sách, đồng thời ở đọc sách trong quá trình còn miễn phí cung cấp ăn ngủ. Sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng là bởi vì chừng 10 năm trước sau trở bình thường quật khởi Đông Sơn Dương dần đến, Đông Sơn Dương vị nhân huynh này lúc đó đi tới Nho gia Đông Lâm thư viện đi học, cũng coi như là cái lớn tuổi thanh niên, vì lẽ đó dự thi giám khảo vốn là không thích, thêm ở sơ thí thời điểm thành tích vô cùng thê thảm, bị liên tiếp chao phủ từ chối, nếu là biến thành người khác khó mà nói đều xấu hổ nhạy sông tự vận. Nhưng người này tuy rằng với phân biệt kinh luân, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa chờ chút phương diện hảo vô thiên phần, nhưng ở phân biệt khí phong thủy phương diện chính là kỳ tài. Người này ngày đó bị nho ra Đông Lâm thư viện mạnh mẽ nhục nhã một phen sau đó, nhưng là nhân duyên trùng hợp đầu nhập vào Âm Dương Gia Ngũ Đức thư viện, nhất thời như cá gặp nước, có thể nói là tiến triển tiến triển cực nhanh. Chương 2: Qua lũ. Không những như vậy, Đông Sơn Dương tạo nên huy danh, chính là chủ trì xây dựng bên trong đường Thái Tông triều lăng, tu thất long với lăng trước, ngôi tam lân ở dưới đất, ôm cửu hà với trên đỉnh, tạo thành một cái kinh người phong thủy đại cục. Bên trong đường bởi vậy cũng là tuy rằng nằm ở bốn trận chiến nơi, nhưng là dòng dã 10 năm mưa thuận gió hòa, quốc lực phát triển không ngừng. Đương nhiên Đông Sơn Dương cũng là tùy theo Dương danh tiến hạ. Hiện tại Đông Sơn Dương đã ở 39 tuổi thời điểm, Thình Linh đã trở thành bên trong đường Cửu Khanh một trong, đồng thời kẻ này lòng dạ còn không rộng như vậy rộng rãi, đương nhiên, liền không khó tưởng tượng nho ra nếu muốn ở bên trong đường mở rộng chính huynh học thuyết lời mà nói, khẳng định liền bị hung hăng chèn ép, gian nan cực kỳ, bước đi liên tục khó khăn. Vì lẽ đó, khi làm, Đông Sơn Dương ví dụ khiếp sợ thiên hạ về sau, toàn bộ thư viện người phụ trách ngay khi nho ra phản diện ví dụ bên trong biết được một chuyện rất cháu yếu cho dù là nuôi không một cái có thể là đối với phe mình vô dụng doanh nhân, nhưng cũng có thể là bóp chết một cái còn lại chưa tử bách ra học viện anh tài ạ. Vì lẽ đó, linh giữ lại sai, chớ buông tha này sau cái chữ liền trở thành thư viện tuyển người hàng đầu tiêu chuẩn. Bởi vậy chỉ cần biết chữ suất không cao hoàn cảnh lớn bất biến, như vậy học trò nhỏ đi tới thư viện đi học được chúng tuyển tỷ lệ có thể nói là phi thường cao được rồi. 3. Nhìn người giúp việc lão tứ chạy trốn thở hổn hển, cộng thêm người bên cạnh ánh mắt ăm ộ, Lâm Phong cẩn tuy rằng đã sớm định liệu trước chín đùa gì thế, ca năm đó nhưng là mà sợ cợt sẽ học viện hai lần bác sĩ quyết định một mình ngươi tiểu học nhập học cuộc thi còn không phải bắt vào tay. Ngày đó Lâm Thi thời điểm vì biết điều còn cố ý làm sai vài đạo đề, chính là không muốn nắm đệ nhất làm người khác chú ý mượn nhưng nhìn người chúng quanh ánh mắt hâm mộ, Lâm Mỗ người không nhịn được cũng cảm thấy một tia lâng lâng cảm giác. Hắn nhìn lao tứ trong tay nắm tin mừng, liền làm ra tùy ý động tác cầm tới xem, phát hiện đây là một tấm vô cùng tinh mỹ thứ mời, màu lót lớn hồng, bên cạnh có cá chép cao rực và kỳ lân đồ án, bên cạnh viết lấy thủy thảo hoa văn, ở giữa viết một hàng chữ. Tin chiến thắng quý phủ lão gia Lâm Huy cần cao trung hạ thương đồng thí người thứ 20 Á Nguyên. Kính báo liền trèo lên hoàng giáp. Á nguyên vốn là cho người thứ hai xưng hô, chẳng qua ở thiếp mời mặt trên cũng là lấy hỉ lời mà nói, lại như en nở hơn cục phó phó thị trưởng yêu thích người khác gọi hắn cục trưởng thị trưởng một cái đạo lý, mà sau kính báo liền trèo lên hoàng giáp chính là chúc hắn đón lấy cuộc thi tiếp tục liên tục lên bảng ý tứ. Nhìn nay thiếp giới, Lâm Phong cẩn trấn kinh rồi, một lúc lâu mới một cái kéo lấy lão tứ, "Con ngươi khoảng chừng, trái phải vừa nhìn, như làm tác bình thường thấp giọng nói, chúng ta Hà Thương huyện tựa hồ hàng năm chỉ lấy 20 học trò nhỏ tiêu chuẩn chứ?" Lão tứ gật gật đầu, tỏ rõ vẻ đều là nụ cười mà nói, Đúng vậy a. Thiếu gia chúng ta mau trở về đi à nha." Lâm Phong cẩn trợn chớp mắt, sâu sắc thở dài, buồn bã hiểu sỉu đi theo hắn đi trở về, trên đời này nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lấy 20 người chính mình liền thi 20 tên. Như vậy rất hiển nhiên, lần này có thể thi đậu rồi cùng tài hoa của mình không có nửa điểm quan hệ, quá nửa là tiện nghi lão tử sau lưng đập mạnh đi tới Bạch Hoa Hoa Bạc công lao. Nhưng nói một câu để lời nói với người xa lạ, vào lúc này đại bối cành xuống, rối trá phòng trường cũng chính là đến đồng sinh thí liền mới thôi, lên trên nữa lời mà nói, trừ phi là chí thân người nhà bằng không không người nào dám bất chấp nguy hiểm. Về đến nhà mặt sau đó, Triệu Đô Tể đã là bị mời ra, hắn người cầm đầu đao nhọn giết lật ra ba khang lực béo. Hà Thương có tiếng đoàn kịch hát nhỏ thi đấu vượng tiên đã bắt đầu dắp sân khấu kịch, một đống một đống người tụ ở tiền viện bên trong mút lấy thuốc lá rời, sao đậu phộng phơi nắng hạt dưa đầy bàn bưng lên, dập đầu đến một chỗ đều là lâm gia búp tượng, chôn chung với người chết, trên mặt đều là vui rướng, đâu đâu cũng co ầm ầm, tổ nào tiếng huyên náo không dứt bên tai, xem ra nhất định là ba ngày tiệc cơ động không chạy thoát được đâu. Một cái vòng tròn mặt người đàn ông trung niên bị mọi người chen chúc ở trong đó, ăn mặc chính là đỏ thấm sắt năm bức gấm bảo, mày đích tay nghề thật tốt, nhưng lại ở quá mức phú hộ trên người có vẻ hơi không lớn hợp thể, chẳng qua cởi đến liền con mắt đều sắp không nhìn thấy, chính là Lâm Phong Cẩn đời này tiện nghi lão tử Lâm Viên ngoại. Lâm Phong Cẩn đời trước vốn là cô nhi, vốn là rất khát vọng tình thân, ở xuyên qua thời điểm như thế kế thừa chủ nhân cũ ký ức, cho nên nói Lâm Viên ngoại từ nhỏ cương triều che chở đều là rõ ràng trước mắt, gọi dậy cha đến vậy là không, cái gì chướng ngại tâm lý. Lâm Phong Cẩn thấy lão giả, thở dài Tách ra mọi người đem cha kéo đến chỗ hẻo lánh bên cạnh, rất dứt khoát nói: "Cha, ta bên trong cái này học trò nhỏ ngươi bỏ ra bao nhiêu bạc?" "Cái nào? Nào có." Lâm Viên Ngoại tuy rằng khẩu khí bên trong đã bắt đầu chảy ra hư ra, nhưng vẫn là rất mạnh miệng. Lâm Phong cẩn nhún nhún vai nói: "Chúng ta xuống trên quẩy, một fan sổ sách liền toàn bộ biết rồi, cha ngươi giấu ta có ích lợi gì?" Xuyên Việt tới cũng là tiếp cận 1 năm, Lâm Phong cận tiểu thí lưu đau, liền đem trong nhà sổ sách làm cho vỡ trãi, tùy tiện làm mấy cái bán hạ giá thủ đoạn nhỏ, trong nhà chuyện làm ăn cũng là phát triển không ngừng. Lúc này, Lâm Viên Ngoại biết không gạt được hắn, dựng lên hai ngón tay đầu đi ra. 200 lượng, còn nhiều hơn một điểm. Chẳng lẽ là 2002? Ta ban đầu cũng là báo số này, cái tiêu học chính một ngụm nước bọt liền phi trên mặt ta đến rồi. Điên rồi. Một cái học trò nhỏ đều muốn 2002. 20 nhà chúng ta ở Nghi Thành cửa hàng cũng bán chứ? Lâm Phong Cẩn đã nghe được tin tức này, đúng là vừa giận vừa sợ. Con trai ta à, ngươi không biết nhà chúng ta tuy rằng mặt ngoài phong quang, nhưng ở giao tiếp xã giao thời điểm không một cái người đọc sách phải bị bao lớn oan ức. Lâm Viên Ngoại lập tức tố khổ lên. Chẳng qua mặt béo ở trên mắt nhỏ, nhưng vẫn là không ngừng mà lặng lẽ quan sát Lâm Phong Cẩn sát mặt. Hắn từ nhỏ đã ưng chiều đứa con trai này, một mực vẫn là ba đời còn một mấy đời. Ở trước đây Lâm Phong Cẩn yêu thích lang thang chơi xuân thời điểm còn có thể bày ra phụ thân uy nghiêm nói vài lời, đương nhiên đánh là nhất định không đỡ bỏ. Mà đợi được Lâm Phong Cẩn xuyên qua sau đó, càng lạ như lãng tử hồi đầu bình thường rực rỡ hẳn lên, lược thi tiểu kế chỉ điểm mấy lần, chuyện trong nhà liên phát triển không ngừng, lần này Lâm Viên ngoại thì càng không bỏ ra nổi khi, làm cha uy nghiêm. Mà đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong Cẩn ngoại trừ cười khổ thở dài ở ngoài còn có thể nói cái gì đó. Lúc này vừa vận quản ra lại đây xin chỉ thị sự tình, Lâm Viên ngoại lập tức như được đại xá, sừng sọ lên ho khan một tiếng liền bước chân đi thong thả đi ra ngoài đi, đến cửa bỗng nhiên nhớ ra rồi một chuyện, quay đầu lại nói: "Hả, đúng rồi, vừa Vương Bá trở về, nói ngươi tháng trước liệt đi ra cái kia phần danh sách mặt trên đồ vật đều mua trở về, toàn bộ đặt ở trong thư phòng của ngươi mặt." Những thứ đó mua trở về rồi sao? Lâm Phong cẩn nhất thời đại hỉ, từ khi tham gia đồng tử thí sau đó, tiếp trước thân là bác sĩ hắn sẽ tin tâm tràn đầy cảm thấy nhất định có thể ở bên trong. Đương nhiên đón lấy chính là lựa chọn thư viện vấn đề. Lúc này dù sao chính là cổ đại, tin tức tương đương không thiếu trốn ngang nhau, càng là sẽ không có che ngập bầu trời chiêu sinh quảng cáo các loại đồ vật, vì lẽ đó rất nhiều học cho nhỏ tú tài lựa chọn thư viện đều là tuân theo một cái nguyên tắc, rời nhà gần, có thể tiết kiệm một điểm lộ phí là một điểm. Lâm Phong cẩn đương nhiên không tán thành loại này đuổi mù hỗn hách gà đi học phương thức, đối với đã ở khủng bố tốt nghiệp tức thất nghiệp, vào nghề ăn bám tộc tiếp trước bên trong sở soạn lần mò tới được hắn tới nói, chọn trường học thực sự là rất trọng yếu một câu. Vì lẽ đó hắn để các nơi người giúp việc bắt được Nhưng là cái thời đại này vô cùng nhiều văn nhân sáng tác một ít tạp ký ạ, thi tử, tự truyện trở chút đồ vựng. Từ những thứ đồ này bên trong một ít vụn vật ghi chép trong đó, có thể suy tính hoàn nguyên ra tất cả đại thư viện một ít đặc sắc. À, cái này gọi là quách đạt người ghi thơ, nói hắn ở ngũ đức trong học viện lúc đọc sách, tinh thần như suối chảy, trước vị thời điểm trái lại khô cạn, một người hay là hình dung quá khén lợi, thế nhưng kết hợp phía trước tạp ký đến xem, rất nhiều người đều có thuyết pháp này, ngũ đức học viện xác thực ở phong thủy phương diện hẳn là có chỗ độc đáo ạ. Làm ra cái kết luận này sau đó Lâm Phong Cẩn cầm lên bút lông ở bên cạnh tờ giấy mặt trên soạt soạt soạt phát họa mấy lần, lại lấy một cái hết SEO bảng đi ra. Cái này cũng là hắn kiếp trước đích thói quen tạo thành, ở một đời trước thời điểm, Lâm Phong Cẩn liền mê say với số liệu phân tích, thậm chí lấy được mà sạ cỡ sệt đại học số liệu học và phân tích học hai lần tiến sĩ học vị. Lâm Phong Cẩn tin tưởng nhất câu nói đầu tiên là, số liệu sẽ không nói quá, ở số liệu sau lương phản ứng đi ra đồ vật, mới là sâu sắc nhất. Vì lẽ đó hắn bây giờ đang ở thử nghiệm, đem những này nghe tên xa gần càng là phủ thêm một tầng vô cùng thần bí khăn che mặt thư viện đến tiến hành số liệu phương diện định lượng. Ở qua loa tìm vài nét bút sau đó, Ngập bút lông lật lên sách chồng lầm phong cần lại than thở lên. "A, tiền tài ma lực quả nhiên là ở khắp mọi nơi, quan lục thứ này cũng có thể mua được." Quan lục thứ này nói tới thẳng thắn hơn, chính là toàn quốc trên dưới quan chức danh sách và CV. Món đồ này bất kể là ở đâu cái triều đại đều là tất nhân ra, đắc chí quan chức sẽ ở này trên quyển sách siêu tầm đồng hương đến thành lập chính mình hướng đảng, bất đắc chí quan chức sẽ ở mặt trên tìm kiếm trống tiền đối tượng, đắc y văn nhân sẽ ở mặt trên tìm kiếm đưa thơ văn khả năng thượng tức chính mình quan chức. Không đáp ý văn nhân sẽ ở trong danh sách tìm kiếm những tia từ quan thế nhưng cũng có phục lên độ khả thi quan chức đi vào nhờ vả. Quan lục danh sách thống kê đi ra, hiện tại năm quốc trong đó, huyện lệnh trở lên văn quan quan vị, chưa bao quát lại, tổng cộng là khoảng 5700 người, tiếp thu qua thư viện giáo dục vượt quá 2.500 người, trong này, Đông Lâm thư viện chiếm cứ 7%, Ngũ Đức thư viện chiếm cứ 5. Theo Lâm Phong cẩn dần dần hoàn thiện, tiện thể đem số liệu đi vào, tờ giấy mặt trên bảng cũng dần dần hướng tới hoàn thành. Một loạt tin tức liền trữ quan tặng lại đi ra. Chương 3: Dưới ánh trang hiểm dưới ánh trang yên. Đông Lâm thư viện, sức ảnh hưởng rất mạnh. Học thuyết nho gia, thư viện đặc điểm, căn cứ các loại tư liệu ghi chép, Đông Lâm thư viện ở trong tiên hiền mạnh tử pho tượng nhiều lần có linh dấu vết, tích cung phụng kỳ thư luận ngữ cũng là hộ trạch một phương, bởi vậy có thể xếp nhận, ở trong đó đi học sĩ tử linh quang thoáng hiện tỷ lệ sẽ đạt được nhất định được tăng lên, mà ở luận ngữ linh khí bất tri bất giác xuống, sĩ tử ngộ tính cũng đồng dạng phải nhận được tăng lên. 3. Pháp trị thư viện, lấy chính là lấy pháp trị thiên hạ ý tứ. Sức ảnh hưởng ở Tây Nhung quốc nội rất mạnh, còn lại quốc nội làm chúng đẳng Học Tuyết, phạm ra. Thư viện đặc điểm, căn cứ các loại tư liệu ghi chép, thư viện ở trong cung phụng có kỳ thư Hàn Phi Tử một bộ, cảm hóa tứ phương, càng là đồn đại có thương hưởng Hiền Linh, ở trong đó đi học sĩ tử bị Hàn Phi Tử linh khí bất tri bất giác sau đó, thường thường uy nghi độ phải nhận được tăng lên, ở ngày sau xuất sĩ thời điểm sẽ dễ dàng hơn thu được bộ hạ ủng hộ, tài quản khu vực trị an suất cũng sẽ biết tốt. Ở quyển sách viện xuất sĩ sĩ tử ở hình bộ, giáng quân phương diện trở thành danh thần tỷ lệ càng cao hơn. Phi công thư viện, sức ảnh hưởng rất mạnh. Học Tuyết, mập ra. Thư viện đặc điểm Thư viện chú ý chính là động khẩu không bằng động tâm, động tâm không bằng động thủ, lấy thực tiễn tới nói rõ làm đề, lấy cơ quan thuật nghe tên. Trong thư viện cung phụng có kỳ thư Mặc Tử, thần vật, Lô Ban Xích. Căn cứ điều tra biểu hiện, kỳ thư Mặc Tử có thể khiến đi học sĩ tự tâm tình thu được tăng lên, tâm tình càng cao, ở bất kỳ tình huống gì rủi đều càng dễ dàng gắng giữ tình táo, cấp tốc tiến vào trạng thái, thần vật Lô Ban Xích nhưng là có thể khiến đi học sĩ tự ở các loại đổi mới phương diện có càng cao hơn nick thiên phú. Chú thích: Không trách nhiệm suy đoán, tuy rằng tất cả đại thư viện vì duy trì ở các quốc gia ở trong địa vị siêu phàm, không thể sáng tạo khuynh hướng chính trị, thế nhưng từ nam trận tựa hồ đem chế tác phường bí mật thiết trí ở phi công thư viện phụ cận, tựa hồ lỗ ban xích còn có có thể tăng lên chế tạo tỷ lệ thành công hiệu quả đặc biệt. 3. Ngũ Đức thư viện. Sức ảnh hưởng ở chính giữa đường quốc bên trong rất mạnh, còn lại quốc nội bình thường. Hoặc thuyết, âm dương gia. Thư viện đặc điểm, hoàn cảnh phong thủy vô cùng ưu mỹ, ở xây dựng thời điểm, liền cân nhắc đến ngũ hành tương sinh đích nguyên lý, có người nói đệ tử nhập thất sẽ bị tụ lấy dưỡng khí tâm pháp, thiên nhất quyết, tu luyện tới cao nhất có thể thu được thiên nhân hợp nhất hiệu quả. Đồng thời bởi vì thư viện nghe nói là động tiên phúc địa, vì lẽ đó đang theo sĩ tử vận thế đều sẽ đạt được không giống trình độ tăng lên. Ngoại trừ Đông Sơn Dương ở ngoài, xét này viện trong đó nổi tiếng nhất đúng là Đông Hạ Thám Hoa Hồ Cam Lâm, người này là ngũ đức học viện xuất thân, vốn là ở thi điện thời điểm làm người thứ 18, thế nhưng Đông Hạ Quốc vừa vận hạn hắn đã lâu không vũ, quốc chủ thấy tên của hắn vì cầu may mắn, liền đại bạt làm thám hoa, nhưng chủ khảo còn có dị nghị, lúc này liền thiên hàng mưa xối xả, Hồ Cam Lâm thăng làm thám hoa việc là được chắc chắn. Chú thích cũ đốc thư viện ở 3 năm trước bắt đầu kiến trúc Thánh nhân Châu diễn thần tượng, hiện nay hiệu quả không biết. 3. Hợp tung liên hành thư viện. Sức ảnh hưởng, cường. Học thuyết, tung hoành ra. Thư viện đặc điểm, nhọt gáy mới cực kỳ coi trọng, liên hành học viện ở trong nắm giữ thứ cổ huyền lương một họa, vẽ, làm chấn viện chi bảo, đồng thời có chương nghi pho tượng một tòa. Đi học sĩ tử thường thường sẽ đặc biệt chăm chỉ, đồng thời khẩu tài, chức, có tốt. Truyền thuyết thư viện ở trong có quỹ cấp tử một la thư, chưa sắp nhận. 3. Chỉ quà thư viện. Sức ảnh hưởng, cực cường. Học thuyết, binh gia. Thư viện đặc điểm, lựa chọn sĩ tử vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ yêu cầu học vấn, càng lại yêu cầu thể chất, học viện ở trong cung phụng kỳ thư tôn tử binh pháp có thể khiến đi học sĩ từ thân thể cường tráng, vũ lực thu được ngoài ngạch trưởng thành. Chú thích, xuất từ sách này viện sĩ tử coi như là không tầm quân, cũng thường thường cũng sẽ ở chiến sự phương diện có sở kiến tây, khu trực thuộc bên trong xuất hiện ra cước, sơn tắc tỉ lệ thấp hơn. 3. Thượng thiện thư viện. Sức ảnh hưởng, cực cường. Học thuyết, đạo gia. Thư viện đặc điểm, chú ý lấy học nhập đạo, lấy sự tình nhập đạo, lấy người nhập đạo vô vi mà chỉ. Học viện ở trong kỳ thư đạo đức kinh có thể bảo hộ trăm dạng khí hậu, ôn dịch không sinh, đả môn âm dương luyện khí sĩ trải rộng thiên hạ. Chú thích: Đạo gia công việc thư viện chính là thiên hạ nhiều nhất, đồng thời mỗi người có trọng điểm, như rồng hồ thư viện xuất thân sĩ tử thường thường với cầu mưa, chỉ thủy phương diện có tâm đắc, mao sơn thư viện sĩ tử giỏi về trì âm tả, tụ phong thủy, toàn chân thư viện sĩ tử tinh thông đấu kiếm, văn võ song toàn. 3. Lâm Phong cẩn lâm lâm tổng tổng bày ra những sách này viện đi ra sau đó, phát hiện công tác cũng chỉ làm một nửa mà tôi, không nhịn được đánh cái đại lại ngáp có thể cung cấp hắn tuần tra tư liệu cũng là sắp cáo tận, hắn đứng lên chậm rãi xoay người, lưng thững bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, đỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng nhất thời cả kinh. Thật lớn mặt trăng. Nguyên lai like lúc này minh nguyệt giữa trời, băng bản to nhỏ minh nguyệt tỏa hào quang rực rỡ, chính vì như thế, vì lẽ đó ở Lâm Phong Cẩn trong cảm giác, thậm chí muốn chiếm cứ nửa cái bầu trời đêm giống như vậy, bình thường mặt trăng làm cho người ta cảm giác đều là mỹ hảo, nhưng lúc này Lâm Phong Cẩn chăm chú nhìn thêm, nhưng trong lòng không nhịn được bộc ra đến một luồng khó có thể hình dung yêu dị cảm giác. Tựa hồ đây là một chỉ tồn tại ở sâu xa thâm trầm ở trong tà ác mắt thò to. Trên thực tế, mặt trăng, đặc biệt là trăng tròn khiến mọi người lưu lại vẻ đẹp ấn tượng, đa số đều là do văn nhân thi từ tác phẩm mà ra, còn có người hoa tiết trung thu cái này ngày lễ, tượng trưng một nhà đoàn viên. Thế nhưng, rất ít người nghĩ đến, 1 năm 365 ngày, giao thừa cũng là chú ý toàn gia đoàn viên, ở trong truyền thuyết nhưng là muốn tụ tập làm hết sức nhiều người đánh bạo, tiến tới thả pháo đến dọa đi gọi là tịch quái thú. Vì sao ngày 15 tháng 8 ngày đó toàn gia già trẻ đều tụ tập cùng nhau chính là cắt tượng Mỹ Hảo rồi hả? Ở Mê Ngông lịch sử phủ đầy bụi ký ức sau lưng, kỳ thực có một cái đấn máu truyền thuyết. Ở cựu viện quá khứ, mọi người vẫn là thị tộc ở lại thời điểm, ở mỗi cái đêm trăng tròn đều sẽ xuất hiện nguy hiểm to lớn. Đặc biệt là 8 tháng 8 uy hiếp to lớn nhất, nhất định phải toàn bộ thị tộc tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, mới có thể chống đỡ cái kia điên cuồng nguy hiểm và uy hiếp. Theo thời gian trôi qua, loại kia đáng sợ nguy hiểm dần dần dứt tắt, mọi người cũng quên từng đã là nguy hiểm, thế nhưng ở ngày 15 tháng 8 ngày hôm đó đoàn tụ tập tục nhưng lạ lưu truyền xuống rồi. Lúc này Lâm Phong cẩn nhìn lại một vòng trang tròn thời điểm, Nhưng trong lòng không nhịn được sinh ra một luồng không cách nào hình dung táo kỉnh cùng rung động, chẳng qua hắn cũng chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Bên ngoài tiệc rượu chính là bục lộ, hắn làm nhân vật chính lời mà nói, cũng nhất định phải đi bên ngoài xã giao một phen, khẳng định tránh không được cũng bị rót một ít rượu được rồi, cách trong chốc lát cảm giác say dâng lên, liền chuẩn bị trở về đến trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Chẳng qua Lâm Phong gần cách tịch trước đó, nhưng vô ý đã nghe được Châu ngồi một ít lão nhân nói thoại. Tối hôm nay mặt trăng thật là tốt đẹp tròn à. Ai, đứng vậy à, nghe lão nhân nói, năm đó yêu tinh dáng Lâm thời điểm Bầu trời đêm ở trong chính là như thế trong sáng mặt trăng, sau đó yêu tinh rồi cùng mặt trăng tranh huy. Lão Hà nói đúng, ta còn nhớ. Mấy câu nói này Lâm Phong Cẩn còn không có để ý, về tới phòng ngủ ngã đầu đi nằm ngủ, mơ mơ màng màng ở trong chỉ cảm thấy cả người khô nóng, đơn giản đem bên trong bạo cũng đi khóa thân trên người, nhưng vẫn cảm thấy càng ngày càng có nhiệt, liền đang mơ hồ ở trong lảo đảo rời giường muốn uống nước. Mà Lâm Phong Cẩn đem trọn cả một bình trà lạnh uống xong sau đó, vẫn như cũng không thể thoại nguyện giải khác, trong cổ họng vẫn như cũ như là ở đốt như thế, đơn giản ở Trần Đi ra muốn đánh chút tình thật lạnh sông trẻ chén một đụng không nghĩ tới vừa đi đi ra bên ngoài không thể che đậy bị ánh trăng chiếu địa phương, nhất thời liền cảm thấy khắp toàn thân cũng dần dần khoan khoái lên. Ồ, chuyện gì thế này? Lâm Phong Cẩn không nhịn được có chút ngạc nhiên, chẳng qua hắn cũng là đem chính mình xem là là say rượu sau đó lên đầu, hiện tại chậm rãi thanh tỉnh mà thôi. Nhưng lạ Lâm Phong Cẩn nhưng lại không biết, nếu là đứng ở đằng xa nhìn về bên này tới được lời nói liền có thể phát hiện, cái kia ánh trăng trong sáng soi sáng ở trên thân thể hắn sau đó, lại từ trong cơ thể hắn vạn ngàn lỗ chân long ở trong sẽ lúc gần lúc hiện bước lên nhạt đến hầu như khó có thể nhận ra màu tím quái khí. Cái tia khói khí như vụ như sương, tuy rằng ở Lâm Phong cận xung quanh cơ thể rất mỏng rất nhạt một tầng, nhưng lại tụ mà không tiêu tan, thời gian dần qua phiêu lên tới phía trên đỉnh đầu hắn, ở càng cao địa phương càng là có vẻ cô đọng rõ ràng. Ở thông tin bất tiện lúc này, vì lan truyền quân cảnh tín hiệu, phong hỏa đại thì sẽ nhen lửa khô được lan phận, lại vậy lên bột lưu hình, bước lên màu vàng nguyên vụ ngưng tụ không tan, cho dù là gió to thổi cũng không thay đổi hình dạng, thẳng vào bầu trời trong đó, bởi vậy được gọi là phong hỏa lang yên. Mà lúc này Lâm Phong cận đỉnh đầu xuất hiện khối khí, ở bay tới cao hơn 10 trượng sau khi Liên ngưng tụ đến càng là như thực chất, Càng La Phảng Phật như sen vào hữu hình không chất trong lúc đó, ở ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống, Càng La dường như muốn xông thẳng thiên cùng, khiến cho người chấn động. Chẳng qua người bình thường nhưng là không có cách nào nhìn thấy. Ở rất nhiều giả sử và lời đồn đại trong đó, đêm trăng tròn đều sẽ xuất hiện mãng xà nhạ đan, lão hồ nút châu, dùng ánh trăng tu luyện nghe đồn, chẳng qua tỉ mỉ suy nghĩ một chút kỳ thực lại không hẳn phù hợp tính lý. Phải biết, tu luyện chuyện như vậy nhưng thật ra là trái với quy luật tự nhiên, nói tới thẳng thắn hơn, liền căn bản là làm việc nghịch thiên. Mà đêm trăng tròn coi như là đem loại tự viên 14, 16 đục lên, mỗi tháng cũng chỉ có 3 ngày, 1 năm trên lý thuyết tới nói, cũng mới là 3 16 ngày. Nhưng là trên thực tế chân chính sẽ có trăng tròn hiện thân buổi tối phải bị rất nhiều điều kiện hạn chế, trời mưa là chắc chắn sẽ không có mặt trăng, nhiều mây cũng chưa chắc sẽ có trăng tròn hiện thân, nhất định phải ban ngày thì cái thật trời nắng, như vậy mới có thể xuất hiện đêm trăng tròn. Như vậy tới nói lời mà nói, 1 năm đêm trăng tròn nhiều lắm cũng chỉ có 20 ngày không tới. Tám đôi với nếu muốn làm việc lịch thiên tu luyện những sinh vật này tới nói, Một năm cũng chỉ cần lấy ra 20 buổi tối đến tu luyện. Nói thật, muốn làm việc kiếm tiền, tu thành chính quả vậy cũng thực sự là quá dễ dàng, quá không có khó khăn đi. Bởi vậy, cùng với chúng nói chúng nó là ở đêm trăng tròn hấp thụ ánh trăng tiến hành tu luyện, kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, nhưng là ở rèn luyện. Tu luyện nhưng thật ra là ở mỗi ngày tiến hành, mà trăng tròn đêm nguy quang, giống như là búa máy so với sắt thép, là dùng để đi vu tổn tình chúng nó tu luyện được nội đan ở trong tạp chất. Nói cách khác, nguyệt quang trên thực tế đối với luyện khí người yêu quái tới nói, cũng không phải là thuốc bổ các loại đồ vật. Luật khí dị yêu quái cũng chỉ cảm tướng chính mình tu luyện được nội đan bại lộ ở dưới ánh trăng, hơn nữa thời gian không thể quá lâu phải đem nội đan hút vào ôn dưỡng một phen, lại không dám đem nguyệt quang nhét vào đến trong cơ thể mình tu luyện quý đạo ở trong đi tới. 3. À, nói một chút trước mới, tuần này bởi vì vừa mới lên truyện, chỉ có canh 1, thứ hai trùng bằng lên, mỗi ngày 2 canh, canh 1 3000 chữ. Và quyển sách trước như thế, mỗi tuần ở chu đẩy trên bảng rất nhiều càng, báo đáp minh chủ rất nhiều càng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 4, có mỹ nam tử phương xa tới. Dưới ánh trăng chương 4. Có mỹ nam tử phương xa tới. Nhưng là Lâm Phong cần lúc này, dấu hiệu nếu là rơi xuống luyện khí sĩ yêu quái trong mắt, nhất định sẽ làm đối phương sợ hãi cực kỳ, bởi vì hắn lúc này chuẩn xác tới nói, liền hoàn toàn như là hút thuốc như vậy, đem nguyệt quang hút vào đến trong cơ thể, sau đó từ trong cơ thể sắp xếp ra tạp chất, nguyệt quang như huyết dịch giống như vậy, trực tiếp ở trong thân thể tiến hành tuần hoàn. Như vậy tu luyện ở quan niệm của bọn hắn trong đó, hoặc là chính là tại chỗ chết đi, hoặc là chính là một lần đều bù đắp được khổ tu trăm năm. Thế nhưng, đối với còn lại luyện khí sĩ yêu quái tới nói, làm như vậy phiêu lưu cũng là cực kỳ khủng bố. Không cần nói như là Lâm Phong Cận làm như vậy, chính là ở hút vào nội đan thời điểm, hơi hơi không chú ý dẫn theo một tia ánh chăng nhập vào cơ thể, tiếp theo bị thiên địa cái kia minh mông cực kỳ ý chí và cảnh giới đồng hóa, trực tiếp theo gió mà đi, liền được gọi là nguyệt hóa. Bởi vì tình huống như thế ở lúc tu luyện cũng không hiếm thấy, vì lẽ đó ở luyện khí sĩ bên trong đều truyền lưu có một bài thơ để an ủi loại này tẩu hỏa nhập ma tình hình. Nguyệt hóa vật khẩu bi, Kháng khai phóng trường ca, Tử khử hà sở dĩ, Tháp thể đồng sân a. Lâm Phong Cận đương nhiên là chút nào cũng không biết này sao lưng nhiều như vậy liên lụy. Lúc này hắn sen vào một loại nửa ngậm dư lửa tỉnh táo trạng thái trong đó, chỉ cảm giác mình đắm chìm trong nguyệt quang trong đó, cực kỳ sảng khoái thích thú, loại cảm giác đó giống như là ngâm ở mát mẹ cực kỳ suối nước bên trong, 108.0000 quặng lông lỗ đều trừng ra, trong suốt suối nước rót vào thân thể, đem tạp chất và hối hế vật hết thảy bại tiết đi ra ngoài. Dần dần, Lâm Phong Cẩn cũng cảm giác được xung quanh đây quá nhiều người, người càng nhiều, trọng khí liền bốc lên, cũng cảm giác rất không thoải mái, vì lẽ đó, hắn liền bản năng lựa chọn hướng về ít người địa phương đi. Nay kỳ thực cũng là rất bình thường. Luyện khí sĩ đều đa số ẩn dấu ở thâm sơn trong rừng già, người khi nào gặp ghi chép nói có cao nhân chạy đến trường An Chu tứ phố lớn, đông kinh đại tương quốc tự tu luyện được đạo thành tiên. Những cái được gọi là dấu ở thế lớn ẩn, kỳ thực đa số đều là trong lòng cất dấu vinh hoa phú quý giá vọng, đúng là cam tâm ở núi rừng ở trong lẫn cư ẩn sĩ mới thật sự là khám phá hùng trận. Lúc này Lâm Phong cẩn giống như dung nhập vào nguyệt quang ở trong tựa như, phảng phất như đều giống như u hồn giống như vậy, liền ngay cả bước đi cũng sẽ không phát sinh tiếng động, thêm vào lâm gia ngày hôm nay mở tiệc cơ động, gia đình hộ viện cái gì đều là hướng đến say khất tiếng ngáy như lôi, bởi vậy càng là bị Lâm Phong Cẩn vô thanh vô tức du đã đi ra ngoài, trực tiếp đi tới cách hai con đường ở ngoài thẩm gia phế trong vườn. Nơi này có người nói từ 10 năm trước liền bắt đầu chuyện ma quái, chỉ cần sắc trời chạng vạng, quyết định không người nào dám tới gần, liền ngay cả buổi tối gọi mẫu cẩm canh phu canh cũng là vòng quanh đạo đi. Đi tới người ở thưa thớt nơi này sau đó, nam ở nửa mộng du trạng thái Lâm Phong Cẩn đốn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở phía viên trung đường, trong đầu tựa hồ trống rỗng, hoàn toàn cũng là bị bản năng của thân thể chi phối. Nhưng trong lòng thì vô cùng ôn hòa an bình, lặng lặng như khe nước chảy tràn. Giang Cơ gần nửa canh giờ sau đó, hắn trên đỉnh đầu cái kia một luồng nhàn nhạt, nhạt màu tím khói khí càng là cao tới hơn 20 trượng, không chỉ có như thực chất, tựa hồ lúc này càng là có vẻ lớn cong nhưng có khí thế linh động, so với trước đặc biệt nhiều hơn mấy phần sinh cơ đi ra. Vừa lúc đó, ở cách đó không xa mái hiên mặt trên bỗng nhiên xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ bóng người, cùng với cùng nhau xuất hiện, lại còn có một kia mơ mơ ảo ảo thản nhiên tiếng địch. Ở này ánh trăng trong sáng xuống, ở nhược thủy ánh trăng bên trong, tiếng địch mơ ảo, lượn lờ như ca coi là thật có một loại như ngộng như huyền tình thơ ý họa. Xét theo đó, một cái giống như từ trên trời đi tới mỹ thiếu niên từ từ hiện thân, mặt mũi hắn nhìn sau đó, cứ dường như là bị thiên địa linh tú yêu tha thiết giống như vậy, tinh xảo đẹp đẽ, phong thần tuấn lãng khiến người ta vừa nhìn trong lòng sẽ sinh ra phải thân cận hảo cảm. Này mỹ thiếu niên trên đỉnh đầu, cũng có một cái cuồn cuộn không ngừng mà màu tím của khói. Càng quan trọng hơn là, cái kia cột khói xem ra nếu so với Lâm Phong cẩn to dài nhiều lắm, có tới 30 trượng cao. Này mỹ thiếu niên đứng ở mái hiên mặt trên, cầm trong tay một nhánh tử ngập địch. Nhìn phía dưới vẫn như cũ nằm ở hồ đồ trạng thái Lâm Phong Cẩn vỗ tay mỉm cười. Diệu quá hay. Tự nhiên chui tới cửa, ta phiếm Đông Lưu một năm qua đạp khắp chúng quanh đây ba châu 16 huyện cũng là không có đầu mối chút nào, nhưng là không nghĩ tới ngươi ẩn thân ở này phố xá sơn vất bên trong. Nói thật, Lâm Phong Cẩn cũng cũng coi là mặt dung thanh thanh tú, nhưng là cùng này mỹ thiếu niên phiếm Đông Lưu một đôi so với, cái kia liền đúng là châu ngọc so với gạch vụn, cầu đôi hoa so với mỗ đơn, bị khoảng đến xa tám trượng. Cái kia mỹ thiếu niên một mặt nói chuyện, một mặt đã từng bước một hướng đi nằm ở nửa ngõ du trạng thái ở trong Lâm Phong Cẩn. Trở đến hắn đến gần rồi Lâm Phong cận sau đó, cái này phong độ phiên phiên mỹ thiếu niên giơ lên tay phải, tay phải của hắn đều phảng phất là dùng va điền mỹ ngọc điêu thành, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật, xem này mỹ thiếu niên động tác tựa hồ muốn hướng về Lao Hưu chào hỏi giống như vậy, thế nhưng vào lúc này, nhưng có thể nghe được hắn không che giấu nổi hưng phấn hơi thở dốc, liền ngay cả nụ cười cũng có chút vặn vẹo, giống như kẻ săn mồi như vậy tham lam. Thậm chí nhờ thủy ánh trang ánh sáng dưới có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy, này mỹ thiếu niên trắng nõn hàm răng giống như chỉ trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, liền ngay cả trong ánh mắt cũng là tràn đầy điên cuồng và tham lam hoàn toàn cũng bị dục vọng lấp kín. Xét theo đó, Nai Mị thiếu niên trong miệng không hề có một tiếng động niệm tụng vài câu, xung quanh cơ thể có mấy cái vô cùng thần bí văn tự ảo giác lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyệt quang cũng giống như cô đọng hướng về trong thân thể của hắn dâng trào quá khứ, Mị thiếu niên thân thể kịch liệt run rẩy một thoáng, rồi ra cái kia một con tay phải, liền nhẹ nhàng vỗ vào Lâm Phong Cận trên đầu. Nay nhìn như bình thản không có gì lạ ra tay, quả thực có thể dùng xoa xoa để hình dung, nhưng đối với Lâm Phong Cận cảm thụ mà nói, cái kia sảng khoái cực kỳ nửa mê nửa tỉnh cảnh giới, nhưng là trong nháy mắt đột ngột Phàn Phất là ở trong khoảnh khắc liền đặt mình trong vào địa ngục. Loại cảm giác đó, giống như là cả người đều bị ngâm vào một vòng xoáy khổng lồ, kinh khủng hơn chính là, tạo thành vòng xoáy nước gầm muốn vượt quá 100 độ, hoàn toàn là dùng để pha trà nước sôi. Toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn, ngay khi này đáng sợ giữa sự thống khổ chịu đựng mà mèo, cả người cầu sinh ý chí hầu như là trong nháy mắt bị kinh người thống khổ phá hủy. Mà cái kia mỹ thiếu niên vẻ mặt nhưng cho thấy đến rồi như hít hề do in bình thường khái ý, hắn hơi nhắm hai mắt lại, hất cằm lên, phảng phất như sóc lọ chính đạt tới muốn ngừng mà không được thời điểm. Như vậy vẻ mặt đủ để khiến bất luận cái nào danh môn khuê tú trong nháy mắt mặt đỏ tim đập xuân tâm lại mẩm. Đúng, chính là cái cảm giác này, thật là khiến người mê say, tôi mới mà rồi rảo sức sống, cái kia bắt nguồn từ xa xôi thượng cổ sức mạnh, liên tục không ngừng truyền vào thân thể của ta đi. Vĩnh viễn cũng sẽ không ngãi ít. Mỹ thiếu niên nắm lấy Lâm Phong cẩn đỉnh đầu tay phải trên mu bàn tay, màu xanh mạch máu giống như hưng phấn xạ như vậy bành trướng lên, càng là không ngừng ngọ ngoệ, hiển nhiên đang lấy một loại nào đó quỷ dị bí thuật đến điên cuồng lấy ra Lâm Phong cẩn sức sống và linh hồn của hắn. Hắn càng là nắm lấy Lâm Phong Cẩn sau đó liền đem cao cao tóm lấy, khủng bố như vậy lực cánh tay, thực sự rất khó cùng nhã nhặn tao nhã bề ngoài kết hợp lại. Mà Lâm Phong Cẩn lúc này đã hoàn toàn phát sinh không được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có khắp toàn thân đang kịch liệt co giật, phảng phất là bị treo lên lột da thỏ, khẩu bộ điên cuồng hơn mở ra đến cực hạn, mang huyết nước bọt dại ra từ khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Vào lúc này, hắn cảm giác mình khắp toàn thân đều ma túy rơi mất, sinh mệnh và hồn phách tựa hồ cũng đang bị cấp tốc cực kỳ căn nát, sau đó liên tục không ngừng bị hút đi, thế nhưng, một ít cực kỳ trọng yếu mẩu ký ức cũng tiến vào đầu góc của hắn ở trong. Trên bầu trời, hai người đỉnh đầu cột khói cũng là bắt đầu chậm rãi trung điệu, chẳng qua rất hiển nhiên, chính là Lâm Phong cận cột khói bị mỹ thiếu niên phiếm Đông Lưu cho từ từ đồng hóa. Thời gian cấp tốc trôi qua quá khứ, dựa vào ánh trăng trong sáng có thể thấy rõ ràng, Lâm Phong cận trên mặt cũng đã tràn đầy nếp nhăn, da dẻ càng là lỏng lẻo mọc đầy lão nhân ban, cả người càng là có lại thủy nhuệ tây khô, hay là lại quá mấy phút đồng hồ, thì sẽ hóa thành một bộ xác mục nát thi thể. Thế nhưng vừa lúc đó, từ bên cạnh một chỗ trên đất bằng mặt, tựa hồ có đồ vật gì đó chia năm xẻ bảy. Sau theo đó, bụi ngủ dựng lên, ầm ầm phảng phất có bị lôi kéo vỡ vụn giấy tiền vàng mã rực rỡ bay lượn, mà trên đất bằng mặt nhưng là lộ ra một cái đen ngòm dưới cạn, sau đó từ bên trong đột nhiên dương lên tạng lớn xương mù màu đen, trong nháy mắt liền đem nguyệt quang che đậy, càng là có một cái không cách nào phân biệt hình thể gầy tiểu ảnh tử kích chụp một cái đi ra. Không những như vậy, theo cái kia gầy tiểu ảnh tử lao thẳng tới đi ra, còn có một loại khó có thể hình dung âm nga thanh âm, liền tương tự với một ngàn cái trẻ con ở thê thảm cực kỳ khêu khóc, thanh âm kia rơi vào người lỗ thai ở trong hoàn toàn chính là muốn nhân sinh ra sợ hãi. Còn muốn liên tưởng đến cực kỳ ác độc Merlin rủa, phảng phất như liên quan nghe nói người tiếp trước tiếp này đều muốn đồng thời lưu lạc vào vô cùng vô tận địa ngục ở trong. Lúc này mỹ thiếu niên nơi nào sẽ biết sau lưng đột nhiên rết ra đến rồi như thế một cái khách không mời mà đến. Cứ việc hắn đúng lúc né tránh, cái kia quỷ dị hung tàn gầy tiểu hắc ảnh không tốn sức chút nào liền sẹt qua đùi phải của hắn, nhìn như nhẹ nhàng, thế nhưng bắn nhanh đi ra máu tươi trên không trung rọi trở thành một mảnh thê thảm hồng thắt nước, tung tóe ở sắp chết Lâm Phong gần trên mặt, đều khiến cho rõ ràng cảm thấy máu tươi ấm áp. Ra tay đồ vật không phải những khác, chính là ở này thẩm gia nhà có ma bên trong tiềm tàng quỷ vật. Nói đến này quỷ vật lai lịch, kỳ thực cũng khá là làm người tổn tức, nó trong số mệnh nên đầu thai với thẩm gia, không nghĩ tới lần thứ nhất đầu thai, lại là đập lấy thẩm gia lão gia và nha hoàn vụng trộm nhận duyên, cái kia thẩm gia phu nhân vô cùng ghen tị khóc lóc om sòm, nha hoàn không muốn bị lén lút đánh chết, chỉ có thể nạo thai. Mai mới chờ đến lúc đến đầu thai cơ hội, nhưng mấy ngày liền ngày đều không thể nhìn thấy lại lần nữa chứ đi, này quỷ vật cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh âm, mặc cho số phận, chẳng qua không cách bao lâu Nó lại đã tìm được một cơ hội lần thứ hai đầu thai, lần này đầu thai, nhưng lại rơi vào đến thẩm gia quản gia người vợ trong bụng. Nhìn mười tháng hoài thai đều muốn tới kỳ thời điểm, phu nhân năm mươi đại tọa, nhân thủ không giúp được, mang thai người vợ đi chỗ ngồi đỡ sút, cái kia thẩm phu nhân cả đời không cách nào sinh dục, nhìn thấy còn lại phu nhân bụng lớn, nhất thời nổi lên đắc nghiệm, đem này người vợ vấp ngã, còn nói nàng tay chân vụng về đánh đổ sút, lần thứ hai sinh non. Lần thứ hai liền địa cũng mai một đi liền chết đi. Chương 5, ngũ đức tuần hoàn. Chưa thấy ánh sáng đá chết vốn là một cái rất đau sót sự tình. Nhưng này quỷ vật liên tục 2 lần liền hết cũng chưa thấy liền chết đi, trong lòng tư vị có thể tưởng tượng được, đến lúc này, này quỷ vật toán khí đã là nhốn nháo. Chẳng qua ngay tại chỗ thổ địa động viên xuống, lại cho nó tranh thủ một lần đầu thai cơ hội, này quỷ vật đã chân thực không muốn, nhưng lúc này vừa vặn ở Hà Thương có một lần hiếm thấy văn hội, Trầm lão gia cùng người phụ sướng sau say mềm, khó tránh khỏi liền phong lưu một hồi, liền cùng một cái kỵ nữ tư thông sau mang thai, hắn biết đạo gia có người đàn bà đáng đá, liền trực tiếp trả thù lao đem cái kia kỵ nữ thu xếp. Lần này cái kia quỷ vật nhìn thấy rời xa thẩm gia đại viện, Chỉ kịp thời sẽ giáng lâm lần thứ 2 đầu thai, không nghĩ tới không biết chuyện gì xảy ra tiết lộ phong thanh, thẩm gia phu nhân từ nhà mẹ đẻ tìm một đám hung thần ác sát tay chân ra, lại đem cái kia kỳ nữ buộc về nhà, sống sờ sờ chín tỉnh. Như vậy ba phen, nay thẩm gia phu nhân việc làm cũng là quá tuyệt chút, cái kia quỷ vật đó là Phật cũng nổi giận, thủ địa cũng thực sự cảm thấy không mật mũi, kết quả nó oan khí bất diệt, sáng ngày thứ 2 liền có người phát giác những kia tay chân say rượu sau đó chết đuối trong sông, đón lấy thẩm gia phu nhân bên người mật báo hầu gái mất tích, chừng mấy ngày sau đó Lại là ở thẩm phu nhân dưới mặt giường nghe thấy được mùi hôi, mới phát giác nàng bị dọa chết tươi ở dưới giường. Sau khi mỗi cách 2 ngày thẩm gia liền muốn người chết, thẩm phu nhân kết cục là bị phát điên trầm lao ra chém đứt đầu, ở trong nỗi luộc đến mắt bết. Nại quỷ vật báo thù sau đó, vẫn như cũ hung khí ngập trời, liền muốn nguy hại Tử Phương. Chẳng qua vào lúc này, địa phương thổ địa công công đứng ra tạm thời đem áp chế lại, tiếp theo làm cho người ta bám ngọng, khiến người ta dùng hướng Dương nơi tảng đá xanh xây chất kia tỉnh, sau đó ở phía trên thả ở trên chính mình tự thần, lại khiến người ta lúc nào cũng thề bái, nại quỷ vật nhận lấy cấm chế còn bị cùng giữ, cũng chỉ có thể đáng sợ kia người, không, có cách nào hạ người. Chẳng qua thổ địa công công tượng thần loại này âm thần khí pháp lực cũng là có hạn, ở cái kia không cam lòng quỷ vật điên cuồng tích vào, tương tự cần thu nạp thiên địa linh khí đến bổ sung, xung năng vương thức chính là ánh trăng. Một mực ở mấy tháng này, 15 đều là mưa rầm liên miên, lúc này đã cạn kiệt khô cạn, thật vất vả nghênh đón bên trong thu nguyên sáng tỏa sáng qua mình, lại nghiêng đâm bên trong giết ra một cái lâm phong cận. Một mình hắn liền đem phụ cận mấy giọt ánh trăng thu nạp nhập vào cơ thể, giọt nước không dư thừa Vì lẽ đó đã là đèn cạn dầu thổ địa công công phong lớn bị cái kia quỷ vật công phá liền cũng là thuận lý thành chương. Đối với này hung lệ cực kỳ quỷ vật tới nói, cái kia mị trên người thiếu niên tinh lực cuột quọ, nóng rực bức người, Lâm Phong cẩn nhưng là hớ hởi, hầu như là sen vào nửa người nửa quỷ, không nghi ngờ chút nào người trước chính là ngon cực kỳ đại bổ đồ ăn, đối với nó sức mê hoặc rất lớn, vì lẽ đó trước tiên liền đối với hắn phát khởi tiến công tập kích. Phiếm Đông Lưu chính đang triển khai bí thuật, toàn lực đánh hấp Lâm Phong cẩn ba hồn bảy vía ở trong mấu chốt nhất thai quang hồn cùng chung khu phách, đồng thời còn muốn áp chế đối phương ý chí phản kháng. Liên muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không nghĩ tới đã gặp phải như vậy hung tàn tập kích, lập tức rên khẽ một tiếng, khóe môi chảy ra một luồn máu tươi, phép thuật nhưng là bị phá, nhất thời không bắt được lầm phong cận, mặc kệ giống như một cái phá bao tải tựa như lướ xuống trên mặt đất. Cái tia quỷ vật một kích thành công, mảnh liệt liếm máu tươi, phát sinh rồi lữu lo âm thanh, vui mừng kêu to, dông nhiên rượi vào khói đen che đậy hóa thành một trận âm phong lần thứ 2 xuất kích. Sự công kích của nó chính là lợi dụng ý đồ xấu mặt trên liên tục sinh trưởng móng tay, không những vô cùng sắc bén, mặt trên càng là mang vào có hủ độc kiến chúng độc người ở sau đó đụng phải thương tổn càng thêm mấy liệt, càng là có ma túy đối phương thần kinh, khiến cho phản ứng trì độn năng lực. Hiển nhiên mặc dù là đầy trời quỷ ảnh, nhưng này hung lệ quỷ vật bản thể đã thoảng hiện đến phía Đông Lưu sau lưng, vươn hai con đen tươi quỷ trảo, liền nhắm ngay hắn sau gáy nơi mạnh mẽ bắt được tới, mà người sau tựa hồ dễ, cái buồn nhất không hay biết. Thế nhưng, không gặp phiếm Đông Lưu này, Mị thiếu niên có bất kỳ động tác, ngay khi quỷ trảo sắp lần thứ 2 đụng phải trên người hắn thời điểm, an mặc một bộ phiên phiên áo trắng lại có được hết ẩn hiện, chính mình giống như bị cẩu như thế phùng lên. Cứ việc cái kia quỷ vật hai chảo sắc bén cực kỳ, chính là tầm thường quan tướng áo giáp cũng khó chặn, nhưng là tiếp xúc đến cái kia một bộ áo trắng sau đó, nhưng là có một loại cảm giác thân bất do kỷ, hai chảo đều bị kịch liệt bay bắn ra ngoài. Xét theo đó, phiến đồng lưu trên người đó là bắn nhanh đi ra một đạo như liệt nhật cũng tựa như ánh sáng, quỷ vật thê thảm rít gào, như trẻ con khóc nỉ non, hai chảo ở trên càng là toát ra giống bị thiêu đốt khói xanh, một luồng khét lẹt liền từ hai chảo ở trên xông ra. Lúc này là có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia quỷ vật đó là trẻ mới sinh to nhỏ, da dẻ xanh tím đầu lớn đến mức và thân thể kém xa, một đôi nho nhỏ không tỉnh cảm chút nào con mắt ở khói đen bên trong lóng lánh lạnh lùng ánh sáng xế lụ, trên thân thể bị thiêu đốt địa phương còn muốn toát ra lượn lờ khói xanh, vô cùng khó nghe, đầu của nó đỉnh càng làn nứt ra rồi một cái kỳ dị đỏ như màu máu khe hở. Lúc này Lâm Phong Cẩn đã ngờ ngợ khôi phục ý thức, hắn làm người hai đời, vô cùng bác học, bởi vậy nhất thời phân biệt đi ra, có câu nói trời không tuyệt đường người, trời xanh tổng hội cho bất kỳ sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống, này hung ác quỷ vật dựa vào chính mình tao ngộ thảm, chà tu lệ Xem ra đã cũng là đạt được bên trong đất trời cái kia một tia vô cùng thần bí sinh cơ. Nó lại phát dục xuống lời mà nói, như vậy đỉnh đầu cái kia đầu vết nứt sẽ biến thành mở mắt ra, thực lực đó cũng sẽ thoát thai hoàn cốt, biến thành vô cùng có tiếng hạt bạn, phụ cận mấy trăm dặm đều sẽ nước xuống khô, mấy năm không vũ. Dù là như vậy, này quỷ vật cũng đã thoát ly bình thường quỷ vật phàm chủ, có thể được có thể sương tụng là xi si rồi. Bất quá đối với lúc này Lâm Phong cần tới nói, nhưng ước gì này quỷ vật thực lực càng mạnh càng tốt, tốt nhất lập tức trở thành hạt bạn mới được. Cái kia mỹ thiếu niên phiếm Đông Lưu ôn hỏa Như Ngọc cử chỉ càng là siêu vẹo như lòng, thế nhưng triển khai ra thủ đoạn, nhưng là như vậy tản nhận tâm động, càng là trực tiếp hấp thụ chính mình huyết nục hồn phách, thủ đoạn so với Đông Đảo Yuma do còn khốc liệt hơn. Càng quan trọng hơn là, Nai Phiếm Đông Lưu tuy rằng đụng phải đột nhiên tập kích, nhưng là, hắn lại có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi mặt tỉnh táo lại, trái lại đặt bẫy dụ địch tiếp thân phản kích. Như vậy lòng dạ tâm cơ chính là cơ nào thâm trầm. Vì lẽ đó, ở cục diện như thế xuống, Lâm Phong gần đúng là chân thành hy vọng này quỷ vật thực lực siêu cường, chính mình còn sống khả năng mới càng lớn. Dù địch là người, phản kích thành công sau đó Phiểm Đông Lưu đột nhiên xoay người, tuy rằng giữa hai lông mày có một tia hắc khí ở chìm nổi, chỉ là một luồng khó có thể hình dung túc sát tâm ý đã từ trên người phát tán đi ra, tay trái bắt đầu hoạch xuất ra liên tiếp làm người hoa cả mắt thủ thế, thế nhưng trên tay phải không biết lúc nào, đã bê ra một con nho nhỏ la bản. Này con xi si quái tuy rằng ăn không lớn không nhỏ thiệt tỏi, thế nhưng nó vốn là ác quỷ hóa thân, hung tàn thô bạo, lập tức lại vọt lên, xung quanh cơ thể xương mù màu đen càng là dày đặc, che kín rồi thân hình, trong không khí càng là vang lên hehe tiếng kêu kỳ quái, nghe xong làm người buồn bực mất tập trung, trước mắt ảo giác dầm dạp Đối mặt Si quái sắc bén hung ác tấn công, Phiểm Đông Lưu la bản trong tay ở trên bỗng nhiên có ánh vàng lóe lên, đưa nó trực tiếp bắn bay, hai người đàn sen trước mắt lại có lên ken như kim loại va chạm âm thanh. Sát theo đó Si quái lại như rồi bâu lấy mặt bình thường hung lệ nhào tới, Phiểm Đông Lưu trên người áo bảo trắng bị xé toang một đại khối, khá là chất vật, nhưng thái độ của hắn vẫn như cũ vô cùng thong dong, mà nâng đỡ trên la bản mặt, nhưng lại ánh sáng màu xanh long lánh, lại hóa giải mất một lần nguy cơ. Si quái vốn là thai hóa yêu quái, thân thể nhẹ nhàng, hai, ba lần tấn công sau đó, Phiểm Đông Lưu chính là đỡ trái hở phải Ngàn cân treo sợi tóc, trên trán hơi thấy đổ mồ hôi, hô hấp cũng vẫn đục lên, chẳng qua vừa lúc đó, la bàn trong tay của hắn bỗng nhiên hào quang chói lọi. Giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo sắc bén hào quang màu vàng, chém ở xi si quái trên người, sau đó hóa thành ba cái thô to màu vàng xiển xích đem chói lại, thẳng lực vào thịt. Ngay khi này xi si quái hề hề kêu cái gì, điên cuồng lôi kéo thời điểm, xiển xích lại hòa tan trở thành đọt chốt nước thép, chượt vào đến xi si quái hai chân ở dưới thổ địa bên trong, mà nước thép chảy xuôi mà qua địa phương, càng lạ như dao giống như kiếm cắt chém mà qua, máu thịt be bẹ bét. Si quái đang muốn phát lực lão nhanh phản kích, bỗng nhiên thổ địa bên trong ngọc ra bảy, tám đầu mầu xanh biết dây leo đem lần thứ hai của lấy, dây leo ở trên gai sâu sắc đâm vào đến trong cơ thể, tham lam hấp thu huyết nhục tinh hoa, mà dây leo tuy rằng bị si quái thống khổ kéo đứt dễ, cái, nhưng là cấp tốc khô héo. Xát theo đó, một đoàn sáng sủa hỏa diễm bị khô héo dây leo dẫn đốt, lập tức cháy hùng hực, cuối cùng kịch liệt nổ tung, đem si quái nổ bay ra. Trên đất kịch liệt thở dốc Lâm Phong cần lập tức trợn to hai mắt, căn cứ hắn thu thập được tư liệu biểu hiện, cái này mỹ thiếu niên phiếm Đông Lưu triển khai ra liên tiếp thủ đoạn công kích vì rằng làm người hoa cả mắt, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng kỳ thực chính là nghiêm ngặt tuân theo ngũ hành sinh khắc đạo lý, cái kia chính là nổi tiếng thiên hạ ngũ đức tuần hoàn. Hắn lúc trước một loạt đả kích trình tự, đó là y theo kim sinh thủy thủy sinh mộc mộc sinh hỏa quy luật, này ba lần tuần hoàn tương sinh trực tiếp dẫn đến kết quả chính là, phiếm Đông Lưu mỗi một lần công kích uy lực đều là trước một lần gấp đôi. Cuối cùng cái kia nổ tung hết uy lực, liền là lần công kích thứ nhất bốn lần. Lẽ nào, hắn dĩ nhiên là ngũ đức học viện đệ tử nội môn. Nhất niệm đến đây, Lâm Phong cẩn có thể nói trong lòng chính là càng thêm kiêng kỵ, cũng là càng thêm tuyệt vọng. Tuy rằng Phiếm Đông Lưu nghiêm ngặt nói đến, chỉ làm ra ngũ đước tuần hoàn ở trong 3 lần tuần hoàn mà thôi, thế nhưng Hỏa Diễm vốn là quỷ vật khắp tinh, mà một lần cuối cùng Hỏa Diễm dành cho Si Quái thương tổn cũng là vô cùng tích liệt, nổ cắt đứt một trong số đó tay một tước. Đứt rời tay chân cũng là trong nháy mắt liền hóa thành mùi hôi cực kỳ chất lỏng màu đen, thời gian dần qua rớt vào xuống đất, đặc biệt là đối với tốc độ kinh người Si Quái tới nói, cắt đứt một chân càng là dẫn đến ưu thế lớn nhất chịu khổ suy yếu. Nhưng ngay khi Phiếm Đông Lưu lần thứ 2 giơ lên la bàn thời điểm, này Si Quái nhưng là không cam lòng bó tay chờ chết, trong mắt màu xanh đậm hung quang lóe lên. Lần thứ 2 mãnh liệt nhào tới. Lần này Phiếm Đông Lưu trong mắt lộ ra hèn mọn thần sắc khinh thường, bởi vì xi si quái lúc này tốc độ đã hoàn toàn đúng hắn không thể uy hiếp, hắn trên la bàn mặt đỏ hết lại ngừng, lần thứ 2 bay vụt đi ra một táng lửa, lần thứ 2 cho này quỷ vật một cái sâu sắc dao hắn. Chương 6: Trận tròn mắt chết. Nhưng là, Phiếm Đông Lưu dù sao vẫn là ăn tuổi trẻ thiệt tỏi. Hắn càng là không ní tới, ngay xi si quái lại đem ngoác miệng ra, nôn mửa ra một luồn không cách nào hình dung màu xanh đen mùi hôi chết lặng, lập tức tung toé ở Phiếm Đông Lưu trên mặt, không những như vậy, Chất lỏng này hướng chi đem xi si quái xung quanh cơ thể khói đen đồng thời liên đối quân kích tới. Cái tia khói đen cũng không phải cái gì tốt đối phó đồ vật, chính là này xi si quái chết rồi quay trúng quanh ở xung quanh cơ thể của hắn, hòa vào bị nó tự tay báo thù giết chết người hồn phách, hủ tâm tử cốt, càng là am hiểu ô uế các loại pháp khí, cái kia la bàn bị tung tóe vài điểm đi tới, lập tức xì xì bốc lên khói trắng, quả thực so với rọi cho axit sulfuric dịch còn quyết đại. Một kích thành công, bị thương nặng xi si quái lập tức tham lam bỏ bỏ đi qua, lộ ra trái đen mã sắc bén hằn răng, liền mạnh mẽ cắn về phía phía phía đông lưu. Nhưng là này nhất định muốn lấy được khế cắn nhưng là cứng ngắc ở giữa không trung ở trong. Vào lúc này, nhắm chặt hai mắt, có vẻ như thống khổ phiếm đông lưu, nhưng là nắm chặt rồi trước đó năm cái kia một nhánh sáo ngọc, tay phải bỗng nhiên nổ, lại từ bên trong rút ra một cái hàn quang lóng lánh mảnh kiếm, chiêu kiếm này ánh sáng lóe lên, đã là đâm vào đến hung tàn cực kỳ si quái ngực, càng lạ lập tức rút ra. Một nhát này nhỏ càng là vận dụng kéo trảnh chư kỹ xảo, đã tạo thành một cái vết thương cùng bố, kinh ngợi hơn chính là, lấy sáo trúc, rút kiếm, đâm ra, rút ra này bốn động tác làm liền một mạch. Có thể nói là như nước chảy mây trôi. Vui hài vui mắt. Phiểm Đông Lưu một kích thành công, vẫn là nhắm mắt lại, biểu hiện bên trong nhưng là mang theo một luồng hoàng tộc cũng tựa như kiêu ngạo, hắn khẽ môi nhưng là lộ ra lạnh lùng ý cười, không nhịn được thấp giọng nói: "Chỉ bằng ngươi này chỉ là một con tiểu quỷ sức mạnh, cũng muốn ố bế ăn mòn ta sao? Phải biết, vận mệnh của ta và hơn phách, sớm đã bị mạnh mẽ hơn ngươi gấp một và lần, không, 10 vạn lần sức mạnh cho ố nhiễm nữa à? Chỉ là nhỏ độc, không đáng nhắc tới." Hắn nói chuyện bên hô một con ngọc bội đã bắt đầu yếu ớt tia chớp, hiển nhiên chính đang cử động, xi si quái bị đâm đến cái kia một cái vết thương vô cùng cấp liệt bị đâm đến miệng vết thương toát ra xỉ xì, xì màu trắng nhien vụ, hiển nhiên này thanh sao trúc chúng kiếm nhất định không phải phàm vật, nhưng đến khi si quái tà huyết sau đó, mặt trên càng là tinh sáng long lánh, căn bản không thấy được bị ô uế vết tích. Chỉ là này quỷ vật bản tính vô cùng hung tàn, càng là không chịu bỏ qua trước mặt ngon đồ ăn, cứ việc liên tục gặp trọng thương, càng là vây quanh nhắm chặt hai mắt phiếm Đông Lưu xoay chuyển vài vòng, lần thứ hai nhào tới, hai con đen thui quỷ trảo càng là điên cuồng vùng dậy, nhìn dáng dấp chỉ cần một khi gần người, như vậy phiếm Đông Lưu không chết cũng muốn đi mấy khối thịt. Phiếm Đông Lưu nhẹ nhàng thở dài, Cái kia sắc bén dài nhỏ xáo chúc chúng kiếm lần thứ 2 đột nhiên đâm ra, ánh sáng lóe lên, lần này, nhưng là từ xi si quái mắt trái đâm vào, thẳng xuyên vào nó đỉnh đầu con kia vẫn không có mở mắt ra. Chiêu kiếm này đúng là đâm vào dạng dị tự nhiên, thế nhưng, cái kia hung diễm ngập trời xi si quái nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ, theo kiếm rút ra phương hướng nga xuống, sau đó từ trong vết thương chảy ra đến rồi lượng lớn màu trắng cao hình dáng sền sệt vượn, hiển nhiên càng là ngậm rồi. Một kích thành công dứt định, Phiếm Đông Lưu thậm chí có chút thái độ tiêu điều thu kiếm, khẽ thở dài, xem ra tựa hồ rất là có chút không vừa ý chính mình lúc trước biểu hiện. Trạng qua hắn lúc này hai mắt nhưng cũng là bắt đầu chảy ra huyết ra, chẳng qua cái này cũng là rất bình thường, dù sao nhãn cầu chính là thân thể yếu ớt nhất mấy cái vị trí một trong. Trạng qua máu máu cấp tốc do huyết chuyển hồng, hiển nhiên chính đang khôi phục trong đó, cũng không lo ngại. Sau đó phiếm Đông Lưu liền chuyển hướng về phía Lâm Phong Cẩn, hắn tuy rằng nhắm chặt hai mắt, khắp toàn thân cũng là thương thế không nhẹ, nhưng là trong nháy mắt này quay tới sau đó, nhưng là vẫn như cũ phong thần tu lãng, bình tĩnh như lạc phách vương tử, sát theo đó liền từng bước từng bước đi tới, đi được cực kỳ chậm ổn, đương nhiên càng là không lộ ra bất kỳ cái hở đã trải qua si quáe đánh lén sau đó, Phiếm Đông Lưu rõ ràng càng bộ trợ hơn qua lên. "Ngươi, ngươi làm sao vẫn có thể nhìn thấy ta?" Nam Sấp trên mặt đất Lâm Phong Cẩn lúc này không nhịn được tê thanh nói. Hắn lúc này vô cùng trật vật bề ngoài, trong đôi mắt đều là hừ tí, khắp toàn thân tất cả đều là buồn đất, cùng Phiếm Đông Lưu so sánh với nhau, hoàn toàn chính là ăn mày cùng vương tử khác biệt lớn. "Thiên địa văn vật, không rời ngủ đức, phong liền là ánh mắt của ta." Phiếm Đông Lưu tiếp tục thản nhiên áp sát, nói xong câu đó sau đó, hắn đã đi tới Lâm Phong Cẩn trước người không tới 5 mét địa phương. "Tại sao muốn giết ta?" Lâm Phong Cẩn gương mặt đã vặn mèo, ở to lớn sinh tử dưới áp lực, mấy chữ này có thể nói đều là từng cái từng cái từ trong hàm răng nặn đi ra. Phiếm Đông Lưu thản nhiên nói: "Đợi ngươi chết sau đó, đi hỏi Diêm Vương đi, muốn trách lời mà nói, thì trách chúng ta lương beo đồng dạng mệnh cắt đi." Hắn một mặt nói, một mặt tiếp tục tiến lên, hiển nhiên căn bản là không có ý định cho Lâm Phong Cẩn thời gian trì hoãn. Lúc này Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên nghĩ tới trước đó cảm giác, vị trước mặt người đàn ông này nắm lấy đầu sau đó làm người tan vỡ cảm giác. Vậy còn là Lâm Phong Cẩn lần thứ nhất sâu sắc như vậy đối mặt sinh tử. Hơn nữa là như vậy thê thảm khốc liệt sinh tử. Đó là cảm giác được rõ rệt linh hồn của chính mình, sinh mệnh của mình bị máy may từ đỉnh đầu bị chóc ra, bị cời gần hấp thu. Đó là làm đồ ăn thấp kém vi ai, thống khổ hơn, đối mặt kẻ địch càng là không hề phản kháng chống chống. Loại kia vô lực và bất lực hơn nữa diễn sinh mà đến điên cuồng thống khổ, là Lâm Phong cận không nguyện ý nhất đối mặt tác động. Không. Không muốn ạ. Không muốn ạ. Ở hết sức sợ hãi và phẫn nộ trong đó, nhìn trước mặt cái kia từng bước từng bước áp sát như ác ma cũng tựa như tao nhã mỹ thiếu niên. Trong giây lát này, tỏ rõ vẻ đều là nước mắt Máu tươi, nước mũi Lâm Phong Cẩn đột nhiên cảm giác thấy trong cơ thể mình có đồ vật gì đó vỡ tan rồi. Hơn nữa là răng rắc một tiếng, rất thẳng thắn vỡ tan ra, giống như là uy hóa bánh bích quy bị bẻ gãy trong nháy mắt đó, gọn gàng nhanh chóng, thậm chí còn ở bẻ gãy biên giới giải rác dưới vài điểm khô giáo bột phấn. Trong giây lát này, Lâm Phong Cẩn trước mắt lại quỷ dị xuất hiện ảo giác, phản phật như chính mình căn bản là không phải đưa thân vào nải ánh trăng ở dưới nhà có ma, mà là ở cách xa mặt đất mấy ngàn mét trên không, phong cảnh liệt gà ghét, chính đang đầu hướng xuống cao tốc xoay tròn nhắm ngay mặt đất va chạm mà đi. Hai mắt ở trong bản thân nhìn thấy, đó là chính đang cao tốc xoay tròn đồng thời cách mình càng lúc càng lớn đại địa. Ngay đầu giác lóe lên liền qua, lại xuất hiện ở Lâm Phong cẩn trước mặt, nhưng là đã áp sát đến trước mặt sinh tử đại địch. Phiếm Đông Lưu tuy rằng nhắm chặt hai mắt, thế nhưng trong tay cái kia một thanh sắc bén sắc bén xáo trúc chúng kiếm ánh sáng càng là hung tàn lấp loé. Hắn đột nhiên nhắm ngay Lâm Phong cẩn ra tay, người ở bên ngoài xem ra, chính là ánh sáng lóe lên, kỳ thực đã là xì xì xì xì liên hoàn chém ra bốn phía, phân biệt đối ứng chính là Lâm Phong cẩn tay trái tay phải cánh tay, chân trái đùi phải. Công kích như vậy tốc độ Hoàn toàn là mắt thưởng đều không thể bắt giữ. Phiếm Đông lưu ý đồ cũng là hết sức rõ ràng, cái kia chính là đã rút kinh nghiệm xương máu, e sợ cho lại bảng sinh chi tiết, bởi vậy phải đem Lâm Phong Cẩn làm thành không hề năng lực chống cự người gôl, tiêu trừ hắn khả năng tồn tại năng lực chống cự, sau đó đem hấp thành người khô sau cấp tốc rời đi. Những lúc này Lâm Phong Cẩn hai mắt trong đó, nhưng là lặng yên xuất hiện dị biến, miệng lớn thở dốc xem ra chỉ có thể nhận mệnh hắn, hai mắt ở trong đông nhiên phát sinh tia sáng kỳ dị. Chỉ có tiếp xúc được hắn ánh mắt người mới có thể cảm nhận được, kỳ hai mắt trong đó, tựa hồ xuất hiện rất nhiều dẻo dai cực kỳ tia nhỏ. Trên không trung lộn bận xoay quanh, vô cùng dẻo dai dính liền. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này, ta làm sao sẽ chết ở chỗ này? Ông trời lựa chọn ta đi tới thế giới này, lẽ nào chính là muốn chôn thây ở đáng chết này quỷ chô ở ở trong đây sao? Lâm Phong gần nhất thời phát tiết cũng tựa như thét lên ầm ĩ lên tiếng, hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn trước mặt chém tới cái kia sắc bén lưỡi dao sắc. Thời khắc này, ở sự uy hiếp của cái chết xuống, hắn sâu trong nội tâm ẩn dấu kiêu ngạo, ngạo, điên cuồng trong nháy mắt phát huy đi ra. Cho dù chết Ta cũng phải rất rõ ràng nhìn cây lao này là làm sao chặt đứt lão tử huyết hầu. Đến đây đi. Nhưng mà, sẽ ở đó sắc bén cực kỳ sáo chúc chúng kiếm chém tới khoảng cách Lâm Phong Cẩn trước mặt nửa mét thời điểm, tình huống khắc thường đột nhiên đã xảy ra. Lâm Phong Cẩn đột nhiên cảm giác rất thấy, đây vốn là tản ảnh vô số, nhanh đến mức không cách nào bắt giữ sáo chúc chúng kiếm, nhưng vạng vật như lập tức chém vào đến cực kỳ sển sệt đậm đặc tương trong đó, chậm chậm đến như là 1 cm 1 cm đang áp sát tựa như, thậm chí có thể rất rõ ràng nhìn ra, mục tiêu chính là vai trái của chính mình, đồng thời vẫn là từ trên xuống dưới một cái chẻ dọc. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong cẩn trong lòng lúc này ngạc nhiên thực sự là không cách nào hình dung, chẳng qua thân thể lập tức liền bản năng lẫm ra né tránh động tác. Mà hắn lập tức cũng phát hiện, tuy rằng kẻ địch động tác trở nên chậm lại thật chậm, thế nhưng động tác của mình nhưng lại trở nên càng chậm hơn. Nếu như nói sự công kích của kẻ địch tốc độ là mỗi giây 1 cm 1 cm đẩy mạnh lợi mà nói, như vậy chính mình né tránh tốc độ thậm chí chỉ có thể dùng mỗi giây chỉ có thể di chuyển nửa mét để hình dung. Vào lúc này, Lâm Phong cẩn càng là cảm giác được rõ rệt, suy nghĩ của mình có thể nói là vô cùng rõ ràng long lanh, không hề tạp niệm. Chỉ cần hơi suy nghĩ, phản phất như toàn bộ đại não tế bào đều là ở vây quanh suy nghĩ đồ vật mà xoay tròn. Tình huống lúc này Lâm Phong Cận vừa phân tích, lập tức phải có kết luận. Không phải trước mặt phiếm Đông Lưu tốc độ công kích biến chậm, mà là thời gian tốc độ chạy không biết tại sao ở cảm giác của mình ở trong bị thả chậm. Vì lẽ đó suy nghĩ của mình và phân tích tuy rằng cùng được với, thậm chí là vượt xa khỏi kỳ tốc độ công kích, thế nhưng thân thể cái kia gay go tố chất vẫn không có tăng cao, nếu muốn 능 biến mà bắt đầu, vẫn là khó càng tiên khó. Xì một tiếng vang nhỏ, huyết quang thoáng hiện, Lâm Phong Cận rên lên một tiếng, vai trái đau nhức một đại khối thịt bị gọt đi hạ xuống, thế nhưng đã trải qua lúc trước bị sóng sở sở đánh hấp sức sống cực hình sau khi, cơn đau đớn này cũng chính là trò trẻ con, bởi vậy hắn vẫn như cũ có thể lấy thân thể này có thể làm ra nhanh chóng nhất phản ứng đến tiến hành né tránh. 3. Đêm nay 12 điểm trùng bảng có chương mới ư? Từ dưới chu lên khôi phục bình thường một ngày hai càng, nếu là ở elite để cử trong tuần lên, như vậy thứ bảy chủ nhật rất nhiều càng. Và tiến hóa cuối cùng như thế, cảm tạ mọi người to lớn chống đỡ. Chương 7, hơi lạnh huyết. Cứ việc phiếm Đông Lưu đã đang toàn lực công kích. Tuy nhiên lại nhìn thấy trước mặt Lâm Phong Cẩn lấy một cái chật vật cực kỳ ngã gục động tác đập ra, tuy rằng bả vai bị trọng thương, chỉ ít hai, ba cân thịt bị gọt đi hạ xuống, máu tươi quả thực giống như là bị hung hăng đè ép như vậy xì ra, nhưng là đập ra phương hướng, góc độ, nhưng là vừa vặn là tử lộ bên trong một chút hi vọng sống. Phiểm Đông Lưu tuy rằng mục đích là muốn chém đoạn Lâm Phong Cẩn hai tay hai chân, nhưng trên thực tế cũng là dựa vào kỳ tốc độ nhanh, không thể chỉ điểm một chiêu kiếm liền đem tứ chi chặt đứt, nói cách khác, động tác vẫn có trước sau trình tự. Mà Lâm Phong Cẩn ở vừa bắt đầu liền trả giá bị thương đánh đổi tránh thoát khỏi lần thứ nhất đánh chém, dấu vào góc chết, như vậy đón lấy 3 lần liên thuận lý thành chương rơi vào khoảng không. Nay nhất định muốn lấy được một đòn tất bại sát thực thật làm người khác vô cùng vô cùng kinh ngạc, chẳng qua Lâm Phong Cẩn cái kia chật vật cực kỳ, nước bùn hỗn hợp máu me đầm địa hình tượng nhưng là rất tốt nguy trang, vì lẽ đó phiếm Đông Lưu một đòn tất thủ sau khi, chỉ là khẽ to mày, hét vang một tiếng xuất thủ lần nữa, nếu là có người bình thường nhìn thấy lời mà nói, như vậy coi là thật như như chớp giật ngoe lệ vô cùng. Lâm Phong Cẩn lúc này sinh tử một phát, Nhưng là trong lòng trong sáng rộng rãi, trong mắt đang nhìn không phải toàn bộ thế giới, chỉ có cái kia một cái sắc bén tuyệt luân kiếm trong sáo, đòi mạng hắn kiếm trong sáo. Càng quan trọng hơn là, lần này trong lòng có của hắn chuẩn bị, lần thứ 2 nhìn thấy Phiếm Đông Lưu ra tay sau tỉ mỉ nhận biết, nhất thời phát hiện kẻ này cũng chính là dựa vào tốc độ của mình nhanh, một chiêu tiên ăn khắp cả thiên thôi. Thậm chí ở mỗi một lần phát lực sau khi đều sẽ xuất hiện hơi đình trệ tụ lực tình hình. Nếu là lại nói đến thẳng thắn hơn, nếu là nói riêng về xuất kiếm tốc độ, Phiếm Đông Lưu ra hỏa này đã đạt đến quốc gia chọn nhân tại vũ cử người trình độ. Bởi vì kiểm tra vũ cử người một hạng cơ bản kiểm tra, chính là tục xưng ở trong tam biến mai chín một cái hô hấp ở trong liên tục ra thương ba lần, xuyên thủng lòng bàn tay dày gỗ thông bạn, ở tại ở trên đâm ra ba cái hiện ra hình chữ phẩm hình dáng sắp xếp động, hai người tốc độ thực sự là đã không kém nhiều. Thế nhưng, Phiểm Đông Lưu cũng chỉ là ở tốc độ trên có như vậy ưu thế mà thôi, ở Lâm Phong cần lúc này ánh mắt trong đó, kỳ quyết điểm cũng là bại lộ không thể nghi ngờ chín kỳ công kích kỹ xảo và ra tay cường độ nhưng là kém đến quá xa, đơn giản chính là đâm và chém mà thôi, chỉ là bị cái kia nhanh vô cùng tốc độ che kín rồi mà thôi. Có câu nói một mị che bách xấu chỉ đúng là như vậy tình hình. 3. Dặc. A. Dặc. A, một tiếng vang thật lớn, thẩm gia nhà có ma môn trụ vốn là mục nát rơi mất, lại bị kiếm quang lóe lên, chật ngang chặt đứt, sau đó kinh thiên động địa ngã, cũng sụp xuống, bụi mù tung bay trong đó, một thân ảnh trật vật lăn lộn, sau đó chậm rãi bò lên. Máu tươi từ trên trán chảy xuôi hạ xuống, cảm giác cấm áp vô cùng rõ ràng, sau đó mang theo hơi chập choạng và ngứa thấm vào vào khóe miệng. Huyết mùi vị, man mát, còn có một luồng làm người tựa hồ điên cuồng hơn nóng giực canh. Lâm Phong cẩn thận ổn hẹn, vì tránh thoát trước mặt tao nhã như tiên nhân, thế nhưng hành vi như người điên kẻ địch khủng bố liên tục truy kích, hắn lần thứ 2 bỏ ra đánh đổi, cái kia chính là trên đùi bị đâm xuyên ra đến rồi một cái chén trà to nhỏ lỗ hồng, máu tươi quả thực giống như nước suối như vậy sùng sục sùng sục ra bên ngoài liều lĩnh, ngoài ra, trên đầu cái kia ít nhất đến khe hở cái bảy, tám chấm lỗ hồng đều là vết thương nhỏ. Thế nhưng, ánh mắt của hắn nhưng là càng ngày càng sáng sủa, bởi vì hắn ban đầu vẫn chỉ là ôm liều mạng ý nghĩ kéo thêm một giây là một giây, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng ở đây cơ hội là hắn phải chết điên cuồng dưới cục diện tìm được một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, Lâm Phong cần ở chậm như vậy màn ảnh chiếu lại trong chiến đấu, cũng nắm giữ rất nhiều né tránh bí quyết. Tỉ như kẻ địch dưới một đòn là lực phách hoa sơn như vậy ác liệt chém dọc, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện thật cao giờ kiếm lên thủ thế. Như vậy nhìn thấy này, tư thế liền lập tức hướng về bên cạnh tránh sẽ không có sai. Lại nói thí dụ như kẻ địch nếu muốn trước đâm, như vậy liền tất nhiên sẽ có một cái có lại khuyễu tay về kiếm đích thói quen, gặp được động tác này liền bắt đầu làm ra tương ứng né tránh là được rồi. Thậm chí ở nằm trong loại trạng thái này, Lâm Phong Cẩn đều cảm giác mình lẽ tránh viên đạn đều là không có vấn đề. Thân thể của hắn tố chất tướng biến tốc độ đương nhiên không thể nhanh hơn được ra khỏi nóng tốc độ của viên đạn, thế nhưng, trận đánh bên trong chính mình, khẳng định có một cái giơ lên nòng súng, nhắm vào, kéo cò súng động tác. Đang bình thường dưới tình huống, hệ này liệt động tác mắt thường cho dù bắt lấy, cũng là chớp mắt làm liền một mạch, trừ phi là được qua cực huấn luyện chuyên nghiệp, nếu không thì không thể phản ứng từng chiêu được. Thế nhưng ở hiện tại trạng thái, Lâm Phong Cẩn nhưng là có thể rõ rõ ràng rằng từ trong trong cho ở đối thủ kéo cò súng trong nháy mắt liền tiến hành né tránh, đạn ra khỏi nòng sau đó tốc độ, thân thể của hắn tố chất phản ứng còn không mạnh đến tùy tùng được với trình độ, thế nhưng, như thêm vào nhắm vào sau chụp cò súng lùi lại thời gian, tránh thoát viên đạn cũng tuyệt đối không phải nói nợ nụ cười. Bởi vậy, cứ việc Lâm Phong Cẩn lúc này thực lực, ở phía Đông Lưu trong mắt cũng chính là một con vật tay một cái là có thể giết chết dung dễ, thế nhưng, vào lúc này các loại tình huống đều tập hợp đến cùng một chỗ dưới tình huống, dù dễ nếu là nắm chặt cơ hội tốt, như thế cũng có thể cắn chết voi lớn. Lâm Phong cẩn bỗng nhiên từ sụp đổ phong ốc trong phế tích mặt liên tục lăn lộn bắt đầu chạy trốn, nhưng hắn vẫn không phải trốn, mà là ở trụ. Ở sau người hắn, không biết tại sao, Phiếm Đông Lưu bỗng nhiên dừng bước, hơi giơ lên mặt, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, tựa hồ có hơi hoang mang đang tìm kiếm cái gì, bỗng nhiên, thân thể của hắn lay động một cái, từ lỗ mũi, lỗ tai bên trong vậy mà cũng chạy ra đến rồi vài cỗ máu đen. Trên thực tế, hắn chuẩn bị cái kia quỷ vật nắm tổn thương vết thương cũng là ở gây trở ngại hắn truy kích, trừ quan thể hiện đó là, mỗi lần Phiếm Đông Lưu xuất kiếm công kích về sau, tất nhiên phải về khí đỉnh trệ một lúc. Nếu không thì, Lâm Phong Cẩn coi như là lại làm sao có thể chậm lại thời gian tốc độ chạy, cũng là chết sớm 100 lần. Chính là vào lúc này, Lâm Phong Cẩn hiện đầy tơ máu hai mắt, lập tức liền khóa chặt lại trước mặt cái này sinh tử đại địch. Đúng, trái tim của ngươi bắt đầu rối loạn đi. Bất luận ngươi đem cái kia tâm nhãn thổi đến mức cỡ nào vô cùng kỳ diệu, thế nhưng tổng không thể thói quen hai mắt dùng tốt, lúc này ngươi nhiều lần kích không trúng, nóng nảy trong lòng và thân thể mệt mỏi cũng có thể là đột phá điểm giới hạn mới đúng. Ngươi mặc dù coi như mọi chuyện đều phảng phất như ở nắm giữ trong đó, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên Lão tử chí ít cũng nhiều hơn ngươi sống 30 năm, còn nhiều đã trải qua một đời trước ngươi lựa ta gạn, ân tình ấm lạnh. Và ta đấu tâm cơ, so sức kiên trì, ngươi vẫn là quá non. Trung Hoa Trốn Kỳ thực không hề khác gì nhau, đều là ở đem hết toàn lực chạy trốn, chỉ là chạy trốn phương hướng không giống nhau, vì lẽ đó tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Lúc này Lâm Phong cần rõ ràng Minh Đô đã bỏ qua rồi đối phương, thế nhưng, hắn lúc này nỗ lực phương hướng không phải chỗ khác, dĩ nhiên là cái tiết như thiên ngoại phi tiên bình thường giáng lâm mà ra, áp chế toàn trường phiến đông lưu. Hắn nỗ lực cảm giác và thực giống như là một con kiệt ngạo ngoan cố con bưm bướm, lao thẳng về phía trái hung hực, thế muốn phần thiên đại hỏa. Mà loại kia không cách nào hình dung kiên quyết, phản phất như cho dù là thân thể thành tro, cũng phải để ngọn lửa hơi chợt tròn. Ngươi bắt đuổi vết thương nhất định rất đau đi. Quái vật kia thi độc xem ra cũng chẳng phải dễ dàng tiêu thụ đây, giải độc ngọc bội ánh sáng cũng mở đi, ta thấy vết thương của ngươi chảy ra đến, toàn bộ đều là máu đen. Ngươi bây giờ thở dốc đến cũng rất lợi hại, nỗi lòng của ngươi đã rối loạn, tâm nhãn dĩ nhiên là phế bỏ. Ngươi đã là cung dương hết đả. Lâm Phong cẩn một mặt chạy trốn một mặt khàn cả giọng gọi kêu lên mặt trên những câu nói này, thứ nhất là muốn kiên định niềm tin của chính mình va suy đoán, thứ hai đó là phải gọi đi ra nhiều loạn tâm tư của đối phương. Bởi vì cho dù là chính bản thân hắn suy đoán tất cả chính xác, thế nhưng run rế vẫn là run rế, đối phương vẫn như cũ có đem hắn một đòn giết chết thực lực, mà hắn tự thân nói thật, cũng là cạn kiệt đèn cạn dầu bên dưới, có thể kéo thêm một giây, chính là nhiều 1 phần trăm sinh cơ. Nhưng vào lúc này, ngay khi Lâm Phong cận sông tới gần đến khoảng cách phía Đông Lưu 10m trong vòng thời điểm, cái này vẫn như cũ có vẻ phong thần tuấn lãng mỹ nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu hắn tuy rằng không nhìn thấy Lâm Phong Cẩn, nhưng là đem chính mình tinh khí thần đều hoàn toàn khóa chặt ở trên người của đối phương, sau đó tay phải bỗng nhiên ném bay ra cái kia một thanh kiếm trong sáo. Đúng, Lâm Phong Cẩn nhìn ra một chút cũng không tệ, Phiếm Đông Lưu đúng là công dương hết đả, nhưng chính nhân làm đối thủ đã đến công dương hết đả, nhưng cũng là sẽ làm ra kịch liệt nhất hung ác phản công. Vùng hơi dây chết cắn ngược lại đó là hung tàn nhất. Thanh kiếm lợi ném bay đi ra sau đó, bay vụt tốc độ càng là đột nhiên tăng cường, thế nhưng Lâm Phong Cẩn cũng lập tức phát giác một chuyện, đối diện Phiếm Đông Lưu ném ra chiêu kiếm này sau khi lại giống như lá rụng bình thường ngã vải cực kỳ ngã ngồi trên đất. Lâm Phong Cẩn lúc này đã phi thường rõ ràng tính kế đi ra, cứ việc chính mình có năng lực chậm lại thời gian trôi qua tốc độ, nhưng lại chỉ độn thân thể phản ứng cũng không cách nào tách ra đòn đánh này tập kích. Vì lẽ đó, ở này chớp mắt ở trong Lâm Phong Cẩn thét lên ầm ĩ một tiếng, dựa vào với thân thể người bên trong muốn hại, chỗ yếu bộ phận rất hiểu rõ, hoàn toàn không nghĩ nữa ngay mặt phóng tới sát cơ chí mạng, mà là hết sức chăm chú ở phía trước. Hắn vọt lên bên phải, đã dùng hết khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí lực, đem khối này ở trong tay đã bị nhiệt độ cho ấm đến tỏa nhiệt tảng đá mảnh liệt ném ra ngoài. Tảng đá kia chính là Lâm Phong cẩn từ sụp đổ thẩm ra quỷ trô ở ở trong tiện tay nhặt lên đến, đại khái to bằng nắm tay, rắn chắc nặng nề, chất liệu đá cứng rắn, rắn, lúc này bị hắn toàn lực quăng ném ra ngoài, mang theo o o phong thanh, nặng nề lượn vòng đập về phía hơn 10 mét ở ngoài phiến Đông Lưu. Vườn ném kiếm trong sáu phiến Đông Lưu con ngươi lập tức liền co rút lại, hắn vạn lần không ngờ, trước mặt cái này nhỏ yếu đến không thể nhỏ yếu đến đâu kẻ địch, càng là ở như vậy vùng vây dày chết xuống, phát sinh như vậy chí mạng một lần phản kích. Thiết tay của hắn có thể sở về phía bên hông la bàn, nhưng làm món đồ kia đã bị ô nhiễm hư hao đi đáng nhắc tới chính là, ở ném mạnh trong quá trình, Lâm Phong Cẩn vẫn là nằm ở loại kia có thể chậm lại thời gian trạng thái, vì lẽ đó có thể mức độ lớn nhất điều chỉnh suất thủ của mình góc độ. Hậu quả như thế chính là, hắn ở ném mạnh thời điểm chính xác độ liền được tăng cao cực nhiều, ở 3 4 trượng bên trong có thể nói là bách phát bắt trúng. Chương 8, kiệt náo. Dưới ánh trăng chương 8, kiệt náo. Ở này sinh tử trong mấy mắt, Lâm Phong Cẩn ra tay đồng thời, hắn cũng cảm thấy ngực một luồng không cách nào hình dung sắc bén đau đớn, chính là cái kia một cái địch trung kiếm chớp giật cũng tựa như phi châm đi qua, tiến quân thần tốc đâm thẳng vào đến lồng ngực của hắn thậm chí đâm thủng đến vào lưng. Loại kia dứt cảm giác nóng rực cảm giác, lập tức liền xuyên vào đến Lâm Phong cận sâu trong thân thể, ngay sau đó là lạnh lẽo tê lương lạnh lan tràn ra, đồng thời cũng làm hắn lá phổi bị thương, kinh liệt cực kỳ sắc ho lên. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Phong cận ném mạnh đi ra ngoài cái kia một tảng đá cũng là phát sinh nặng nề phong thành, cao tốc xoay tròn mạnh mẽ đập vào phiến đồng lưu trên mũi. Máu mũi và đá vụn đồng thời tung toé. Trong giây lát này, liền ngay cả rơi ra vắng vẻ ánh trăng, vậy mà cũng là. "Như, này, rầm dĩ, Trương." Đồng một tiếng nặng nề nổ vang. Lần này cũng là Lâm Phong cẩn liều mạng một đòn toàn lực, tương đương với là đối với Phiếm Đông Lưu cái kia gương mặt tuấn tú đến rồi một cái toàn bộ lũy đánh cấp bậc đòn nghiêm trọng. Đòn đánh này chính là Lâm Phong cẩn đã tiêu hao hết khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh ném đi ra ngoài, cứng rắn đá của ở đã trúng mục tiêu kẻ địch mặt sau đó, cũng là dựng lên một luồng khói bụi, bụp một tiếng bệ bạc khối. Mà bị bắn trúng Phiếm Đông Lưu càng là không thể tả, này một tảng đá tầng tầng đập vào mũi của hắn cốt mặt trên, yếu đối xương mũi lập tức bị nát tan hơn 10 mảnh, sắc bén cực kỳ đâm vào đến phía sau mặt cốt ở trong đi. Sát địa Aurora cái cốt này sức mạnh khủng lồ tiếp tục hướng bên trong lan truyền, yếu đối ở trên xương lá mía đương nhiên không thể chịu đựng sức mạnh như vậy, bởi vậy đón lấy vỡ vụt chính là chán đấu các bạn, này cốt bản lập tức hướng về bên trong ham xuống, tiện thể mãnh liệt chấn động phần sau yếu đối đại náo. Tình huống này dẫn đến tất nhiên hậu quả, chính là Phiếm Đông Lưu mắt tối sầm lại, tạm thời tính đã mất đi cân bằng năng lực, cùng lúc đó, bộ mặt truyền đến kinh người đau nhức, nước mắt và nước mũi máu tươi đồng thời lưu chảy ra ngoài, lốt hai vang lên ào ngọng, ngọng, hầu như là loại lâm thời đánh mất rơi mất thính giác và thị giác. Chính như Lâm Phong cận suy đoán cái kia dạ Vốn là trọng thương trốn chạy phiếm Đông Lưu, lúc này cũng tương tự đến cung dương hết đả. Bởi vì cái kia thi độc cũng là ở không giây phút nào ăn mòn thân thể của hắn, thêm vào hắn tóm lấy Lâm Phong Cẩn đánh hấp sức sống nghi thức bị mạnh mẽ đánh gãy, đồng thời còn bị xi si quái thoẻ ra âm thực hộ dịch đã trúng mục tiêu muốn hại, chỗ yếu. Cứ việc gâm thực hộ dịch ô uế lực lượng đối với phiếm Đông Lưu không dùng được, thế nhưng món đồ này không phải là chỉ có ô uế hiệu quả, độc tính và tính ăn mòn cũng đều là vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, tuy rằng Lâm Phong Cẩn đang bị truy sát trong quá trình, hầu như là bị đuổi cho náo loạn độ dây như năm Thế nhưng Phiếm Đông Lưu cũng tương tự là cung dương hế đả. Đương nhiên, Lâm Phong Cẩn có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Phiếm Đông Lưu vẫn luôn muốn bắt sống hắn dẫn đến, mà đợi được Phiếm Đông Lưu giật mình cục diện đã mất khống chế, quyết ý lúc giết người, thân thể của hắn cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Lúc này Lâm Phong Cẩn đem hết toàn lực ném đi ra ngoài cái kia một tảng đá, nhưng là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, đòn đánh này là được gáp đảo lạc đả cuối cùng một cái dẫm đạp. Lâm Phong Cẩn miệng lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận kim tinh long lánh, lượng lớn mất máu khiến cho cảm giác miệng đáng lưỡi khô như lửa đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Thế nhưng hắn càng là một cái xé toang ngực miệng vết thương vào áo, dùng sức ôm theo đem bên trong nửa đọng lại máu tươi nhỏ vào đến miệng ba lý mặt, lông mày cũng không nhăn xuống, đồng thời gian nan dụng cả tay chân nhắm ngay hôn mê bất tỉnh phiếm Đông Lưu bỏ qua. Hắn nhất định phải chết. Hắn phải chết. Ta nhất định phải giết hắn đi, nếu không thì một khi hắn tỉnh lại, chính là ta mất mạng. Thậm chí liên ra mọi người sống không được. Ta nhất định phải giết hắn đi. Lúc này cũng tương tự là Choi Thóc Lâm Phong cẩn, không biết từ đâu tới đây sức mạnh, cắn răng, gian nan về phía trước bò. Thế nhưng trong mắt hắn sáng, nhưng là hầu như muốn hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, hắn khoảng cách ngã xuống phía Đông Lưu đại khái không tới 10m, nhưng là này 10m khoảng cách, nhưng là dòng dã bò năm, 6 phút, không dễ dàng đạt tới kẻ địch này bên người, Lâm Phong Cẩn cháng sáng, co giật, ngón tay lạnh như băng lập tức liền nắm lấy đối phương cổ áo, vào lúc này, hắn nhìn phía Đông Lưu khóa thân lộ ở bên ngoài cái cổ, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt cực kỳ đói bụng, khắp toàn thân tế bào cũng là đang điên cuồng hô hô lên. Lâm Phong Cẩn lập tức không chút do dự mạnh mẽ để lên, há miệng ra, lập tức liền cắn phía Đông Lưu bên phải trên cổ dính đầy máu tươi hàm răng mạnh mẽ tấn hợp, liền chặt đứt động mạch cổ, một luồng tanh chát thấm áp mũi vị lập tức rót đầy lâm phong cẩn khoé miệng. Động tác này đã tiêu hao hết lâm phong cẩn cuối cùng khí lực, hắn thậm chí chỉ có thể cật lực dùng lỗ mũi hô hấp, miệng luôn ướt, ở một mặt mảnh liệt nút thời điểm, nhưng một mặt cảm giác dòng máu của chính mình chậm rãi từ bộ ngực vết thương chảy ra thân thể, nhiệt độ dần dần giảm xuống, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Chỉ là lâm phong cẩn lúc này duy nhất có thể làm sự tình, chính là buộc chính mình gắt gao cắn vào, chết cũng đừng có ngừng, cũng không thể dừng lại. Đương nhiên trong lúc đó, một dòng nước ấm liền từ khẩu bộ truyền đến đồng thời cấp tốc truyền khắp toàn thân của hắn trên dưới, Lâm Phong Cẩn đã lấy được động lực, Càng La Điên cuồng nuốt bắt đầu hút, hắn mơ hồ phát hiện, tựa hồ trong miệng lan truyền mà đến không chỉ là đối phương máu tươi, Càng La đã bao hàm một ít đặc biệt đồ vật. Càng trực quan chính là, Lâm Phong Cẩn trên đỉnh đầu tự khí cột khói vốn lạt đều nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy, lúc này lại là như cự sà quấn quanh giống như vậy, gắt gao đổi khách làm chủ cuốn tại phiếm Đông Lưu cái kia thô to nhiều lắm tự khí cột khói mặt trên, Càng La là muốn làm ra kình nuốt giống như cũng tựa như phạt vệ. Ở 20 mấy giây sau, phiếm Đông Lưu lực bụng điên cuồng chập trùng lên, Hiển nhiên là phát giác lúc này tình cảnh cực kỳ không ổn, hai tay hai chân cũng là không ngừng mà co giật, nhưng là hắn cật lực giãy giụa, Lâm Phong cẩn lúc này vậy mà cũng không biết từ đâu tới đây điên cuồng khí lực, mạnh mẽ đem đẩy lại, áp chế không thể lộng đậy. Phiếu Đông Lưu lúc này rốt cục hoàn toàn thất thố, khan cả giọng cùng kêu lên: "Ngươi, ngươi, làm sao có khả năng tránh né từng chiếm được ta địch trung kiếm, trừ phi, trừ phi ngươi đã đã lấy được cái kia Thiên mệnh chi lực, nhưng là ngươi rõ ràng là vừa mới tỉnh lại đó a, hồn phách của ngươi làm sao có khả năng chịu đựng được ở Thiên mệnh chi lực thức tỉnh kịch liệt xung kích?" Lão tử làm người hai đời, hồn phách đương nhiên so với ngươi cường nhận nhiều lắm. Lâm Phong Cẩn ở trong lòng mâng thầm, mà hắn đã nghe được Phiếm Đông Lưu lời mà nói, trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra quá nhiều nghi vấn, nhưng nếu là cho rằng hắn sẽ há mồm đến hỏi dò, cái kia chính là mười phần sai. Lúc này Lâm Phong Cẩn thậm chí cũng đã vô cùng cảm giác được rõ rệt, chính mình cắn vào Phiếm Đông Lưu ít hầu mút vào đi vào đồ vật đã tuyệt đối không chỉ là huyết dịch, tuy rằng hắn không biết cái kia đến tột cùng là cái gì, nhưng là có thể khẳng định không chỉ là đối với mình. Vô cùng trọng yếu, sâu xa thâm thẳm ở trong càng là tính mạng du quan. Không phải mỗi người đều có bị cắn cái cổ trải qua, huống chi là ở rõ ràng dưới tình huống cảm giác máu tươi của mình bị mút đi, cơ thể của mình và mạch máu bị hàm răng sắc bén chặt đứt. Nhưng dù cho ở tình huống như vậy, Phiếu Đông Lưu vẫn như cũ bình tĩnh làm ra đối với mình có lợi nhất hành vi, nói ra đối với mình có lợi nhất lời nói. Chỉ cần ép ở trên người hắn Lâm Phong Cẩn hơi hơi há mồm hỏi dò, cho hắn một tia hồi khí không gian, chỉ cần một tia, hắn là có thể khởi động cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh chờ mình. Nhưng là Lâm Phong Cẩn đúng là cái kia một tia cơ hội. Đều, không, cho hắn. Cái kia có hiền lành lịch sự phong độ uyên bác học thức mà sợ cợt giết hai lần bác sĩ, cái kia hiền hòa đến có thể ở ven đường ngồi xổm ăn chén lớn mặt Lâm gia tiểu công nhân, cái kia quay về người hầu đều là cười híp mắt cao tuổi học trò nhỏ. Đều là biểu tượng, nguy trang hả? Chân chính đến này sinh tử bất ngoạn, Phiêm Đông Lưu từ tâm kia vặn bẹo trên mặt bên trong đôi mắt nhìn thấy đúng là kiên nhẫn, tàn nhẫn, thậm chí còn có một loại bắt được cơ hội, sẽ chết tự xác định thành sơn không buông tha ngoan cố thu tính. Trên thực tế, nếu là không có loại này điên cuồng và bướng bỉnh, Lâm Phong cẩn lại làm sao có khả năng ở kiếp trước từ một đứa cô nhi phấn đấu đến như vậy địa vị xã hội cho dù ngươi chặt đi lão tử đầu, cũng tuyệt đối không hé miệng. Lúc này, Phiểm Đông Lưu khắp toàn thân đều bắt đầu run rẩy, một nửa là bởi vì thống khổ, một nửa càng là bởi vì mãnh liệt cực kỳ không cam lòng. Dạ Tâm bừng bừng hắn, hùng tâm tráng chí hắn quyết định không nghĩ tới, vận mệnh sắp xếp mình cùng trước mặt cái này thấp kém nhỏ yếu thiếu niên gặp gỡ, nhưng lại an bài cho hắn nhân vật, nhưng là con ngồi. Đây là cỡ nào tuyệt diệu chào phúng, bị trong mắt đồ Andy săn. Quỷ dị hơn chính là, biểu hiện của mình chính là như vậy hoàn mỹ à, cùng nhau đi tới cũng là như thế thông thuận, ta không cam lòng. Thời gian dần dần qua khứ, đột nhiên, Lâm Phong Cẩn phát hiện mình vô luận như thế nào, cũng là không có cách nào hút tới bất kỳ đồ vật, mà bị chính mình gắt gao ngăn chặn bộ thân thể này lên, cũng truyền đến một luồng không cách nào hình dung nóng bỏng. Người ở vô ý thức ở trong nắm chặt rồi tha lửa, nhất định là theo bản năng dùng tay, lúc này Lâm Phong Cẩn bản năng phản ứng cũng là như vậy, đột nhiên liền nhảy lên, mãi cho đến làm sau đó mới ý thức tới dưới thân thể mình mặt là một bộ hầu như có thể xác nhận đã mất mạng thi thể, mà không phải nhen lửa lựa lựa trại hoặc là nói nung đỏ khối thép thứ này. Chuyện phát sinh kế tiếp, là Lâm Phong Cẩn hầu như không thể nào hiểu được. Phiến đông lưu thi thể, lại trở nên như than lửa bình thường nóng rực đỏ chót, giống như là một khối nung đỏ đâu tiếc, nhiệt độ kia là như vậy rõ ràng, cho tới bên cạnh bên trong cái áo nhỏ, đều toát ra chít chít bọn khí và lượng lớn hơi nước. Chẳng qua loại này dị tượng không thể kéo dài quá lâu, sát theo đó, cái kia hào quang màu đỏ thắm liền nhanh chóng thu lại, chẳng qua cũng căn bản không giống như là thiên nhiên bình thường nhiệt độ mất đi. Nói như thế, bình thường cấp tốc mất đi chính là ngươi đem một khối đỏ chót than lửa găng trong thủy hang đi, nhất định là xì một tiếng trực tiếp biến thành đen đốm. Mà lúc này này bên trên thi thể màu đỏ bừng nhưng là phảng phất như ở phiếm đông lưu trong thân thể một cái nào đó điểm có vô cùng sức hút tựa như, cấp tốc từ bốn phương tám hướng hướng mỗi một điểm hội tụ tới. Đồng thời ở này đỏ chót trong đó, tiếp xúc được phần lớn đồ vật, thậm chí bao gồm này thành cây sáo đều trong nháy mắt đã biến thành tro tàn. Chương 9, yêu tinh số mệnh. Sau đó, ở Lâm Phong cẩn trợn mắt ngoác mồm ánh mắt trong đó, hồng quang tận cời sau đó, cố thi thể kia liền ở gió lạnh thổi xuống, trực tiếp hóa thành điểm điểm bụi mù, tung bay mà đi, hắn lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao nhào tới, phát hiện vẫn còn may không phải là mất hết vô liếng. Tỷ Như Phiếm Đông lưu mặc một bộ hơi ửng hồng áo lót, xem ra liền không sợ nhiệt độ cao, không có một chút nào hư hao. Tỷ Như cắm ở bộ ngực mình cái kia một cái địch trung kiếm. Ngoài ra, còn có một cái túi tiền, không biết là cái gì dã thú da làm, mặt trên bộ lông cực kỳ bóng loáng, có điểm điểm màu xám đen vằn, sờ lên chính là hàn khí lạnh lẽo, bên trong căng vùng cũng không kịp nhìn kỹ có cái gì, chẳng qua đúng là khá là nặng nề. Cuối cùng Lâm Phong cần phát hiện chính là một viên nho nhỏ màu đỏ đá tròn, món đồ này vốn là đều chìm vào đến bùn đất cho tàn trong đó. Nhưng là bởi vì nó sẽ phát sinh ngấm áp cho nên mới bị Lâm Phong Cận tìm tới, nhìn chung quanh cũng không thể cái gì đặc dị, chỉ là mặt ngoài như mưa hoa thạch như vậy bóng loáng mà thôi, chẳng qua nắm chặt nhưng cũng có thân thể nhiệt độ. Qua loa kiểm lại một cái sau đó, Lâm Phong Cận xác nhận không thể cái gì để sót, đem mấy thứ này vội vã bao vây lại. Làm xong những chuyện này sau đó, Lâm Phong Cận còn rất là kinh dị tinh lực của bản thân lại như vậy rồi giàu mạnh mẽ, lại có thể chống đỡ đến bây giờ đem tất cả làm xong còn không té xỉu, chẳng qua vừa lúc đó, lòng hắn thân bỗng lỏng, rồi đột nhiên cảm giác được đầu xương gõ má phía trên chỉ tay nơi đỉnh đầu ở giữa thiên tà hai địa phương này, đột nhiên truyền đến một luồng không cách nào hình dung kịch liệt đau đớn. Loại cảm giác đó, hoàn toàn giống như là có người trực tiếp dùng thiêu đến đỏ chót tàn thuốc trực tiếp mạnh mẽ rơi ở lộ ra thần kinh lên, cho tới kinh khủng kia thống khổ đều như liệt nhật ánh sáng giống như vậy, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mở ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Phong cẩn bảo phủ hoàn toàn. Hắn trong nháy mắt liền hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế, ngã lăn xuống đất, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khuôn mặt cũng vì đó vặn méo, liền ý chí đều tùy theo tan vỡ. Bởi vậy Nam ở loại tình huống này, Mạt Lâm Phong cẩn căn bản là sẽ không lưu ý đến, cái kia một viên màu đỏ có chứa nhiệt độ đá tròn, liền ở đây tự mình từ bao vây ở trong lăn đi ra, sau đó từ từ trôi nổi hướng về phía không trung, dựa vào ánh trăng gột rửa hướng về bầu trời nơi sâu xa gian nan bay qua. Chẳng qua Lâm Phong cẩn trên đầu cái kia một trụ khói tím mịt mờ, nhưng là càng ngày càng nồng nặng, thậm chí mặt trên bắt đầu sinh ra kỳ dị hoa văn. 3. Yêu tinh hiện thế, Sâm Tử Vi, tiếp bắt đầu, Thiên Hạ Loạn. Truyện Quốc 3395, lịch 14 đời đế vương đại vệ, liền chia năm 7 bảy dập tắt ở lịch sử dòng sông bên trong. Nhưng là cũng không ai biết, nay chỉ là thiên hạ loạn bắt đầu. Yêu tinh tử khoảng cách đại địa gần nhất nơi xẹt qua thời điểm, càng là gieo rắc ra rồi lượng lớn tinh trùng, tìm kiếm những kia thích hợp mục tiêu, đem những người này hỗn phách và vận mệnh ô nhiễm. Những người này bởi vậy nhân sinh quy tắc, cá nhân tao ngộ đều sẽ phát sinh kịch liệt sửa hóa, bản thân mệnh cách cũng là tùy theo biến đổi dị, loại này trên người chịu yêu tinh số mệnh người, sau đó liền được gọi là là yêu mạ người. Chuyện như vậy nghe tới vô cùng kỳ dị ly kỳ, kỳ thực cũng là có lệ có thể theo Lâm Phong cận xuyên qua trước đó địa cầu có thể nói khoa học phát đạt, tư tưởng hùng tĩnh đi Ả Nha. Thế nhưng, từ Tây Nguyên 16, 82 năm lên đã có người phát hiện, mỗi khi sao chổi hạ lỹ xẹt qua địa cầu thời điểm, tất nhiên sẽ có một con gà mái sẽ sinh hạ một quả trứng sắc ở trên che kính ngôi sao hoa văn trứng, vỏ trứng ở trên hoa văn đó là tuệ tinh đồ án, đồ án giống như nhiều khác, mặc kệ ngươi lau chùi đều không thay đổi. Ở sau khi 5 tháng dài đẵng bên trong, suy đoán này được chứng minh, mỗi khi sao chổi hạ lỹ trở về thời điểm, toàn bộ trên địa cầu tất nhiên sẽ tìm được như thế một viên sao chổi trứng. Không có ai có thể dùng khoa học phương thức đến tiến hành giải thích, chí ít ở Lâm Phong cận xuyên qua trước đó không thể. Bởi vậy nghiêm ngặt nói đến, sao trội hạ lý cùng hung tinh hai người ở giữa khác nhau kỳ thực cũng không lớn, chỉ là người trước có vẻ như ở gần xung quanh thời điểm chỉ có thể gieo rắc cực nhỏ lượng tinh trùng, mà này tinh trùng chỉ là đối với gà mái có hiệu lực mà thôi. Mà người sau sản lượng cao hơn một chút, nhắm vào chính là nhân loại mà thôi. Bởi vì thai nhi và trẻ con là tính kết nhất, vì lẽ đó bị yêu tinh tinh trùng ô nhiễm tỉ lệ to lớn nhất, những này bị ô nhiễm đến người và người thường hầu như là giống nhau như lúc, nghiêm ngặt nói đến. Càng là bởi vì kế thừa yêu tinh gen sẽ có có so với người bình thường cường hãn hơn đích thiên phú và tư chất. Mà đến từ yêu tinh ẩn hình gen thì lại sẽ ở một cái đặc biệt thời đoạn biến thành hiện hình, này đặc biệt thời đoạn có thể là ở sinh tử nháy mắt thời điểm, có thể là ở vừa thành niên thời điểm đoạn thời gian đó, có thể bản thể tư chất quá kém để cho đời kế tiếp, không thể cụ thể quy luật. Mà yêu tinh mệnh cách thức tỉnh sau đó, liền trở thành yêu mạo người. Nhất định phải thường thường mượn nguyệt quang đến tiến hành luyện thể, cụ thể phương pháp rồi cùng tối hôm đó Lâm Phong cẩn cách làm tương nói hứa. Nếu là không làm như vậy lời mà nói Như vậy giống như là cây tối quá lâu phơi nắng không tới Thái Dương sẽ chết héo như vậy, bị ô nhiễm yêu mạng người cũng là kết quả giống nhau, thậm chí càng bi thảm hơn. Ma Y theo chính mình bản năng làm việc lợi mà nói, giống như là Tiền Văn miêu tả cái kia dạng, đang cùng nguyệt quang trao đổi trong cơ thể rắc rưởi trong quá trình, trên đầu sẽ xuất hiện tử khí mịt mờ, giống như lang yên, sông thẳng lên liên, gió mặc gió, mưa mặc mưa, loại này kỳ cảnh cũng chỉ có còn lại yêu mạng người nhìn thấy. Đồng thời cách xa ở ngàn dặm cũng sẽ có đại thể khu vực phương vị cảm ứng. Khi làm Hai cái lương đeo đồng dạng bị ô nhiễm đâu vận mệnh yêu mạng người lẫn nhau tao ngộ sau đó, Song Vương thị sẽ ở bản năng tham lam điều động săn giết đối phương, sau đó nỗ lực đem đối phương trong cơ thể yếu tinh mệnh cách chiếm làm của riêng, lẫn nhau cướp đoạt, này ở trong tất nhiên tràn đầy máu tanh cực kỳ tàn khốc chiến đấu. Phương thức như thế, thật sự đem nhược nhũ cường thực sinh vật pháp tác phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nói tới thẳng thắn hơn, coi như là một cái nào đó yêu mạng người thiên tính hòa bình, không muốn đi chim ăn thịt có chứa tương đồng số mệnh bi ai đồng loại, thế nhưng người không tìm đến người khác, người khác sẽ tìm đến ngươi. Chuyện như vậy giống nhau đi ngược dòng nước không tiến át lui, ngươi nếu là tiêu cực đối sự chuyện này, còn lại yêu mạng người nhưng là đang điên cuồng chim ăn thịt trưởng thành. Chờ, các loại, những kia trưởng thành đến càng mạnh mẽ hơn yêu mạng người sức cảm ứng càng ngày càng mạnh, nhận biết phạm vi càng lúc càng lớn, một khi tìm tới ngươi thời điểm, vậy cũng chỉ có thể bị trở thành trở thành đồ ăn không hề chống lại bị ăn. Liên giống nhau trước đó Phiếm Đông Lưu tìm tới Lâm Phong Cẩn. Trên thực tế, Phiếm Đông Lưu người này liền như hắn bên ngoài như vậy, đúng là thiên chi kiêu tử. Hắn xuất thân kim tím nhà, chính là trung đường dành sừng với thực hoàng tộc, mặc dù là bản chi. Hắn 9 tuổi qua đồng sinh thí Càng là lấy được kinh sư án thủ, làm ra văn chương càng bị kinh sư Yên Hoa Hồ Đồng Têu gọi thưởng thức, chạy hai đồng thời rựa vào lao đàng ngân đạn đập mạnh mới bắt được 20 tên người nào đó trợn tròn mắt. Tiếp theo con đường của hắn càng là thuận buồm xuôi gió, ở một lần ngẫu nhiên gặp ở trong lại tình cờ gặp gỡ lúc này đã là tên khắp thiên hạ Đông Sơn Dương, hai người thi từ phụ sướng, bị Đông Sơn Dương dẫn là chi kỷ, dẫn tiến vào Ngũ Đức thư viện, chỉ hao phí thời gian 1 tháng liền thuận lợi nhập môn, từ ngoại vi tiến vào thư viện bên trong, tiến tới đến thụ chân truyền. Chính là ở Ngũ Đức thư viện trong đó, phiếm Đông Lưu phát dắt chính mình yêu mạ người thân phận Sau đó tự thân vừa thức tỉnh tháng thứ 2, liền gặp một cái Lâm Phong cần yếu ớt như vậy chính đang thức tỉnh yêu mạng người, đây là mỗi cái yêu mạng người là lúc yếu ớt nhất, bởi vậy Phiếm Đông Lưu liền dễ như ăn cháo giết chết, mà thiên phú của hắn nhưng lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trên thực tế ở gặp Lâm Phong cần trước đó, Phiếm Đông Lưu đã săn giết 3 tên yêu mạng người. Chuyện này với hắn cá nhân thiên phú tăng lên là rất rõ ràng. Hắn ở đánh giết quỷ vật thời điểm, cũng đã làm ra 3 đức tuần hoàn ác liệt sát pháp, phải biết, coi như là đứng hàng Cựu Khanh Đông Sơn Dương cực hạn, cũng vẹn vẹn có thể làm được 4 đức tuần hoàn mà thôi. Đáng sợ hơn chính là Hắn suất kiếm tốc độ càng đạt đến vũ cử người tam biện mai cấp bậc. Nói thật, biểu hiện như vậy đã có thể vững vững vàng vàng, vàng được gọi là là yêu nghiệt. Thế nhưng, cương đại như vậy phiếm Đông Lưu, nhưng là cắm ở Lâm Phong Cận trên tay. Hắn bị vừa thức tỉnh Lâm Phong Cận, nhưng là ma xui quỷ khiến. Một, bại, bơi, điệu. Tuy rằng cuối cùng bay đi cái kia khối màu đỏ đá tròn bên trong bao hàm phiếm Đông Lưu một hồn hai phách, để lại cho hắn cơ hội đồng sơn tái khởi, chỉ là, phiếm Đông Lưu trước đó săn giết 3 tên yêu mạng người yêu tinh mệnh cách và tinh huyết, nhưng là toàn bộ đều bị Lâm Phong Cận cho hấp đi tới. Ở năm nay hành thực du lịch thời điểm, Phiếm Đông Lưu ở tổ miếu xin mời vào một nhánh ký, trên đó viết cảm tưởng mười ngón khoa trường chấm sảo, không đem hai hàng lông mày đấu họa, vẽ trường hai câu này, ngay lúc đó Phiếm Đông Lưu còn chỉ cho là ở trong tối dụ thiên phú của hắn chất viện, bạn cùng lứa tuổi đều ở trong mắt hắn xem thường, nhưng lúc này xem ra, hai câu này bản án quả nhiên là tinh đến từ điểm. Bởi vì cái kia bản án chính là từ một bài thơ ở trong đoạn tích đi ra, ở chưa viết ra mà sau, còn suýt hai câu vẽ rồng điểm mắt bút. Khổ hận hàng năm ép kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. 3 Che ngập bầu trời mà đến đau đớn, như bị tàn thuốc trực tiếp nóng bỏng xương sọ thậm chí là thần kinh trống khổ. Lâm Phong cẩn ý tức ngay khi hai người này đan xen ở trong vòng xoáy ở trong ngơ ngơ ngác ngác lăn lộn, phảng phất là vĩnh viễn không có điểm dừng rèn mài. Hắn muốn nôn mửa cũng nghẹn phun không ra, muốn kêu thảm thiết nhưng không cách nào phát ra tiếng. Cũng không biết rằng co bao lâu, đột nhiên, cái kia giống như đã từng quen biết ảo giác lại xuất hiện ở Lâm Phong cận trước mắt, hắn cảm giác mình tựa hồ đang mây mù ở trong cao tốc xuyên hành, thân thể nhưng là cực kỳ nặng nề, sát theo đó, đó là đầu hướng xuống, cao tốc rơi dụng tình hình. Toàn bộ thế giới đều ở như ống kính vạn hoa cũng tựa như điên cuồng trời đất quay cuồng, sau đó to lớn xám nhạt cứng rắn mặt đất cấp tốc tới gần. Sau đó Lâm Phong cần liền tỉnh rồi. Tỉnh lại sau đó, hắn cảm giác được khắp toàn thân bắp thịt đều là hầu như vặn vẹo đan xen ở cùng nhau, kinh khủng hơn chính là gò má và trên phần đầu phát sinh kịch liệt đau đớn, cái kia hai cái điểm đều rất thẳng thắn mất cảm giác rơi mất, tựa hồ nắm một cây châm đâm đi tới, bắp thịt cũng tuyệt đối sẽ không có phản ứng chút nào, làm cho người ta cảm giác chính là chỗ đó bắp thịt và thần kinh đều bãi công ra. Ở sau đó một khoảng thời gian rất dài ở trong Lâm Phong Cẩn mới cảm thấy trên thân thể của chính mình mặt làm như bị điện giật bình thường TT, phàm la bị cái cảm giác này lan truyền đến địa phương, thống khổ và mệt mỏi mới tùy theo thịt cuốn tới, hắn rốt cục phát sinh một tiếng gian khổ rên rỉ, cái kia tiếng rên rỉ phảng phất như đều là bị reset mấy trăm năm tựa như. Chư người, thức tỉnh. Lâm Phong Cẩn kịch liệt thở hổn hển, cảm giác cái kia ánh trăng như nước tuy rằng đã dần dần lờ mờ, lại như cũng chiếu vào trên người chính mình, liền phảng phất như chấm lụa mỏng nước ẩm như vậy làm người thấy, chậm rãi chữa trị đau sốt của chính mình. Một lúc lâu, Lâm Phong Cẩn rốt cục loạn trò loạn trợn đứng lên. Động tác kia quả thực giống như là cái sắp chết lão nhân, lộn xộn mà tập tễnh, nhưng quỷ dị chính là, trước ngực phía sau lưng vết thương cũng đã cầm máu vậy. Này chính là lúc trước cướp Đoạn Phiếm Đông Lưu yêu mạng số mệnh công lao. Cứ việc Lâm Phong cần lúc này rất muốn tiếp tục nằm xuống, mãi đến tận Tiên Trường địa cửu, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tình hình như thế nhất định không thể bị người mục kích đến. Hắn lúc này cứ việc còn không biết Phiếm Đông Lưu không chết, nhưng cũng biết ngũ đức thư viện cùng mình nhà xoa so ra, chính là cỡ nào quái vật khổng lồ, cho dù thổi một hơi, cũng quyết định làm hai họa ngập đầu. Vì lẽ đó hắn lúc này cũng chỉ có thể cường tấn răng. Qua loa thu thập một thoáng đồ vật, tiện thể che đậy đi dấu vết của mình, gian nan cực kỳ so với làm tắc còn muốn cẩn thận hướng về trong nhà từng bước từng bước chuyện, cũng may này thẩm gia quỷ trô ở tiếng tăm ở đây không phải bình thường tiếng nổ, càng quan trọng hơn là, Lâm Phong cẩn phát hiện chính mình chỉ cần cắn răng đỉnh chỉ đau, tựa hồ leo tường tránh né các loại cũng là điều chắc chắn, vì lẽ đó càng là bị hắn đang không có bị người. Phát hiện dưới tình huống, mạnh mẽ bí mật về gian phòng của mình. Nay không tới 3 dặm lộ khoảng cách, Lâm Phong cẩn nhưng là dòng dã đi rồi hai, 3 tiếng, chờ, các loại, gian nan nằm ngã ở trên giường thời điểm, Cả toàn thân mồ hôi lạnh liền áo ngoài đều thấm đẫm. Chẳng qua hắn cũng có phát hiện, chính mình này là vốn là khá là suy nhược thân thể cũng là có chút thay đổi, rõ ràng nhất đúng là chỉ cần nhẫn nại thống khổ, rõ ràng đã phảng phất như đã đến cực hạn thân thể đều có thể bị nghiền ép xuất lực phạm vi ra, thoang thu thập một phen, qua loa đổi đi huyết ý ý, ẩn đi này chút thu hoạch, Lâm Phong cẩn liền tinh thần bùng lòng, lần thứ 2 rất thẳng thắn hôn mê ở trên giường. 3. Này một lẳng xuống, liền trực tiếp là ngủ cái đất trời tối tăm, mãi đến tận Lâm Phong cẩn bị một luồng không cách nào hình dung khí tức tỉnh lại. Sau đó liền nghe đến có liên tiếp kinh hỉ tiếng kêu truyền đến. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Thanh âm này Lâm Phong Cẩn nghe tới hết sức quen thuộc, thế nhưng chỉ độn đến không cách nào hình dung thần kinh và tư duy dòng dã cứng ngắc lại vài phút, vẫn không có đem âm thanh cùng bản thân tìm đúng chỗ. Lúc này Lâm Phong Cẩn tình hình cùng với Phiếm Đông Lưu khi đối chiến loại kia đáng sợ tinh vi bình tĩnh so sánh với nhau, hoàn toàn là hai thái cực. Nói tới chẳng thán hơn, cái kia chính là tuổi già sức yếu bước đi lão nhân và đạp cần ga tận cùng phe ra gì khác nhau. Cảm giác một dòng nước nóng chảy tiến vào yết hầu, sau đó trong bụng liền kịch liệt nhuyễn chuyển động. Lâm Phong cẩn máy móc mà mở mịt mờ mắt ra quan sát bốn phía, biểu hiện vẫn là giải ra, thế nhưng dù như thế nào, đại nao giống như là một đại nghị sét đồng thời quá lâu không thể vận chuyển cơ khí, thông điện sau đó, cứ việc vẫn là kết kẹt kết kẹt tầm ẩm tối nghĩa hoạt động, phủi xuống lượng lớn rỉ mảnh, dù sao vẫn là bắt đầu bằng phẳng mà kéo dài ra tốc vận chuyển. Đầu tiên khôi phục tự nhiên là vị giác, đầu lưỡi mặt ngoài nhũ đầu phân rõ đi ra chính đang rót vào miệng gắn chặt mặt, chính là nóng bỏng cay gà, mặc dù có dày đặc đương quy, đắng sâm mùi vị Thế nhưng đồ ăn ngon mũi thơm lập tức liền làm toàn bộ yết hầu và hệ tiêu hóa đều thức tỉnh cũng tựa như co giật lên. Lâm Phong cẩn lập tức ngãi con kia đầu chén tay thường thường chính mình miệng găn chặt mà ngã, cũng sút tốc độ quá chậm, song giơ tay lên liền co giật cũng tựa như đem chén nâng lên, hướng về miệng mình găn chặt mặt tản nhận rót, người bên cạnh nhất thời kinh hô lên, thế nhưng ai cũng nén không được như điên mất rồi bình thường hắn. Mãi đến tận Lâm Phong cẩn đã ăn xong chu vi có thể tìm tới vật sở hữu, những thứ đồ này bao quát bảy cái bánh canh, dòng giảm một con hầm cách thủy đến nát bét ga mẹ, còn có hạ nhân xem là ăn khuya tám cái bánh cao lương, non nửa nồi mà cháo rốt cục tiêu ngừng lại. Lâm Phong cẩn tán dạ ánh mắt, vào lúc này rốt cục dần dần ngưng tụ mười một quen thuộc tinh mỹ tử đàn hương, màu vàng nhạt hồ lổ màn, còn có mang chút mùi đàn hương đạo không khí, thêm vào cái kia vài tờ cực kỳ quen thuộc mà kinh ngạc mặt, những thứ đồ này thời gian dần qua ở và tư duy và trong trí nhớ một vài thứ gì đó tìm đúng chỗ. Lúc này, Lâm Phong cẩn rốt cục khôi phục trở thành một người bình thường, chất phát há miệng nói: "Ta, các ngươi." Nhìn thấy hắn nói chuyện, hầu như gầy đi trông thấy Nhi Lâm lão gia lập tức lỏng ra một cái thở dài, bên cạnh mấy người phụ nhân cũng là ở liên tục ghi nhớ phán chân tâm vui mừng nói, Lao trời thấy rốt cục tỉnh lại. Vào lúc này Lâm Phong Cẩn rốt cục trở về qua thân gia, thêm vào trên thân thể đau nhức có thể nói cũng là tầng tầng lớp lớp dâng lên trên, dựa vào gối vô lực hạ ngồi xuống, cười khổ nói, "Ta ngủ bao lâu?" Lao quản gia hết sức kích động, môi run rẩy nói không ra lời, tay cũng là vô cùng run, ở Lâm Phong Cẩn xem ra liền phảng phất là chỉ vươn một ngón tay tựa như, Lâm Phong Cẩn hơi run run nói, "Một ngày cũng còn tốt." Gầy đi trông thấy Nhi Lâm Viên ngoại nở nụ cười khổ. "Đều sắp muốn 3 ngày nữa à, ngươi mười năm bệnh hạ xuống?" Hiện tại cũng là 19. Lâm Phong Cẩn cũng lấy làm kinh hãi, chính mình vậy mà hôn mê lâu như vậy. Lại nghe bên cạnh lão quản gia đưa tay đi ra ngoài bưng chén nước uống một hớp, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại, nói liên miên cần nhắn nói: "Thiếu gia ngươi không biết, lần này bệnh của ngươi đến hay lắm sinh nguy hiểm, năm gần đây dư trước, xuyên qua, lần đó đều không kém chút nào, càng ngạc nhiên chính là, lần này chúng ta tổng cộng 13 cái đại phu đến cho ngươi xem bệnh, kết quả mỗi cái đại phu cho đoạn đi ra chẩn bệnh đều không giống nhau, kê đơn thuốc phương cũng là không giống nhau, rất khiến người ta lo lắng." Lúc này ăn uống no đủ sau đó, Lâm Phong cẩn rựi vào tường nhắm mắt lại lần thứ hai ngồi xuống, hắn lúc này di chứng về sau lần thứ hai phát tác, trong đầu có thể nói là một đoàn hồ rắn, cùng lúc trước loại kia tâm tư thanh minh tựa hồ vạn sự đều ở chỉ trượng ở trong cảm giác hoàn toàn là tuyệt nhiên không giống, một mực ngủ ròng rã mấy ngày, lúc này còn không có một chút nào buồn ngủ. Vì lẽ đó Lâm Phong cẩn lúc này duy nhất có thể làm đúng là vươn ngón tay, xoa bóp trên mặt cái kia hoàn toàn mất cảm giác điểm, trong đầu duy trì trống rỗng, hoặc là nói là tùy ý chính mình hỗn loạn cực kỳ tâm tư lung tung quán tính lắc lư, sau đó thời gian dần qua lặng động, tỉnh táo trở đến hắn khôi phục lại bình thường trình độ sau đó, Chu Vi đã chỉ có một đứa nha hoàn ở bảo vệ, Lâm Phong cần làm cho nàng đánh tới một chỗ bị phòng sông, dùng khăn lông nóng vắt khô, cho mình trườm nóng trên mặt cứng ngắc địa phương, thời gian dần qua làm rõ tâm tư, sau đó liền để nàng đi mời phụ thân lại đây. Lâm Viên ngoại ở hái tử hôn mê thời điểm, hắn vẫn luôn vô cùng lo lắng, phía trên môi tất cả đều là lòng như lửa đốt máu, còn muốn chống đỡ chuyện làm ăn, mỗi ngày nhưng ngủ không tới 2 canh giờ, đợi được cái tử rốt cục thức tỉnh hòa hoãn lại sau đó, đương nhiên không chống đỡ được chính mình mệt mỏi ngủ thiếp đi. Dù là như vậy, Vừa nghe nói ái tử đột nhiên có việc gấp tạm, lập tức liền vội vã đuổi ra, bởi vì giấc ngủ không đủ bên trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu, từng quên ái tử chi tâm cũng có thể thấy được chút ít. Lâm Phong cần ấy nãy nhìn chính mình phụ thân một chút, chỉ là có một việc vô cùng cần yếu, quan hệ đến toàn gia già trẻ tính mạng, vì lẽ đó trước hết làm xuống lại nói. Hắn lúc này không biết tại sao, lại có chút nỗi buồn, đồng thời cũng là vì để cho phụ thân giải sầu, liền bưng lên bên cạnh tràn đầy một bát cơm, cua được canh gà kẹp mang môn ăn, từng ngụm từng ngụm ăn, đồng thời mơ hồ không rõ mà nói: "Cha, bệnh của ta sẽ không có chuyện gì." cũng chỉ là uống rượu say cảm giác nhộn phong hàn mà thôi. Lâm Viên ngoại nhìn nhi tử miệng lớn hướng về miệng gắn chặt mặt đối cơm ăn thịt, tự nhiên là càng thêm giải sầu, một tấm mặt tròn cười híp mắt nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, ăn nhiều một chút điều dưỡng hạ thân thể, ngươi đầu năm bệnh quá nặng đi, hiện tại thân thể hẳn là còn không khôi phục, cũng thái hư chút." Lâm Phong cẩn gật gật đầu, đối hai cái cơm, rất nghiêm túc nói: "Cha, ta lấy đến học cho nhỏ tư cách, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài du học, thế nhưng năm nay rất nhiều thư viện tự hội cũng đối với đến đây du học học cho nhỏ kiểm tra đến mức rất nghiêm." a, giống như là chọn dễ như thế, trưởng nhân đều khẳng định không muốn chuẩn cô ra là thứ bệnh ống tử. Thư viện chắc chắn sẽ không khó khăn đến tìm hiểu ta đạt được mấy lần bệnh, nhưng là những người khác đâu. Nói thí dụ như có thể bị ta chen đi cái khác học trò nhỏ. Lâm, viên ngoại ở Lâm Phong Cẩn trước mặt là thứ cương triều nhi tử phụ thân, nhưng một thân phận khác của hắn, nhưng là dựa vào bản đi tổ tiên lưu lại cuối cùng ba mâu sông dội địa bảy quan tiền lập nghiệp, chấn chỉnh lại suy tàn gia nghiệp, đem lương thực chuyện làm ăn làm được hai châu tám huyện thậm chí nước khác lớn thương nhân bán lương thực. Bị Lâm Phong Cẩn vừa nói như thế, Sa mặt lập tức liền nghiêm túc lên, lập tức liền gọi lão quản gia đến dặn dò hạ nhân, mấy năm trước cái kia một hồi bệnh nặng nhất định là che giấu không được, thế nhưng lần này say rượu nỗ cảm giác phong hàn nhưng là nhất định phải ngồi vững rồi. Bên trong tòa phủ đệ người hầu mỗi người tháng này nguyệt lệ gấp bội, nhưng có dám nắm thiếu gia mấy ngày trước say rượu bị chút phong hàn sự tình khắp nơi nói lung tung, lập tức đánh chết. Cho tới đến xem bệnh ba cái đại phu, mỗi người 20 lượng bạc công khẩu phí, này ba cái đại phu đều là người địa phương đâm dễ, cái, mang nhà mang người kéo dài mấy lời, thêm vào vẫn là trong lâm phủ gia sinh tự nô tài. Có người nói trên tay có hơn 10 đầu mạng người vận lương đội hộ vệ đầu mục lý hổ đưa đi tiền bạc, đương nhiên là miệng đầy tử đắc ứng. Lâm Phong cẩn làm như vậy thâm ý, tự nhiên là tùy ông chi ý bất tại tiểu, cái gọi là thư viện chúng truyền văn vân vân chỉ là cớ. Hắn đang hấp thu đều là yêu mệnh giả phiếm Đông Lưu yêu tinh mệnh cách sau đó, một cách tự nhiên liền đã lấy được tên kia một ít ký ức mạnh vỡ, đương nhiên cũng biết phiếm Đông Lưu đảo tẩu tin dữ, thêm vào ngũ đức thư viện tổn thất như vậy một tên suất sắc đệ tử chắc chắn sẽ đến đây điều tra. Chẳng qua nơi này chính là Nam Trịnh, càng quan trọng hơn là Phiểm Đông Lưu yêu mệnh giả thân phận cũng đồng dạng đối với hắn bản thân tới nói, cũng là lớn lao cấm kỵ. Chương 11: Kiểm kê. Vậy vậy, có thể ở trung đường bên trong thông suốt Ngũ Đức thư viện, nếu muốn tìm kiếm tự mình, cũng chỉ có thể trong bóng tối làm việc, Phiểm Đông Lưu cũng hoàn toàn không biết mình thân phận, vì lẽ đó, chính mình chỉ cần thuận lý thành chương dựa theo ra ngoài du học, như vậy liền sẽ không khiến cho người bên ngoài lòng nghi ngờ. Như vậy, chính mình duy nhất khả năng còn lại hạ xuống điểm đáng ngờ cũng chỉ có một, đó là hôn mê bất tỉnh ba ngày này. Một khi Hữu Tâm Nhân đem Phiểm Đông Lưu có chuyện cùng mình hôn mê liên hệ tới liền gay go. Cũng may Lâm gia chính là Hà Thương thành địa lâu xã, hơn nữa còn là sắp tiến hóa thành quái răng long loại này, san bằng chuyện này không môn quá đơn giản. Làm xong chuyện này, sau đó Lâm Phong cẩn nhất thời như chút được cái nặng, tâm sự lập tức cũng mở rộng đi, một cái đem mâu thân gọi hầu gái đưa tới canh sâm uống cạn, liền thiếu kiên nhận vất tay để hầu hạ gã sai vặt của chính mình lui ra tiếp tục ngủ bù. 3. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ linh, ấm áp chiếu vào Lâm Phong cẩn trên mặt, liên tưởng đến đêm hôm đó điên cuồng cắn răng tử đấu, lại nhìn tới này ánh mặt trời sáng rỡ, coi là thật có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Thời đại này phàm là có người bị bệnh, bác sĩ Thiên Đinh Vạn chúc đúng là trình rõ, đồng thời còn cấm trì thụ hàn, tiến tới ăn kiêng, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn đều dòng dạ trưởng mấy ngày không thể cố gắng tu tập mình một chút, trên người cũng là một cô thiếu mùi mộc nói. Hắn cũng không có nhiều như vậy căng kỳ, liền liền bên cạnh nước nóng thẳng thắn leo cái thân. Ở làm một loạt người bình thường chuyện nên làm sau khi, Lâm Phong Cẩn lần thứ hai ở bổn giữa mặt trước mặt ngây dại, lượng lớn giọt nước mưa từ ngón tay trong khe hở chảy xuống, đem trong chậu mặt kính ảnh nền đến vụn vặt, nhưng ngón tay trong khe hở sông đều là có lộ chẩn tuyệt điểm, mặt nước dần dần bình tĩnh. Chiếu rọi đi ra một tấm tiểu tùy mặt, còn có đầu đầy mái tóc màu xám. Mâu Tan Cho, không hề ánh sáng lộng lấy tóc. Sờ lên phản phất là cuối mùa thu cỏ tranh tóc. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong Cẩn mẩn ra, xem ra đây là trước tiên bị phiếm Đông Lưu đánh hấp qua tinh huyết gì chứng về sau. Tuy rằng mặt sau Lâm Phong Cẩn làm trầm trọng thêm phản hút trở về, thế nhưng người thân thể đều là có cái độ, một khi vượt qua cái này độ đã tạo thành mãi mãi tổn hại, như vậy sau khi bù đến lợi hại đến đâu cũng là vô dụng được rồi. Chẳng qua Lâm Phong Cẩn kiểm tra một chút thân thể. Phát hiện chính mình ngoại trừ đau nhức và một ít bị thương ngoài da ở ngoài, cũng không cảm thấy có cái gì mờ họa, liền đem chuyện nào dứt bỏ qua một bên, sau đó mở ra cái kia chứa chiến lợi phẩm bao vây. Lâm Phong Cẩn đầu tiên cầm lên là cái kia một cái màu đỏ nhạt quặng lông cầu bên trong bảo, hắn nhớ tới vô cùng rõ ràng, Phiếm Đông Lưu có vẻ như chính là dựa vào món đồ này mới đưa đã gần người quỷ vật chấn động bay ra ngoài, càng làm Lâm Phong Cẩn kinh ngạc chính là, trước đó cái kia xi si quá rõ ràng cũng có bắt được Phiếm Đông Lưu trên người, áo bào bay tán loạn, này màu đỏ nhạt bên trong bảo nhất định là khó có thể may mắn thoát khỏi có chỗ vỡ. Nhưng bây giờ, nhưng là quỹ dị hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái nội bào, Alot, tổng cộng chia làm làm hai tầng, tầng ngoài tính chất vô cùng tô giác, chính là dùng tiếp cận nhỏ to bằng ngón tay nhạt bộ lông màu đỏ đầu tác biên chế mà thành, mỗi một cái đầu tác mặt trên lại đều như điêu khắc mini bình thường bị điêu khắc lên vô cùng rõ ràng hoa văn, xem ra đều là như ngọn lửa bốc lên rằng rực. Ở áo choàng bên trong tầng, nhưng là một tầng mềm mại dày đặc màu đỏ rực lông tơ, chạm đến đi tới quả thực cứ dường như là trơn bóng như ngọc, Lâm Phong cẩn vốn là hai tay bợ vì chạm đến nước lạnh có chút lạnh lẽo, đi tới rất nhanh ấm nóng lên. Phượng Phật Như Hàn Ý đều đang bị trong lúc này tầng hoàn toàn thu nạp. Ở mầu đỏ rực lông tơ bên trong tỉ mị vướt nhẹ một phen, còn có thể phát hiện sau lưng bộ mặt trên khảm nạm bốn viên đồ vật, một viên đồ vật là đá quý màu đỏ rực, một viên đồ vật là phượng Phật Như hồ phách tựa như màu vàng tinh thể, tinh thể bên trong còn có một con trùng rất sống động vi trùng, mặt khác hai viên đồ vật nhưng là cái gì dã thú bị xử lý qua con mắt. Lấy này bốn viên đồ vật làm chủ cột, chu vi bị thêu lên vô cùng tinh mỹ kim loại tuyến, hiện ra đến rồi một cái hết sức phức tạp trận pháp. Những này yếu tố tổ hợp lại với nhau Vậy mà làm cho người ta cảm thấy một loại quỷ dị ảo giác, cái kia chính là cái này ngoại bảo tựa hồ có sinh mệnh của mình. Lâm Phong cẩn thử nghiệm đem này ngoại bảo phủ thêm sau đó cũng không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy nhẹ mà ấm áp, à, nói chuẩn xác, rất rất giống ở xuyên qua chiếc mặc và hốt đột dê nhung giữ ấm nội ý trải nghiệm, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn rất tiếc nói thở dài, tiện tay đem cái này ngoại bảo để tại trên giường. Nhưng mà Lâm Phong cẩn nhưng lại không biết, ở trung đường đô thành Tây Kinh ở bên trong, to lớn nhất hiệu cầm đồ tụ bảo trai bí mật trong phòng kho. Một cái không, cái dương phía trên treo lơ lửng nhãn hiệu đại khái là bị gió thổi động, bất đắc dĩ lắc lư một thoáng, mà cái kêu vương to nhỏ, vừa vặn là có thể đem cái này giả màu đỏ bên trong bảo chứa đựng, trên bảng hiệu nội dung là: Cấp cũ, không thể xếp vào thần binh lợi khí phổ. Đạo khí, bị đạo thuật gia trì qua trang bị. Trung phẩm hoàn khí. Thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp bậc. Tầng ngoài vô cùng Bắc Không Mạn Sơn đặc sản, Hỏa yếu hổ phần lưng da rẻ chế thành, bên trong tầng dùng 12 con lưu hoàng hỏa hổ bụng da rẻ may mà thành, khảm nạm bảo thạch chia ra làm tây vực bảo thạch, Nhật thần chi hãn, Viêm văn hộ phách. Hồ đồng tự tinh một đôi. Án Mặc, chánh tết ngự nhiệt nóng, cũng có thể trong nháy mắt lấy Nam Minh Li Hỏa thêm hộ thân thân thể, khử âm tà ngự quỷ thần, bản thể như bị tổn thương, lấy hỏa phần đốt liền có thể tự mình nối liền. 3. Trên thực tế, Lâm Phong cận tiến vào thế giới này tới nay, gặp cấp bậc cao nhất đao thương áo giáp rất ít, nhiều lắm cũng chính là nha dịch lão hoàng vác lấy cái kia đem sao đều nắm bình đâu nhạn linh đao, theo hắn ở vũ trà thời điểm tối đến mức là chém sắt như chém bùn thổi lông trên lưới là được, chẳng qua Lâm Phong cận cũng không cảm thấy món đồ kia so với đầu bếp nữ trên tay dao phay có bao nhiêu sắc bén. Vì lẽ đó hắn lúc này đối với cái này xích kỷụ nhận thức không đủ cũng là có thể thông cảm được, ở đem món đồ này bỏ qua một bên sau đó, phát hiện chỉ sợ một quãng thời gian rất dài bên trong nó chỗ dùng lớn nhất phòng trường chính là nói đùa một chút giữ ấm nội y nhân vật. Sau đó bị Lâm Phong cẩn cầm lên chính là cái kia một thanh kiếm. Tám này thanh cho hắn đã tạo thành to lớn thống khổ và thương tổn địch trung kiếm, bởi vì thanh kiếm này xuyên thủng Lâm Phong cẩn thân thể, vì lẽ đó không thể bị phiếm Đông Lưu trước khi chết quỷ dị tiêu hủy. Thanh kiếm này chỉ có chiếc lư độ lớn, kiếm tích nhưng là rất dày, dài khoảng 2 thước, thân kiếm hai bên lưỡi dao mặt trên nhưng là lóng lánh lẫm ta lẫm tấm hào quang màu vàng, nhìn kỹ lên phảng phất có một chút cát vàng khảm nạm trong đó, có một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác, tới gần một ít cũng cảm giác được hàn khí bức người, mũi một ngửa hầu như không một cái hắt hơi đi ra. Tuy rằng ở thanh kiếm này ở trên không cảm ứng được bất kỳ khí ngũ hành hoặc là đạo thuật, vì lẽ đó không có cách nào xếp vào thiên địa huyền hoàng phân loại trong đó, nhưng dù như thế nào là một thanh khó gặp lợi khí. Ở trên chuôi kiếm có mấy cái rõ ràng chữ nhỏ, hung trầm, chúc dung 17 tiện tay tác phẩm. Thấy được chúc dung hai chữ này sau đó, Lâm Phong cẩn cũng lấy làm kinh hãi. Người này chính là ở trên sử sách có liên truyện, lấy giỏi về rèn đúc thần binh lợi khí mà nổi danh, lại được xưng là Lại trúc dũng tử, sâu không lường được. Thanh kiếm này thoạt nhìn là hắn 17 tuổi tác phẩm, nhưng phẩm chất hoàn mỹ cũng là không thể nghi ngờ. 3. Lâm Phong Cẩn tiếp theo đưa tay đưa về phía này một cái túi tiền, tiền này túi rất hiển nhiên là dùng tương tự với báo xã Ly gia thú làm, chạm đến lên cảm giác rất tốt, chẳng qua cũng hơn nửa có điểm đặc biệt sẽ không bị tiêu hủy, nhưng Lâm Phong Cẩn lúc này càng ở chỗ nó bên trong chứa đồ vật, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn cũng rất thô lô thẳng thắn đem đến rồi cái lộn chồng vó lên trời. Hắn lập tức liền nghe đến trên giường truyền đến liên tiếp kim loại va chạm âm thanh. Ngân lượng các loại lâm phong cần là không nhẹ nhàn, thế nhưng sau đó hắn ngay khi một đống bạc vụn và tiền đồng ở trong đã tìm được hai viên vàng lóng tiền, món đồ này và khi làm thập đại tiền, trực tiếp lý giải thành 10 khối nhân dân tệ là được rồi, tạo hình rất tương tự. Thế nhưng, bình thường tiền đồng trực diện ấn chính là 20 thông bảo, mặt trái ấn chính là mặt giá trị, khi làm hai chính là hai khối tiền, khi làm năm chính là năm khối, mà này hai viên tiền đồng trực diện phản diện đúc đi tới, nhưng là thái dương và mặt trăng. Đây chính là nghe đồn ở trong Nhật Nguyệt tiền tài, chính là một loại chỉ thông hành với thượng tầng tiền, cũng là một loại có thể ở toàn bộ năm quốc ở trong lưu thông tiền, thậm chí ở đại tông giao dịch bên trong có thể đưa đến giao tử hối phiếu tác dụng, hiện tại mới nhất giá quy định là 12,00002 hoàng kim mới có thể đổi một cái Nhật Nguyệt tiền tài. Đồng thời vẫn là loại kia tranh mua phương thức. Tiện thể nói một câu, trong truyền thuyết cây dụng tiền đỉnh cao nhất treo lơ lửng sinh trưởng cái kia hai viên tiền, liền nhất định là Nhật Nguyệt tiền tài. Món đồ này sợ rĩ quý, đó là bởi vì Nhật Nguyệt tiền tài bản thân liền cũng không phải là năm quốc hộ bộ phát hành. Có người nói, phát hành loại ngày này tháng tiền tài hậu trường, chính là có mấy đại thư viện cái bóng. Ở từng cái nhật nguyệt tiền tài trong đó, ở gen đúc thời điểm đều lẫn lộn có dị thượng quý hiếm hồn đồng. Hồn đồng có người nói chỉ sinh tại Bồng Lai, phương ấm loại này người bình thường căn bản không có cách nào đi đến địa phương, có người nói ở luyện khí thời điểm chỉ cần lẫn lộn vào một chút tục, quen thuộc, hồn đồng, như vậy luyện chế ra đến pháp khí phẩm chất đều sẽ lập tức thoát thai hoàn cốt. Thế nhưng, vừa tinh luyện khai thác đi ra hồn đồng lại được xưng là sinh hồn đồng, bên trong có một loại cùng tiên địa, chức có đến sát khí. Loại sát khí này và hồn đồng bên trong linh khí hỗn hợp lại cùng nhau rất khó loại trừ, nếu là trực tiếp đem sinh hồn đồng đem ra không trâu bắt chó đi tẩy loại khí, 99% chính là nhất định thất bại, còn lại hạ xuống tí xíu hy vọng coi như là thành công, luyện chế ra đến cũng nhất định là một cái phệ chủ hung thú. Vì lẽ đó, hồn đồng nếu muốn phát huy được tác dụng, cuối cùng phải tiêu trừ loại này trời sinh sát khí, đồng thời không thể qué giấy đến ở bên trong linh khí, cái tiếp cũng chỉ có một biện pháp, đó là vào đời. Quân quân hung trần, 10 triệu người tâm, khó lường tính toán, chính là làm hao mòn loại này trời sinh sát khí phương pháp tốt nhất. Tiền bản thân cũng là một loại dị thường kỳ lạ đồ vật, ở tại mặt trên tập trung 10 triệu người kịch liệt nhất cực đoan nhất tâm tình, vì tiền tài hành hung người liền không cần phải nói, liền đọc sách văn nhân trong đó, yêu thích tiền tài cũng lấy trong sách tự có hoàng kim ốp làm mục tiêu đồng thời nói chuyện say sưa, nhưng có văn nhân lại đem trách cứ làm hơi tiền, có thậm chí đem tiền bạc xưng là a chán vật. Bị đúc thành Nhật Nguyệt tiền tài sau đó, làm một loại tiền ở nhân gian lưu thông, cảm tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn nắm giữ người cái kia lo lắng, hưng phấn, hung tàn, đọa giác, thỏa mãn, mừng như điên trở chút tâm tình tiêu cực mặc kệ rựi vào cái gì trời sinh sát khí, cũng quyết định không thể chống lại quần quần hồng trần làm ha mọn. Chương 12, Nhật Nguyệt Kim Tiền. Đương nhiên, quần quần hồng trần trong đó cũng có vô cùng hung hiểm, mà Nhật Nguyệt Kim Tiền tự thân giá cao giá trị, nhưng là có thể bảo đảm nó cực nhỏ tiếp xúc được máu chó đen, phụ nữ nguyệt sự loại này ố uế độ vận, thương tổn bên trong linh khí cơ hội cực nhỏ. Dù là như vậy, một viên Nhật Nguyệt Kim Tiền phải đem bên trong hồn đồng trời sinh sát khí hoàn toàn tiêu trừ, cũng chí ít cần trên đợi trên mặt lưu thông 10, 20 năm. Vì lẽ đó, Đã hoàn toàn tiêu trừ sát khí Nhật Nguyệt Kim tiền lại được xưng là Lạp Thục tiền, kỳ giá trị thì càng cao, có người nói một viên thục tiền có thể đổi 20 viên sinh tiền. Thục tiền bản thân liền không thể đem xem là tiền, nói tới thẳng thắn hơn, món đồ này còn kém không nhiều và xuất hiện độc nhất vô nhị sai bản nhân nhân dân tệ tương tự, đồng thời bản thân giá trị liền xa xa đại biểu nó đại biểu mặt trán và sức mua, mãi mãi cũng không muốn lo lắng mất giá vấn đề. Mã Lâm Phong cần bắt được này 2 viên Nhật Nguyệt Kim tiền, trong đó một viên xem ra phẩm chất mới tinh, đó là trải phẳng ở lòng bàn tay trong đó cũng có uy nghiêm đáng sợ tựa ý như châm bình thường muốn đâm vào dưới da thì mặt, thế nhưng mặt các một viên thì lại mặt trên bao tương đều là tinh sáng long lánh, khác nào có một tầng thủy tinh rắc lên đi, không thể nghi ngờ, này chính là một viên tục tiền. Lâm gia tuy rằng cũng là phạm vi mấy trăm dặm có tiếng hào phú nhà, nhưng nghiêm ngặt nói đến lời mà nói, gia sản của bọn họ gộp lại có thể hay không theo kịp mấy hai viên nhật nguyệt kim tiền, đặc biệt là cái kia một viên tục tiền đều rất khó nói. Là tối trọng yếu nhất chính là, nhật nguyệt kim tiền tục tiền món đồ này định giá không hẳn chính là thực giá. Cứ dường như là Lâm Phong Cẩn xuyên qua trước đó Tô 27 tiết giá là 40 triệu đô la Mỹ, thế nhưng ngươi cho dù là đảo 5 triệu USD đi ra rất có thể cũng chưa chắc có thể điều khiển nó bay khắp nơi, Nhật Nguyệt Kim Tiền món đồ này cũng tương tự như vậy, thuộc về loại này tuyệt đối không phải có tiền là có thể mua được trong phạm vi. Cầm này hai viên Nhật Nguyệt Kim Tiền, Lâm Phong Cẩn hơi suy nghĩ một chút liền chính mìnhất đi, hiện tại còn không có cần thiết đem trong nhà liên lụy đến chuyện như vậy bên trong đi. Vừa đến Nhật Nguyệt Kim Tiền thứ này ở lưu thông thời điểm thường thường đều sẽ lập hồ sơ, thứ hai tuy rằng Lâm gia xem như là cái phú thương, Nhưng là thuộc về loại kia không thể rất trực tiếp thượng tầng quan hệ cái chủng loại kia, Căn Cứ Lâm Phong Cẩn rất hiểu rõ, cao tầng nhất quan hệ chính là Nam Trịnh Hoài Châu cổ trưởng, đồng thời vẫn là lấy tiền đập ra đến, căn bản rất khó giải thích rõ ràng kỳ lai lịch. Đem Nhật Nguyệt Kim tiền thu cẩn thận sau đó, Lâm Phong Cẩn đều là cảm thấy trong túi tiền tựa hồ còn có chút kỳ lạ địa phương, hắn nghi hoặc cầm lên túi tiền, lần thứ 2 đi ra ngoài huynh đảo, tiếp nối chính là không có bất kỳ phát hiện nào, hắn suy tư một chút, đem như là giật giữa bit tất sau đấy ngọn nguồn như vậy, triệt để lật qua. Bất quá khi Lâm Phong Cẩn đem cái này túi tiền triệt để lật qua sau khi Hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì món đồ này bên trong lại là dùng sợi tơ theo đi ra lít nhã lít nhít chữ nhỏ, còn có đồ án chờ chút, đại khái từng cái chữ nhỏ đều có chấm mũi to nhỏ, đại khái là bởi vì cố hóa một loại nào đó phép thuật quan hệ, mỗi cái chữ nhỏ mặt trên đều sẽ phát sinh ánh sáng dịu dịu, biệt kiến chắn sẽ không sợ ánh sáng tiết ra ngoài, nhưng có thể đem nhìn ra rõ rõ ràng. ràng. Chờ đến Lâm Phong cần nhìn rõ ràng sau đó, nhất thời rơi vào trầm tư, bởi vì cái kia rõ ràng là vẽ một bộ bản đồ, đồng thời từ đường mai nhìn lên, còn vẽ thật không mấy ngày. Này tấm bản đồ từ Nam Trịnh Đô thành tương phần lên, ở Nam Trịnh quốc nội còn còn quấn quấn đi rồi một cái mấy hình chứa hình dáng bản đồ đi ra. Tuy rằng này đường bộ vừa không phải du lịch đứng đầu, cũng không phải kinh thương hoàng kim đường lối, thế nhưng, Như thị mị nhận biết lời mà nói, nếu là có kẻ địch đánh vào Nam Trịnh quốc nội, như vậy đường này tuyến đồ mặt trên trải qua thành thị, đó là binh gia vùng giao tranh. Ở mỗi cái thành thị bên cạnh, con viết một ngày, cũng không khó phân biệt ra được, đây là ngay tại chỗ dừng lại thời gian. Lâm Phong cẩn ngón tay theo con đường này đổ di động, phát hiện căn cứ này tấm đồ ghi chép Nếu như không có cái gì bất ngờ lời mà nói, như vậy men theo con đường này đổ mà đi người sẽ ở ngày kia đi tới Hà Thương. Nay tấm độ là Phiếm Đông Lưu bên người mang theo, đồng thời rất coi trọng, nói như vậy người này hành tung đối với Phiếm Đông Lưu tới nói vô cùng trọng yếu. Cái kia chính là nói, người này cũng có thể có thể là yêu mệnh dạ. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, Phiếm Đông Lưu một cái thân phận khác là Ngũ Đức Thư viện đệ tử năm cốt, như vậy người này cũng có thể có thể là Ngũ Đức Thư viện phải mật thiết quan tâm người. Nói chung dù như thế nào, ta ở trong bóng tối bọn họ ở ngoài sáng gia chỉ cần ngày kia yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Suy nghĩ chu toàn sau đó, Lâm Phong Cẩn liền rời giường, dù sao mái tóc màu xám kia thực sự là có chút dễ thấy, nói chung hắn lúc này cũng lấy được học cho nhỏ tư cách, liền đem khăn vuông cho mang lên trên, nếu như vậy, đóng tốt búi tóc sau khi cho dù trong lúc vô ý có một chút sợi tóc để sót, cũng rất khó bị người chú ý tới. Từ khi Lâm Viên ngoại phát tài sau đó, cũng rất có chút kiêng kỵ bị mang tới nhà giàu mới nổi mũ, vì lẽ đó gia quy rất nhiều đồng thời vô cùng nghiêm ngặt, dù cho Lâm Phong Cẩn không có chuyện gì lời mà nói cũng phải đợi đến cùng một chỗ dùng qua cơm trưa sau đó cũng mới có thể ra ngoài phủ. Bởi vậy hắn không dễ dàng chờ, các loại, đến trưa cơm nước xong sau khi, liền ở quản gia nơi đó chi mấy mươi lượng bạc, kêu hai cái gia sinh tử nô tài liền đi ra ngoài. Hai người này gia sinh tử nô tài đều là lâm viên ngoại tuyển chọn tỉ mỉ đi ra buổi tiếp Lâm Phong Cẩn, người nhà quê không thể cái gì lại danh, một người tên là Tiễn Tưởng, một cái Lý Hổ, đều là ngoài 30, chính trực chăm nghiên, chính là Lâm phủ tứ đại kim bài đả thủ trong đó hai người, Lý Hổ mấy năm qua càng là làm việc lão thành, rất được tín nhiệm. Đó là Lâm Phong Cẩn có lúc cũng phải kêu một tiếng lý thúc. Bọn họ đang bị giam giữ vận chuyển lương thực thảo thời điểm đi núi qua sông cũng chạy chừng 10 năm, gặp phải đạo phỉ tinh quái cái gì không chút nào lạ kỳ, trên tay nhuộm huyết cũng không phải số ít, bất kể là kinh nghiệm vẫn là thể năng võ nghệ, đều là đạt đến nhất kết hợp hoàn mỹ, cộng thêm toàn gia già trẻ đều ở tại Lâm gia trong trang, trung thành cũng có bảo đảm. Lâm Phong Cẩn đánh giá một thoáng tiền cường và Lý Hổ, hai người đều là bảng thô eo tròn, tính tráng nh nhẹn, đồng thời ngôn hành cử chỉ bên trong cũng không tá bạo, tự nhiên có một loại trầm tĩnh mùi vị, bàn tay càng là khớp xương to to trợ hồ nắm vững mục tiêu sau đó, trừ phi là cánh tay bị chém đứt cũng sẽ không buông ra. Tập Võ Ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu chính là truyền thượng, nhưng dù cho đầu đường vô lại lưu manh vô lại bên trong, dám rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng biện đi tới, ngươi dám thân trần lăn lên đĩnh bản, ta dám cánh tay trần xuống chảo dầu mở thiên đồng, ngươi dám chém ngón tay ta liền có thể cắt chân răng. Thế nhưng nắm những người này đến kiến trúc quân hoặc là chọn nhân tại đảm nhiệm trong quân đội Long cốt, như vậy dùng đầu ngón chân đến nuấn cũng biết hậu quả cỡ nào gay go. Vì lẽ đó, chỉ có khi làm, tập Võ Ngươi lĩnh ngộ được càng sâu một tầng võ học đạo lý sau đó, mới có thể bị quốc gia thừa nhận tới tham gia võ thí. Mã Lâm Phong cận bên người hai người này, già sinh tử nộ tài trên người trầm tĩnh mùi vị, đó là thi đấu võ tú tài chuẩn bị. Sẽ giết người chỉ là cơ bản yêu cầu, sẽ bình tĩnh giết người, sẽ xem xét thời thế giết người, đó mới là ở trên đến chiến trường, nó no đến mức lên sống lưng trong quân nam cốt. Lâm Phong Cận nhìn hai người vài lần, đột nhiên trầm ngâm nói: "Hai người các ngươi bản lĩnh, đi lấy cái võ tú tài cũng là thừa sức đi." Tiên Cương tiến lên một bước, hơi không ngửi, thế nhưng câu chuyện bên trong nhưng là mang theo kiêu ngạo nói: "Thiếu gia, năm nay chúng ta đưa lương lực Tướng về Ung Châu, Kim Quan Tây, Vĩnh Bình trại bên kia đồi, gặp một nhóm đạo phỉ, ta cùng Lý Đại Ca hai người mang theo chuyến tử tay giết đi tới, đuổi bọn họ mười dặm địa, sau đó quan phủ lại đây kiểm nghiệm thủ cấp, liền nói bên trong có hai cái nhiều năm đạo tặc huynh đệ, chính là Vĩnh Bình 31 năm võ thú tại. Hiện nay tiên hạ năm phận, ngũ quốc làm việc chính lệnh, chế độ cũng không tính là rất tốt nhất, chẳng qua ở rất nhiều nơi vẫn là đại khái giống nhau, dù sao đều là năm đó đại vệ quốc lưu lại gốc gác, Lâm Phong Cận cũng đọc được qua võ thi phương pháp, dùng trắng ra tới nói, đại khái chưa làm ba cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là phỏng vấn, coi đi, phía trước đã nói quốc gia thủ sĩ, nhất định là muốn Chí Dũng song toàn, chỉ có huyết dũng chỉ xứng làm tốt, làm phó. Thứ hai bộ phận nhưng là võ thí, chia làm kỷ, ở trong thời gian quy định tới ngựa buon 3 đạt đến quy định khoảng cách, bán, bên ngoài 100 bước 10 bắn 8 bên trong, hai người này cố định xuống hạng mục, đón lấy nhưng là diễn võ, tự do phát huy, có tuyệt chiêu đặc biệt nhi là có thể lên. Người thứ ba bộ phận nhưng là văn thí, đương nhiên này để thi khẳng định cũng không phải là chi, hô, giả, giả, chủ khảo nội dung hàm cái bố trận, đóng trại, huấn tốt công thành, địa lý vân vân. Trong này, nếu là lấy thang điểm 100 tới nói, phỏng vấn chữ Nhật thí gộp lại chính là chiếm cứ 50 phút, cá nhân vũ lực cũng phải chiếm 50 phút, đồng thời như kỷ bắn then chốt hạng mục nhất định phải thông qua, dù sao bây giờ ngũ quốc giao chiến, có câu nói binh hừng hực một cái, đem hừng hực một tổ, nếu là làm tướng đều là tay trói gà không chặt, như vậy gợi ra hậu quả liền có thể tưởng tượng được. Chẳng qua chính là bởi vì kiểm tra nghiêm ngặt, vì lẽ đó có thể trở thành võ tu tài thường thường cũng đã có thể sừng tụng là văn võ song toàn, đã có thể được gọi là 10 người địch Trong này 10 người không phải là lấy cái gì người già yếu bệnh tật phụ nữ trẻ em cho đủ số, mà là có thể được chiêu vào trong doanh trại trở thành chiến binh nghề nghiệp binh sĩ. Lúc này trời dưới năm phận, thực lực quốc gia như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, mà ngu quốc quốc chủ đều không phải hạng xoán sính, biết rõ tinh binh trọng yếu. Chiến binh tiêu chuẩn cũng có thể phụ trăm cân cất bước 10 dặm, đồng thời tiếp theo vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, nâng 50 cân khóa đá 10 lần, đồng thời trang bị thường thường đều là súng nạm sắt lá giáp, một cái bách luyện nhạn linh đao, rọi thiết chiến nón trụ. Bởi vậy có thể tưởng tượng được Một tên võ tu tài có thể đối đầu như vậy 10 tên chiến binh, hoặc là chính là dũng lực hơn người, hoặc là chính là văn võ song toàn, hữu dung hữu nhu, ở làng xã trung quanh tám dặm cũng coi như được với kế suất. Lúc này Tiền Cường nhắc tới giết chết hai tên võ tu tài đặc ý sự tình, khó tránh khỏi cũng có chút mặt mày lớn hở, bất quá bọn hắn lúc này đối mặt Lâm Phong cẩn nhưng là cỡ nào kiến thức và tầm mắt, nhất thời khẽ mỉm cười nói: "Qua xương hàng, còn kém không nhiều là Miêu Đông thời điểm." Quốc chủ thương cảm dần sinh sợ sai lầm, bỏ lỡ ngày mùa, vì lẽ đó thường tưởng sẽ ở mùa nông nhàn thời điểm mở võ khoa. Phòng trừng cũng chính là hai tháng này, nếu không này một khoa hai người các ngươi liền đi tự xem. Chương 13, bốn vị thuốc. Vừa nghe đến võ khoa hai chữ, Tiền Cường sắc mặt lập tức phát ra khổ, miệng bã li mặt cũng không dám nhiều lời, lúng túng lẩm bẩm vài câu, gia hỏa này, nhưng là cầm bút so với cầm dao nhận còn muốn gian nan mà hẳn, quan trọng nhất là bị nhà bên trong buộc đi tới hai lần, nhưng là đã dòng dã làm mất đi hai lớp mặt, liền tên của chính mình đều ghi không đến, nhất định là không có cách nào thông qua. Đúng là Lý Hổ xem ra so với Tiền Cường trầm ổn nhiều lắm, ở bên cạnh cùng kính nói. Thiếu gia nói đùa. Chúng ta sinh là người của Lâm gia, chết là Lâm gia quỷ, đi làm những kia không biên giới bợ bến sự tình làm gì?" Lâm Phong cợt cười cợt, nhìn Lý Hổ một chút, biết mình hiện nay còn thu phục không được hắn, chẳng qua lúc này chỉ cần có người chịu nghe lời nói cũng dễ làm rồi, dùng chính là kỳ tài, cũng không phải dùng kỳ trùng. Hắn mang theo hai người hộ vệ này ở trong thành đi dạo, cái gì giấy và bút mực nhìn cũng không nhìn, đầu tiên đi chuẩn bị ngay 20 đầu dùng để chứa mét bao tải, tiếp theo lại xa xôi liền hướng hoa phố bên kia đi. Bên cạnh sắc mặt của hai người liền thay đổi, liếc nhau một cái lại không tiện nói gì. Mại đến tận Lâm Phong Cẩn nhàn nhã nhã hướng về to lớn nhất xuân hương trong lầu đi vào, Lý Hổ liền ngăn ở phía trước, tối đầu rủ xuống mắt thấp giọng nói: "Thiếu gia, ngươi bệnh còn chưa hết, không thể đi nơi như thế này trà đạp thân thể." Lâm Phong Cẩn nghiêm sắc mặt nổi giận mắng: "Lúc nào chuyện của ta muốn hai người các ngươi đến quản? Cha ta gọi là các ngươi đi ra che chở ta đấy, có từng nói không cho ta uống hoa tửu?" Lý Hổ tiếp theo Lâm Phong Cẩn trầm giọng nói: "Lão gia cũng không nói qua đúng chuyện này, nếu không ta cùng Thiếu gia ở đối diện trong quán trà ngồi một chút, cường thử đi quý phủ lấy cái lời nhắn trở về." Lâm Phong Cẩn sắc mặt càng ngày càng khó coi quát lớn lên. Các ngươi được đả lấn tới rồi hả? Ta là thiếu gia vẫn là các ngươi là thiếu gia, luôn mồm luôn miệng nắm lao ra tới dọa ta. Các ngươi cũng không muốn nghĩ, chờ ta làm lao gia thời điểm, nhà các ngươi nên rơi vào trong tay ta đi à nha. Lâm Phong cẩn lời nói này phải là vô cùng chú tâm, ý tại ngôn ngoại ngay tại lúc này ta lấy các ngươi hết cách rồi, cẩn thận ta lấy quyền liền cho ngươi tiểu hài đeo. Bị Lâm Phong cẩn như thế hét một tiếng, Tiền Cường lập tức sắc mặt đã phát tái xanh, ngượng ngùng lui ra, vô tình không hẳn chân hảo kiện, thương tử làm sao không trợ phù, đầu mình rơi mất chính là là cái bắt sứa. Nhưng ở nơi này áp dưới một đời chủ nhân, Tiền Cường cũng không thể không vì mình trong nhà mấy cái em bé suy nghĩ nhiều. Đúng là Lý Hổ vẫn như cũ bất động, đúng mực mà nói. Tử Tôn tự nhiên có tử tôn cảnh ngộ, thiếu gia tương lai muốn thưởng thức bọn họ, là phúc khí của bọn họ, nếu là bọn họ rơi xuống cái xin cơm kết cục, cũng là trời sinh số mệnh không tốt, hoán không được người khác, ta lấy chủ nhân 1 tháng 712 đỉnh cấp lương đồng, dĩ nhiên là rất đúng nội tự mình trách nhiệm và lương tâm. Lâm Phong Cận cũng không nói chuyện, lạnh lùng nhìn Lý Hổ, Lý Hổ cũng là rất bình tĩnh nhìn hắn, hai người có vẻ như rất cứng ngắc nhìn nhau trong chốc lát. Bầu không khí hết sức khó xử. Lâm Phong Cẩn trong mắt vẻ tán thưởng lóe lên một cái rồi biến mất, liền đã xong thăm dò dõng nhiên như gió xuân tuyết tan bình thường hơi nở nụ cười, đưa tay đi ra ngoài vỗ Lý Hổ bả vai nói: "Ta đã sớm nghe nói chúng ta lương thực trong đội lý tướng quân chí dũng sơn toàn, chính là cái trăm người địch, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền." Lý Hổ bị Lâm Phong Cẩn như thế mà khen, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một phần sắc mặt vui mừng, tối đầu nói: "Đều là người bên ngoài quá khen, tiểu nhân nhỏ bé làm sao dám khi làm." Lâm Phong Cẩn cười ha ha, ngoác ra hai lựa bạc vứt ra 1 2 cho Lý Hổ, 1 2 cho tiền tưởng, phần thưởng xong sau đó phủi phủi tay nói, "Chúng ta nơi này có hay không cái gì khá lớn dự hành." Lúc này chính là thời loạn lạc thời kỳ cuối, chú ý đúng là thịnh thế tàng bảo thời loạn lạc chưa kim, bạch ngân sức mua có thể nói chính là dâng lên, dựa theo hà thương thành bên trong gạo giá, 1 2 bạch ngân có thể mua được lục thạch mét, dựa theo một thạch 60 kg đến tính toán, gần như là nhân dân tệ 1.300 khối còn chừng, trái phải. Vì lẽ đó Lâm Phong cần ra tay có thể nói đã là tương đối lớn phương được rồi. Cầm tiền trưởng tiền cường lập tức nói, "Dự hành" vậy khẳng định là dựa vào tiểu thanh sông bên cạnh phòng ra, ta nhìn bọn họ tiến vào dược thời điểm đều là cả thuyền cả thuyền kéo về, làm sao? Thiếu gia cảm thấy nơi nào không quá thoải mái, muốn đi tìm hai gián dược đến uống. Lâm Phong cẩn cười cười nói, ta lúc đọc sách cũng liền mang theo đọc mấy quyển sách dở danh văn, suy nghĩ năm nay có chút bất lợi, liên tục đến rồi hai trận bệnh, liền định đi sừng chút thuốc đến trấn trấn tà, khu khu suối quậy. Tiên cương lập tức tiếp theo câu chuyện tự nói, muốn trấn tà khu hế, máu chó đen, vàng lỏng, phụ nhân tiên quỷ, hùng hoàng, lưu hoàng là ắt không thể thiếu. Chẳng qua có thể dùng tới làm dược uống vào lợi mà nói, cây sương bổ, chu sa, phục linh, viễn chí cũng là sắp xỉ, những thứ đồ này ở đâu nhà hiệu thuốc cũng có thể tìm được, Thiếu gia Hà Tất chạy đến ngoài thành tiểu thanh sông đi. Lâm Phong cẩn khẽ mỉm cười nói, "Ta xem chính là cái kia phương thuốc nhưng là phương thuốc cổ truyền, đồ vật bên trong phòng trừng bình thường hiệu thuốc ở trong không dễ tìm lắm à?" Khá là trầm ổn lý hồ nghiêm túc nói, "Xin mời thiếu gia bảo cho biết, mấy ngày nay có muốn đánh trận phong thành, vì lẽ đó lao ra sớm đã đem ở ngoại địa hộ hàng nhân thủ thu rồi hơn một nửa ra, hôm nay gần như cũng nên đến." Chỉ ít cũng là 30, 40 số cần dùng đến nhân thủ, thiếu ra muốn cái gì mọi người đồng thời nghĩ biện pháp xuất lực, chỉ cần không phải quá hiếm, có độ vận, đều là có biện pháp làm cho đến. Lâm Phong cẩn cười ha ha nói: "Nào có ngươi nói nghiêm trọng như thế, ta tìm dược liệu tổng cộng bốn loại, nói ngạc nhiên ngã, cũng cũng không kỳ lạ, phòng trường chính là có chút hiếm thấy. Đệ nhất vị thuốc là sét đánh qua cây già mầm non 12, đệ nhị vị thuốc là 4 tháng treo cảnh mai vàng hoang ngũ tiền, đệ tam vị thuốc là muốn một con râu bạc trắng tam vị giấy mèn, đệ tứ vị thuốc là dài nửa thước bò địa hổ 10 cân." Lâm Phong cẩn lời vừa nói ra, Lý Hổ và Tiễn Cường hai người đều là mục mục nhìn nhau. Nói thật, mấy bốn dạng đồ vật mùng mùng nghe thực sự là rất là bình thường, cây mầm mọ đầy khắp núi đồi đều là, dễ mềm ném hai cái thái tử nhi cho chạy nước nuôi tiểu hài, 10 phút đều không cần liền có thể cho nắm một cái trở về. Mai vàng bao phân phố bên trong phòng, cái gọi là bò điệu hổ cũng chính là địa phương một loại ép sắt mặt đất trường thân thảo dây leo. Thế nhưng, Lâm Phong cận phía trước thêm mấy cái yêu cầu, nhưng là làm người cảm giác được đặc biệt vướng tay chân. Lý Hổ suy nghĩ một chút nói, ta lúc trở lại lại rời thành 17 giặm liêu ra trang tử nghĩ chân. Nghe nói năm nay mùa hè cửa thôn phong thủy cây gặp sẽ đánh, cường tử ngươi lập tức về nhà tìm người đi xem xem, còn bốn tháng còn treo cảnh mai vàng hoa, ta ngược lại thật ra nghe nói mặt phía bắc một vùng có truyền tới loại sạn phần mới, đó là cái kia mai cảnh khô đến vén lên lửa giận liền, cái kia mai vàng hoa vẫn lạ xinh ở mặt trên, véo cũng véo không rơi. Nói đến chỗ này, Lý Hổ không nhịn được cũng lộ ra cười khổ vẻ mặt. Dâu bạc trắng tam vị dế mèn món đồ này, nghe nói phải là muốn sống quá nghiêm chỉnh cái mùa đông dế mèn sợi dâu mới có thể biến bạch, ta cái này thật là không có biện pháp, còn dài nửa thước dây thường xuân. Món đồ kia trong ngày thường dài nhất cũng là nửa tấc, một mực chỉ có ở khai hoang sau đó, bên cạnh cũng không có cây cỏ và nó đập đất khí, dính thiên thời địa lợi mới có thể dài đi ra. Vì lẽ đó vật này hoặc là không dài, hoặc là tức giận sôi trào, một đám lớn đem địa ba ở. Món đồ này những năm trước đây ta còn gặp một đám lớn, tung tùm, tùm ở trong ruộng trại ra một chỗ, đào đều đào bất tận, nhưng hiện tại ở trên đi nơi nào tìm. Muốn ông trời tốt lợi mà nói, liền với 2 3 năm mấy trăm cân mấy ngàn cân cũng có thể chiếm được, nhưng muốn ông trời không tốt, 10 năm 8 năm không thấy được cũng là chuyện thường. Lâm Phong cẩn cười cợt, thế nhưng trong lúc vui vẻ kiên quyết, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn muốn này bốn vị thuốc sơ xem ra không có gì đặc biệt, nhưng tỉ mỉ hơi phân biệt liền biết, chúng nó điểm giống nhau, đều là trải qua đại kiếp nạn sau đó lại còn có thể sống sót sinh linh, kỳ sức sống ngoan cường có thể tưởng tượng được, dĩ nhiên là trời sinh trời nuôi mang theo một luẩn kiệt ngạo ở bên trong. Lâm Phong cẩn lúc này yêu mạng cũng đã ở trong người thức tỉnh, chiếm cứ hắn bên trong cung mệnh cách, tháng ngày một trưởng phía sau dần dần liền thâm căn cố đế, không chỉ là cùng huyết nục giao hòa, liền hồn phách bên trong cũng là lẫn nhau không phân, cứ như vậy lợi mà nói Khó tránh khỏi cũng sẽ bị cao nhân nhìn ra một ít kẽ hở đi ra. Chẳng qua theo yêu tinh mệnh cách thức tỉnh, dĩ nhiên là sẽ có một ít bảo vệ tính ký ức tùy theo cũng tiến nhập Lâm Phong Cẩn náo hại, giống như là con ngựa con sinh ra sẽ chạy trốn, trẻ mới sinh sinh ra sẽ mút sữa như thế, đây là bản năng trời sinh. Này bốn vị thuốc tác dụng, chính là lấy này bốn dạng đồ vật bên trong kiệt ngạo sinh trưởng khí đến hoạt động hóa, tiến tới che giấu đi Lâm Phong Cẩn trong cơ thể yêu tinh mệnh số, coi như là có cao nhân cảm giác khác thường, nhiều lắm chỉ có thể phán đoán ra được Lâm Phong Cẩn khả năng đã nhận lấy chủ sát phạt hung tinh mệnh cách liền có thể nhẹ nhàng xảo xảo tránh được giám sát. Càng quan trọng hơn là, ngượn này bốn vị thuốc càng là có thể thức tỉnh tiến một bước yêu tinh mệnh cách đo ngắn, bởi vậy Lâm Phong cẩn đối với này tự nhiên là nhất định muốn lấy được. Đương nhiên, bởi vì mỗi cái đã nhận lấy yêu tinh mệnh cách người sinh nhật thời gian đều không giống nhau, vì lẽ đó dùng để che giấu yêu tinh mệnh số thuốc cũng là không đồng dạng như vậy, vì lẽ đó phiếm Đông Lưu cho dù từ trọng thương ở trong khôi phục như cũ, thế nhưng cũng đừng muốn từ mua thuốc dấu hiệu bên trong tra được Lâm Phong cẩn thân phận thực sự. Nếu Lâm Phong Cẩn có phân phó xuống, Lý Hổ như thế nào đi nữa làm khó dễ cũng chỉ có thể dẫn thiếu gia dặn dò đi làm. Hắn e sợ cho Lâm Phong Cẩn bệnh thể lần đầu gặp không thể lâu đứng, liền tìm một nhà sạch sẽ sạch sẽ trà phố phòng cao thượng, để tiểu nhị lên trà mới điểm tâm, lại để cho phía dưới một cái đầu gấu quá khứ trong lâm phủ gọi đến nhân thủ, cũng không lâu lắm, liền tuân bảy, tám đầu bảng thô eo tròn, khắp toàn thân đều là sốc vắc khí hán tử lại đây, Lý Hổ đem người kéo tới một bên tinh tế khai báo vài câu, chính là ba cái thối thợ giày tái quá ra cắt lượng, lập tức đã có người phân công nhau đi. Làm cũng không quá đáng là thời gian cạn chúng trà, Lý Hộ liền mang theo một người trung niên đến nơi này, xem trung niên nhân này trang điểm, nhà bên trong cũng có thể là khá giả nhà, chẳng qua thấy Lâm Phong Cận sau đó, trong giọng nói vẫn là rất nhiều lệnh bợ tâm ý. Tỷ mị vừa hỏi mới biết, nguyên lai vị này Dương Cảnh Tiên Sinh chính là toàn bộ Hà Thương Thành bên trong to lớn nhất trùng sa sá trưởng, đấu con dế con dế, chơi bọ cạp, nuôi chọi gà chờ chút đều có đặc chân, tự nhiên hy vọng Hà Thương Hiệp có phú thương Lâm gia có thể quá nhiều đến thăm chuyện làm ăn. Chương 14, Hắc Long Sắt. Lâm Phong Cận đã nói trước mắt vào Thu Đông Sơ của mình nương bao năm qua đều sẽ khắc thở liên tục, không dễ dàng đào đến một cái phương thuốc cho sẵn, tha nhưng là muốn vượt qua năm, trải qua xương tuyết dâu bạc trắng tam vị dế mèn, liền tới cầu viện lão tiên bố. Dương lão bản nghe xong Lâm Phong cẩn trầm ngâm trong chốc lát nói: "Ta chỉ là đối với đấu dế mèn nuôi dế mèn có mấy phần hiểu rõ, nhưng Lâm thiếu gia hỏi việc này, nhưng là cần phải tin tức ở hắc lổng sắt và nửa cái thảo đám người này trên người không thể, mấy năm qua ta cửa hàng mặt trên phát mại dế mèn, ngược lại có gần một nửa là bọn họ chụp tới. Nếu là mùa hế hàng thời điểm, bọn họ nghề nghiệp chính là lên núi hái thuốc." Cái gì giết bỏ cạp rắn độc đều là bắt vào tay. Nếu là thật có trải qua xương tuyết dâu bạc trắng tam vị giấy mện, như vậy cũng chỉ có bọn họ có thể tìm được." Lâm Phong cẩn mỉm cười nói. "Vậy sẽ phải phiền phức một thoáng Dương lão bản." Đang khi nói chuyện lại đậy một tỏi bạc quá khứ, Dương lão bản vốn là có chút khúc ý lính hót, lúc này thấy Bạch Hoa hoa bạc, tự nhiên là mặt mày hớn hở, lập tức đi ngay hỗ trợ làm việc. Sau đó tin tức tốt lục tục truyền đến, đầu tiên làm đến chính là xét đánh qua cây giả mầm non 2, Tiền Cường tới ngựa mang người đi vừa hỏi sau khi nghe ngóng, liền đã tìm được địa đầu. Cái kia bị sét đánh qua cây già trái lại rải đến cành lá sum suê, muốn hái lên không muốn quá đơn giản, chỉ hoãn thời gian trái lại hơn nửa đều ở trên dưới leo cây ở trên. Sau đó lại có Lý Hồ anh em kết nghĩa nghe nói việc này, sát bên hiệu thuốc hỏi tới, quả nhiên tìm được 4 tháng còn treo cành mai vàng hoa, là từ trung đường bên kia tiến vào đến hàng, lập tức liền sưng vội vã cho Lâm Phong cẩn đưa tới. Sát theo đó rải nửa thứ dây thường xuân cũng có manh mối, rơi thành 35 giặm kỳ bạn sơn lập thu thời điểm gặp núi lửa giận, có cái tiểu phu ở nơi đó nhìn đến, chọn tuổi đến trong thành bán thời điểm nói chuyện phiếm nói về. Nghe nói thiếu gia muốn vật này, lúc này đã có người khoé mã đuổi tới, phòng trường chơi tối liền có thể trở về. Lâm Phong cẩn ở này trà phố bên trong chờ đến mặt trời chết về tây, Lý Hổ trong lòng tính toán khuyên như thế nào thiếu gia lúc trở về, hắn cũng đã đứng lên, rồi cái thẳng tắp lưng mỏi cười nói: "Ngày hôm nay dưới ngõ giá không có phí công bạch cho hết thời gian, tốt xấu 4 dạng đồ vật đã tìm được 2 cái, còn lại khác biệt vẫn là có manh mối, chúng ta này trở về đi thôi." Chẳng qua lúc này chợt nghe được phía dưới có người nói chuyện, sát theo đó, một cái xem ra ngu si ngu sỉ, si, mặt mày bên trong đều lộ ra si nam tử đi vào. Trong tay vác lấy một cái nhỏ con dế con dế lùng, người bên ngoài hỏi hắn lời nói đều là 10 câu một đáp, rất vất vả. Cũng chỉ có Dương lão bản mới nhận biết hắn, chính là cái kia giỏi về bắt dế mèn nắm bắt sâu hắc lồng sắt. Hắc lồng sắt một cái miệng, lại còn là thứ cá lăng. "Ngươi, ngươi ngươi ngươi, muốn muốn muốn muốn con dế con dế." Lâm Phong cẩn cời cợn, hiền lành lịch sự mà nói, "Ân, ta muốn năm đầu trải qua xương tuyết dâu bạc trắng tam vi dế mèn, ngươi có thể bắt được sao?" Hắc lồng sắt trong mắt nhất thời lộ ra một tia tốt sắc, từ phía sau nói ra một cái nho nhỏ mạch cảnh cây biên thành lồng sắt. Lúc này Tạ Dương phản chiếu, vừa vặn liền có thể nhìn thấy một con dâu bạc trắng tam vi dế mèn buồn ba hiệu xịu nằm phục ở bên trong, Hắc Lòng Sắt lắp ba lắp bắp mà nói: "Đương, đương con con như thế. Nay chung lại gọi gọi gọi gọi môi trùng, đến địa phương, hùng con dế con dế người được nó nuôi đều sẽ lên tiếng cầu hăn, ta đầu năm thời điểm tìm dòng giá ba tháng, eo đều không thẳng lên được, liền chỉ vào món đồ này ăn cơm đây." Lâm Phong cẩn cười ha ha nói: "Ngươi nói thẳng, bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán?" Hắc Lòng Sắt vốn là ngu si ánh mắt ở trong nhất thời lộ ra một tia giảo hoạt, so với ba ngón tay như vậy báo giá lời mà nói, như vậy ba lượng, 30 lượng, 300 lượng đều nói xuôi được, chủ yếu là tùy cơ ứng biến, ở hắc lổng sắt trong mắt, Lâm Phong cẩn chính là cái cái gì cũng không hiểu công tử ca, gọi cái sắp xỉ 1000 đi ra cũng không kỳ lạ. Nhìn hắc lổng sắt thủ thế và ánh mắt, Lâm Phong cẩn như thế nào không thể biết trong lòng hắn tính toán, liền cười cười nói: "Cho hắn 30 lượng." Dựa theo phía trước đổi tỷ lệ không khó suy đoán ra ra, 30 lượng bạc chính là 40.000 đồng tiền. Tuy rằng cái này hắc lổng sắt nói muốn giự vào này mồi trùng đến dụ trùng làm kế sinh ai, nhưng vào lúc này đã là trung thu qua. Có thể nói là đấu dế màn kết thúc, đó là bắt được trùng vương cũng bán không là cái gì giá tiền. Nay con nuôi trùng sống quá một mùa đông đã rất khó chiếm được, quyết định không thể còn chịu đựng từng chiếm được thứ hai mùa đông. Nay cứ dường như là người bình thường bên trong sống qua trăm tuổi, lão nhân tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng có thể tìm tới, thế nhưng có thể sống qua 200 tuổi là quy tắc chỉ là ở trong truyền thuyết một cái đạo lý. Vì lẽ đó Lâm Phong cần cầm 40.000 đồng tiền đi ra, mua cái này hắc lổng sắt đã hầu như không dùng được nuôi trùng, có thể nói đã là phi thường phúc hậu. Vì cứ coi như là hắn cậy thế đoạt cái kia lồng sắt liền đi, người bên ngoài cũng nhìn quen không sợ hãi, thời loạn này bên trong, người có tiền và chức vị tự nhiên có kỳ đặc quyền. Nếu là Lâm Phong cẩn thứ nhất là vênh vá hung hăng, cho hắn dừng lại, một trận thôi đánh sau đó chiếm lồng sắt bỏ xuống 30 lượng bạc, kẻ này ngược lại sẽ cảm giác thiên khắc địa, thậm chí sẽ ước gì ông trời mỗi ngày đều phần thưởng chính mình như thế dừng lại, một trận mập đánh. Lúc này này hắc lồng sắt nhưng là bị Lâm Phong cẩn ôn hòa thái độ lừa bịp, loại này ở trong phố xá lăn lộn vô lại, vốn là nát mạng một cái giỏi về lấy nhỏ thắng lớn gặp được như thế một cái có vẻ như đọc sách nghiệm đến ở lại, sững sờ dê méo, đương nhiên muốn hảo hảo làm thịt ở trên một cái, đáng lo xong việc sau đó không ở Hà Thương Thành bên trong ở lại, sững sờ là chắc chắn. Vì lẽ đó Hắc Lổng Sắt lập tức lau một cái nước mắt, gào khan nói: "Thiếu gia, 30 lượng chỉ có thể mua cái này lồng sắt, cả nhà của ta già trẻ đều trông cậy vào này con nuôi trùng sống qua đây, ngươi luôn đọc sách hiểu chuyện người, cũng không thể chiếm ta nuôi sống một nhà già trẻ bát an cơm à?" Lâm Phong cẩn mỉm cười nói: "Cái kia ngươi muốn bao nhiêu?" Hắc Lổng Sắt cắn răng 300 lượng con số này ở trong lòng quân quận, cuối cùng gọi ra nhưng là 600 lượng. Số này vừa báo đi ra, lập tức người bên cạnh sắc mặt đều thay đổi, 600 lạng bạc ròng, gần như chính là 1 triệu nhân dân tệ, này vô lại lại cũng gọi là đến đi ra. Nhất thời bên cạnh Lâm Gia hộ vệ dồn dập ở quát mắng, kích động một ít, tiền cường càng là cười lạnh liền hướng bên hung mỏ ra hỏa. Chẳng qua hắc lổng sắt cũng đến có chuẩn bị, vừa thấy được người bên cạnh có dị động, lập tức đem cái kia lổng sắt nắm lấy nhấc lên, lấy ra cái kia lưu manh vô lại thủ đoạn hết lớn. Này con mồi chúng ta năm nay đầu xuân tìm 27 ngày mới tìm được. Buổi tối nuôi dưỡng ở lao thành gạch lũy ngoại viện dưới tường, ba ngày treo ở tím nam chúc đáp giàn cây nho lên, ăn là luộc hai canh giờ hạt rẻ trộn lẫn máu gà, uống là canh ba thiên không có rễ rồng, lạnh thời điểm ôm vào trong lự sỡ đâu gặp, nóng thời điểm treo đến miệng giếng ba thước đi sợ nóng gặp, vì lẽ đó bảo bối này mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, vào lúc này thật sự trên đời độc nhất chỉ. Các vị gia tới nửa một bước ta liền xin lỗi, không cẩn thận bóp chết này, môi tử lại lăn lộn chút ít người huyết đi vào, thiếu gia ngài chỉ sợ cũng phải đợi đến sang năm đầu xuân kinh chập mới có thể tìm lại dâu bạc trắng con dế con dế có câu nói lại sợ huynh, huynh sợ không muốn sống, gặp loại này Lưu manh cộng thêm sợ ném chuột vỡ đồ, chạy khắp cả giang hồ lý hổ và Tiền Cường hai người cũng là làng khó, muốn trơ mắt nhìn thấy thiếu gia bị người lừa bịp đi 600 lạng bạc dòng lao ra bên kia khẳng định không có cách nào bàn giao, thế nhưng muốn không cẩn thận nhúng tay hỏng rồi Lâm Phong cẩn chuyện lớn, khó bảo toàn cũng sẽ bị hắn ghi ở trong lòng mặt cả đời. Loại này tiến tới lượng nan sự tình, cũng thật là rất ít gặp phải. Chẳng qua và những người còn lại cổ vũ không giống, Lâm Phong cẩn đã nghe được hắc lổng sắt trợ công phu sư tử ngọam sau đó cũng không thể nào kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói: 600 lượng cũng không phải cái gì ghê gớm con số, chẳng qua một mình ngươi cầm được đi sao?" Hắc Lồng sắc nhất thời ngạc nhiên, hắn đợi này tiếp xúc được nhiều nhất bạc cũng chính là 3 lạng 5 tiền 2 ly, vừa dội ra là gan tới gọi 600 lượng con số này, dù là hắn như gian giống như quỷ đúng là vẫn còn kiến thức quán đông, cũng không nghĩ tới trong đó quá khiếu, không nhịn được nói: "Ta, ta." Lâm Phong cẩn mỉm cười nói: "600 lạng bạc ròng cũng không nhiều, 50, 60 cân mà thôi, ngươi nếu như làm cho trở lại, ta cái này kêu là trên quẩy đưa bạc lại đây." Chẳng qua ta chỗ này còn có một tấm 300 lượng ngân phiếu, toàn quốc các nơi hiệu đổi tiền đều là thấy phiếu vé Tất Chi, ngươi là muốn loại nào? Lúc này mặc dù cái kia dâu bạc trắng con dế con dế còn nắm ở hắc lổng sắt trong lòng bàn tay, nhưng chủ khách tư thế đã trở mình quay lại, vốn là Lâm Phong cẩn bọn họ đám người này bị bắt bí chỗ yếu, nhưng là như thế một tuần truyện, trái lại trở thành hắc lổng sắt tham tài muốn hại, chỗ yếu bị Lâm Phong cẩn phản bắt bí lấy. Phải biết, Lâm Phong cẩn bọn họ nếu là đàm phán thất bại lời mà nói, như vậy nhiều lắm chính là một lần nữa đi tìm dược, có thể hắc lổng sắt nếu là trở mặt bóp chết cái kia con dế con dế. Như vậy phòng trứng cái mạng này cũng là bồi ở đây, giữa hai người áp lực trong lòng không thể tính theo lẽ thường toán, Lâm Phong Cẩn chính là nhìn chúng rồi điểm này, cho nên mới thận trọng từng bước dẫn hắn vào trong. Hắc Lòng Sắt nghe xong Lâm Phong Cẩn lời mà nói, vốn là tình thế khó xử, mà sau đã nghe được ngân phiếu lời mà nói, lập tức lên đường. Ta muốn nhìn một chút ngân phiếu. Lâm Phong Cẩn xem ra đã sớm ngờ tới hắn có hỏi lên như vậy, tùy ý từ trong lồng ngực móc ra một tấm ngân phiếu liền đưa cho Lý Hổ, nhìn dáng dấp dự định là để hắn đưa tới. Hắc Lòng Sắt lập tức hét to. Đừng Lâm Gia Lý tướng quân hà thương thành bên trong cái nào không hiểu? Hắn tới gần một bước, ta lập tức giám nát lồng trên này. Sau đó hắc lồng sắc ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Lâm Phong Cẩn trên người, cắn răng nói: "Lâm thiếu gia, xem ra chỉ có làm phiền ngươi tự tay đưa tới." Lớn mặt. Lý Hổ và Tiền Cường đồng thời gầm lên lên. Đối với bọn hắn tới nói, thua thiệt mấy trăm lạng bạc ròng, đội lên trời cũng chính là một trận trách mắng, nếu như Lâm Phong Cẩn này ba đời còn một mấy đời dòng độc đinh, có cái gì sơ suất, hạ xuống cái hộ chủ bất chu tội lỗi. Cái kia chính là toàn gia già trẻ cũng phải ở vết hại trong vùng vây dành sự sống, nhất thời song song đoạt ra ngăn ở Lâm Phong Cẩn trước mặt. Chẳng qua Lâm Phong Cẩn nhưng là khẽ mỉm cười nói, "Không có chuyện gì, ta nắm chắc." Liên đẩy ra rồi hai người cầm ngân phiếu đi tới, Lý Hổ và Tiền Cường hai người vốn là nói cái gì cũng sẽ không tha hằn quá khứ, nhưng không biết tại sao, bị Lâm Phong Cẩn ôn hòa ánh mắt quét qua, chỉ có thể dừng tay, nhìn thiếu niên này tư sinh bằng phẳng, có vẻ như vô hại hướng về hắc lổng sắt bên người đi tới, trong tay nắm chính là tấm kia ngân phiếu. Chương 15, Tâm bình tĩnh. Lâm Phong Cẩn đến gần rồi sau đó Hắc Lổng Sắt nhưng là căng thẳng đến không được, đưa tay đi lấy ngân phiếu thời điểm, tay trái đều rõ ràng giống như run cầm cập bình thường run dữ dội hơn, ở hắn sắp đụng tới ngân phiếu thời điểm, Lâm Phong cẩn nhưng là đưa ngón tay buông lỏng, ngân phiếu liền trực tiếp đi xuống mặt rơi xuống, Hắc Lổng Sắt phản ứng tự nhiên là đưa tay đi bắt. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phong cẩn nhưng là gọn gàng nhanh chóng trở tay, rút kiếm, chém xuống, thu kiếm. Huyết quang bắn nhanh bên trong, Hắc Lổng Sắt con kia nhấc theo dế mèn Lổng Sắt tay phải liền tê khuỷu tay mà rơi. Tay phải bị chém đứt sau đó, đứa tay ngón tay cứng đờ cứng rắn. Cái kia mạch cảnh cây lồng sắt nhất thời liền trơn tuột đi ra ngoài, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, mà hắc lồng sắt ở đứt tay đồng thời, căn bản còn chưa kịp cảm giác được đau, liền đã chúng một cái vết tức chân, bị đạp ra ngoài xa một trượng. Lý Hổ và Tiên Cường con ngươi đều trừng lớn, hai người này cũng là dựa vào dùng đao giết người lăn lộn sinh hoạt há̃ tử, làm sao không thấy được trong đó quái kiếu. Lâm Phong cần muốn là cái có vẻ như hảo hoa phong nhã công tử ca, hắn đột nhiên gây khó khăn đã là ngoài dự đoán mọi người, càng quan trọng hơn là, kỳ ra tay tốc độ cũng không cảm thấy bao nhanh, chỉ là chiếm cứ đột ngột ra tay tiên cơ mà thôi, nhưng là liền này một tia tiên cơ, liền khiến hắc lổng sắt thất bại thảm hại. Xuất kiếm, chém tay, đá người này ba cái động tác quả nhiên là rõ ràng cực kỳ hiện ra ở người trước mặt, một mực còn có một loại nước chảy mây trôi, đều đâu vào đấy kỳ lạ vẻ đẹp, loại kia ung dung không đổi, tất cả đều ở chỉ thượng phong độ, quả nhiên là làm người đặc biệt thán phục. Này, cái này chẳng lẽ là chắc chắn. Tâm bình tĩnh. Giật nảy cả mình Lý Hồ không nhịn được thì thào nói, giống như là võ tú tài nhất định phải có trong trầm tĩnh liễm khí chất mới có tư cách cuộc thi như thế, trở thành vũ cử người. Sau khi thường thường đều muốn trở thành suất lĩnh hàng trăm hàng ngàn người tướng lĩnh, những người này tính mạng ở chiến trường kịch liệt mà trên, thường thường liền muốn quyết định bởi với kỳ trong một ý nghĩ. Chỉ có chúng rồi vũ cử người, thường quy tình huống dưới mới có thể đảm nhiệm trong quân đội chức vị chính. Vì lẽ đó, ở quốc gia tiến hành vũ cử người kiểm tra thời điểm, về tâm cảnh thử thách phương diện, phải làm được tâm bình tĩnh cảnh giới, ở bất cứ lúc nào đều gắng giữ tỉnh táo bình tĩnh, toàn diện xem xét thời thế, mới là một cái tướng lãnh ưu tú nhất định phải có cơ bản tố chất. Mã Lâm Phong cẩn vừa hung hãn thời điểm xuất thủ biểu hiện ra thản nhiên phong dong. Liền không kìm lòng được khiến Lý Hậu nghĩ tới ba chữ này. Tiếp nối chính là hắn đã đoán sai, Lâm Phong Cẩn vừa biểu hiện giá hệ này liệt độ vạn, cũng không phải là trong nháy mắt liên tục tiến cấp tới vũ cử người cấp bậc, chỉ là bởi vì hắn đang ra tay trong nháy mắt, lần lần thứ hai đã phát động ra chính mình chiếm được yêu tinh mệnh cách thiên mệnh chi lực mà thôi. Mười vậy cũng lấy khiến thời gian tốc độ chạy chậm lại thiên mệnh chi lực. Ở mạnh mẽ như vậy sức mạnh chống đỡ dưới, Lâm Phong Cẩn tự nhiên có thể làm được cung dung không độ, làm một cái bản chế hàng nhái bản tâm bình tĩnh cảnh giới đi ra, lúc này cũng chính thức lên sàn, chấn động toàn trường. Mà hắn sử dụng hung khí nhưng lần này Thanh trúc dung tự giàn đúc cái kia một cái địch trung kiếm, lần nữa tân trang cái vỏ kiếm bội ở bên hông, bởi vì lúc này rõ ràng nhất đánh dấu cây sáo đã hủy, thêm vào chém ra cái kia một chiêu kiếm cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, vì lẽ đó cũng không sợ bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nghi điểm gì. Lâm Phong cẩn đột nhiên gây khó khăn, một chiêu kiếm của tay, bên cạnh Lý Hổ và Tiền Cường đám người cũng đều là nhìn quen máu tanh, ban đầu đầu tiên là kinh ngạc, chẳng qua lập tức bản năng liền xông lên trên, vài con chân đồng loạt đem hắc lổng sắt đập lên, khiến cho hắn liền dãy rược tiêu thảm tiết khí lực cũng không có. Lâm Phong cẩn để người bên cạnh cầm mạch cảnh cây lồng sắt, nhìn bên trong râu bạc trắng tam vị dế mèn không có chuyện gì, nhưng là phất phất tay để cho thủ hạ thả hắc lồng sắt, đồng thời trả lại hắn băng bó vết thương, dị thuốc cầm máu, sau đó ngồi xổm ở trước mặt hắn cười cười nói: "Ngươi không nắm hàng giá lựa gạt người, này rất tốt, vì lẽ đó ta không thể giết ngươi." Nói Lâm Phong cẩn cầm lên một thỏi 30 lượng bạc, bay tại đau đến đầu đầy mồ hôi hắc lồng sắt trước mặt nói: "Ta cho ngươi lái 30 lượng giá cả, như vậy này con môi trùng chính là 30 lượng, hiện tại cũng chắc chắn, một đồng tiền cũng sẽ không thiếu ngươi." Sau đó Lâm Phong Cận đứng đứng dậy ra, tiếp nhận thủ hạ từ trên mặt đất nhặt lên đến hắc lổng sắt đứt rời tay phải, đem cái kia 300 lượng ngân phiếu nhét vào cổ tay cứng ngắc giữa kẽ tay mặt. "Này 300 lượng bạc ròng, là mua ngươi tay phải tiền, cũng là một đồng tiền cũng sẽ không thiếu ngươi." Chuyện này liền chấm dứt ở đây, ngươi sau đó là dự định nắm tiền này đưa cái cửa hàng mở cái buôn bán, thậm chí là cố nhân báo này đứt tay thủ, vậy cũng tùy vào ngươi. Lâm Phong Cận cách làm như vậy, không những Lý Hổ và Tiễn Cường đều có chút kinh ngị, liền bên cạnh trà lâu ông chủ và Dương lão bản thậm chí những kẻ nghe tin vây xem mà đến người đều là sĩ xảo bàn tán. Lâm Phong Cận từ một cái tao nhã thư sinh trong nháy mắt nổi lên ra tay, tàn tất hắc lổng sắt, đã nếu như người trố mắt ngất ngụm, làm cho người ta để lại lòng dạ độc ác cỡn tượng, thế nhưng hắn đắc thế sau khi, nhưng là cũng không đổi tận giết tuyệt, trái lại cho đã không có giá trị gì hắc lổng sắt để lại một con đường sống, rồi lại là làm được lão lạt cực kỳ, tràn đầy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chân ý ở bên trong. Nhìn Lâm Phong Cận xoay người rời đi bóng lưng, co quắp ngay tại chỗ hắc lổng sắt cứ việc đau đến mặt xanh môi trắng, mồ hôi đầm đìa, dỗng nhiên cũng dãy rựa. Tùng tùng tùng cho Lâm Phong cẩn dập đầu ba cái, sau đó nhấc theo đất tay lão đạo rời đi. Việc này sau đó, Lâm Gia Lương thực phố thiếu gia tiếng tăm cũng là thời gian dần qua ở Hà Thương thành bên trong lan truyền đi ra ngoài, một ít nhằm vào Lâm Viên ngoại nói cái gì không sợ nhà bại, chỉ sợ phá sản các loại nói bóng nói gió, cũng đều là ngừng chiến tranh. Dù sao mọi người tối đầu không gặp ngẩng đầu thấy đều ở Hà Thương thành bên trong kiếm sống, Lâm Viên ngoại đúng là năm mươi ra mặt ngựa đoạn chỗ đất, có thể Lâm Phong cẩn nhưng là bất mãn 20, mà sau còn có thật dài mấy chục năm, cho dù không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì hậu thế nhiều suy tính một chút. 3 Về nhà sau đó Lâm Phong Cẩn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đi trên quầy đem ngày hôm nay chi phí ký rồi ở sổ sách lên, sau đó đưa tới mấy cái nha hoàn gã sai vặt, để bọn họ đem chính mình trước đó mua về 20 đầu bao tải trang thượng đất, sau đó này mùa dây cây nho tử cũng gần như khô, ngay khi trong sân vườn rảnh ngây cây nho thắt cổ lên, tùy ý quyền đấm cức đá một phen, liền gặp được một đám lớn lâm lâm dựng dựng bao tải trận trên không trung đang lên. Lâm Phong Cẩn đi vào này bao tải trận ở trong sau đó, rơi vào chuyên gia ở trong mắt, không thể thiếu muốn hạ xuống cái cái gì bức chân phù phiếm, lộn xộn lại bình. Thế nhưng hắn ở cái kia kịch liệt tới lui bao tải trong trận xuyên hành, chất vật cứ việc trật vật chút, lại cũng là lập tức đều không trúng vào. Đại khái cách thời gian cạn chúng trà, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên từ bên trong nhảy ra ngoài, giống như đau răng bình thường hút vào cảm lạnh khí xoa bóp trên mặt một cái điểm không tha, lầu đầu nói: "Xem ra đây chính là bình thường cực hạn." Đây chính là Lâm Phong Cẩn ở kiểm tra chính mình thiên mệnh chi lực một loạt số liệu, hắn rất tin tưởng biết người biết ta, biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, câu nói này, vì lẽ đó thì có tiến vào đống các trận lần này kiểm tra. Rất nhanh cảm giác đau biến mất sau đó, Lâm Phong cẩn liền đi tới bên cạnh, hớp một cái trà thơm, sau đó cầm lên bên cạnh một cái nợ mới bạn ghi lại lên. Lần này kiên trì thời gian là 8 phút 30 giây khoảng chừng, trái phải, tác dụng phụ kéo dài thời gian không tới 10 giây. Tổng hợp trước đó các loại số liệu phân tích, muốn lĩnh ngộ đến loại này thiên mệnh chi lực, đối với hồn phách cường độ yêu cầu rất cao, ta thoạt nhìn là chiếm sau khi xuyên việt hai cái linh hồn tiện nghi, vì lẽ đó có thể ở yêu tinh mệnh cách vừa chưa tỉnh lại, ở bước ngoặt nguy hiểm liền lĩnh ngộ thiên mệnh chi lực. Lúc đó lĩnh ngộ thiên mệnh chi lực kéo dài thời gian rất ngắn. Đồng thời địch trùng kiếm vẫn đâm tới khoảng cách trùng quanh thân thể ta không tới 1m địa phương, thiên mệnh chi lực mới có hiệu lực. Mà bây giờ thiên mệnh chi lực đã có thể ảnh hưởng đến càng to lớn hơn phạm vi, ở không thương tổn tới mình thân thể điều kiện tiên quyết, thiên mệnh chi lực kéo dài thời gian cũng không còn nhiều lắm vọt lên gấp đôi. Không khó suy đoán ra ra, đây là cùng ta cấp đoạn phiếm đông lưu yêu tinh mệnh cách có quan hệ, nếu là đem một tên đã thức tỉnh, thế nhưng còn chưa chưa cấp đoạn người khác mệnh cách yêu mệnh giả mệnh cách lực lượng làm một đơn vị đến tính toán. Như vậy ta hiện tại yêu tinh mệnh cách lực lượng nên là 3 cái đơn vị. Chẳng qua còn có nửa cái đơn vị yêu tinh mệnh cách lực lượng tựa hồ cùng ta cho thấy hoàn toàn không hợp trạng thái, chỉ có thể chứa đựng ở trong ngóc, đại đa số thời điểm cũng không có cách nào sử dụng, đây là tương tự với tạm chất độ vận. Lâm Phong cần lần thứ 2 nghiên cứu một tháng này tạm chất yêu tinh mệnh cách lực lượng, khổ sở suy nghĩ, cuối cùng cuối cùng từ kiếp trước tiểu ngạo giang hồ bên trong đã tìm được ví dụ tương tự, cái kia chính là dùng hấp tinh đại pháp đem người khác nội công rút khô sau đó, nhưng chứa đựng ở chính mình trong đan điền không có cách nào mất đi hết nội lực. Món đồ này không có chỗ xấu, nhưng là không có cách nào toán vào đến tăng trưởng thực lực bên trong, thế nhưng Ở có lúc cũng có thể phát huy được tác dụng. Hiểu rõ cái này sau đó, Lâm Phong cẩn lại tiếp tục ghi chép. À, hiện tại ta ở bên trong coi thời điểm, trong góc đều là có thể nhìn thấy một đoàn mờ mờ hồ hồ đồ vật, chỉ có dưới góc trái một phần là rõ ràng, cho thấy đến rồi kỳ lạ hoa văn, từ đã biết đến bộ phận tới nói, này đoàn mờ hồ đồ vật hẳn là một con trứng, 3.5 đơn vị yêu tinh mệnh cách lực lượng đại khái chỉ có thể múa cái này trứng cho thấy đến 1 phần 5, nói cách khác, muốn 20 đơn vị yêu tinh lực lượng mới có thể để cái này trứng hoàn toàn xuất hiện. Ngoài ra, tố chất thân thể của ta cũng có rõ ràng thay đổi. Đại khái thân thể cơ sở tố chất thân thể điều kiện, nhanh nhẹn, sức mạnh, tốc độ chạy trốn, năng lực kháng đòn, đã đạt đến võ tú tài loại này 10 người địch tiêu chuẩn, nếu như tiến hành một quãng thời gian nghiêm ngặt huấn luyện, hẳn là bên trong cái võ tú tài là không vấn đề chút nào. Suy luận, nếu như tiếp tục đối với còn lại yêu mệnh giả tiến hành cấp đoạt, đạt đến điểm giới hạn sau đó, thiên mệnh chi lực hẳn là có thể sẽ bị diễn sinh ra năng lực mới. A, gần như chính là những thứ này. Giữa lúc Lâm Phong cần chuẩn bị cho tốt những ngày sau đó, liền có Nha Hoàn đi tới nói, "Thiếu gia, cơm tối, ngày hôm nay ở tứ gi nương bên kia dùng cơm." Chương 16: Nhân ngũ thần. Lâm Phong cẩn gật gù, hắn mẹ đẻ chính là ở sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết, chẳng qua Lâm Viên ngoại tổng cộng cưới 4 phòng tiếp thất cũng không phải ghen tị người, thêm vào dưới gối cũng không chỗ nào ra, cho nên đối với hắn đều là như thân sinh như thế chăm sóc, vì lẽ đó cũng không hề những đại gia tộc kia bận sự tình. Một đại gia đình người lúc ăn cơm cũng không thể cái gì thực không nói yêu cầu, nhiệt nhiệt náo náo vây quanh một bàn lớn, bởi vì người của Lâm gia đình không vượng, cho nên nói gì nương bọn họ thường thường cũng sẽ mang một ít thân thích tiểu hài tử tới nơi này ở, cũng là hy vọng cầu điểm điểm tốt. Vì lẽ đó ăn cơm cũng là rất náo nhiệt. Trờ lên ăn được gần đủ rồi sau đó, nha hoàn đưa lên trà thơm, Lâm Viên Ngoại bỗng nhiên nhìn Lâm Phong cẩn cau mày quát lớn. "Chuyện xế chiều hôm nay ta nghe bọn họ nói rồi, ngươi làm việc cũng quá lố mắng chút, những kia thấp hèn mọ tiền môn người và bọn họ đấu cái gì khí? Hắn muốn 1000 bạc thì lại làm sao, cho sau đó để Lý Hộ bọn họ đoạt lại là được rồi, người trẻ tuổi làm việc chính là bất lão thành." "Đúng rồi, ngươi nói cái gì kia dược có thể thật có hiệu quả. Ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe qua." Rất hiển nhiên, lão tử cân nhắc vấn đề đầu tiên liền đem nhi tử An Nguy đặt tại người thứ nhất, cho nên mới có lần này nói chuyện, Lâm Phong cẩn trong lòng cảm động, nhưng là mỉm cười nói: "Đây là nhi tử niệm sách cổ thời điểm đọc được phương, thật là có chút linh nghiệm." Cái kia mau mau đi chịu đựng tiến lên. Lâm Viên ngoại lập tức vẫy tay, một tờ âm thanh thúc dục, để nhà bếp người đều đang chờ thiếu ra dặn dò. Lâm Phong cẩn vừa khổ nở nụ cười, đón lấy chế dược phòng trưng nhà bếp ở trên người cũng không giúp được cái gì, bởi vì tuy rằng chỉ được 4 vị thuốc, thế nhưng chế pháp hiếm thấy phức tạp, hoàn toàn không kém hơn yêu cầu cao nhất công nghệ món ăn, hơn nữa một khi trung dàn có chút phạm sai lầm, Như vậy phòng trường qua sang năm kinh chập trước đó là không có cơ hội trở lại lần thứ hai được rồi. Tuy tiện tìm cái cơ qua loa lấy lệ vài câu sau đó, Lâm Phong Cẩn liền về tới tiểu viện của mình bên trong, đốt bảy, tám chi ngọn nến đem bên trong phòng chiếu lên sáng trưng, sau đó đem bọn hạ nhân hết thảy nên mở. Nếu muốn Bạch Nhật Tiên Dâm cũng tựa như đem bên trong khu nhà nhỏ môn cũng khóa, lúc này mới đem cái kia bốn vị thuốc từng cái lấy ra, ở trên bàn sách xếp hàng ngang. Y lý học Trung Quốc dùng dược, chú ý chính là quân thần tá sử dùng phương thuốc tán, Lâm Phong Cẩn muốn súng này một bộ dược cũng là như vậy, bên trong quân dược chính là vượt qua năm dâu bạc trắng tam vi giấy mềm, thần dược nhưng là dài nửa thước dây thường xuân, tá dược là bốn tháng treo cành mai vàng hoa, mỗ dược nhưng là cây giả mầm non. Lâm Phong Cẩn móc ra một cái mài đến phong nhanh đến đến dao, ở chính mình trên ngón giữa nhẹ nhàng rìm lại, nhất thời chảy ra huyết ra, tối giỏng máu màu đỏ rất nhanh sẽ ở một cái đả sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ gỗ chèn dưới đáy hội tụ lên. Sau đó Lâm Phong Cẩn đem khô được bốn tháng treo cành mai vàng hoa một mặt vỏ nát một mặt vùng đến máu tươi của mình bên trong, như là mài mực như vậy nhiều lần qua lại mà ép. Mai đến tận máu tươi và mai vàng đều hỗn hợp trở thành một đoàn màu nâu tương nước, lúc này mới ngừng tay. Tiếp theo Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, trong lòng hắn vẫn là có vẻ khá là thất vọng, bởi vì đón lấy một bước tuy rằng không phải mấu chốt nhất, nhưng là nghiệm chứng thức tỉnh trong trí nhớ cái này bí phương có chính xác không thời điểm. Hắn đem con kia tam vị dâu bạc trắng dế mèn phóng ra, đem trên đỉnh đầu hai cái dâu bạc trắng trực tiếp dùng kéo tận gốc cắt đi, sau đó bỏ vào trên bản sách. Dế mèn bình thường tương đương rũi vào đỉnh đầu hai cái xúc tu đến dò xét hoàn cảnh xung quanh, thêm vào nó vốn là gần đất xa trời, vì lẽ đó khởi đầu lại là không núc núc Chính đang Lâm Phong Cẩn có chút tâm mắt thời điểm, cái kia dế mèn bỗng nhiên từng điểm từng điểm nhắm ngay một bát phương hướng bỏ qua, do chậm đến nhanh, đến một bát bên cạnh sau đó liền nỗ lực lên trên nhảy. Bởi vì một bát biên giới hơi cao, bởi vậy nhảy đến vô cùng tích liệt, cứ dường như là phía sau cái mông có lửa giận ở liệu tự như. Thấy cảnh ấy sau đó, Lâm Phong Cẩn trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, bởi vì này dế mèn cùng sau khi thức tỉnh trong đầu sinh ra đến một ký ức, lại là không còn hai đến. Hắn đợi được con kia dế mèn cũng lại nhảy bất động sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí một dùng chiếc đũa đem đẩy đến bên cạnh cây qua lên. Sau đó đem nhẹ nhàng trượt vào đến một bắt trong đó, con kia xem ra thoi thóp dế mềm nhất thời giống như đổ máu ác quỷ như vậy, tham lam ăn uống lên mai vàng hoa cùng Lâm Phong Cẩn máu tươi hỗn hợp nội dung vật. Chẳng qua không ăn nhiều chậm thì là dừng lại, buồn bực bất an ở một bắt bên trong bò tới bò lui. Vào lúc này, Lâm Phong Cẩn đã là định liệu trước, đem này dế mềm bắt được một con khác một bắt bên trong, nơi này đầu nhưng là cái kia một hai trùng sét đánh cây rã mầm non. Này dế mềm thấy mới đồ ăn, liền lại leo lên ăn liên tục, chỉ là ăn qua mấy cái sau đó lại ý mị Nhìn thấy này dế mèn đúng là đối với cây dạ mầm non cũng không còn nửa điểm hứng thú, Lâm Phong Cẩn mới đưa cái kia 10 cân dài nửa thước bò địa hổ khẩu túi nói ra, bò địa hổ mỗi một cái độ dài cũng chỉ có nửa thước, chừng 10 cân lợi mà nói, hơn trăm lần dễ, cái bò địa hổ là không thiếu được. Liên gặp được Lâm Phong Cẩn lần lượt một cái một cái đem dài nửa thước bò địa hổ đưa vào đến một bát bên trong, ban đầu mấy cây dế mèn đều là xem thường, thậm chí táo bạo cực kỳ ở bát đấy ngọn nguồn bò sát, mãi đến tận Lâm Phong Cẩn đem mới một cái bò địa hổ đưa tiến vào sau đó, này dế mèn đột nhiên hưng phấn nhảy lên, sau đó bò đến non tiêm mặt trên ăn liên tục. Từ người góc độ mà nói, cũng hoàn toàn không thấy được này một cái bò địa hổ và còn lại khác nhau ở chỗ nào, liền có thể khép đến này dế mèn khẩu vị, chẳng qua này dế mèn cũng không biết tại sao, chỉ ăn rơi mất bò địa hổ đại khái dài một tấc mui nhọn chồi non, sau đó liền ngậm miệng cũng ăn, tiếp tục buồn bực phi thưởng bò tới bò lui. Lâm Phong Cẩn liền phối hợp tiếp tục đưa lên bò địa hổ cung cấp vị đại gian này kia ăn. Rốt cục, ở ăn cây thứ 8 bò địa hổ chồi non nhú nhọn sau đó, dế mèn bắt đầu nằm phục ở muốc bát bên trong không núc ních, Lâm Phong Cẩn đệm muốc bát che lên sau đó, rốt cục cũng lau một cái đổ mồ hôi, thở một hơi đã lấy được hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Hai canh giờ sau đó, chính là hừng đông ba, 4 giờ, Lâm Phong cẩn chợt nghe một bát bên trong truyền đến vài tiếng tối ách cực kỳ con dế con dế gọi người phải biết, tam vị dế mèn chính là con mái dế mèn, mà chỉ có nam tính dế mèn mới sẽ đánh nhau kêu to. Một nghe được thanh âm này, đang nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phong cẩn nhất thời tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng từ trên giường nhảy lên, tiếng phét này liền biểu thị sự tình đã xong rồi. Hắn ba chân bốn cẳng đem cái nắp vắt chân Liên ngọn đến lửa giận là có thể phát hiện, dế mèn bị cắt đi hai cái râu bạc trắng lại ở này hai canh giờ ở trong một lần nữa ngọc ra, đồng thời đã biến thành đỏ như màu máu, chợt ở trên trán, tinh khí thần chậm trễ. Dựa theo trước đó thức tỉnh ký ức, Lâm Phong cẩn cố ý chấm dứt này, con dế mèn tiếp cận nửa giờ, đồng thời gọi tới hạ nhân, đem chính mình toàn bộ sân đều đốt đuốc lên đem, soi sáng như ban ngày, sau đó mở ra cái nắp, nhất thời nhìn thấy này dế mèn giống như như là lên cơn điên, bỗng nhiên từ một bát bên trong bật đi ra, ở trong phòng loạn sâu. Nó đầu tiên là ở Lâm Phong cẩn trên gối đầu cắn một cái. Sau đó nhảy tới ngoài cửa, ở từ lúc son hoa lá cây ở trên cắn một cái, sát theo đó lại theo dõi một chậu hoa cúc tím. Ở liên tục nhảy cắn 7 8 cái địa phương sau đó, này con dế mèn bỗng nhiên cả người cứng ngắc, từ hoa lá mặt trên xoạch một tiếng rơi xuống, lại liền như vậy chết. Lâm Phong cẩn đưa nó cắn qua địa phương, bao quát gói, lá cây, đóa hoa đều cắt tiền đồng lớn nhỏ như vậy một khối hạ xuống, sau đó để trong phòng bếp đưa cái bếp lò đi vào. Bếp lò bên trong nhen lửa chính là đốt một canh giờ chỉ bạc carbon, đỏ chót một mảnh, chính là nhiệt độ nhất là ổn định thời điểm. Trán trên lò đệm lên một mảnh từ cựu tòa nhà ở trong đào đi ra 50 năm thanh ngói, đương nhiên là sớm đã dùng nước giếng cho giặt rửa đến sạch xanh xanh, sau đó đem trước thu thập được những thứ đó, bao quất chết đi dế mèn toàn bộ vung đến trên mái ngói đi giường ngồi, đồng thời thỉnh thoảng chuyển động để tránh khỏi đốt cháy. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bị hơi cho khô nướng thấu sau đó, Lâm Phong cẩn đệm những này đã đụng vào liền nát tan đồ vật để vào đến sứ bát bên trong, thời gian dần qua đảm mạnh, sau đó, ở trên cổ tay của chính mình mặt cắt một cái lỗ hổng, đem cái kia bột phấn hất tới trên vết thương. Nói đến cũng là hết sức kỳ lạ. Những kia bộ phận tiếp xúc được còn đang chảy xuôi máu tươi vết thương, lại liền đã hòa tan ra, sau đó chính đang ở ngoài đổ máu cũng là kỳ dị đã ngừng lại, xem ra cứ dường như là những này bộ phận bị Lâm Phong cẩn hút vào đến trong cơ thể tựa như. Xét theo đó, Lâm Phong cẩn mặc dù là ngồi, nhưng lại không nhịn được lảo đảo một cái hầu như muốn nằm ở trên bàn, đồng thời khắp toàn thân đều truyền đến một loại không cách nào hình dung mê muội, còn có một loại sung sướng đê mê vui vẻ. Ta dựa vào, quả nhiên là yêu tinh mệnh cách, không đi tầm thường đường, năm đó chưa xuyên qua thời điểm xem Vị Y tiểu thuyết không thể 14 cũng có mấy chấm quyền. Nhân vật chính muốn thăng cấp trước đó cái nào không phải từ hồn tử toàn gia nát gì gì, tiểu đệ đệ, nhận hết tâm linh và trên thân thể thương tích chịu nhiều đau khổ. Một mực lao tử vào lúc này so với mã giết gà còn thoải mái gấp trăm lần ạ. Ở này sung sướng đê mê trong cảm giác đại khái hưởng thụ lấy khoảng một tiếng, Lâm Phong cần lúc này mới thời gian dần qua khôi phục bình thường, hắn lúc này chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều phảng phất là đầy đủ ngủ 7-8 ngày, tinh thần sảng khoái, tinh lực dồi dào đến cơ hồ muốn la to. Càng quan trọng hơn là, trong đầu một cách tự nhiên liền có hơn một đoạn ký ức, ngoại trừ một ít thưởng thức ở ngoài. Đó là nửa quyển sách không chọn vẹn đâu khẩu quyết, nhâm ngũ thần. Bản này không chọn vẹn khẩu quyết xem ra chính là luyện thể phương pháp, bởi vì năm thần chỉ chính là trong cơ thể con người ngũ đại bộ phận, cũng chính là có câu nói ngũ tạng. Tâm thần, lá gan thần, tỳ thần, phế thần, thận thần. Khẩu quyết mở đầu liền viết tựa hồ yếu đạo tận bên trong đất trời toàn bộ huyền bí tám cái đại tự, hoặc là nói đó chỉ là một loại đánh dấu, trực tiếp sắp sửa biểu đạt ý tứ lan truyền đến Lâm Phong cận trong lòng đi. Thánh nhân bất tử, đạo tắc không ngừng. Muốn tu thuật, trước tiên luyện thể, muốn luyện thể, trước tiên nhâm thần. Cầu thiên không bằng Tô mình, cầu địa không bằng Tô mình, cầu người không bằng Tô mình. Cung thân chiến kỳ vui cười vô cùng. Cùng ma chiến kỳ vui cười vô cùng. Cùng người chiến kỳ vui cười vô cùng. Cứ việc đạo gia trong tu luyện cũng có luyện thần hoàn hư nói chuyện, thế nhưng đạo gia luyện thần và này yêu tinh mệnh cách nhậm thần so sánh với nhau, giống như là Chu Kiệt và Chu Kiệt Luân ở giữa khác nhau. Tuy rằng tên ở trên tương tự độ đạt đến 70-80 trở lên, nhưng thực tế thân phận một cái là người khang, ca ca một cái là Á Châu Thiên Vương, hoàn toàn cũng là cách biệt vài năm ánh sáng khoảng cách. Chương 1: Tản đá cái chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1. Ở bất ngờ, Đông Nhiên lấy được này nhậm năm thần kỳ dị tâm pháp, Lâm Phong Cẩn tự nhiên là vô cùng kinh hỉ, đợi được đem trang này không chọn vẹn khẩu quyết sau khi xem xong, hắn lập tức liền nóng lòng muốn thử, dựa theo khẩu quyết ở trong phương pháp tu luyện. Này nhập môn phương pháp tu luyện nhưng là vô cùng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, hầu như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến hành. Lâm Phong Cẩn cầm lên một khối than đen, sau đó ở giường đối diện trên vách tường vẽ một vòng tròn, cái này vòng tuy rằng hoa, vẽ đến vòng vo thậm chí vận vèo dị thường, chẳng qua công pháp mặt trên nói tùy ý là được rồi, ngẫm lại cũng là đạo lý này, nếu không thì chỉ có nắm giữ cổm tạ hoặc là nói cực cao mỹ thuật tạo hình năng khiếu gia xúc mới có thể thu được yêu tinh mệnh cách sau kế tục đạo tạo sâu. Sau đó Lâm Phong cẩn liền đến trên giường ngồi xuống, ban đầu vẫn là khoanh chân nghiêm túc, xong trưởng hướng lên trời tu chân dăng dấp, sau đó nhìn phía cái kia vòng, chẳng qua giữ vững được gần 10 phút lập tức liền tỏ dài một tiếng đau lưng ngồi phịch ở trên giường, vội vàng kêu hai cái nha hoàn đến xong phi, nha, nói chuẩn xác, hẳn là một cái đấm chân một cái theo, để eo Lúc này Lâm Phong cẩn trong lòng không nhịn được mừng thầm quả nhiên vẫn là bảng môn tà đạo con đường tốt, bởi vì trước kia quyết ở trên liền đối với các loại yêu cầu thả đến vô cùng rộng rãi, bao quát luyện công tư thế đều là không câu nệ, phàm phất là thi đại học cũng có thể mở sách cuộc thi như thế. Muốn nhẫm bên trong thần, cần trước tiên liễm tâm, lấy một vật với một chỗ họa, vẽ, vòng, không câu nệ hình dạng to nhỏ, sau đó nhìn chăm chú trong vòng, không câu nệ xa gần tư thế. Lúc này Lâm Phong cẩn vẽ ra đến vòng ở phía đối diện trên vách tường, sau đó hắn chọn cái tư thế thoải mái nhất nằm vật xuống. Tiện thể còn dùng nha hoàn muội muội có dãn rất tốt bắp đùi tới làm gối, liền nhìn về phía đối diện chính mình vẽ ra đến chính là cái kia vòng ở trong. Ở nhìn chăm chú đồng thời, thử nghiệm đem trong đầu duy trì chúng, rỗng, toàn bộ tâm thần đều tới chính mình họa, vẽ, chính là cái kia trong vòng, co rút lại, co rút lại, không ngừng mà co rút lại. Cách làm như thế nghe tới rất đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm sau đó, nhưng là cực kỳ tiêu hao tâm lực, Lâm Phong cần liên tục thử khoảng 1 tiếng, phát hiện chính mình đem hết toàn lực đem tâm thần của chính mình thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay, liền không cách nào nữa duy trì, thực sự là tâm thần quái động. Vẻ ngoài cực kỳ, mồ hôi lạnh đều là từng điểm từng điểm đi ra ngoài thấm. Hắn thở dài một tiếng, biết này hơn nửa đều là dựa vào quanh năm suốt tháng hết sức công phu, một chốc chính là không đội bằng được, liền ngã xuống trên giường mệt mỏi thở dài, sắc mặt đều có chút xanh trắng. Lúc này Lâm Viên ngoại, nhưng là nghe nói thiếu gia tối ngày hôm qua tựa hồ cũng không ngủ, lập tức liền tới đây kiểm tra một thoáng, nhất thời nhìn thấy vẻ ngoài không thể tả Lâm Phong cần nằm ở hai cái tuổi thanh xuân thiếu cũng tương tự là vẻ ngoài không thể tả muội tử trên đùi, tiện thể còn có chút quần áo xộc xệch, sắc mặt tái xanh, một bộ vừa đại chiến 300 hiệp bộ dạng. Lão già lập tức mắt tối sầm lại, lập tức đem cái kia hai cái sợ đến hồn vía lên mây muội tử giống đi, tiện thể dựng râu trừng mắt một cái trung bình tấn tiến lên tóm chặt Lâm Phong cần lốt hai, mạnh mẽ hướng về hắn truyền vào một phen sắt chính là giọt xương đao thép đạo lý lớn. Sắt theo đó rồi lại đối với quản gia nhiều lần dặn dò, đối với cái kia hai cái bị đánh đuổi nha hoàn tháng này, lấy ưu đãi chính sách, không cho phép làm việc nặng không cho chạm vào nước lạnh, mỗi ngày ăn uống tiêu chuẩn dựa theo phu nhân đến ngoài ra buổi tối ăn khuya nhất định phải sướng cánh gà, đương nhiên quan trọng nhất là nghiêm mật quan tâm tháng sau liệu sẽ có tháng sau sự tình. Bị toánưởng một Phan Lâm Phong cẩn chỉ có thể liếc mắt túi đầu hỗn cháo, giải thích các loại đồ vật coi như xong, nếu không thì dẫn ra càng nhiều nữa quắt lớn mới là phiền phức, nam nhân cũng có thời mãn kinh cũng có rông dài thời điểm. An xong điểm tâm sau đó Lâm Phong Cẩn liền cớ đọc sách đi tới thư phòng, nhưng thật ra là ở trên giường ngã đầu đi nằm ngủ, khỏe mạnh bù đắp một thoáng tối ngày hôm qua hao tổn. Đại khái là tu luyện người kia môn ngưng thần thuật đối với tinh lực tiêu hao rất nhiều quan hệ, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn này một ngủ quả nhiên là vô cùng hưng, dính vào gối liền, đồng thời hoàn toàn không động, thuộc về loại kia tế bào não đều 100% hôn mê trạng thái. Từ sáng sớm 6 giờ vẫn ngủ thẳng tới buổi chiều 2, 3 điểm, phòng trừng nếu không là cái tia ngâm vào hầu như phải đem bảng quang cho chướng bể mất nước tiểu, vẫn ngủ thẳng buổi tối cầm đèn đều không có nửa điểm vẫn. Đệ. Lâm Phong Cẩn một mặt ngáp một cái một mặt hướng về thùng phân bên trong rầm rầm bày đặt xong, tính toán chờ chút còn muốn tiếp tục trở lại ngủ trên giường cái đất trời tối tăm, kết quả vào lúc này chợt nghe được bên ngoài môn hộ liên tiếp điệt tiếng nổ, hẳn là có người chính đang vội vội vàng vàng đi vào trong sông, thậm chí còn có nha hoàn kêu sợ hãi và đồ sứ đánh nát âm thanh, sau đó Lâm Phong Cẩn cửa viện bị rất thô bạo nện tiếng nổ. Còn có gấp gáp cực kỳ tiếng quát tháo, "Thiếu gia, thiếu gia, xảy ra vấn đề rồi." Lâm Phong Cẩn hơi nhíu mày, buồn ngủ nhất thời không còn sót lại chút gì, bởi vì hắn nghe được, kêu gào người càng là Lý Hổ, người này trong lòng của hắn ấn tượng vẫn luôn là vô cùng trầm ổn lão lạt rắn róc, lúc này lại là thất thố như thế. Càng quan trọng hơn là, càng là vòng qua lão già trực tiếp tìm đến hắn, có thể thấy được chuyện đã xảy ra nhất định không nhỏ. Lâm Phong Cẩn hít một hơi thật sâu, sau đó thời gian dần qua mở cửa, liền gặp được Lý Hổ và hai cái xốc vác trang phục người giúp việc đứng ở cửa, ba người sắc mặt đều khó coi. Mà sau rất xa đều còn hợp một đám người, chính là trong phụ hạ nhận nghi ngờ không thôi ở vây xem cái gì, càng lạ ở xỉ sao băn tán. Gặp được tình hình này, nhìn thấy Lý Hổ đang muốn nói chuyện, Lâm Phong Cẩn đã đầu tiên thiếu kiên nhẫn quát lên. Làm cái gì làm cái gì? Có còn hay không quý củ? Nói xong còn đánh cái đại đại ngáp, sau đó lại xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, đoạt ngừng câu chuyện nói. Không phải là cái kia khoản buôn bán sao? Lão giả trước khi đi cho ta đã thông báo, gấp cái gì? Ở Lâm Phong Cẩn ánh mắt nghiêm nghị xuống, Lý Hổ cũng ý thức được chính mình có chút nóng độ. Bên cạnh một cái người giúp việc tựa hồ mất bò mới lo làm chuồng muốn đi quan cửa viện, nhưng lại không biết này hoàn toàn là thứ bị thai trộm chuông hành vi, Lâm Phong Cẩn chỉ có thể tiến lên một bước kẹt ở cửa, đối với bên cạnh một cái ngốc đứng nha hoàn quát lên. "Tiểu Thúy, không chuyện làm đi cho ta đánh một chậu nước cấm ra, ta bột đánh răng khăn mặt đây. Mọi người chạy đi chỗ nào chết rồi hả? 3 ngày không đánh liền muốn nhảy lên đầu lật nói sao?" Bị Lâm Phong Cẩn như thế nhất an bài nhất đã xóa, mọi người nhất thời đều như vừa tỉnh giấc chiêm bao chuyển động, vào lúc này Lâm Phong Cẩn mới đều đâu vào đấy đem lý hổ ba người dẫn tới trong phòng của chính mình. Tiện thể đem Lưu lão quản gia đồng thời kêu lại đây, để tâm thần kiên định lý hồ đem sự tình ngọn nguồn từng cái nói tới. Nguyên lai Hà Thương thành chính là nam trị trọng trấn, có thể nói bất luận lên không nổi ngọn lửa chiến tranh cái kia đều là binh gia vùng giao tranh, vì lẽ đó có thể đến Hà Thương làm chi huyện liền tương tự với thế giới hiện thực bên trong Tiên Tân, thăm quyến, trùng khánh trợ, các loại, trực thuộc khu vực thị trưởng, so với cùng cấp bậc thị trưởng cấp bậc và hàm kim lượng cũng cao hơn nhiều lắm. Có đạo là trong triều có người thật chức vị, vì lẽ đó Hà Thương vị này khấu huyện lệnh đã sớm đã nhận được tin tức. Nói là gần nhất Nam Hàn Quốc quân tựa hồ cảm thấy quốc nội có chút quần quật sóng ngầm, liền sai phái ra đến rồi một tên tâm phúc trọng thần đi ra tuần sát địa phương, Hà Thương liền vừa vặn là ở lão nhân gia người phải qua trên đường. Câu cửa miệng nói thật hay, lo trước khỏi họa. Vì lẽ đó Hà Thương khấu huyện lệnh cũng là đã sớm nghiêm ngặt ràng buộc thủ hạ, rất sớm liền tiến hành rồi như là tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đánh không phải, nghiêm khắc đã kích phạm tội hình sự chờ chút, đồng thời không quên đem thiếu hộ trưởng cho làm mình, quân đội cũng là rất sớm đem đao mài sáng thương mài nhanh, đương nhiên một phần hậu lễ là khẳng định đến chuẩn bị kỹ càng được rồi. Đương nhiên Chư vị chuyện như vậy càng là phải để ý danh tiếng và danh tiếng, cũng không thể hà thương huyện lệnh chính mình nói khoác chính mình chấp chính như thế nào, làm sao thanh chính liêm minh công bằng làm việc, vì lẽ đó thường thường có thượng quan đi tới lời mà nói, huyện lệnh đều thông lệ muốn xin hướng lão, chí sĩ quan trước, địa phương có tiếng đại địa chủ đại thương nhân đi ra tiếp khách nói tốt. Những người này từ gốc rễ tới nói, cũng trên thực tế mới là quốc gia chính sách cơ sở người chấp hành. Vì lẽ đó bản địa quan cũng đã sớm lén lút mặt chào hỏi, cái gì vạn dân cái dù quà tặng trong ngày lễ các loại đông đông, đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ chờ thông báo Liên toàn bộ viên đến đông đủ đi phụng theo đón. Tiếng tâm lừng lẫy lớn thương nhân bán lương thực Lâm Viên ngoại tự nhiên là ở danh sách mời, vì sau đó không bị làm khó dễ, vì tiếp tục muốn làm xuống thu lợi phong phú quân lương chuyện làm ăn, thậm chí để chứng minh chính mình vẫn là hạ thương thành ở trong quan giai tầng một phân tử. Vì lẽ đó Lâm Viên ngoại mặc dù là ở chính giữa buổi trưa nhanh lúc ăn cơm bị nha dịch Lâm thời thông báo, nhưng lão nhân già người vẫn là hoang mang rối loạn mang mang thay y phục, vui vẻ đi tới. Chính sau đó cho tới bây giờ đều vẫn chưa về, đồng thời chút nào tin tức cũng không thể. Kỳ thực điều này cũng không tính cái cái gì lại sự. Đám người tụ tập cùng nhau, uống chút rượu ha ha cơm làm làm chuyện gây vui lùa một chút cô nương, tiện thể lại ngâm thi tác đối một thoáng, đều là tương đương nưu sắt thời gian hoạt động, đồng thời Hà Thường cũng không phải lần đầu tiên tiếp đón tử quan, căn cứ trước đó ví dụ, nếu như quan thân cùng vui cười, sông nhũ giao hòa, sáng ngày thứ 2 sáng sớm đi đón người tình huống cũng không phải là không có. tám vấn đề là, Tằng Đá bỗng nhiên ở nửa khắc trước đó chi, chi chi chi chi hét lên vài tiếng, sau đó chết rồi. Tằng Đá không phải là người, là một thứ từ phía nam bị mua về cổ trùng. Lâm Viên ngoại làm cái gì có thể tay trắng dựng nghiệp? đem gia nghiệp phục hưng, cũng là bởi vì hắn lúc còn trẻ là gan rất lớn ánh mắt đủ độ động, thường thường sẽ đem lương thực vận chuyển đến những người khác không dám đi cùng Sơn Át thủy nơi. Tỷ như, trong truyền thuyết ở nơi đó nhiều hút mấy cái khí đều sẽ trúng độc thuận bình trại. Khi, làm, Lâm Viên Ngoại lần thứ nhất đi thuận bình trại thời điểm, vừa vặn gặp phải trong núi trăm năm khó gặp đại hạn, thuận bình trong trại người Miêu đều đói bụng đến phải thoát, đồng thời vẫn không có tiền mua lương thực. Lâm Viên Ngoại rất thẳng thắn đem chính mình vận đi 300 thạch lương thực sai cho bọn họ. Nửa năm sau Lâm Viên Ngoại lại đi thời điểm Thu được chính là gấp 3 lợi nhuận và miêu trại thủ lĩnh tình hữu nghị, đó là thật sự không vô ích mạng sống giao tình. Tàng đá chính là này, một phần hữu nghị tạo thành bộ phận. Chương 2, phế thân Tô. Thạch đầu mặc dù là một con trong truyền thuyết hung ác cực kỳ người cản thì giết người Phật chặn giết Phật cổ trùng, tiếc nối chính là truyền thuyết và thực tế thì có khoảng cách, này con lớn chừng ngón cái sâu không thể bất kỳ uy hiếp vào lực, cũng không có bất kỳ sát thương đột tính. Nó giải đến chính là phi phi không công si ngốc cực kỳ, tính cách cũng là kỳ hảo cực kỳ, tùy tiện xoa nắm đũa. Nhất làm người đau đầu đúng là khả năng, kéo một điểm thì ở trên đầu ngón tay buồn nôn ngươi một thoáng, thậm chí một con con chuột một con gà cũng có thể dễ dàng đem xem là đồ ăn. Dã hỏa này đặc điểm là chứa ở trong ống trúc liền có thể nuôi, chỉ cần là người ăn nó cũng ăn đồng thời sống được đặc biệt trường, đồng thời mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, tuyệt đối không khiến người ta nhiều bận tâm, mà nuôi nó duy nhất tác dụng đó là, người miêu biếu tặng thạch đầu trùng đều là từng đôi từng đôi biếu tặng, một mái một trống, chỉ cần trong đó có một con thạch đầu trùng chết đi, như vậy hai người trong lúc đó bất luận cách xa nhau nhiều khoảng cách xa, như vậy một con khác thật đầu trùng sẽ lập tức chết đi. Lợi dụng loại này đã tính, có thể hướng về mấy ngàn giảm ở ngoài, trong nháy mắt lan truyền ra vô cùng tin tức chóc yếu, ở không có không có mạch mạch không, có điện thoại di động cái thời đại này, kỳ quỷ gia tính có thể tưởng tượng được. Chẳng qua loại này trên thực tế là được gọi là nguyên nương sâu độc cổ trùng bồi dưỡng lên phi thường dân an, quen mặt ở trên giá cả có thể dễ dàng bán buốn, 5000 hai, đồng thời vẫn có giá không hạng, vì lẽ đó nếu không thị phi thường, phi thường nghiêm trọng sự tình, là tuyệt đối sẽ không vận dụng loại này đắt giá mà hữu hiệu lan truyền phương thức. Lâm lão gia xuất hành là phải để ý phô trương 17 vì người còn lại cũng phải nói phô trương, vì lẽ đó ngươi không nghe theo liền muốn kém người một bậc 10 hắn lần này, ra ngoài thì mang theo trong nhà 8 cái hộ vệ, Lâm phủ ở trong tứ đại kim bại đả thủ cũng dẫn theo 3 người, còn lại dưới Lý hộ giữ nhà, mặc khắc cái kia một con sâu cái, liền dẫn ở tứ đại kim bại đả thủ lão đại gì hoàng trên người. Người này làm việc hết sức cẩn thận biện chắc, được xưng là kiến kẻ không một lỗ hổng, lương thực đi đưa lương thực đi ra ngoài, mấy trăm người ăn, mặc ở, đi lại đều là hắn một tay xử lý, ngay ngắn rõ ràng, chưa bao giờ sai lầm. Một người như vậy theo lý mà nói, là quyết định sẽ không sảng bậy. Vì lẽ đó thạch đầu vừa chết, liền ngay cả vẫn luôn biểu hiện vô cùng trầm ổn Lý Hồ cũng là không nhịn được có chút bối rối lên, bởi vì, lâm viên ngoại bên kia có chuyện hầu như đã trở thành chắc chắn. Lâm Phong cẩn nghe Lý Hồ và bên cạnh hai cái tháo vát người giúp việc dặn tố, nhưng lại yên lặng không nói một lời, thế nhưng vẻ mặt của hắn tới nói, cũng tuyệt đối không phải loại kia bó tay toàn tập rằng rớp, thậm chí vào lúc này, Lâm Phong cẩn trả lại cho mình rót một chén trà nóng, thời gian dần qua uống, quả thực không thể đem chuyện này để ở trong lòng. Này trái lại làm cho người ta cảm thấy một loại vô cùng chân thật tin cậy cảm giác, vô hình ở trong tựa hồ thì có một cái người tâm phúc. Cho nên khi Lâm Phong Cẩn đưa mắt rời về phía Lưu lão quản gia thời điểm, vị này lão quản gia lập tức liền không hề bảo Lưu nói ra suy đoán của mình. Lão nô cho rằng, to lớn nhất có thể là Khâu huyện lệnh rất có thể là dự định xoay sở tiền tài, mà tiền tài con số khá lớn, vì lẽ đó Khâu Lưu người hạ xuống. Lâm Phong Cẩn lúc này lại là ngưng mắt nhìn bầu trời sa sẩm, trong đầu của hắn nổi lên nhưng là cái kia một bộ không hiểu ra sao bản đồ tám cái kia một bộ bị đánh dấu ở phiếm Đông Lưu túi tiền nơi sâu xa bản đồ. Mâu đỏ mũi tên từ Nam Trịnh Đô thành tương phan bắt đầu, đi dạo qua các nơi trọng trấn và hôm nay đến Hà Thương. Tất cả có vẻ như hỗn loạn đầu sợ, ngay khi Lâm Phong chợt nhớ lại tuần tra địa phương Tâm Phúc trọng thần mấy chữ này sau đó sáng tỏ lên. Đúng rồi, nguyên lai Ngũ Đức Thư viện chân chính mục tiêu là con cá lớn này ạ. Phiếm Đông Lưu loại này còn chưa xuất sư đệ tử, hẳn là lấy tìm hiểu trạng kế tiếp thân phận chạy đến, kết quả bị hắn giả công tệ tử chạy đến tìm ta, dựa theo lẽ thưởng tới nói Tất cả thư viện trong lúc đó hẳn là đều có hiểu ngầm và thỏa thuận, sẽ không trực tiếp nhúng tay vào vào ngũ cốc trong tranh đấu. Đương nhiên, thỏa thuận thứ này tồn tại ý nghĩa chính là bị sẽ bỏ, thế nhưng, hiện tại ngũ cốc ở trong đều là súc mà không phát, bởi vậy tuyệt đối không phải trước tiên động thủ thời cơ. Nói cách khác, lần này ngũ Đức thư viện cao nữa là cũng chỉ có thể cung cấp một ít đỗ chú, pháp khí, trận pháp, làm làm công tác tình báo mà thôi. Tuyệt đối sẽ không trực tiếp ra tay can thiệp, nhiều lắm cũng chính là chung đường người trong bóng tối lẻ bảo. Như vậy, lão giả có rất lớn khả năng còn sống. Vào lúc này Lâm Phong cẩn đột nhiên cảm giác thấy ở áp lực cực lớn xuống, tâm tư và đầu óc nhưng là đặc biệt thanh minh, tựa hồ có chuyện vật đều bị ngâm ở trong suốt cực kỳ suối nước bên trong, trong lòng càng là kỳ ảo long lanh, không hề tạp niệm. Hắn lúc này không nhịn được lần thứ 2 nhìn phía chính minh họa, vẽ, ở trên tường chính là cái kia vòng, sau đó theo thói quen đem tâm thần đi vào trong ngưng tụ tiến vào, này hoàn toàn là trước đó mấy trăm lần thử nghiệm làm ra đến bản năng phản ứng, nhưng mà cái kia tâm thần càng là dễ dàng cấp tốc co rút lại, dễ dàng đã đột phá trước đó một cái năm đấm giằng buộc, tiếp tục cấp tốc thu nhỏ lại trở thành một cái điểm, sau đó đạt đến rồi không cực hạn. Có một câu nói gọi là vật cực tất phản, khi làm, Lâm Phong cận tâm thần bị cô độc đến không thể ở cô độc một cái điểm sau đó, liền hoàn toàn mất đi tự thân ý thức chủ thể, sau đó, âm âm nổ tung ra. Vào lúc này, nhất định phải cầu trong đầu là chúng rỗng, đó là cái gọi là vô niệm cảnh giới, nếu không thì, ở này cực đoan áp xúc đàn hồi sau đó, lập tức liền bành trướng trong quá trình, liền rất có thể trở thành thần kinh thác loạn người điên. Sau đó, muốn nổ tung lên tâm thần, ở Lâm Phong cận trống rỗng trong óc dần dần định hình, cuối cùng tạo thành một đoàn màu vàng long bóng tối. Trái 2/3, như năm mảnh lẫn nhau trùng điệp lá cây hình dạng, chính đang có nhịp điệu rung động. A, trước hết tỉnh lại, dĩ nhiên là năm thần ở trong phổi thần sao? Phổi ở ngũ hành ở trong thổ kim, ngũ thể thuộc da, năm hoa thuộc cọc lông, năm trí thuộc bì, năm dịch thuộc nước mắt, ngũ vị thuộc thân, ngũ quan thuộc núi. Lâm Phong cẩn phế thần tu tỉnh sau đó, chỉ cần là mặt trên nhắc qua bị lá phổi ảnh hưởng phương diện, đều đã lấy được rất lớn cường hóa. Tỷ như sau lần đó Lâm Phong cẩn ở chịu đến hệ kim đạo thuật công kích thời điểm, thương tổn cũng sẽ bị giảm miễn một ít, hắn thử đây sẽ không đến bệnh ngoài da, cũng sẽ không xuất hiện dụng tóc cái gì. Thế nhưng quá độ bi thương lưu nước muối lợi mà nói, sẽ đối với phội thần tạo thành ảnh hưởng, ăn nhiều cây độc đồ ăn có thể đối với phội thần tiến hành thực bổ. Cùng lúc đó, ngũ quan ở trong chủ khiếu rất nguĩ, là trực tiếp nhận lấy phội thần ảnh hưởng, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn hiện tại khiếu giác đã lấy được rất lớn tăng cường, đại khái ở tình huống bình thường là người bình thường gấp 2 3 lần, mà chủ động triển khai tâm pháp đến cường hóa lợi mà nói, nhưng là có thể đạt đến kinh người gấp mấy chục lần mạnh. Đương nhiên, theo phội thần thức tỉnh, một ít cùng phội thần tương quan bí ẩn và ở trên gục xỉ thuật mầu ký ức cũng là tùy theo xuất hiện ở Lâm Phong Cẩn trong đầu. Những này biện pháp đa số đều là vô cùng hung tàn tà dị, rất là xứng đáng yêu tinh mệnh cách chính là cái kia yêu chữ, không trải qua mặt ghi chép hiệu quả nhưng là tốt đến kỳ lạ, phòng trường đã thất truyền hàng trăm hàng ngàn năm, mà xích cựu chân chính cách dùng cũng là nước chảy thành sông. Đồng thời những này biện pháp chính là thông qua yêu tinh tinh trùng bên trong mang theo ký ức mảnh vỡ đến tiến hành truyền thừa, bởi vậy Lâm Phong Cẩn biết đến những này thượng cổ dị thuật chính là độc nhất vô nhị, cho dù là còn lại yêu mệnh giả cũng tương tự là thức tỉnh rồi phật thần cũng không cách nào thu được, bởi vì người còn lại không thể Lâm Phong Cẩn mệnh cách ở trong nắm giữ ký ức mảnh vỡ. Đi thôi. Lâm Phong cẩn đứng đứng dậy ra, sau đó ung dung không đội bắt đầu bàn giao sự tình, "Lý Hổ ngươi điểm mấy người cùng chúng ta cùng đi, lần này nhân thủ không ở chỗ nhiều, mà là ở chỗ tinh, không trung tâm không muốn, tốt nhất sẽ cung tên, quanh mô các loại." Sau đó ở phía sau môn chờ ta. Sau đó Lâm Phong cẩn đối với Lưu lão quản gia nghiêm túc nói, "Nhà bên trong sự tình, liền xin nhờ lão gia ngài, phàm là có khởi loạn tử, liền một chữ, sát." Ngoài ra, trong bóng tôi giúp ta chuẩn bị kỹ càng 300 lạng bạc ròng, 1000 lượng ngân phiếu và 3 con khế mã để người vận nhất. Ví dụ phòng vận nhất. Này liền chuẩn bị trước tiên rời đi phụ nữ trẻ em đến ngoại thành trong trang đi thôi." Lưu lão quản gia cũng là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, hắn vốn là trung thành tuyệt đối, ở Lâm gia ở lại, sương sở vượt quá 40 năm, cũng thấy có thêm nhà giàu cửa nát nhà tan tình hình, biết lúc này chính mình chính là cùng chủ nhà có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn dù cho không nói, Lưu lão quản gia cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lâm Phong Cẩn ở phía sau môn hội hợp lý hồ sau đó, tổng cộng thì mang theo 6 người tay, 6 người này ngắn nhất đều đi theo lương thực đội làm 5 năm hộ vệ, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm. Gân cốt cứng trắng, ánh mắt sắc bén, dù cho bỏ vào trong quân đội cũng đủ để lên phải ở trên là chiến binh, thêm vào Lâm Viên ngoại ở bình thường đối với người tương đương phu hậu, trung tâm phương diện là tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này Hà Thương thành đầu đường xem ra vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa, cũng không ai biết một hồi đại loạn chính đang lên men phương châu. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái kia cổ trùng đưa tin phương thức quá mức bí ẩn cấp tốc chút, Lâm Phong cẩn đoạn người đi tới huyện nha sau đó, cũng không đi đánh rắn độc cổ, mà là lý hổ đi cho nha dịch nhét vào một tờ bạc, hỏi hắn ngày hôm nay tôn lớp trưởng ở không. Có mấy cái vô lại luôn đến cửa hàng mặt trên quấy rối, muốn xin ập ập lại ở trên người trấn áp một thoáng. Nha dịch thấy bạc, tự nhiên là so với gặp được phụ thân còn thân hơn, nhất thời biết gì nói nấy ngôn vô bất tận, lập tức hay theo cười nói tôn lớp trưởng ngày hôm nay muốn định hốt lao ra và một đám quý nhân, đi tới ngoài thành bản địa có tiếng ghê liêu độ đi tiền trạm, nếu như tìm hắn ngày mai trở lại. Chuyện như vậy kỳ thực cực kỳ thông thường, đặc biệt là những kia trải qua thượng cấp quan chức, nhất định là sẽ ở buồn huyện giả công tệ tư du ngoạn một phen, rồi cùng hiện tại cơ quan mờ hồ yêu thích đem địa chỉ chọn ở nổi danh phong cảnh khu là một cái đạo lý. Khi đó giao thông không phát đạt, như vậy chọn ở bản địa gần một điểm cảnh điểm cũng là chuyện đương nhiên, thậm chí tâm tình tốt thời điểm còn có thể làm điểm thi hộ gì nhã, tụ tập tiện thể còn có thể lưu hành têu gọi ra, cho dù hoàng đế và còn lại quan chức biết rồi cũng là khẽ mỉm cười, không cảm thấy có cái gì đáng lo. Chương 3, phế thần lực lượng. Chiết Liễu Độ. Lâm Phong Cẩn hơi trầm ngâm nói, chính là thành Đông 20 dạng Chiết Liễu Độ. Lý Hổ đối với trung quanh đây nhưng là cực kỳ quen thuộc, tiến lên một bước quay về Lâm Phong Cẩn thấp giọng nói, thiếu gia, chỗ đó người ở thưa thớt, đồng thời cũng không phải cận phải trải qua yếu đạo. Dòng sông hai bên tất cả đều là hai, ba người mới có thể ôm hết dừng liễu, mấy năm trước còn nghe nói sắp trời trạm vạng thì có nữ nhân tiếng khóc, rất không may mắn, chẳng qua 3 năm trước Đông Lâm thư viện bà biến tiên sinh đi ngang qua, say nằm ở đó, viết xuống dương liễu bờ hiểu phong tàn nguyệt danh ngôn, nơi đó liền tên nổi như cồn. Lâm Phong Cẩn, trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén ánh sáng, gật gật đầu nói, "Biết rồi, chúng ta này liền chạy tới." 3. Cách thành năm dặm sau đó, Lâm Phong Cẩn bọn họ liền gặp đạo tứ nhất cản trở, dẫn tới chiếc liễu độ lộ vốn là tương đối khá, chính là dùng đất vàng hòa lẫn mé tương máu heo. Hơn nữa rương rạc cắt sông dùng cối đá một tầng một tầng tường tường ở trên ép, con đường như vậy tu ra đến sau đó, có thể nói là chất lượng tương đối tốt, có thể bảo đảm mấy chục năm đều thông suốt. Nhưng là không biết lúc nào, nơi này lộ đã bị người đào đoạn đi ra đến mấy chục mét, đồng thời mặt trên một cái mương máng tựa hồ bị lấp kín, sông ồ ồ lan tràn đi qua, đem bên này đào nát đi mặt đường đều nhấn chìm lên, còn có vẻ như bị rất nhiều người đạp lên qua. Vì lẽ đó quả thực chính là đầm lầy giống như vậy, không cần nói là xe bò hoặc là ngựa, liền ngay cả người đi bộ đi tới, phòng trường cũng đến một bước một hãm đi vào đến đầu gối phụ cận. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đối phương hẳn là sẽ không có quá nhiều nhân thủ. Vì lẽ đó đạo thứ nhất ngăn đứng là loại này cả trợ, nói như vậy chỉ cần không có việc gấp người nhìn thấy tình huống như thế đều sẽ quấn lộn hoặc là quay đầu, này giống như là cái dạng như thế loại bỏ rơi mất phần lớn người không phản sự, bọn họ tại bước tiếp theo chặn lại phương diện tiêu hao tinh lực liền thuận lý thành chương sẽ nhỏ rất nhiều. Lâm Phong cận trên mặt lộ ra một vệt cười gằn. Thật tiếc nuôi ạ, các ngươi một chiêu này ta đã sớm liệu đến. Lý hổ, còn nhớ ta trước đó nói cho các ngươi chuyện cần làm sao? Đi thôi, lưu quản gia bên kia đã đem tiền chuẩn bị xong. Lý Hổ gật gật đầu, lập tức và còn lại mấy người đẩy bến tàu nhắm ngay Hà Thương Thành một lần nữa chạy như bay tới. Rất nhanh, ở lượng lớn lượng lớn tiền tài khởi động xuống, toàn bộ Hà Thương Thành đều sôi trào lên, một cái đồn đại hầu như là ở lấy ôn dịch tốc độ tán. Ngoài thành chết liễu độ lại phát hiện một tòa than đi của mộ, bên trong Kim Sơn Vân Hải, đầu tiên phát hiện người đều đã trở đệ nhất chuyến bạc trở về, còn la mặt trên toàn bộ đều là lớn tội lớn tội bạch hoa hoa đốt người mắt ạ. Kỳ thực lời đồn đãi này bên trong kẽ hở rất nhiều, tỉ như trong mộ cổ vật chôn cùng tại sao có thể là Kim Sơn Vân Hải? Mộ chủ lẽ nào chết rồi đều yêu thích ở ngân trong kho ở lại sao? Lại tỷ như nhóm đầu tiên trở về người vì sao lại đem tin tức này tiết lộ, không tiếng trầm đại phát tại. Thế nhưng Lâm Phong cần nhưng là biết, lời đồn từ một người miệng bã li mặt nói ra, cái hở liền vô cùng rõ ràng, thế nhưng từ 100, 1.0000 người trong miệng nói ra. Ở từ chúng trong lòng xuống, liền phải tự mình bỏ tiền mua muối ăn một khi tiến nhập lời đồn trong đó, cũng có thể gợi ra kinh người tranh mua phong trào. Huống chi là dính đến loại này, một đêm phát nhanh không muốn bạn lợi sự tình, như vậy cho dù có to lớn hơn nữa cái hở Mọi người cũng sẽ tự động náo bụng. Không tới nửa giờ, ở Lâm Gia cái này địa đầu xả thành lập mạnh mẽ nhân mạch hệ thống cộng thêm không tiếc thành phẩm bạc đập mạnh xuống, lập tức thì có rất nhiều đám người chen chúc mà ra, bị chính là phá hư nát đạo ở tình huống như vậy chẳng những không có ngăn cản bọn họ, càng la khiến cho con mắt cũng biến đỏ, gập đội đã cho rằng bảo tàng tồn tại 10 bằng không ai ăn no rồi việc phá hoại đường này làm cái gì. Gặp được tình huống như thế, Lâm Phong cẩn hơi nở nụ cười, hắn vung tay lên, liền để lý hổ sáu người bảo vệ chính mình, qua loa dùng bùn đất lau đi mặt liền lẫn vào đoàn người phía sau cùng nhắm ngay phía trước vọt tới. Vốn là Lâm Phong cẩn chính là nằm ở toàn diện bị động trạng thái, kẻ địch đã chiếm hết tiên cơ, thế nhưng ở hắn lúc này ẩn nốt ở hậu trường, lấy hữu tâm toán vô tâm dưới tình huống, mờ mờ ảo ảo đã hòa nhau chủ động. Đối phương chính là ở Nam Trịnh cảnh nội tác chiến, mang đến nhân thủ nhất định sẽ không quá nhiều, như vậy dùng để phân phối đến chặn lại khả năng xuất hiện viện binh sẽ càng ít, dưới tình huống như vậy, đối phương hữu hiệu nhất xuất chặn lại nhân thủ hẳn là chính là ám hiệu trì trệ, kéo dài ra hỏa, như vậy hắn liền rất có thể là người bản tên. Ở trong quân đội địa vị cũng rất cao, có thể nói là bách phát bách trúng người bản tên. Mà người này nếu là thấy được nhiều như vậy dân thường chen chúc mà ra, chuyện cần làm tất nhiên chính là thứ che đậy nơi lặng yên giết người lập uy. Dùng khắc liệt, đột ngột phương thức đến dọa ngăn trở những này xem ra chính là người bình thường ra hỏa. Ngay khi Lâm Phong cần làm giá hệ này liệt tinh chuẩn phán đoán thời điểm, phía trước nhất thời truyền đến vài âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên lai nỗ lực ở phía trước nhất một người đầu, đồng nhiên liền nổ tung ra. Chu vi còn dựng lên một trận như có như không hoàng màu đỏ yên vụ, gây mũi xạ người. Người này đương nhiên là lập tức liền chết đi, thế nhưng dòng máu của hắn óc các loại đồ vật Nhưng là tung toé chủ vi mấy người một mặt. Vì lẽ đó phát ra tiếng kêu thảm người đúng là đánh giám nhi không thể, mà có việc người nhưng là đã sớm không phát ra được thanh âm nào. Chạy trước tiên người cũng không phải cái gì lương thiện bất tính, mà lại hà thường thành bên trong có tiếng sạch phố hổ, đây chính là cái đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bản chân chạy mụ da hỏa, cái gì lừa bán nhi đồng bức lương làm, kỵ nữ chờ chút đều là tập mại thành quen, năm mốt một chút để hình dung chính là quan cái mấy trăm năm lại bắn chết cái chừng mười về cũng không đủ chỗ tội. Người này bình thường chính là một khi nghe nói đến nơi nào có tiện nghi có thể chiếm Như vậy liền nói cái gì cũng nhất định phải đi dính điểm tức căn mật. Ở lúc đó vận dụng Lâm gia bạn địa mạng lưới liên lạc thời điểm, Lâm Phong Cẩn cũng là có ý định tránh được gia đình Lâm Diệp, hết sức để những này phố phường ở trong con sâu làm rầu nổi canh đi trùng trận đấu. Mà những người này cũng là bình thường ước hiệp một thoáng thắng đấu tiểu dân có thể, lúc này thật sự đổ máu, lập tức liền kinh hoàng rối ren kêu thảm thiết đại loạt lên. Ngay khi này hỗn loạn tương bừng thời điểm, Lâm Phong Cẩn nhưng là nhắm hai mắt lại, dống nhiên mũi co rúm, sâu sắc hô hấp hai lần. Vào lúc này, trước mắt của hắn mặc dù là một vùng tám tối, thế nhưng khuếch giác thế giới, nhưng là ở Lâm Phong cận trước mặt hoàn toàn triển khai ra, gay muối mùi mồ hôi, lầy lội vũng nước vị, cỏ xanh hơi thơm ngát, máu tanh buồn nôn mùi vị, lý hổ trên người nhàn nhạt thu hút khí tức, xa xa ngựa mùi tanh, đều từ xa đến gần, rất có cấp độ cảm giác và hình ảnh cảm giác rõ ràng mười mươi rõ ràng trong lòng. Trong lúc nhất thời, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm tư Lâm Phong cận, cũng không nhịn được bởi vì kích động mà hơi run rẩy lên, đây chính là năm thần một trong phế thần sức mạnh sao? Mà khi năm thần lực toàn bộ đều bị kích thích ra đến sau đó, cái kiếp như thế nào một loại hăng hái. A Loại này mùi vị tuy rằng yếu ớt, thế nhưng rất kỳ lạ, và hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không hợp ạ, mùi tanh và một loại nhàn nhạt, nhạt vui tươi mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Xem trước đó mũi tên kia như thế, so với tốc độ của viên đạn và uy lực cũng tuyệt không thua kém. Chính như nam nhân thành công sau lưng đều là có một cái yên lặng chống đỡ nữa nhân như vậy, có thể bắn ra như thế một mũi tên, bắn nhau tay yêu cầu cố nhiên rất cao, thế nhưng đối với lợi khí yêu cầu cũng đồng dạng không thể thiếu, một tấm vô cùng tình sạo trường cung và một nhánh làm người run rẩy lang nha tiễn nhất định là tất yếu. Đúng rồi, trung đường ở trong vực vệ là có tiếng tinh nguyệt. Thường thường đều thiện xạ, bọn họ ở cùng phía nam bắt hắn và đông hạ người đối kháng trong đó, mài luyện được một tay tinh xạ bán thuật, nhưng đã đến phía nam sau đó bởi vì khí hậu ẩm ướt, vì lẽ đó nhất định phải thường thường đối với dây cung tiến hành bảo dưỡng. Ma Lý Hổ đã từng nhắc qua, muốn ở phía nam ẩm ướt khí trời dưới bảo vệ dây cung, thường thấy nhất cũng là dùng tốt nhất phương pháp, chính là dùng lượng dầu hỗn hợp cây đào dao, chất dính, bôi lên ở dây cung ở trên. Hai người này một ăn mặn một chay, một ấm mở dương, hỗ trợ lẫn nhau, ngoài ra còn lấy tài liệu giản tiện, bởi vậy thông hành khắp thiên hạ, liên đối liền ngay cả lượng dầu và cây đào dao rất dính, cũng bị xếp vào rồi vi phạm lệnh cấm quân nhu phẩm, không cho phép thương nhân ở quốc gia trong lúc đó buôn bán lưu thông. Lần đi thực sự là xảo diệu à, không hổ là trong quân tinh anh, không làm được đều là lợi dụng ảo thuật tiến hành chênh læ, hoàn toàn dùng con mắt phân biệt không được các ngươi ở nơi nào, chỉ là các ngươi hai vị tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không cách nào nghĩ đến lại là bị Bô Dây cung dầu mỡ đưa ra bán a. Lâm Phong cẩn hơi càng khái, sau đó xác định bọn họ trốn vị trí hẳn là chính là cách đó không xa chút nhỏ, liền xuất lĩnh Lý Hổ năm người lặng yên đến gần rồi quá thứ. Lúc này tình cảnh đã là hoàn toàn mất khống chế. Có muốn rút lui có trật tự, có nỗ lực tiếp tục tiến lên, có kêu trời trách đất, có đỏ lên mắt muốn tìm ra hung thủ, mấy trăm người loạn tung tung kèo, Lâm Phong cẩn bọn họ 6 người hành động không hề bắt mắt chút nào. Càng tiến chốt, cái kia hai tên phụ trách chặn lại viện quân thám báo kỳ thực liền trốn ở phía tây một chỗ mọc đầy cỏ dại rậm rạp trên, khoảng cách người cũng là chừng 30 thước xa mà thôi. Đương nhiên đây không phải nói người phục kích tầm bắn cũng chỉ có chừng 30 thước gần như vậy, bọn họ kỳ thực cũng muốn lựa chọn cái vừa vặn là to lớn nhất tầm bắn che đậy nơi, tiếc nuối chính là, mà là phạm vi mấy rậm ở trong. Có thể nhìn chung toàn cục nhưng cũng thuận tiện cho luốt cũng chỉ có thể ở đây. Tại tới trước trong quá trình, bọn tới trước Lâm Phong cận sáu lòng người áp lực cũng là rất lớn, bởi vì đối phương kinh khủng kia tại bắn cung cũng cho bọn họ đã mang đến áp lực rất lớn, như lúc này đối phương đột nhiên làm khó dễ, xoạt xoạt xoạt mấy mũi tên bắn tới, cái kia bó mũi tên uy lực đã rất rõ ràng hiện ra ở mặt của mọi người trước, coi như là nắm giữ thức tỉnh rồi thiên mệnh chi lực Lâm Phong cận, một khi xạ tốc vượt qua bản thân hắn né tránh điểm giới hạn, cũng như thế không chút. Nào nắm chặt có thể tiếp được đến. Thế nhưng Lâm Phong Cận nhưng là đoán chắc đối phương nhất định là có một cái trong lòng khoảng cách an toàn, tỉ như kẻ địch không tiến vào 10m trong vòng liền sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn họ cũng không cách nào phán đoán Lâm Phong Cận 6 người là tán loạn hay là thật phát giác có chỗ khả nghi nào. Mà cục diện trước mắt đã chú định đối phương không dám đội vàng động thủ, bọn họ bị phái ra đảm nhiệm này không quá quan trọng nhiệm vụ, hiển nhiên không phải cái gì có thể lấy một địch 100 siêu cấp cao thủ, chỉ là 2, 3 người nếu như bại lộ bị phía dưới mấy trăm người vây quanh, như vậy cũng hơn nửa là thứ chết tử. Chương 4: Phủ binh xuất hiện. Lâm Phong Cận xông lên trước công nương nỗ lực ở phía trước nhất, vào lúc này hắn rất hiển nhiên là không thể lùi bước, nếu không gương cho binh sĩ lập uy lời mà nói, như vậy dựa vào cái gì muốn cho người phía sau vì chính mình bắn mạng. Càng quan trọng hơn là, lúc này Lâm Phong cẩn cắn nuốt phiếm đông lưu trên người yêu tinh mệnh cách sau khi, kỳ thể năng cũng đã nhận được toàn diện cường hóa, cơ sở tố chất thân thể đã cùng lý hổ người như thế cách biệt không xa, mà hắn thiên mệnh chi lực càng là có thể mang thời gian tốc độ chạy chậm lại, đây chính là đối phó cùng tên loại trời sinh khắc tinh năng lực. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lâm Phong cẩn sáu người đã cấp tốc vọt tới kẻ địch 10m trong vòng. Tuy rằng trước mắt nhìn qua vẫn là sườn đất mênh mông, nhưng tỉ mỉ nhận biết lời mà nói, liền tổng hội cảm thấy có một vùng xem ra rất là không giống nhau lắm, rất không chân thực, Lý Hổ chính là hành tẩu giang hồ lão đâu, rít khẽ một tiếng cắn nát đầu lưỡi ta của mình, sau đó một đống máu văng đi ra ngoài. Trên người hắn sát khí bản chủng, này một cái đầu lưỡi nhiệt huyết phun ra đi, nhất thời dương cương bức người, có cái gì âm tà quỷ vật đều muốn nhượng bộ lui binh, tự nhiên cũng có phá huyễn công hiệu. Nhất thời, cái kia nơi như nước gợn sóng dập dần một thoáng, có lượn lờ bạch khí bốc lên, lộ ra bên trong tình hỗn thật. Nơi đó bị người vì cái gì khai quật ra một cái hố, bên trong có ba người. Thế nhưng chỉ có hai tấn công, ba người này tuy rằng làm ra bình thường hương dân trang phục, thế nhưng khắp toàn thân đều là phòng lên bất tịnh, hai tay càng là gân cốt đồ nhột, ánh mắt hung hãn, loại kia trấn định và tùy ý, tuyệt đối không phải giả vờ. Ba người này bị khám phá hình dạng sau đó, nhưng là nửa điểm đều không hoảng hốt, vóc dáng to lớn nhất cái kia người lại cười lạnh dùng miệng ngậm bên hung phát dao, hai tay ở vung hố duyên nhấn một cái liền nhảy ra vung hố ra, loại kia xem người ánh mắt, quả thực cứ dường như là đồ tể nhìn đợi làm thịt heo dê giống như vậy. Người này lấy sức một người đến đối mặt Lâm Phong gần 6 người, càng là không sợ chút nào, trái lại có mảnh hổ nhào rế cảm giác ở chính giữa đầu. Mắt khắc một người, nhưng là chính đang đều đâu vào đấy lấy ra mấy đám gối to nhỏ màu nâu đen trò chơi, chuẩn bị từng cái nhét lửa, đây là trong quân đúng giờ hậu yêu thích sử dụng độc man đầu, chính là dùng lan phận, ba đậu, cây ớt chờ chút độ vật hỗn hợp lại cùng nhau chế tác, nhẹ dễ dàng đốt, nhen lửa phía sau thả ra cực kỳ gay mùi khói đặc. Bọn họ ở chỗ cao cộng thêm thuận gió vị trí, nhen lửa sau đó đem lăn xuống dưới đi là được rồi. Món đồ này hiển nhiên là chuẩn bị dùng để Sultan trì trệ những kẻ có thể tùy tùng mà đến hương dân. Ma một đòn chí mạnh nhất, nhưng đã đến Lâm Phong cận trước người bảy, 8 mét địa phương. Kéo lên cái kia chi tê giắc cung dây cung còn đang run rẩy nhẹ nhẹ, thế nhưng mũi tên đã nhắm ngay Lâm Phong cận đầu thẳng bay tới. Đúng, cái kia chính là một nhánh xem ra liền cực kỳ sắc bén lang nha tiễn, góc câu uy nghiêm đáng sợ, sáng lấp loá, tỉ mỉ nhìn lại, cây tiễn mặt trên càng bị điêu khắc đi ra từng đạo từng đạo thần bí khó lường hoa văn, chính thoáng hiện làm người ta sợ hãi hồn quang hướng về mũi tên hội tụ, này rõ ràng là một nhánh bị pháp thuật rèn luyện qua phụ văn tiễn. Hóa ra là như vậy. Lâm Phong Cẩn hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao lúc trước một kích kia nổ đột hí ở có hiệu quả thực sự là cho người áp lực quá lớn. Nếu là chỉ bằng vào cung tên tốc độ đạt đến nổ đột hí ở có hiệu quả, cái kia mang ý nghĩa cung tên xạ tốc có thể nói đã đạt đến đạn súng bắn tỉa tốc độ. Như đối phương đúng là cường đại như thế, Lâm Phong Cẩn còn thật không có nắm chặt lần đi ra, nhưng lúc này phát giác nổ đột hí ở có hiệu quả nhưng là tới từ ở tiến trên người giản dị phù văn trận pháp nổ tung toàn lực, cái kia áp lực của hắn liền nhỏ rất nhiều. mũi tên nhọn tốc độ vẫn như cũ có thể xuyên thủng là mao lẽ vô cùng. Nhưng Lâm Phong Cận vốn là có chuẩn bị tâm tư, cậu thêm cũng khởi động hắn đặc thù thiên mệnh chi lực, vì lẽ đó đem sát kích quyết tích nắm chặt đến rõ rõ ràng ràng, rất dễ dàng một vùi đầu, cái kia mũi tên liền sát Lâm Phong Cận da đầu bay qua, mặc dù là sai 1 ly liền ngay cả da đầu cũng cảm thấy một luồng nóng rực. Bán tiên tiện thủ gầy gò, tỏ rõ vẻ đều là phong sương vẻ, hai tay kỳ trượng, tóc hơi hoàng bên trong dẫn theo chút cong lên, xem ra phải là một thảo nguyên nuôi thả ngựa bộ tộc con lai. Hắn hiển nhiên đối với mình ở khoảng cách gần như thế ở trên một đòn thất thủ vô cùng giận mình. Chẳng qua hắn lập tức liền lần thứ 2 bản năng dương cung cái tên, lần này Lâm Phong cẩn nhất thời con ngươi đều co rút lại, ra hỏa này dĩ nhiên là đưa tay, liền nắm lên 3 mũi tên khoát lên trướng cùng mặt trên. Thôi con 3 mũi tên. Nếu có thể 3 mũi tên đều bên trong lời mà nói, cái kia thậm chí đều là võ tiến sĩ bắn ký rồi. Cũng may Lâm Phong cẩn trước đó đã có vẹn toàn chuẩn bị, cung tên như thế nào đi nữa sắc bén, không bị bắn ra liền cũng không đáng sợ, vì lẽ đó hắn lập tức một cái nhỏ bọc giấy liền mãnh liệt đạp tới, chính là phố phường hảo hán ở trong thường dùng chiêu thức. Mà lý hổ mấy người bọn họ động tác tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng cũng là nhiều cái nhỏ bọc giấy đều 333 đập phá đi tới. Cái kia trong gói giấy trang chính là vôi phấn và cây ớt mặt hôn hờ vật, nhất thời mang theo màu đỏ nhãn xương trắng dựng lên ở cái kia che đậy trong hầm, ho khan tiếng nổ lớn. Lâm Phong cần bọn họ đối mặt những người này đều là trung đường bạch chiến tinh nhuệ, trải qua toàn bộ đều là hung hiểm cực kỳ đường đường chiến trận, nói thật, đối với loại này cướp đường mao tặc thủ đoạn cũng thật là xa lạ, bị tập kích này ba tên tinh nhuệ nhất thời mất tiên cơ, cái kia xông lên trước man hán thậm chí híp mắt lại, vừa giận vừa sợ trồi ẩm lên lên. Lâm Phong Cẩn cũng không thèm quan tâm những người khác, chỉ là gắt gao đã triển trụ tên kia sử dụng phù văn tiên tiến thủ. Chính mình lúc trước chỉ là ỷ vào sự khinh thường của đối phương chiếm cứ tiên cơ mà thôi, nếu là bị gia hỏa này giành tay kéo dài chừng 10 thước khoảng cách, như vậy chính mình này một phương người liền một cái đều sống không nổi. Lúc này trên chiến trường cục diện ở ngoài mặt tới nói, đối với Lâm Phong Cẩn đám người là cực kỳ có lợi, tham hiểu tấn công từ xa hai tên người bắn tên đều bị cô lấy, còn có vôi cây ớt mạt suy yếu đối phương sức chiến đấu, bọn họ càng là ở nhân số ở trên lấy 63, chiếm cứ toàn diện ưu thế. Thế nhưng Vẹn vẹn giao thủ không tới hai cái hiệp sau đó, đầu tiên là một tiếng leng keng kim loại giao kích vang lên giòn rõ rã, sau đó chính là một tiếng im bặt đi tiêu thảm thiết. Cái kia trước tiên lao ra thôn bạo nhanh nhẹn nam nhân lại miễn cưỡng ăn Lâm phủ hộ vệ một đao, hắn lại ăn mặc liền thân vải giáp, chỉ bị thương nhẹ, sau đó bắt được cái kia nhỏ bé cái hở, như hổ dữ bình thường gầm thét một tiếng, quỷ đầu đao lại lưới dao gió mặt trên bộc ra nhàn nhạt huyết quang. Người này trở tay một đao liền chặt đứt Lâm gia hộ vệ ba hạ phát đao, càng là liên quan cổ của hắn cũng bị cắt một nửa hạ xuống. Nhất thời máu tươi bắn nhanh ra, tình cảnh thê thảm cực kỳ. Vôi phấn và bột ớt kỵ thực với thân thể người thương tổn cũng không lớn, chỉ là có thể khiến rất lo xa lý tố chất người không tốt hoảng loạn mất khống chế, ở trong chiến đấu đây không thể nghi ngờ là tương đương chí mạng, tiến tới cũng rất dễ dàng bị giết. Thế nhưng, chúng chiêu ba người này, toàn bộ đều là trung đường tinh nhuệ phụ binh, tại chiến trường loại này biển máu cũng tựa như địa phương sờ soạng lần mò qua không biết bao nhiêu lần, có thể nói là bách chiến quãng đời còn lại. Co như là vốn là tâm lý tố chất không tốt, nhưng bây giờ là bị đoán luyện tới cứng như sắt đá. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ là ở chính giữa chiêu thời điểm thoáng hoảng loạn rồi một thoáng Tiếp theo liền lập tức bình tĩnh lại, rựợi vào khắp toàn thân đều có vô cùng kiên cố vậy giáp phòng hộ, vì lẽ đó lại ở tạm rơi xuống hạ phong, thị giác mơ hồ dưới tình huống, bình tĩnh ở chiêu thức trong lúc đó chậm rãi bố trí cả bẫy, sau đó nổi lên trên người. Tiên tiệp như hổ dữ lớn kiểu bình thường hắn giết người sau đó, mùi máu tanh lập tức kích thích hắn thử mở môi, kha kha cuồng tiếu lên, sát theo đó bổ ra đến một đao lên, càng là có tiếng sầm rõ, hung như thế réo vang. Một đao kia chém ra sau đó, một gã hộ vệ nhất thời rên lên một tiếng, tuy rằng miễn cưỡng chặn lại rồi, thế nhưng lão đạo rút lui vào bước Trong miệng đã là tràn ra huyết ra, dùng để chống đỡ cái kia một cái nhạn linh đào cũng tể bên trong mà được, hổ khẩu càng là nghiêm trọng xé rách, máu tươi thỉnh thịch ra bên ngoài bốc lên. Đại hán này đang đối mặt bọn họ thời điểm, càng la hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt, mà hắn sự mạnh mẽ hoành ở trong đám người xung phong, quả thực giống như là xe ủi đất như thế đấu đá lung tung. Hiển nhiên chiến cuộc nguy cấp, Lâm Phong cần hít một hơi thật sâu, hắn lúc này phế thần đã to, này một hơi hút vào số lượng lớn đủ là người bình thường chừng 10 lần. Liên đối với mặt cái kia tiến thủ tóc cũng là tùy theo lay động. Mà này một cái hút đi vào sau đó, Lâm Phong cẩn lòng ngực trong nháy mắt đều quỷ dị phồng lên. Hắn nhớ tới ở đời trước ở trong có nhìn thấy Richep, người bình thường lá phổi đem toàn bộ lồng phao, ngâm, trải ra bình quân diện tích trước 70 mét vuông, tiến tính trạng thái chỉ vận dụng trong đó 40 mét vuông dùng cho hô hấp lúc khí thể trao đổi. Lúc này Lâm Phong cẩn hút đi vào không khí, sợ rằng sẽ toàn bộ phổi đều như khí cầu như vậy no đến mức có giãn bảng chướng mấy lần, đâu chỉ 70 mét vuông. Nhất thời, lượng lớn dưỡng khí đang cùng lá phổi tiến hành rồi nguyên vẹn trao đổi sau đó, tiến vào Lâm Phong cẩn dòng màu trong đó, này dưỡng khí bao tác trong nháy mắt bao phủ Lâm Phong cẩn toàn bộ bộ phận. Bắp thịt. Sau đó Lâm Phong Cẩn phát sinh gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, một luồng không cách nào hình dung lực uy hiếp lấy Lâm Phong Cẩn làm trụ cột bạo phát ra, loại kia phảng phất như đối mặt với hồng hoang manh thú cũng tựa như to lớn sợ hãi bỗng nhiên chần nhịp rồi tru vi mọi người, càng là bắp thịt cứng ngắc chút nào cũng không thể động đậy. Hào quang lóe lên, Lâm Phong Cẩn trong tay hung châm ra khỏi vỏ, tiến quân thần tốc chém hạ xuống, đem đối diện tiễn thủ trưởng cùng chặt đứt, tiễn thủ lúc này mới từ cái kia kinh sợ trạng thái ở trong khôi phục lại, quát to một tiếng, nhảy vào trên người giáp da miễn cưỡng ăn Lâm Phong Cẩn một chiêu kiếm vẫn như cũ có huyết quang phun ra mà ra. Nhưng là, không ngờ Lâm Phong cẩn tay trái nắm, nắm vỏ kiếm đã không biết lúc nào nhấc lên, hắn một tiếng mạnh mẽ đánh ở sau hốt của hắn muội mặt trên. Cứ việc hắn đã cật lực làm ra lần tránh động tác, thế nhưng này một cái có thể so với Gold đánh chính là đòn nghiêm trọng vẫn là trực tiếp đánh đến cái này tiễn thủ hướng ngang cao tốc đạo lộn tầm bài vòng, sau đó mới đùng một tiếng dừng ở trên mặt đất, co giật mấy lần liền không động đậy nữa. Ngay khi Lâm Phong cẩn một kích thành công thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh Lý Hổ kêu lên, lên trong tiếng kêu tràn đầy kinh hoàng tâm ý. Thiếu gia, mau tránh ra! Lâm Phong Cẩn nghe vậy căn bản cũng không quay đầu lại, trực tiếp ngay tại chỗ lộn một vòng, sau đó cũng cảm giác được gò má bên cạnh một trận uy nghiêm đáng sợ hàn khí sẽ qua, sát theo đó lượng lớn vận dục nước bùn liền dội dạt tới, đánh cho da rẻ đau đớn. Chính là cái kia hổ dữ cũng tựa như an mặc liền thân vậy cá giáp nam nhân một đao chém tới, bị Lâm Phong Cẩn hiểm hiểm tránh ra, hầu như là dán vào mặt chém tới trên mặt đất. Chương 5, trọng thương. Thế nhưng một đao kia cũng làm cho vội vàng ứng đối Lâm Phong Cẩn trốn đến trong tiêu cảnh, khoảng chừng trái phải đều là một người cao sơn đất, càng là không thể tránh khỏi chỉ có thể nhìn cái kia cả người đẫm máu khôi ngôn nam tử cười dữ tợn, đột nhiên nhảy tới trước một bước, mạnh mẽ dùng mũi đầu đao chọc vào lại đây, phía trước đã nói, Lâm Phong Cẩn Thiên Mệnh chi lực chỉ là trì hoãn thời gian tốc độ chạy, nhưng không cách nào thay đổi song phương tốc độ chiến lệnh. Ở vào tình thế như vậy, Lâm Phong Cẩn là quyết định tránh không tránh khỏi được rồi, một luồng lánh khốc vẻ lập tức xuất hiện ở trên mặt của hắn, Lâm Phong Cẩn càng là không tránh không né, bỗng nhiên giỗi ra nắm chặt hung chưởng tay phải, nhắm ngay cái kia hổ dữ cũng tựa như nam tử đâm ra. Lấy mạng đổi mạng. Thế nhưng nam tử này trên người, nhưng rõ ràng có lực phòng hộ kỳ tốt vài giáp. Lâm Phong Cẩn tự nhiên là vô cùng chịu thiệt, như vậy trao đổi kỳ thực đều chỉ có thể sử dụng không thể làm gì để hình dung. Chẳng qua vừa lúc đó, nghi thứ bên trong nhưng đập ra một bóng người chắn Lâm Phong Cẩn trước mặt, này thành có thể nói là không gì không xuyên thủng quỷ đầu đao, sâu sắc đâm vào đến thân hình ấy trong bụng, chẳng qua trước thứ tư thế cũng trong nháy mắt bị nhào lệch ra, mà thân hình ấy một cái tay cũng gắt gao bắt được quỷ đầu đao mà đao. Không phải người khác, chính là vẫn luôn trung thành tuyệt đối Lý Hổ, hắn lúc này còn cười khổ nhìn qua hướng Lâm Phong chỉnh trọng tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng cái kia hổ giữ bình thường nam tử chỉ là đưa tay cổ tay hời hợt chuyển động. Lý Hổ toàn độ ngũ quan liền hoàn toàn méo mó biến hình, tay trái nắm chặt quỹ đầu đao ba ngón tay cũng là lăng không bay lên, dòng máu khoé động trong đó, một giây sau liền bị quỹ đầu đao mạnh mẽ đánh bay mở ra. Quỹ đầu đao tuy rằng đánh bay Lý Hổ, nhưng đây tuyệt đối không phải chung kết, càng là dư thế không suy, từ nghiêng xuống ngược lại chọc lên hướng về phía Lâm Phong Cẩn, lần này nói rõ là muốn ở trên bụng của hắn mặt mở một cái miệng lớn, bụng cái gì cũng phải hào hào chảy ra. Nay ác hổ bình thường nam tử, lại như vậy hung tàn. Chàng qua Lâm Phong Cẩn ngoại bào bỗng nhiên vùng lên, trên thân thể hắn Nhưng lại đột nhiên hiện ra một luồng vô hình mà rương chào nhiệt nóng phong, chính là hắn kích hoạt rồi nội bộ an mặc xích cựu cương phong bạo. Nay một luồng nóng rực liệt phong mãnh liệt thổi tới, quả thực giống như là ngọn lửa hừng hực đập vào mặt, này hổ dữ cũng tựa như nam tử hai mắt lập tức bản năng híp lại, chém ra tư thế cũng nhận được chỉ trệ. Bắt được trong giây lát này chỉ trệ, Lâm Phong cẩn tay phải đột nhiên gia tốc, một chiêu kiếm liền đã đâm trúng đại hán này ngực trái. Này hổ dữ cũng tựa như đại hán xem ra đối với trên người mình áo giáp rất có tự tin, vì lẽ đó căn bản cũng không có né tránh. Nhưng là hắn nhưng lại không biết Cái này có vẻ như dài nhỏ yếu đuối trường kiếm, nhưng là một đời thần tượng, gột cỡ dập mạn, chúc dung tử rèn đúc tinh phẩm. Hung châm lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, lập tức liền như rắn độc vung lên đầu, vô thanh vô tức liền đâm vào áo giáp trong đó, xuyên thấu đối phương trái tim, đại hán này trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, tối đầu nhìn lồng ngực của mình, cả người tựa hồ cũng vì đó giải ra. Ma Lâm Phong cẩn càng là e sợ cho hắn bị chết không đủ nhanh, lập tức rút kiếm, lại thứ. Đâm vào này hổ dữ cũng tựa như đại hán chiến trận, cắm thẳng vào chui, sau đó từ trên thoát lộ ra đến rồi một đoạn lóe sáng sắc bén. Đại hán này khắp toàn thân kịch liệt co giật lên, mặt hướng lên trời ầm ầm ngã xuống. Nhưng là hai tay hai chân vẫn còn đang không có quy luật chút nào điên cuồng lay động, đao móc ra từng cái từng cái vụn buồn, vào đúng lúc này, tên kia còn xét ở tử chống lại người bắn tên đột nhiên khó có thể tin kêu lớn lên. "Đơn giao ý." Cái kia trong thâm âm tràn đầy khó có thể tin và bị phẫn, đồng thời trước một loại tâm tình rõ ràng muốn nhiều hơn. Lâm Phong cẩn một kích thành công, tương tự cũng là ngẩn người tại chỗ, sắc mặt lúc hồng lúc xanh, chỉ cảm thấy ngực ở trong hình như có ngàn vạn đem nhỏ tỏa tử ở qua lại cắt. Cả toàn thân mấy cái dây chằng lạ truyền đến xé rách cũng tựa như đau đớn, chỉ cảm thấy trong cổ họng, luôn có nghéo ho khan đi ra chính là từng tóe bọt màu chấm nhỏ. Lúc trước hít sâu vận dụng phế thần lực lượng cái kia một đòn, đúng là vẫn còn vượt qua bình thường phạm chủ thương tổn được khí quản và phổi. Loại này thương tổn đến nội tạng thương thế là khó nhất khỏi hẳn, ngược lại là dùng sức quá mạnh bị kéo tổn thương sản sinh đau nhức dây chằng lạ việc rất nhỏ. Lý Hội bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, sớm đã có liên tiếp dây truyền sản xuất cũng tựa như phương pháp trị liệu. Rất hiển nhiên Lâm Phong cận bạo phát đối với đối phương tinh thần đả kích là rất lớn. Còn lại hạ xuống cái kia một tên tiến thủ thì căng thảm, theo thở ra hơi Lâm Phong cận ra nhập chiến đoàn, tương đương với là đồng thời bị 4 người vây công, có đạo là song quyền không địch lại 4 tay, thêm vào ra hỏa này vốn là cung thủ, ở cận chiến phương diện vốn là yếu hạng, bởi vậy trong khoảnh khắc thất thủ bị bắt cũng là hợp tình hợp lý. Trận chiến này tuy rằng hung hiểm vô cùng, nhưng là thời gian hao phí nhưng là không hề dài, chủ yếu là bởi vì ẩn giấu mai phục lên 3 người này đều là phía trên chiến trường hảo thủ, trong quân đội giết người chú ý đúng là hiệu suất và cấp tốc, trong thời gian ngắn nhất phân thắng bại, vì lẽ đó chờ, căn loại Bên cạnh những người vây xem, kia chạy tới thời điểm, đã bắt đầu trên người. Nhìn thấy thật sự động dao giết người, liền trực tiếp dọa chạy hai phần ba người, mà những kẻ gan lớn không muốn sống người, nhưng là nhớ kỹ phía trước cái kia giả dối không có thật khai quật bảo tàng, nhưng là lại mang đi một phần nhỏ người. Bởi vậy hiện tại còn lại hạ xuống, cũng chính là vụn vật lẻ tẻ năm, sáu cái đầu gấu mà thôi. Những người này nhìn hai cái mặt lộ vẻ hung tướng còn cầm máu me đầm địa dao bước tới được Lâm phụ hộ vệ, căn bản không cần thiết xô đuổi, đều rất thẳng thắn chạy trối chết. Lâm Phong cẩn cố nén trên thân thể đau đớn đi kiểm tra một hồi phát hiện hai tên người bắn tên đều không có chết, một cái là bị hắn dùng vỏ đao đánh hôn mê bất tỉnh, một cái khác nhưng là đã trúng hai đao co quắp ở trên mặt đất, hai người đều bị dây từng chói go lên. Chẳng qua vừa lúc đó, một gã hộ vệ nhưng là đi tới, ngữ điệu có chút nghẹn ngào mà nói: "Thiếu, thiếu gia, Lý Đại ca hắn không xong rồi, có mấy câu nói muốn bản giao cho ngươi." Lâm Phong cẩn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, lập tức cũng nhớ tới Lý Hổ Sông lại chặn ở trước mặt mình cái kia một màn, coi là thật có thể nói được là không sợ nguy hiểm để hình dung, càng hiếm thấy hơn chính là, Lý Hổ Sông lại cho mình chặn giao thời điểm càng lan nửa điểm do dự đều không thể. Sắc mặt hắn nhất thời một thanh, gan từng chữ một. Chớ nói nhảm, hắn nhất định không có việc gì. Nói Lâm Phong cẩn liền ba bước cũng làm hai bước đi tới Lý Hổ bên cạnh, nhưng trong lòng thì mát lạnh, bởi vì Lý Hổ chịu đến thương thế thực sự là quá nặng, so sánh với nhau đứt rời ba ngón tay đều là việc nhỏ, mục chính là cái kia thể thảm cực kỳ vết thương mới là vô cùng chí mạng, nội tạng hầu như đều bị quấy nát, cứ như vậy ngăn ngắn một lúc, dưới người hắn mặt mặt đất đều bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Hắn bản năng nhảy tới trước một bước liền muốn xé toang trên và táo đi vào băng bó. Thế nhưng Lý Hộ nhưng là cười thảm khoát tay nói: "Thiếu gia, không cần, ta từ 14 tuổi theo lão gia ra ngoài chạy hàng, qua đao này đầu đuống máu thắng ngày cũng đã 20 năm, ra sao sự tình chưa từng thấy. Thương thế của ta chính ta rõ ràng là không dùng, duy nhất không yên lòng đúng là trong nhà hai cái em bé." Lâm Phong Cẩn lúc này lại là buồn bực cực kỳ thở dài, hắn bỗng nhiên đối với bên cạnh con sống ba cái hộ vệ nói: "Chính Mạch Liệt, thân thủ của ngươi linh hoạt, đi phía trước tìm một chút tình huống, Vương Thiết Nguy và Mặc Cho Hắc Tử hai người đều bị thương không nhẹ, trở lại xem đại phu, tiện thể thông báo người trong nhà lập tức trốn." Món đồ gì cũng không muốn. Trung đường phủ binh tinh nhuệ xuất hiện ở đây, rất có thể là một khâu trụ một khâu xích bố cục, một khi cái kia tuần sát sứ ở đây xảy ra chuyện, quân coi giữ tướng lĩnh chịu tội khó thoát, tất nhiên muốn đối mặt quân thượng lựa giận. Bên cạnh hắn phòng trường sớm đã có sối giúp người, nếu như vậy, chỉ cần thuận lợi nói hàng, không đánh mà thắng là có thể cướp đoạn Hà Thương. Cái này cũng là trung đường rõ ràng ở chủ bị chiến sự lương thực giá nhưng trái lại ngã xuống nguyên nhân, bởi vì cái kế hoạch này nếu là thành công, Hà Thương thành bên trong tam đại kho lúa đầy đủ có thể cung cấp trung đường ba châu một năm chi phí. Theo lý thuyết Lý Hổ lúc trước nắm lấy Lâm Phong Cẩn thời điểm đó là ở ủy thác, người chết làm lớn, dù như thế nào Lâm Phong Cẩn cũng có thể để hắn đem lời nói xong, vì lẽ đó hắn lúc này đột ngột phát hiện lạnh khí, làm thật là có chút không có tình người. Vương Thiết quan hệ và Lý Hổ là tốt nhất, lập tức liền muốn kháng Lâm Thanh tranh luận vài câu, đã thấy đến Lâm Phong Cẩn lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ tới trước đó Lâm Phong Cẩn trên người không hiểu ra sao phát tán đi ra to lớn sợ hãi và áp lực, lời muốn nói lập tức liền kẹt ở trong cổ họng, chỉ có thể yên lặng hành lễ, rời đi. Nhìn đám người đi xa, Lâm Phong Cẩn mới nắm thật chặt Lý Hổ tay. Nhìn sắc mặt càng ngày càng hôi bại, hắn nghiêm túc nói: "Lý Túc, ngươi sẽ không chết. Thế nhưng, ngươi phải sống sót lợi mà nói, như vậy liền nhất định sẽ biết bí mật của ta, ngay cả ta phụ thân hiện tại cũng còn không biết bí mật. Ngươi muốn thay ta bảo thủ bí mật này, bởi vì nó người biết càng ít càng tốt." Lý Hổ lúc này đã hớp hối, thế nhưng nhưng trong lòng thì nghe Lâm Phong cặn ngặc nhiên cực kỳ, huống hồ nghe được chính mình không cần tự đều là thật, hắn liền lời nói lúc này cũng cũng không nói ra được, khóe miệng điên cuồng giật bập máu, chỉ có thể hơi gật đầu. Vào lúc này Lâm Phong Cẩn đã đem bị hắn một kiếm phá náo hổ giữ nam tử kéo lấy đến bên cạnh hố đất bên trong, ở đầu và trái tim bị xuyên thủng dưới tình huống, da hỏa này lại hô hấp đều còn vô cùng dồi dào, cắn chặt hàm răng, bắp thịt càng là căng ra đến mức chăm chú, kỳ sức sống ngoan cường có thể thấy được chút ít. Chẳng qua phía trên chiến trường dũng tướng thường thường đều là ngạnh công nội công kiếm tu, sức sống cực kỳ dồi dào, tỉ như Hạ Hầu rút tiến nuốt sống con người nội dẫn chém địch tướng các loại, nhiều lần đều có sau khi trọng thương trái lại càng thêm điên cuồng, hung hãn chuyện giết người phát sinh, cũng không nạt nhien. Sau đó Lâm Phong cẩn lại sẽ đã là tôi tớ Lý Hổ kéo lại đây, vừa vận nếu như Lý Hổ đỉnh đầu cùng cái kia hổ giữ nam tử đối lập, sát theo đó nhìn Lý Hổ con mắt nói, "Lý Túc, ngươi tin tưởng mạng sao? Ngươi cũng coi như là một thân thật bản lãnh, nhưng là vận mệnh nhiều gãy, phí thời gian 30 năm, chỉ là ở nhà ta làm một cái hộ vệ đầu lĩnh, ngươi đời này lén lút mà cũng là rất không cam tâm chứ?" Lý Hổ lúc này đã nói không ra lời, chỉ có thể suy yếu thở hỗn hện, bên trong đôi mắt nhưng là đã có cho ngượi màu sắc, lại nghe Lâm Phong cẩn tiếp tục mà nói, "Cái nguyên nhân căn bản chính là mệnh cách của ngươi quá yếu nguyên nhân." Ở trên thế giới này, có người trời sinh dị bẩm, sinh nhật mệnh số là có thể xúc động vì sao trên trời có hưởng, đạt được chúng nó bảo hộ, thường thường là có thể có thành tựu lớn, vì lẽ đó dân gian có bao nhiêu đồn đại, đế vương tướng tướng con trước, thậm chí những kia có đại tài học người đều là vì sao trên trời hạ phàm, quyết không phải là không có đạo lý. 3. Câu cốc, câu đề cử, câu thu gom, sách mới cần chống đỡ. Đa tạ. Chương 6, Mệnh Thiên cải mệnh. Dưới ánh trăng chương 6, Mệnh Thiên, cái mệnh. Trên người trị ngôi sao mệnh trời điển hình nhất, chính là hoàng đế. Tương cái thuận lợi đăng cơ đâu hoàng đế, nhất định đều là tử vi thật mạng mệnh cách. Vì lẽ đó thì có chân mệnh tiên tử lời giải thích, hoàng đế thân thiết thì lại cũng tương tự là tử vi mệnh cách. Đương nhiên, những này hoàng thân quốc thích căn cứ tự thân mệnh cách kích phát tử vi tinh cộng hưởng không giống, vận thế và địa vị liền không giống. Tình huống thông thường, trong thiên hạ là chỉ có một người có thể nắm giữ tử vi thật mạng mệnh cách, chẳng qua cũng có ngoại lệ thời điểm, tỉ như đại vệ trăm năm trước cừu long loạn, khi đó, đại vệ quốc chín lớn hoàng tử trong đó, nhất định đều có mấy cái người dựa vào mệnh số của chính mình mạnh mẽ trở thành tử vi thật mạng. Trạng quá theo đội bẩm lặng xuống, mấy lớn hoàng tử lẫn nhau tàn sát cướp đoạt đối phương mệnh cách, cuối cùng phân liệt đi ra Tử Vi thật mạng một lần nữa tụ tập, cũng toàn bộ quy về cuối cùng vào chỗ tứ hoàng tử ung đế trên người. Tình huống bây giờ cũng là như vậy, Ngũ Quốc chánh bá, Tử Vi thật mạng tất nhiên là chia thành năm vận, giá trị ở Ngũ Quốc Quốc quân trên người, vì lẽ đó Ngũ Quốc Quốc quân cũng rõ ràng trong lòng, không thể một cái có can đảm trực tiếp xưng đế, đều chỉ dám làm vua của một nước vương. Tiên Tiên mệnh cách không đủ mạnh mẽ xưng đế hậu quả chính là trước tiên bỏ mình. Loại này ví dụ ở trong lịch sử đã rất nhiều. Tỷ như trong lịch sử hoàng sả mạnh mẽ lập quốc đại đế, Lý Tự Thành mạnh mẽ kiến trúc lớn thuận, Trần Hữu Lượng mạnh mẽ kiến trúc hán chờ chút đều là điển hình ví dụ, không thể một cái có thể thành công. Có thể được vì sao trên trời ra chỉ cũng tuyệt đối không chỉ là hoàng đế một người, tỷ như nam chính, trung đường nội các các lão, hơn nữa chính là tà phụ, phải bật tinh thật mạn mệnh cách, mà vào các đại thần thì lại hẳn là tà phụ, phải bật bình thường mệnh cách, đương nhiên, các lão vị trí khẳng định cũng là người người mơ ước, vì lẽ đó theo người số mệnh tiêu chứng, các lão vị trí thay đổi, cũng sẽ kéo thật mạn mệnh cách biến số. Lâm Phong cẩn một mặt đang nói, một mặt cũng đã vô cùng nhanh nhẹn ở bên cạnh hai người dùng máu tươi vẽ ly kỳ trận pháp, đồng thời còn không quên cho Lý Hổ cầm máu, nói những câu nói này mục đích tự nhiên là muốn Lý Hổ lên tinh thần, lúc này đặc biệt là không thể ngủ, nô lên, cầu sinh dục vọng, không muốn hắn cái gì công tác chuẩn bị đều đã làm xong, người nhưng là đi đợi nhà ma đó mới là làm người xoắn suất. Tình huống thông thường, phía trên chiến trường vô cùng dũng mãnh hùng hãn võ tướng, cũng đồng dạng là nắm giữ ngôi sao bảo hộ, bất quá đối với ứng nhiều nửa đều là chủ giết chóc hung tình. Căn tứ thượng cổ điện tịch ghi đi chép Hung tinh ý tứ hàm xúc cũng không phải là nghĩa xấu, mà là hung mãnh, kẻ địch thai hung ý tứ. Có một câu nói gọi là binh hung chiến uy, chính là nói đối diện binh lính ở trong đều có người bị hung tinh bảo hộ, trận chiến này liền vô cùng nguy hiểm lời giải thích. Ta vừa nghe có người gọi cái này hổ dữ cũng giống như mãnh nhân gọi là giáo úy bảy trung đường bên kia tinh nhuệ chiến binh chính là mỗi doanh dưới hạt năm đội, mỗi đội dưới lĩnh ba nhóm, mỗi hỏa lĩnh năm vị tập trưởng, tất cả lĩnh mười đinh, mỗi cái doanh doanh quan liền được gọi là giáo úy, chính là chính bát phẩm đến từ tất phẩm chức quan, có thể làm võ tướng đến một bước này, thêm vào người này như vậy dữ mãnh Hầu như có thể khẳng định hắn cho dù không phải nào đó viên hung tinh thật. Mạn mệnh cách, nhưng mệnh số ở trong nhất định liền có hung tinh bảo hộ. Lý Hồ lúc này nói thật, đã hỗn loạn sắp tới hấp hối trạng thái, nhưng không biết tại sao, Lâm Phong cẩn lời mà nói, nhưng là từng chữ từng câu, sâu sắc lún vào đầu góc của hắn tựa như thẳng vào đáy lòng, rõ rõ ràng rạng rất rõ ràng, hắn thậm chí không biết tại sao, đột nhiên sinh ra một loại chính mình vận mệnh cả đời chuyển mặc ngay hôm nay cảm giác đến. Lâm Phong cẩn lúc này một cái bóp lấy Lý Hồ mệnh môn, gần từng chữ một. Ngươi liệu mình vì ta cản một đạo kia, ta há có thể thấy chết mà không cứu? Ta hiện tại liền bị ngươi nghịch thiên cải mệnh, đem cái này trung đường giá húy hung tinh mệnh cách trực tiếp truyền đến trên người ngươi. Ngươi mới được đến vì sao trên trời bảo hộ, liền khắc nào sơ sinh trẻ con cất tiếng khóc chào đời, thoát thai hoang cốt, nhất định có thể chuyển uy thanh an. Đóng chặt khí, lý thúc, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nên nghĩ, liền phảng phất như chính mình vẫn là ở mẫu thân trong bụng thai nhi ở trong. Lý Hổ đã nghe được Lâm Phong cẩn lời mà nói, hai tay nắm đấm bỗng nhiên mạnh mẽ nắm chặt, sau đó thời gian dần qua nhắm lại con mắt của chính mình, mạnh mẽ cắn chặt đầu lưỡi của mình để hầu như ma túy thần kinh bởi vì đau đớn mà duy trì vẻ thanh tỉnh. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là biết chính đang lúc khẩn cấp quan trọng, nhịn xuống đau nhức, sâu sắc hô hấp, sau đó bắt đầu chậm rãi ngâm nga một ít ý nghĩa khó hiểu thế nhưng tràn đầy dạn dảo phong cách cổ câu và âm tiết, hắn đều là phế thần thức tỉnh sau đó, mới từ mộng ký ức bên trong đã được biết đến trang này gọi là nhỏ diễn thiếu không chọn vẹn kỹ thuật, nói thật, có thể thành công hay không cũng là không thể tiến gì tầm. Theo Lâm Phong Cẩn nhập tụ, chu vi dần dần bắt đầu xuất hiện dày đặc xương mù màu trắng, càng là có không biết từ chỗ nào truyền đến nặng nề tiếng hô. Phản phất như thượng cổ thần thú ở trầm thấp ngâm nga cái gì, đem khắp mọi nơi mười trượng trở lại địa phương bao vây lại, cùng lúc đó, một luồng hào quang nhàn nhạt bao phủ ở đỉnh đầu cùng đỉnh đầu đối lập lý hồ cùng tên kia trung đường giáo úy trên thân thể. Gặp được cái kia xương mù màu trắng bắt đầu hướng về hai người thân thể tới gần thời điểm, Lâm Phong cẩn vội vàng đi tới, đem hai người từ trước đó tư thế đổi thành trung điểm, do tên kia trung đường giáo úy thân thể đem lý hồ ép ở bên trên. Đồng thời, riêng là ép còn không được, còn phải đem khoảng hai người tay hai cổ tay đều cắt một cái sâu sắc lỗ hổng, sau đó vết thương dán vào nhau chăm chú buộc ở cùng nhau. Đồng thời, cũng dựa theo lý hội bụng vết thương tỉ lệ, ở cái kia trung đường giá hú bụng đồng dạng chế tạo ra một cái vết thương, để song phương vết thương cũng tuân theo kế sách, đó chính là cái gọi là huyết nục giao hòa. Xương trắng lập tức đem hai người thân thể bao lấy, dây đặc đến như có thực chất, xương ngủ càng là không ngừng mà bốc lên, này nghi thức tiến hành đến bước này sau khi, lúc này Lâm Phong Cẩn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi. Tuy rằng đại khái là chỉ là qua năm, 6 phút mà thôi, nhưng đối với Lâm Phong Cẩn tới nói, nhưng là tương đương với qua năm, 6 tiếng, bạch khí kia cũng dần dần bị hút vào biến mất. Đông Nhân nhìn thấy mặt trên cái kia hổ dữ cũng tựa như giáo ú thân thể hơi động. Lâm Phong gần nhất thời kinh hãi, bởi vì cái này nhỏ diễn thiếu cũng là có thất bại tỉ lệ, đã thất bại lời mà nói, thì tương đương với là đem lý hổ tàn dư tính mạng dùng để xem là dinh dưỡng phẩm bổ ích cho kẻ địch. Cũng may sát theo đó, cái kia giáo ú thân thể liền nhào lộn trên đất, liên tiếp tiếng ho khan từ phía dưới truyền ra, lý hổ vất vả chịu đựng khởi thân thể, sắc mặt của hắn tuy rằng trắng xám đến sợ người, thế nhưng hai con mắt bên trong nhưng là tinh mang long lẫy, rõ ràng tinh khí thần đều đã có thay đổi cực lớn lại nhìn hắn miệng vết thương ở bụng tuy rằng còn ở rớm máu đồng thời máu thịt be bé bét vô cùng trưởng, nhưng là xem ra đáng sợ kỳ thực liền cơ bụng đều không hề suy thủng, đã khép, lại trở thành da thịt vết thương. Lý Hổ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên không tự chủ được quay đầu hướng về phương tây vừa nhìn, giống như là trong cõi u minh có đồ vật gì đó triệu hoán hắn, vào lúc này, mặc dù là trời đầy mây, phảng phất là ở đáp lại hắn phóng tầm mắt tới tựa như, thiên ngoại phảng phất có ngôi sao hơi mở rượu, trong nháy mắt biến mất, kia sáng, kia tuy rằng mờ mờ, nhưng là làm người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lâm Phong Cẩn lúc này lại nhìn cái kia đơn giá quý, đã là hoàn toàn ngẩm rồi, liền ngay cả nhiệt độ cái gì đều triệt để biến mất, bắp thịt khô cắc, da dẻ lỏng lẻo ham sâu, phảng phất như đã bị chết 7, 8 ngày tựa như. Ký thực Lâm Phong Cẩn lần này thi thuật cũng chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi. Phải biết, giá quý ký thực cũng chia cao thấp, liền nắm hiện tại tới nói, trung ương cảnh vệ đoàn đoàn trưởng cấp bậc, khẳng định liền muốn so với nào đó bộ cảnh vệ đoàn đoàn trưởng thân phận địa vị cao hơn không muốn quá nhiều. Tên này giá quý tên là Đơn Dũng, lại không phải là bình thường giá quý, đã vào trung đường thiên sách phụ pháp nhãn. Vốn là sắp bị thăng chức đi vào, trở thành trung đường ngự lâm quân hắc kỵ gia quý, không ngờ tới Đơn Dũng đã nghe được tin vui sau đó tham rượu say mềm, kết quả vui quá hóa buồn, vô ý xông tới công chúa xe ngựa. Theo, đệ luật kẻ này lỗ mãng như thế, hẳn là trực tiếp hạ xuống Bạch thân vĩnh viễn không bao giờ tăng lên, nhưng là trung đường thái tử Lý Thịnh Từ bên trong điều đình, tuy rằng hạ xuống Bạch thân, nhưng là phái hắn đi ra nơi này lấy công chỗ tội, thật có cái cơ đem nhét vào chính mình dưới chướng, cho nên mới có Đơn Dũng chuyến này. Mà Đơn Dũng vốn là cũng bị quy hoạch thành rình giết chủ lực xuất chiến, thế nhưng xuất chiến sau đó tùy cơ ứng biến, đem phục kích địa điểm định ở chết liễu độ loại này bãi sông địa phương sau đó, đơn Dũng nhưng vốn là am hiệu kỵ chiến, ở bãi sông bên cạnh loại này chỗ chúng địa phương một thân bản lĩnh không phát huy ra được một nửa, cho nên mới phải bị phái tới chủ trì đánh lén viên quân. Trên thực tế nếu là trước đó đơn Dũng có thể lên ngựa kỵ chiến lời mà nói, Lâm Phong cẩn bọn họ không cần nói là 6 người, một mình hắn chọn 16 người không thành vấn đề. Càng quan trọng hơn là, nếu chỉ Dũng không phải bạch thân mà là nguyên lai giáo úy lời mà nói, mện cách lực lượng tăng thêm ngày kia quan tức khí số hỗn hợp lại cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, vậy thì không tầm thường. Lâm Phong Cẩn lúc này này nửa sống nửa chín bán điếu tử nhỏ diễn thiếu tỉ lệ thành công, tuyệt đối sẽ không trong chăn thể màu càng cao hơn. Lý Hổ lúc này đứng đứng dậy ra, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, dông nhiên nhắm ngay Lâm Phong Cẩn quỳ xuống, khấu chín cái đầu, Lâm Phong Cẩn cũng là thản nhiên được, sau đó đem mỉm cười nâng dậy nói: "Xem ra này gia quý bản mệnh hung tinh không giống người thường à, cũng là mệnh số của ngươi hẳn là và hôm nay có lớn truyền ngoạn, vậy mà sẽ ở ban ngày ban ngày xuất hiện cùng ngươi tiến hành hô ứng." Lý thúc ngươi thức tỉnh trong nháy mắt đó, có thấy hay không cái gì vật kỳ quái. Lý Hổ cau mày, Có chút hoang mang suy nghĩ một chút sau đó mới nói, "Ta thấy một nhánh sắc bén tuyệt luân trường thương trước mặt đâm lại đây, sau đó liền tỉnh lại." Lâm Phong cẩn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. "Này, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào cái kia giáo uy là phá quân mệnh cách? Tuy rằng không phải thật mãng mệnh cách, nhưng chỉ cần dính vào, đều là kiên cường tuyệt luân lực sĩ à?" Lý Hổ nghe vậy nhất thời vừa mừng vừa sợ, Lâm Phong cẩn vừa gọi đi ra phá quân tinh, nhất thời trái tim đều là bởi vì mừng như điên mà co giật một thoáng. Phá quân tinh chính là bắt đầu đệ thất tinh. Nó và Tất Sát Tinh đều là đại biểu cực kỳ cường hãn võ tướng mệnh số, ở Lâm Phong cận một đời trước trong lịch sử mặt, Dương Lại Hưng, Viên Sùng Hoán, Lư Bố, Vũ Văn Thành đô loại này như nhân chờ chút đều là kỳ đại biểu, đương nhiên, mặt trên này mấy cái như nhân nhất định là phá quân thần mạng, mà Lý Hổ lại chỉ là phá quân mệnh cách, đồng thời chỉ lây dính một tia mà thôi. 3. Tối hôm nay 12 điểm, hai chương liền phát 6000 chữ, xin yêu thích cố sự này các bằng hữu đến đây cổ động, cũng xin ủng hộ ta ở một tuần lễ mới xong một cái bằng, đã tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 8, Hàng phụ Dù là như vậy, Lý Hổ từ đây cũng là hết cơn bi cực đến hồi thái lai, bởi vì này một tia mệnh cách cũng không phải là liền mãi mãi cũng là một tia, mà là này tiêu so sánh, khả năng tăng cường. Phá quân chủ sát phạt, theo Lý Hổ sát phạt thì sẽ thời gian dần qua lũy kế nghiệp lực, nếu là lại ở trên chiến trường gặp phải còn lại hung tinh mệnh cách đại tướng, đem chém giết sau đó nuốt chửng, ngoài ra, thu được quốc gia trao tặng con trước, cũng có thể mạnh mẽ mệnh số của chính mình, phá quân mệnh cách cũng có thể lũy kế biến dày, từ trên lý thuyết tới nói, cũng có lên cấp thành phá quân thật mạng khả năng. Vào lúc này, Lý Hổ đem bên hông vết thương rạng thỏa đáng, uống xong mấy cái rượu mạnh, thuận tiện nhai nhai nhấm nuốt mấy khối thịt khô, lại phát hiện khôi phục chính mình thể lực 7,8/10. Cái này cũng là may mắn mà có trước đó nghịch thiên cải mệnh thời điểm, rút lấy cái kia giá quý đơn dung sức sống và phụ cận cây cỏ sinh cơ đối với hắn tiến hành rồi trị liệu, chẳng qua từ nay về sau, xung quanh đây mấy trăm mét thổ địa sinh cơ cũng bị cắt đoạn, chỉ sợ có mấy chục năm đều sẽ không có một mảng cỏ. Lý Hổ cảm thụ thân thể mang cho hoàn toàn mới của chính mình cảm giác, hoạt động một chút tay chân, sau đó liền rút ra bên cạnh pháp đao ra. Nhìn phía bên cạnh bị chói đến chật chẽ vững vàng hai tên trung đường tiến thủ, cười gần nói: "Các ngươi biết được nhiều lắm, còn có gì ngôn gì muốn lời nhắn nhủ?" Đột nhiên trong lúc đó, tên kia trước đó bị Lâm Phong Cẩn đánh ngất cái kia hán tử gầy gò dễ rủ mấy lần, lớn tiếng nói: "Tiểu nhân Thác Bất Đức, chính là Thác bạn ba dạm bộ thiếu chủ. Không chỉ tinh thông tài bán cung, càng là đối với lần này mai phục rất chi tiết nhỏ hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, vị công tử này nếu có thể đáp ứng ta một chuyện, nhỏ như vậy người đồng ý đem tất cả mọi thứ nói hết ra, đồng thời giấn thân vào làm môn hạ của ngươi nô." Lâm Phong Cẩn liếc mắt nhìn hắn, Nhất thời sẽ hiểu ý đồ của hắn, cười cười nói: "Ngươi cũng muốn nghịch thiên cải mệnh." "Không sai, ta chỉ cầu công tử cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, đáp ứng nếu là ta sau đó lập được đầy đủ công văn, như vậy vì ta triển khai cơ này thuận lợi." Thác Bạt Đức nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ta gia nhập trung đường trong quân 12 năm, lập được vô số công văn, nhưng là bị bên người những này thôn tiếp kỳ thị huyết thống của ta, công lao ngược lại có hơn một nửa đều bị bọn họ mạo hiểm lĩnh đi. Còn muốn bị bọn họ mắt lạnh lạnh giọng cười nhạo, như là bên cạnh ta cái này lý cuốn phép, hắn cũng xứng gọi là sát thủ." Miễn cưỡng có thể mở cung mà tôi, chỉ là cho giá úy đưa 200 sậu, liền dễ dàng đem công lao của ta cầm qua thứ. Như công tử có thể cho ta cơ hội này, ta nếu là thay đổi thất thượng, như vậy liền để trưởng sinh tiên tướng ta cùng cha mẹ hồn phách đều vĩnh viễn cẩm cố ở nhất thanh tươi mục nát nhiều năm nãy sông. Lý Hổ nghe xong hơi run run, hắn vào Nam Gia Bắc, cũng biết Thác Bạt Đức nói đúng là tiền ti người ác độc nhất lời để. Lâm Phong cẩn nhưng là híp lại nổi lên con mắt mỉm cười nói: "Ngươi sao sẽ không sợ ta cũng kỳ thị ngươi là ngoại tộc người?" Thác Bạt Đức đàng hoàng mà nói: "Bởi vì ta phát hiện Ngươi vừa chết trận chính là cái kia thủ hạ ngực có hỏa diễm đen, dấu, hắn hẳn là phía Tây khuyễn nhung người đi, liền ngay cả ác danh rõ ràng khuyễn nhung mọi người chịu làm ngài chết trận, như vậy ta còn có cái gì tốt lo lắng đây này. Lâm Phong Cẩn trầm ngâm trong chốc lát, nói thật, Thác Bạt Đức nếu như có thể nương nhờ vào lời mà nói, như vậy đón lấy hành động thì lại nhất định là làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà người này cũng không giống là nói dối. Thế nhưng, người này yêu cầu nhưng là khiến Lâm Phong Cẩn làm khó dễ. Lịch Tiên cải mệnh chuyện như vậy, nghe tên liền biết chính là cơ nào gian nan. Làm trái quân vương mệnh lệnh hậu quả thường thường đều là khó giữ được cái mạng nhỏ này, huống hồ là làm trái trời xanh ý chí, hơi hơi không chú ý chính là bỏ mình hồn tiêu. Dù cho Lâm Phong Cẩn vốn là trên người chịu yêu tinh mệnh cách, muốn nhiễu loạn thiên cơ lẫn lộn cả thôn, vì lẽ đó tác dụng phụ không hề tưởng tượng ở trong lớn, thế nhưng chả giá đồ vật cũng là hết sức kinh người. Trực tiếp một điểm tới nói, lúc trước cho Lý Hậu Nghịch thiên cải mệnh, trên thực tế cũng đã thiêu đốt nửa cái đơn vị yêu tinh mệnh cách. Phải biết, Lâm Phong Cẩn trước đó liền suy tính qua, tự thân yêu tinh mệnh cách cũng chỉ có 3.5 cái tiêu chuẩn đơn vị mà thôi. Cứ việc này nửa cái đơn vị yêu tinh mệnh cách chính là bị Lâm Phong Cẩn đi vu tổn tinh tỉ mị sàng lọc qua biên giới hóa độ vận, đối với thực lực bản thân ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng là không thể thay thế, đồng thời này hay là bởi vì đơn dung thực tế thượng quan chức bị tức đoạt đã là bạch thân nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, Lâm Phong Cẩn hiện tại cũng chỉ nắm giữ này bí thuật một chút ra lông mà thôi, hiện nay cũng chỉ có thể thuận thế mà đi, tỉ như hiện tại gọi hắn đem lý Hổ Nghị thiên cải mệnh thành văn quan mệnh cách, cái kia tỉ lệ thất bại hầu như chính là 100%, mà chính mình cũng càng sẽ phải gánh chịu đến vô cùng mãnh liệt phản vệ. Lâm Phong Cẩn bất luận kiếp trước kiếp này, đều là một cái vô cùng giữ lời hứa người, hoặc là không đáp ứng, hoặc là liền nhất định tụ tín, nhưng nghĩ đến lúc này, nhưng là quan hệ đến lão đa sinh tử tính mạng, đồng thời Thác Bạt Đức cũng không phải yêu cầu trong thời gian ngắn liền cho hắn làm việc, hắn cũng là vô cùng quá quết người, thôi do dự liền gật gật đầu. Lý Hồ thấy được Lâm Phong cần động tác, liền vung lòng ra Thác Bạt Đức chói chặt dây thử, tiện thể làm mất đi một cái người cầm đầu đao nhọn ở trước mặt của hắn. Thác Bạt Đức rất hiển nhiên biết phải làm gì, khóe miệng co giật một thoáng, mắt lộ ra hung quang, nắm lấy dao liền đệm bên cạnh sợ hai cực kỳ lý quân phép chọc vào lạnh đầu tim. Điều này hiển nhiên chính là nhập đội. Sau đó dựa theo bọn họ tập tụ, Thác Bạt Đức phi thường dáng góc tiểu tùy quỳ xuống trước Lâm Phong Cẩn trước mặt, hôn môi dày của hắn mặt, đồng thời tùy tùng Lâm Phong Cẩn họ đổi tên là Lâm Đức, biểu thị từ đây liền nhận định hắn làm chủ nhân của mình. Sau đó Lâm Phong Cẩn liền đem chính mình lo lắng rõ ràng mười mươi nói cho Thác Bạt Đức, Thác Bạt Đức đem ngọn nguồn nghe rõ sau đó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trấn an Lâm Phong Cẩn nói: "Chủ nhân, lão chủ nhân an toàn có thể đạt được bảo đảm, bởi vì lần này bọn họ hành động tuy rằng mục đích chủ yếu là đánh giết Nam Hán tuần sát sứ hướng về liệt, nhưng cùng lúc cũng có thuận thế dọa dẫm một bút ý nghĩa." Vì lẽ đó dù như thế nào, ở mỏ đến mờ trước đó, hẳn là sẽ không đối với không hề uy hiếp địa phương quan ra tay, đồng thời trung đường vẫn luôn có tiến quân hà thường đem vĩnh cựu chiếm lĩnh dự định, ở như chỗ rựa vậy xuống, tùy ý giết chóc địa phương quan trên lưng áp răng, hoàn toàn liền không phù hợp bọn họ trước mặt chiến lược đại thế. Ồ, Lâm Phong cần nghe Thác Bạt Đức nói tới mạch lạc rõ ràng, đúng là hợp tình hợp lý, không nhịn được liền đối với hắn đánh giá cao một chút, người này mặc dù là xuất thân dị tộc, nhưng cũng có thể nói là hữu dụng lưu lưu. Chậm trễ như thế một lúc sau khi, trước đó trở về thành trì thương vương thiết Trịnh Hắc Tử cũng vội vã trở lại, lại mang hộ lên hai tên nhà bên trong hộ vệ. Mới tới cái kia hai tên hộ vệ cũng may, nhưng Vương Thiết và Trịnh Hắc Tử nhìn thấy Lý Hồ lúc này nhấc theo đao đi lại răng rắc, hầu như con ngươi đều không chừng đi ra, nếu không là ban ngày đều cơ hồ sẽ tưởng rằng gặp quỷ rồi. Chẳng qua Lâm Phong cận và Lý Hồ hai người đã sớm đối với được rồi đường tính, cái gì trăm năm lão sơn nhân tham gia thành hình Hà thủ ổ thêm trên đường đi gặp lão ông tóc trắng biếu tặng tiên đang chờ chút lý do một mạch nói rồi đi ra ngoài, sự thực thắng với hùng biện, tồn tại tức hợp lý, cũng không thể kiếm được bọn họ không tin. Chỉ cần Lý Hổ không đem bên hông mình vết thương lộ ra, như vậy che lấp sẽ không khó khăn như vậy, hai người kia cũng không thể cưỡng hành yếu thế cầu Lý Hổ mở ra băng bó cẩn thận đâu vết thương quan sát một phen đi. Lúc này có nội ứng sau đó liền xác thực thuận tiện, ở Thác Bạt Đức dẫn dắt đi, đám người bỏ quên ngựa trực tiếp đi lên tiểu đạo. Thác Bạt Đức nói tới ở trong quân chịu đến nước hiếp xem ra tuyệt đối không phải nói láo, cái kia Lý Quân pháp thực lực phòng trường vẫn chưa tới một nửa của hắn, một mực người này sử dụng đúng là trung đường công bộ giam tạo thượng phẩm bà thạch cung cảm sừng, mà Thác Bạt Đức lại chỉ có thể dùng một cái kém cung mà thôi, chẳng qua bởi vì hắn bắn thuật tuyệt vời. Vì lẽ đó Ngũ Đức thư viện cung cấp cho bọn họ 6 chi bữa chú tiễn tiễn thì lại vẫn là ở Thác Bạt Đức bên người, lúc trước vì cầu lập. Huy bắn giết một người thì lại còn có 5 chi bữa chú tiễn. Này 5 chi bữa chú tiễn trong đó, có 3 chi đều là bắn tới mọi người sẽ nổ tung ly hỏa tiễn, có một nhánh là mang vào băng hàn hiệu quả khả múi tên nước, còn có một nhánh lực sát thương không mạnh có thể chế tạo lớn diện tích hỗn loạn hỏa nhà tiễn. Ngoài ra, Lâm Phong cẩn thu hoạch của bọn hắn còn có 2 cái có thể đơn giản chế tạo ảo giắt trốn ngục bộ, xem ra chính là Ngũ Đức thư viện chế tạo, bất quá là một lần độ dụng. Đồng thời chỉ có thể bao trùm chừng 10 mét vuông địa phương. Trước đó Thác Bạc Đức bọn họ chính là dựa vào Ngọc Bộ kia chế tạo ảo giác làm che đậy, vô thanh vô tức bắn giết chạy ở phía trước nhất Du Côn, nếu không là Phương dạy đặc nham phế thần Tô tỉnh, Khưu Giác đặc biệt nhạy bén lời mà nói, đứng là rất khó coi phá ảo giác, tìm tới tung tích của bọn họ. Đương nhiên, Già Úy đơn Dũng khắp toàn thân đều là trung đường công bộ rèn đúc đi ra tinh phẩm, này thanh quỷ đầu đao căn cứ Thác Bạc Đức hình dung, thậm chí cũng đã đạt đến thỉnh thoảng sẽ ở buổi tối ngâm nga như manh thú hú gọi cảnh giới, đây đã là sắp hình thành khí hồn tự chứng. Võ tướng một khi là trời sinh sát phạt mệnh cách, dương cương bức người, như vậy liền tuyệt không sợ âm quỷ oan hồn, từ giữ tay bọn họ người đoán niệm và sát khí thường thường đều sẽ ngưng tụ ở trên đao, cùng võ tướng tự thân ý chí đồng hóa, thời gian dần qua hình thành khí hồn, một khi thành hình lời mà nói, như vậy đó là có tiếng hung khí. Mà khi khí hồn tiến một bước trưởng thành có thể hóa hình sau đó, liền lại được xưng là lá sát khí. Nam dữ sát khí, thường thường đều là trên chiến trường có tiếng dung tướng, chính chiến tứ phương đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cái chủng loại kia. Cái này quỷ đầu đao vốn là gen đúc đến chính là tính phẩm chính là đơn Dũng phụ thân truyền xuống, trải qua hai đời sắp phản, đã gần như sắp muốn hình thành khí hồn, trước đó đơn Dũng chém giết cái kia quyển Nhung người hộ vệ ba hạ, đó là tiêu gọi trong đao sắc khí, trong nháy mắt phá nhận giết người, vô cùng hung hãn. Mà lúc này Lý Hộ lúc này thì lại liền cá nhân sức chiến đấu đều khôi phục được thất thất bát bát, hắn tuy rằng trước đó còn bị chí mạng trọng thương, nhưng lại ở nghịch thiên đổi mạng nghi thức bên trong bị Lâm Phong cận hợp trong vòng trăm trượng sinh cơ gia chỉ ở trên người hắn, lại hấp thụ đơn Dũng trong cơ thể tàn dư hạ xuống sức sống và rất nhiều bao quát binh pháp, phương pháp chiến đấu mầu ký ức, cộng thêm lại đã là phá quân mệnh cách. Lúc này trong lúc vắt tay, một cách tự nhiên thì có, một luồng kiệt ngạo hung hãn khí chất thể hiện ra ngoài. Chương 11, Liều mạng. Đem sự tình giao cho tương ứng chuyên gia đi làm, vẫn luôn là Lâm Phong Cẩn tuân theo nguyên tắc, hắn cứ việc đã rất thích hưởng đồng thời hưởng thụ phát hiệu lệnh cảm giác, nhưng này dù sao cũng là vũ khí lạnh tuyệt đại. Lý Hổ vốn là thân kinh mạch chiến, nghịch thiên đổi mạng sau đó càng là có chủ chiến phá quân tinh bảo hộ, còn hấp thu cái kia ma quỷ giáo hú ký ức mạnh vỡ, vì lẽ đó do hắn đến phát hiệu lệnh nhất định so với Lâm Phong Cẩn lạm rất lắm. Lý Hổ ngạc nhiên một thoáng, cũng không chối từ. Lập tức liền nhận lấy quyền chỉ huy bắt đầu làm cho người ta phân công nhiệm vụ. Đương nhiên, ở sắp xếp của hắn trong đó, Lâm Phong cẩn nhất định là trấn thủ trùng quân làm thiết viện, lý do là thác bạn Đức làm rất trọng yếu viên trình hỏa lực phát ra cần bảo vệ. Đương nhiên, Lâm Phong cẩn cũng không thể lập dị nhất định phải trùng phía trước, ở thời đại này mọi người giá trị quan bên trong, chú ý đúng là an lộc vua trùng quân việc, đến đây những hộ vệ này vốn là hẳn là vào lúc này tiến lên liều mạng. Chẳng qua ngay khi Lý Hổ điều hành thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa có một ngựa dọc theo đê cấp tốc chạy vội tới, nhảy xuống sau đó liền chạy vội tới một tên đầy mặt trồm râu nam tử trước mặt có chút gấp gáp mà nói. Khuất "Xuất, kế hoạch có biến, không biết tại sao." Hà Thương Thành bên trong Bạch Tính bỗng nhiên dâng tới chiếc liễu độ bên này, đơn giá uy bên kia tuy rằng không thể thả ra dự định thật kỳ mùa hoa số, nhưng không thể ngăn cản người là sự thực. "Cái gì?" Cái kia trọm râu nam tử vốn là ăn mặc một bộ bình thường thanh sam, vẫn lại trôi đao ngồi ở phía trên tầng đá, xem ra hết sức bình thường, nhưng bỗng nhiên đứng lên vậy sao? Có một luồng không giận mà uy vẻ mặt, nhất thời uy thế tất xuất hiện. "Làm sao có khả năng?" "Không được, đơn dũng tên Khôn Kiếp này mặc dù là kiêu căng khó thuần, Thế nhưng chân tài thật học vẫn phải có, mang theo cái kia dị tộc cậu Thác bạn Đức tại bắn cùng cũng là vô cùng sắc bén, có thể làm bọn họ liền báo động đều không phát ra được kẻ địch. Nhất định là không như bình thường. Sau đó khuất suất hầu như là ngay đầu tiên liền làm ra quyết đoán. Ngươi lập tức mang mấy người đi tiếp viện bên kia, nếu là đám kia luyện khí sĩ chậm chạp không cách nào hiệu quả, như vậy không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đột phá hướng liệt bên người cái kia mấy cái nam hàn cấm vệ phong tỏa, ta đem bên này xử lý xong sau đó liền đến, cần phải đem hướng liệt chém giết ở đây, thời gian cấp bách, tuyệt không có thể dã tràng xe cát. Này khuất xuất làm việc nói chuyện, hoàn toàn cũng là không thể nghi ngờ, quyết đoán sắt phạt có phong độ của một đại tướng, đồng thời phát hiệu lệnh phía sau tất cả mọi người lập tức đều lẫm liệt tôn tử, xem ra cũng là chủ nhân một trong. Đồng thời quả đoán vốn là đại tướng cơ bản tổ chức, do dự thiếu quyết đoán người, ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường chỉ có thể để chiến cuộc trở nên càng ngày càng hỗn bét. Tiên kia đến đây báo tin quân sĩ dẫn người sau khi rời đi, khuất xuất đã là tay đẻ chùa dao, thưởng đi này quần đã là sợ đến hồn vía lên mây quan, thản nhiên nói: "Các vị thực sự là xin lỗi, kế hoạch có biến, chúng ta đã đợi không được các vị tiền tài rồi." Sau khi nói xong, hắn chậm rãi rút ra bên hông nhạn linh đao, nhìn một người mặc tiêu lô từ đồ án cầm bảo lão giả, điềm nhiên nói: "Di Vạn Dặm, ngươi làm được lục phẩm chi châu, lại bị Nam Hán hôn quân chê bai bãi quan, ta đường quốc năm ngoái thương tại ba của ngươi chạy tới chiêu hàng ngươi, ngươi không biết cân nhắc cũng được, càng là đem người của chúng ta bán đi ra ngoài, ngươi lão giả này không nghĩ tới có ngày hôm nay chứ?" Di Vạn Dặm khắp toàn thân đều run cầm cập lên, muốn nói chuyện nhưng là không hề có một chữ hoàn chỉnh, khuất xuất không nói hai lời, giơ tay chém xuống, huyết quang tóe xuất hiện ném lăn trên mặt đất. Còn không quên hướng về bên trên thi thể hùng tận hứ một cái nói, "Thực sự là đồ bị thịt." Sau đó cái này khuất xuất cho nên ngay cả kéo ba người đi ra từng cái rất chết, toàn bộ đều là thuộc về loại kia chung đường thu mua không được trái lại đem thám tử bán đi ngoan cô phần tử, trong những người này có khóc lớn cầu xin tha thứ, có trời ầm lên, thế nhưng đều trốn không thoát cái kia đoạt mệnh ngổ đao. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lâm Phong cẩn con ngươi căng lại, bởi vì hắn thỉnh lình phát hiện, cái kia tiếp bị bắt đi ra đúng là hắn lão đa Lâm Viên ngoại. Nói đến Lâm Viên ngoại từ nhỏ buôn ba bán lương thực, cũng là kiến thức rộng rãi đã sớm núp ở bên cạnh hai mắt trắng dã dã bộ bất tỉnh, không nghĩ tới vẫn bị ôm đi ra, vừa bị lấy ra đến liền run cầm cập nói: "Đại soái, đại soái." Tiểu nhân nhưng là vẫn hòa thuận thì phát tài, không thể đắc tội qua quý quốc. Quý quốc gặp thiên hay, tiểu nhân đều đã từng kéo qua 20 thuyền lương thực đi cứu cấp ạ." Khuất xuất hừ lạnh một tiếng, từ bên hông lấy ra một tờ giấy liếc mắt nhìn nói: "Cái kia 20 thuyền lương thực ngươi cũng vơ vét bốn lần lợi đi. huống hồ nếu không là cái kia 20 thuyền lương thực, ngươi cảm thấy ta còn có thể lãng phí khí lực vào ngươi nói nhiều." Thiên chinh 3 năm. Chúng ta muốn mượn ngươi lương thực truyền bọc người đi ra ngoài, ngươi cũng không có đáp ứng. Thiên trình 4 năm, chúng ta muốn ngươi giúp chúng ta thám thính một thoáng 3 toàn thành binh lực tình huống, ngươi cho tình báo của chúng ta là 3 toàn thành 5 trước tình báo, hiển nhiên chỉ là qua loa cho xong. Lãnh viên ngoại sợ đến hồn vía lên mây, gọi lên Vatican quốc. Thiên trình 3 năm kiểm tra đến cực kỳ nghiêm mật, nếu như ta dẫn theo người của các ngươi đi ra ngoài, thực sự là không nắm chặt có thể qua cửa tiết, tiểu nhân mạng hèn hạ chết không hết tội, nhưng là muốn hại, cho yếu đến quý quốc người không công chết oan ả. Cho tới 3 toàn thành tình báo, cái kia thuộc về độ cao cơ mật, tiểu nhân năng lực có hạn. Làm sao có khả năng tiếp xúc đạt được nhất tình huống mới? Lâm Viên Ngoại nhưng là vô cùng láo lỉnh, trong lúc nhất thời đều chấn đến khuất suất nói không ra lời, kẻ này thẹn quá thành giận, nỗi giận gầm lên một tiếng, một cước liền đạp tới. Còn dáng nguy biện, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Lâm Viên Ngoại tuy rằng đau đến trên mặt thịt mỡ thẳng run, nhưng là luôn mồm nói, đương nhiên là muốn sống, đương nhiên là muốn sống. Khuất suất lạnh lùng nói, ngươi trước tiên ở ta viết xong quy hàng trên sách nấp cái dấu tay, sau đó ghi phong thư đưa ngươi cái kia quỷ bị lao nhi tử trong vòng 7 ngày đưa đến chúng ta chung đường tới làm con tin, nếu không thì Vậy thì chờ chết chứ. Đã nghe được câu nói này, Lâm Viên Ngoại biểu hiện trên mặt đống nhiên cứng đờ, sau đó trở nên lạnh lùng lên, khuất suất cũng không thể lưu ý đến, mà là dành thời gian bắt đầu ép hỏi cái kế tiếp người, bên cạnh dĩ nhiên là có còn lại quân sĩ đem quy hàng sách và văn chương ném đến Lâm Viên Ngoại trước mặt. Lâm Viên Ngoại nhìn quy hàng sách, đống nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, đem món đồ này phá tan thành từng mảnh, văn chương đều ném bỏ vào trong sông, bên cạnh cái kia quân sĩ lập tức giận dữ, lập tức quyền cước cùng tiến lên, đánh cho Lâm Viên Ngoại kêu rên lên thành, khóe miệng chảy máu, khuất suất lập tức xoay người lại, Nhìn Lâm Viên ngoại điểm nhìn nói: "Ta cho ngươi đường sống không muốn đi, nhất định phải muốn chết." Lâm Viên ngoại sương mặt sưng mũi vận vẻ mặt, lớn tiếng cười thảm nói: "Lão tử năm đó chán nạn thời điểm, vì tiền tài bán mặt mũi dốc sức bán tín dụng thậm chí ngay cả lương tâm cũng bán qua, nhưng hắn mẹ cũng không thể vì mạng sống liền con trai ruột đều bán. Có loại liền cho ta một cái sảng khoái." Xa xa Mai Phục Lâm Phong cẩn đã nghe được câu nói này, đột nhiên cảm thấy ngực bên trong mạnh mẽ bị món đồ gì mãnh liệt va vào một phát, ngay cả là lấy hắn hai đời gộp lại 40-50 tuổi từng trải, không nhịn được trong hốc mắt cũng có nước mắt ở ra bên ngoài chảy. Nhưng là nghe được cái kia khuất xuất lãnh khốc mà nói, "Được, vậy ta ngày hôm nay sẽ cắt thành ngươi." Nói xong cũng giơ lên lại thanh cổ nhuận huyết nhạn linh đao, chẳng qua vừa lúc đó, đã sớm thủ thế chờ đợi thác bạc đức rồi đột nhiên bung lòng ra dây cùng, đồng thời vẫn là hơi cong ba mũi tên. Xoạt xoạt xoạt ba mũi tên bắn ra, có một nhánh lang nha tiễn còn trên không chúng phát sinh thê thảm cực kỳ hú gọi thanh âm, dường như quỷ khóc thần đảo, mũi tên này bắn về phía khuất xuất bên trái huyệt thái dương. Nhưng người này hiển nhiên là thân kinh bách chiến đại tướng, ở cấp bách thời gian lại còn có thể phiến diện đầu. Nhưng mà mũi tên này vẫn là từ gò má nơi hướng về nghiêm phía trên bắn vào, thâm nhập đến đầu bên trong, mà trên tên mang vào to lớn lực đạo thậm chí đem hắn bắn ra lức ngang nửa bước, rơ lên nhạn linh đao đều lập tức đã mất đi chính xác chém ở trên mặt đất. Mũi tên thứ hai mục tiêu nhưng là khoảng cách kia lâm viên ngoại gần nhất trung đường quân sĩ, lấy mục tiêu chính là kỳ vết hầu vị trí, chẳng qua tên này quân sĩ bị chọn lựa ra tiến hành nhiệm vụ này cũng là trong quân tinh anh, lại có thể ở không hề phòng bị dưới tình huống mạnh mẽ tránh qua, tránh né không ít, vẫn bị bắn trúng cái cổ. Như hắn tự xem như vậy vòng vo đi mấy bước, vương kiến vết thương vẫn là ngã xuống. Mũi tên thứ 3 bắn người chính là ở cách đó không xa không người kiểm kê cái gì một tên trung đường người. Bởi vì Thác Bạt Đức hơi có 3 mũi tên muốn bảo đảm bách phát bách trúng cộng thêm cứu người, vì lẽ đó hắn to lớn nhất tinh lực là đặt ở cái kia khuất xuất trên người, thứ yếu là cái kia bên cạnh quân sĩ, cuối cùng mới là cái này khom lưng trung đường người. Tiền lợi trong số mệnh mục tiêu cũng là to nhỏ không giống nhau, theo thứ tự là khuất xuất huyết thái dương, quân sĩ cái cổ, khom lưng trung đường người áo lót. Thế nhưng, sẽ ở đó mũi tên bắn tới khom lưng trung đường người áo lót thời điểm, hắn rõ ràng không cảm giác chút nào. Nhưng đột nhiên áo bào ở trên ánh sáng lóe lên, lại ngoại bào giống như khí cầu bình thường đột nhiên nở lớn. Cái mũi tên này lại là lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, Tháp Bạc Đức khét lên ầm ĩ một tiếng sau này liền ngã, cũng, mũi tên kia càng lá xuyên thủng cổ của hắn. Thần thông, lại là thần thông. Cái này dung mạo không xuất chúng ra hỏa, nhưng cũng là Ngũ Đức trong thư viện luyện khí sĩ, hắn chỉ là bởi vì lúc trước truy sát hướng liệt thời điểm liều lĩnh, kết quả bị hướng liệt dùng tuần sát sứ tỉ, ngọc tỉ, tấn kích phát mặt trên khí số nguyện lực trọng thương, vì lẽ đó đổi lại bình dân quân áo lùi tới này an toàn phía sau đến dưỡng thương không nghĩ tới hắn cũng bên người An Mặc và Lâm Phong cận xích cũ tương tự pháp khí, đồng thời có vẻ như càng cao hơn đầu, tự động phát động. Tháp Bạt Đức không cẩn thận, thế thì hắn chiêu. Chẳng qua này luyện khí sĩ vốn là trọng thương, An Mùi tên này ở trên mang vào lực đạo, lập tức vẽ ra mấy ngụm máu tươi tổn thương càng thêm tổn thương, hầu như đều muốn đã hôn mê. Tháp Bạt Đức tuy rằng bỏ mình, thế nhưng hắn một phát điễn, bên cạnh Vương Thiết và Trịnh Hắc tử cứ dựa theo lúc trước kế hoạch, xuất lĩnh còn lại hai tên lâm phụ thủ vệ rút đao ra xông lên trên, bốn người này cũng là lăn lộn vui lòng kẻ liều mạng. Có hai người thậm chí một cái giật y phục trên người để trần trên thân thể đi vào liều mạng, lúc này chính là cứu người như cứu hỏa, không thể chần chờ nửa điểm thời điểm. Vừa lúc đó, trong lúc này Tiễn Khuất xuất lại lão đạo tử trên mặt đất bò lên, hai mắt ở trong tất cả đều là tơ máu, người này vậy mà còn chưa chết. Miệng bã li mặt xoàn xoạt lên tiếng, máu tươi ồ ồ đi ra ngoài hứa ra, thẳng vào mặt tóm chặt một tên bên cạnh quan liêm chặt. 3. Câu thu gom, câu phiếu đề cử, tuần này 4000 phiếu đề cử liền thêm càng chương không một, mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chư người, thần thông cùng khí số. Hướng Liệt hét dài một tiếng hờ hững mà nói, Ngũ Đức thư viện cùng hợp Tung thư viện liên thủ lại muốn mạng của ta, tại hạ cũng là vinh hạnh cực điểm, chẳng qua các ngươi lại dám đánh sách nát viện tuấn thủ nghiêm ngặt chung lập nguyên tắc điều động Ngũ Đức luyện khí sĩ, quân thượng tự nhiên sẽ vì ta tàn sát Ngũ Đức trong thư viện ngươi. Vừa ra tay cái kia tên Ngũ Đức luyện khí sĩ thanh âm khàn khàn cười lạnh nói, "Thực xin lỗi, hướng về tuần sát sứ, mấy huynh đệ chúng ta ở nửa năm trước liền bị Ngũ Đức thư viện xóa tên đồng thời rõ ràng phát tiến hạng, ngươi muốn liên lụy dự định nhưng là không thể thực hiện." 3. Đã nghe được những người này đối với Bạch, Lâm Phong cẩn trong mắt kia sáng liên nhiễm. Hắn thức tỉnh mẩu ký ức bên trong cũng biết một ít liên quan với thế giới này cấp độ sâu độ vật. Như là Ngũ Đức học viện ở trong người, là có thể từ ngũ hành sinh khác đạo lý bên trong tu luyện thần thông, đạo gia ở trên tiện học viện, cũng có thể từ âm dương ở trong tu được một ít người thường khó đạt đến bản lĩnh. Ở trong mắt của người bình thường mặt, thì có hô mưa gọi gió, cắt đẩu thành binh uy năng, loại này đem cá nhân thực lực diễn dịch đến mức tận cùng, chính là thần thông. Nhưng đây có phải hay không liền mang ý nghĩa thần thông càng đại việt mạnh người, liền càng đến gần thiên hạ chí tôn vị trí đây. Đương nhiên không phải, thần thông thứ này nói cho cùng Cuối cùng là cá nhân ý chí tập hợp thiên địa âm dương lực ngũ hành thể hiện. Mà đế vương thượng tuân theo mệnh trời, dưới trì ngàn tỉ lệ dân mắt tính, càng là có núi sông long mạch chống đỡ, một cách tự nhiên sẽ bị vạn dân ủng hộ kính nể. Loại này vạn vạn ngàn ngàn người tụ tập lại nguyện lực và đế vương chân long tử vi mệnh cách hỗn hợp, dĩ nhiên là trở thành hùng vĩ cực kỳ sức mạnh, đây chính là đường đường một quốc gia huy nghiêm, nói tóm lại, cũng chính là thông thường nói tới khí số. Khí số hưng thì lại một quốc gia hưng, khí số tận thì lại một quốc gia vong. Bởi vậy nói một cái nào đó vương triều sắp xong xôi thời điểm, Trên sử sách đều không thể thiếu muốn cảm khái một câu, khí số đã hết. Sĩ phu cùng quân vương đến cộng trị thiên hạ, bởi vậy quốc gia ở trong quân lại, quân tướng cũng tương tự là có vì sao trên trời mịt cách, ở trên thửa đế vương uy nghiêm, dưới liền muốn trực tiếp ảnh hưởng hắn chỉ dưới mấy ngàn mấy vạn hộ con dân sướng vui lo buồn, hạnh phúc các càng, tương tự cũng phải chia sẻ quốc gia khí số cũng là đại biểu triều đình uy nghiêm. Quốc mở dệ, lấy mạng đúc, thay đổi triều đại thời điểm, tử vong mạng người vạn vạn ngàn ngàn, lúc này mới đúc ra tân triều quan tứ chức vị, đến từ không dễ. Cá nhân thần thông tu vi lại cao hơn trung quy cũng là một người mà thôi. Cứ việc 1 2 tên lệ dân Bạch tính nguyện lực ở tại trong mắt liền bẽ nhỏ không đáng kể, thế nhưng Bạch tính số lượng đâu chỉ ngàn tỉ. Theo số lượng tăng cường, cá nhân thần thông lực lượng liền bẽ nhỏ không đáng kể. Vì lẽ đó ở quan phủ loại này mờ mờ ảo ảo đại biểu một quốc gia khí số uy nghiêm trước mặt, luyện khí sĩ loại này có thần thông lợi, như thế muốn túi đầu nghe theo, tuyệt đối không có cách nào trầu chầu, chầu đa xe. Như là có người, chiếc có thần thông làm ác người bị giải đến trên công đường về sau, kinh đường một vừa vàng, liền có thể rung động linh hồn phách, khiến cho căn bản là không có cách triển khai pháp thuật, bên cạnh nha dịch đừng uống chính là cùng uống, uy bốn võ, vài tiếng, liền chính đang ra chỉ thần chú cũng cắt đứt nghiệm không ra. Sau đó mang theo nặng 47 cân lật đầu cái gông, đại biểu quốc gia pháp lệnh đỏ tươi đại ấn đâm ở gông xiềng giấy niêm phong mặt trên, mặc kệ ngươi thần thông lại cao hơn, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đi miệng hét bán thức ăn uống một bát đoạn hồn rượu rừng, cái đầu một nơi thân một nẹo kết cục. Cho tới đạo thuật ám sát sự tình, trừ phi là giữa hai người địa vị khác biệt to lớn, nếu không thì, nghĩ cũng không cần nghĩ, quan lại ở tại vị liền muốn mưu kỳ chính, chính là từ đế vương trong tay tu được quyền lợi tiến tới đại biểu chính là toàn bộ quốc gia huy nghiêm, và ngàn vạn lê dân độc hại kêu gen nguyện lực hội tụ đến đồng thời, liền thiên địa đều muốn thay đổi màu sắc, triều đại cũng theo đó thay đổi. Hỗ trợ là thứ người thần thông. Liền năm trước đó cái kia một lần công thủ tới nói, ra tay ngũ đức thư viện lão giả đã là tu luyện thần thông 60 năm, mỗi ngày gà gãy phải lên hái lộ tu luyện, thanh tâm quả dục, mỗi toàn lực ra tay một lần, tiêu hao máu huyết thậm chí muốn tiêu hao 3 tháng mới bổ sung về được. Thế nhưng cái kia khấu huyện lệnh cơm ngon áo đẹp, bảy tám cái tiểu thiếp cộng thêm mỗi ngày uống rượu đến 2, 3 cảng, ăn cây nho liền ra đều yếu nhân bất lộ. Đi tiểu cũng phải người hỗ trợ Jun lấy bảy loại kia, cũng là bởi vì đã trở thành Hà Thương Huệ lệnh, thời hợt giơ lên chính mình quan ấn chặn lại, liền có thể đem sự công kích của đối phương hóa thành hư không, đồng thời còn lúc gần lúc hiện tiến hành phản kích, hai người ở giữa khác nhau to lớn có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó có thần thông người thấy được quan chức, thường thường là kính sợ tránh xa, bởi vì quan chức trên người vận nước khí số thường thường đều là song khắc thần thông, thậm chí rất nhiều thần thông nếu là dùng để công kích quan chức đều là vô hiệu. Đương nhiên, quan chức nếu như tu luyện thần thông lợi mà nói, đều là tai hại vô ích, hai người không thể bỏ qua. Mà khí số vật này đối với người bình thường nhưng là không thể quá to lớn hiệu quả, bởi vậy nếu muốn bình định tiến hạng, vẫn phải là dựa vào đường đường chính chính chiến trận sát phạt. Đương nhiên, chiến trận sát phạt trong đó, tinh lực sát khí xung kích vang vọng, đồng thời tướng linh quân tốt cũng tương tự là dựng cột nước nhà, quốc lợi khí. Đạo thuật thần thông giống nhau là không có hiệu quả chút nào. Tình huống thông thường, chỉ cần có 10 tên chính quy quân tốt ở đây, đạo thuật thần thông uy lực sẽ giảm xuống, 50 người trở lên, hầu như liền không có tác dụng gì. Đương nhiên Tìm không tu luyện thần thông võ giả cũng có thể đối với quan chức ám sát, bất quá đối với quyền cao chức trọng quan chức tới nói, ra vào đều là do hộ vệ tùy tùng tiền hô hậu ủng, người bình thường muốn ám sát cũng là thiên nan vạn nan, huống hồ những quan viên này còn có thể ở có đặc thù thời điểm, càng là có thể mời mọc có thần thông cao nhân hộ thân, tu luyện thần thông luyện khí sĩ đối đầu võ giả, ưu thế có thể nói là hết sức rõ ràng, bởi vậy cứ việc ngũ quốc thôn chiến nhiều. Nam, chân chính bị ám sát ám hại quan chức vẫn đúng là hiếm thấy. Tình huống như thế nghe có chút thái quá, nhưng suy nghĩ một chút cận đại trong lịch sử, cho dù là có có thể khoảng cách xa bắn giết kẻ địch xuống lống, dân quốc thời điểm quân phiệt hỗn chiến cộng thêm kháng chiến 8 năm cộng thêm cuộc trung nội chiến, lại có bao nhiêu quan chức và quan quân là chết vào ám sát hay sao? Tuyệt đối sẽ không vượt quá 1% chứ? Huống hồ đây là vũ khí lạnh thời đại. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nếu quan chức tự thân không đủ tài đức, khiến cho dưới đáy Teoka sôi trào, cái kia phía dưới lê dân bách tính phản hồi về đến đúng là nghiệp lực, nghiệp lực sẽ trung hòa đi nguyện lực. Hoàng đế cũng giống như thế, nếu như gặp không tu đức chính quân quân, lui kế nghiệp lực mà nguyện lực ít Vậy thì mang ý nghĩa thống trị căn cơ liền bắt đầu tăng vỡ. Nghiệp lực lũy kế hơn nhiều, trời cao cũng sẽ nổi giận sản sinh thiên thai như địa chấn, nạn hồng thủy chờ chút, gặp hai họa dân chúng thì lại sẽ gấp bội lũy kế nghiệp lực hình thành tuần hoàn ác tính, cuối cùng nghiệp lực thì lại sẽ ô uế toàn bộ vương triều quan trước mệnh cách, làm cho ngôi sao trên trời đều chán ghét bọn họ, tiến tới dẫn đến vương triều phá diệt. Như là Hà Thương huyện lệnh cấu vĩnh viễn, mới nhậm chức thời điểm, là sẽ từ vương triều ở trong phân đi khí số nguyện lực, bởi vì hắn vốn là không có danh tiếng gì, Hà Thương người tại sao phải đem chính mình quyền sinh quyền sát trong tay quyền lợi giao cho hắn? Đó là xem ở đồng thời tin tưởng thống trị Nam Hàn Quốc quân uy nghiêm mức. Như Khấu Vĩnh Viễn là tại đức gồm nhiều mặt, như vậy hà thương dân chúng cảm ơn, tán tụng, dân tâm sẽ chuyển hóa thành nguyện lực, giá trị ở trên người hắn, đồng thời liên quan quân vương cũng sẽ thu được ngoài ngạch nguyện lực giá trị, bởi vì lệ dân trong lòng trước sau vẫn cảm thấy hoàng đế to lớn nhất, cảm kích Khấu Vĩnh Viễn đồng thời cũng là cảm kích hoàng đế có thức người rõ ràng. Thật đáng tiếc, liền Lâm Phong cần biết, Khấu Vĩnh Viễn tiền nhiệm tới nay làm ra sự tình đúng là không đại địa đạo, chơi gái không trả tù lao ăn cơm không tiền trả các loại việc nhỏ đừng nói, nghiêm trọng nhất đúng là thảo gian nhân mạng. Quan án sai án làm một đống lớn đi ra, dân gian có thể nói là loạn khí trung thiên. Vì lẽ đó hắn tiền nhiệm tới nay, không chỉ không thể tu được nguyện lực, đúng là nghiệp lực gặt hái được không ít, kể cả vốn là thiếu phụ giám giao cho hắn hạ thương huyện lệnh đại ấn ở trong nguyện lực khí số đều bị gọt mỏng hơn một nửa. Vì lẽ đó, khi bọn họ một con va vào đến trung đường người vòng vây sau đó, khấu vĩnh vĩnh chỉ vận dụng hai, ba lần chính mình huyện lệnh đại ấn để ngăn cản ngũ đức thư viện luyện khí sĩ công kích, liền đã tiêu hao hết bên trong nguyện lực khí số, triệt để bị tổn hại, liền chỉ để lại đi ra vi phụ tư phóng tuần sát sứ hướng liệt một tay khó vỗ lên trời. Ngược lại nếu là Khấu Vĩnh Viễn người này thanh chính Liêm Minh, rất được dân tâm lời mà nói, huyện lệnh đại ẩn ở trong khí số nguyện lực nhưng là chỉ ít có thể chi trì năm cái hiệp trở lên. Kinh khủng hơn chính là, đang giận mấy nguyện lực hao tổn sau đó, bởi vì là ở Hà Thương huyện bản thổ trên địa bàn, còn có thể lấy rất tốc độ nhanh đối với hao tổn khí số nguyện lực tiến hành bổ sung, thậm chí ở gian nan thời điểm, bạn điệu nhận lấy hắn đơn trách tâm thần thổ địa chờ chút cũng sẽ trong bóng tối ra trì bảo hộ. Bởi vậy có thể thấy được, tương tự là người ngồi ở huyện lệnh vị trí, thế nhưng kỳ trinh lệch quả nhiên là không thể tính theo lẽ thường. Có câu nói không sợ như thần đội tay, chỉ sợ heo bình thường đồng đội, Hướng Liệt cũng cũng coi là đại tài, thế nhưng gặp khấu vĩnh viễn loại này phế vật, cũng chỉ có thể đột nhiên thở dài nhận mệnh. 3. Thấy được Khấu Vĩnh Viễn huyện lệnh đại ẩn bị hủy tình cảnh này, Lý Hổ kéo kéo nhìn nhập thần Lâm Phong cẩn giảm thấp thanh âm nói. Đại cục đã định, cái kia giữ lại trọm Zhou Ze dừng nam tử chính là hợp tung thư viện Trương Tần, tự tự ý mưu tính, Hướng Liệt tuy rằng đại tài, nhưng là xuất sĩ thời gian quá ngắn, danh tiếng không hiện ra khắp thiên hạ, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào ẩn tỉ ở trong nguyện lực khí số đến bị động phòng ngự, cuối cùng là Vô Nguyên Chi thủy không bản mục. Sớm muộn đều là bị sống từ từ mà chết mạng, ta vừa phái người đã dò thăm lão gia bọn họ đám người kia tam tích, đang bị trung đường người ép. Hỏi Dọa Dẫm, chúng ta vẫn là đuổi mau mau đi qua cứu người mới được, một khi bọn họ bên này rút ra thân, chúng ta muốn cứu người liền khó khăn. Lâm Phong cẩn lập tức gật đầu tán thành, để lại một người trên có tổn thương hộ vệ mật thiết quản chế bên này động tĩnh, sau đó liền hướng hai, ba dặm ở ngoài bụi cỏ lau bên kia sờ lên. Trung đường người bắt được tùy tùng huyện lệnh và tuần sát sứ du lịch quan sau đó, liền đem bọn này dê béo chạy tới lần lượt từng cái dọa dẫm chỉ cần những kia tiện cho mang theo vàng bạc châu báu ngân phiếu châu thân, đồng thời còn hạn định thời điểm giao hàng, tiện thể khẳng định còn muốn ép hỏi tình báo gặp nhau danh trạng ghi cống hiến cho sách vân vân. Lâm Phong cẩn nhìn phía dưới trung đường người số lượng cũng không nhiều, rất ít bảy tám cái mà thôi, trong lòng nhất thời đều có một loại muốn vọt thẳng đi xuống cứu người kích động, chẳng qua hắn hít sâu một hơi sau khi, vẫn là khống chế lại sự vọng động của mình, trực tiếp nhìn phía Lý Hổ nói: "Lý Túc, ngươi sắp xếp, ta nghe ngươi chỉ huy." Ba. Bễ quan gõ chữ đi tới, trước hết đem 4000 phiếu vé thêm trường Đồng hai bọn họ có phiếu vé liền căng lên, tuần này 4000 phiếu để cử một tiên trướng, nói lời giữ lời. Chương 12, trọng giết. Khuất xuất đụng phải chí mạng trọng thương, nhưng làn đổi đi lên, liền giết hai người, sau đó liền nhìn về phía Ngực xương Sẩn đều tựa hồ bị đạp đứt đoạn mất lâm viên ngoại, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, lại là hung ác cực kỳ giơ lên nào. Nhưng vừa lúc đó, từ bên cạnh mảnh liệt nhàu tới một cái bóng đen, chính là Lâm Phong Cận, hắn một phát cảm giác thác bạn đức chúng tiêu phía sau liền lập tức chụp một cái đi ra, lúc này cũng là mù quáng, đem này khuất xuất đụng phải liên tục rút lui đồng thời cây phải 5 năm, cái kia một cái hung chằm đã là liên tục chọc đâm 7, 8 lần. Cái kia khuất xuất án ma thủ, quân thuộc, gia châu chế nội giáp tuy rằng vô cùng tinh xảo, lại chỉ có thể hữu hiệu phòng ngự chém bảo, nhưng quyết định không ngăn được như vậy sắc bén trọng thứ, trong lúc nhất thời ngực bụng trong lúc đó quả thực liền phảng phất như như là mở ra cái đài sen vội phun, dòng máu quả thực là thành cô đi ra ngoài phun. Cái kia khuất xuất trên mặt bắp thịt không ngừng mà vặn mèo, giữa cổ họng phát sinh như giống như da thú sắp chết tiếng gầm gừ, liền muốn nâng đao nhắm ngay Lâm Phong cận chặt bỏ, không ngờ mặt sau Lâm Viên ngoại này bị trọng thương tên béo cũng bò lên trong hốc tạo hồn hẹn, từ phía sau lưng đem ôm lấy, gắt gao bóp chặt kỳ hai tay. Lâm Phong cận sát theo đó sâu sắc đâm một cái thẳng vào trái tim. Khuôn suất hai mắt trợn tròn, trên mặt chòm râu tựa hổ cũng từng cây từng cây đứng thẳng lên, thế nhưng sinh cơ nhưng lại như hồng thủy bình thường điên cuồng biến mất. Người này là trung đường đại tướng một trong, đánh đông dẹp tây mấy chục năm, bị trung đường quốc quân Lý Kiên nhỉ làm cánh tay, hầu như là quét ngang thiên hạ. Nhưng 10 năm trước và 3 năm trước liên tục nhận lấy hai lần chí mạng cực kỳ trọng thương, thật vất vả sống lại, chẳng qua một thân 10 phần bản lĩnh cũng chỉ còn lại hạ xuống một hai thành mà thôi có thể nói đã là thân thể tàn phế, nhưng thao lược kinh nghiệm vẫn còn, đủ để một mình chống đỡ một phương, không nghĩ tới càng là khuất chết ở đôi này, chuyện này đối với thương nhân phụ tử liên thủ. Ngay khi quát đẹp trai tuyệt thời điểm, ai cũng không thể lưu ý, trên trời đột nhiên có ánh sáng lóe lên, chính là khuất xuất bản thân mệnh cách ở trong đem tinh lóng lánh một thoáng, giống như là ở kỷ niệm một hồi hiếu tán. Mã Lâm Phong Cẩn cũng không cảm thấy được, hắn đỉnh đầu ở trên tầng kia xem ra âm u đầy tự khí mái tóc màu xám, đột nhiên trong đó cũng có một cái thời gian dần qua biến sắc, cái kia màu sắc khô vừa nhìn là màu đen, nhưng nhìn thật kỹ lợi mà nói Nhưng vạng phất là huyết dịch ngưng tụ qua đi đỏ thẫm. Lâm Phong cận lúc này đầy người máu me đầy mặt, cũng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lão đà lão đạo, lực kinh lạc đau nhức, nhưng là nhìn trước mặt thở hổn hển tỏ rõ vẻ dầu đổ mồ hôi lão đà nhếch miệng nở nụ cười, phụ tử mặc dù mới phân biệt hai ba cái hình giờ, lúc này gặp lại, lẫn nhau đều là vô cùng chất vấn, nhưng coi là thật sinh ra dường như cách một thế hệ kỳ lạ cảm giác. Chẳng qua phụ tử gặp lại tuyệt hảo cảnh tượng lập tức liền bị một cái chém thẳng vào tới được đao thép quá yếu nhiều nát tan, theo lý thuyết lúc này bờ sông cũng là chỉ còn lại ra rồi năm cái trung đường người. Còn bao gồm bị Thác Bạt Đức bắn chết và trọng thương ba người ở bên trong, rõ ràng là Lâm phủ hộ vệ 4 đánh hai cục diện. Nhưng Song Vương một phát phong, Lâm gia hộ vệ này một phương lại liền chết đi một người, trọng thương một người, mà đối phương lại chỉ là vết thương nhẹ một người mà thôi. Kỳ thực kết quả như thế này cũng không ngoại lệ, bởi vì Lâm Phong cần bọn họ đối mặt, chính là trung đường có tiếng phủ binh bên trong còn muốn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh hụy, tương đương với là trong tinh hụy mặt tinh hụy, mà Lâm phủ hộ vệ dũng thì lại dũng mãnh, đi dù sao cũng là trên giang hồ giã con đường, và những nghề nghiệp này giết người cơ khí vẫn có chênh lệch cực lớn. Tổ hổ trong địch nhân chính là cái kia luyện khí sĩ cũng cắn răng đã dùng hết cuối cùng tinh lực đánh ra một phát mũi tên nước. Trọng Thương luyện khí sĩ triển khai ra thân thông, giết lên người đến cũng như thế không hàm hộ. Song Vương lúc này đều là giết đỏ cả mắt rồi không có ý định lưu thủ, lần thứ hai giao phong sau khi, cũng chỉ còn lại ra rồi Trọng Thương Vương Thiết và Lâm Phong Cẩn, đối phương hai tên trung đường tinh nhuệ tuy rằng cũng bị thương không nhẹ, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Duy nhất lợi tin tức tốt chính là, Lâm Phong Cẩn lợi dụng chính mình thiên mệnh chi lực bổ trợ, ở cấp bách thời điểm ném ra bên hông đường một cái người cầm đầu đau nhọn, cách bảy và mấy khoảng cách đem tên hướng kia trọng thương hôn mê luyện khí sĩ đâm lệnh đầu tim. Đây là Lâm Phong cần đoán chắc đối phương cái kia phản xạ cũng tên năng lực cũng cùng xích kiểu như thế, trong thời gian ngắn chỉ có thể có hiệu lực một lần mà thôi. Như thế tính ra lợi mà nói, Lâm phủ chết đi ba cái hộ vệ, lại cũng là chỉ đổi hai tên trung đường tinh nhuệ một thân thương thế mà thôi. Có thể thấy được đối phương sức chiến đấu cường hành, xác thực không phải Lâm phủ hộ vệ có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Chẳng qua vào lúc này, Lý Hổ rốt cục gia nhập chiến đoàn. Lý Hổ trước đó vì sao lại đột nhiên biến mất? Bởi vì hắn thấy được hơn 10 trượng ở ngoài đội chừng 20 thất ngựa tốt và một người lính tốt, phòng trường chính là trung đường người đắc thủ sau đó thuận tiện chạy trốn hậu tiêu, vì lẽ đó nhất định phải phá hỏng, càng quan trọng hơn là phòng ngựa đối phương phát hiện bên này có biến sau đó, cưỡi ngựa đến đây truy sát. Nhưng trên chiến trường sự tình đều là thay đổi trong nháy mắt, ai biết trên lý thuyết tới nói kiềm chế năng lực tốt nhất, nơi thân vị trí an toàn nhất thắc bạn đức lại là người thứ nhất bị giết hay sao? Đã không có hắn hàng loạt tiến kiếm chế, Lâm phủ hộ vệ thương vong nặng nề cũng là không thể tránh được, được rồi. Thật vào lúc này, Lý Hổ đã giết người đắc thủ Cư chiến mã lăng lệ cực kỳ thẳng vọt tới, hắn đã lấy được đơn dung ký ức mảnh vỡ và bộ phận năng lực sau đó, kỹ chiến trình độ càng là tăng nhanh như gió, người mượn mã lực nỗ lực đi qua, một đao liền gọt bay một tên trung đường tinh nhuệ đầu lâu, lâu, không bị thương chút nào chém giết một người, đón lấy rủ cho Vương Thiết trọng thương, thế nhưng Lý Hổ và Lâm Phong cận giáp công một người, liền đã là chắc chắn thắng, đối phương càng là ngay cả cơ hội. Trốn đều không thể. Tiên tia trung đường tinh nhuệ đối mặt này tuyệt cảnh, cũng là vô cùng lưu manh, cười lạnh một tiếng, nhảy vào bên cạnh chạy xiết nước sông trong đó, hắn cả người giáp vào nước, đó là tình huống tuyệt vọng. Lập tức Lâm Phong Cẩn và Lý Hổ bọn họ cũng lười đi quản kẻ này sinh tử. Lý Hổ mang tới trọng thương Vương Thiết, Lâm Phong Cẩn phát hiện cái cổ bị bắn thủng thác bạc dược lại còn có nửa sức lực, liền đem hắn quấn vào một con ngựa mặt trên sau đó, tiện thể dắt Dữu Lây đoán chừng là xương sườn bị đạn đứt đoạn mất hai, ba cây lão giả lên ngựa. Trước khi đi Lâm Phong Cẩn có chút nhớ nhung muốn đi đem cái kia luyện khí sĩ trên người cướp đoạt một phen, Lý Hổ nhưng nhắc nhở nói những này luyện khí sĩ vô cùng nguy hiểm, nếu là có thời gian chờ hắn chết cũng may, vội vàng tiến hành lục soát phát động cái gì cảm ấy, e sợ bị chết xương đều không còn sót lại đến. Nghe xong lý hổ khuyên giới sau khi, Lâm Phong Cẩn cũng là đoạn tuyệt tham nghiệm trong lòng, mạnh mẽ giật hai roi dưới xó ngựa, để nó lập tức bay nhanh lên, còn lại chiến mã đều bị đổi đồng thời đi theo chạy trốn mà đi, còn lại quân có vẻ như đều tử thương tàn tạ, Lâm Phong Cẩn cũng lười quản bọn họ, mặc kệ bằng những người này tự sinh tự diệt đi thôi. Ở kịch liệt trong khi chạy trốn, Lâm Phong Cẩn híp mắt lại cúi đầu, lớn tiếng hỏi dò lão già nói: "Nhà chúng ta những người khác đâu?" Lâm Viên ngoại chán là nói: "Là ta hại bọn họ, ta gặp được đối phương có thần thông bên trong người, liền để bọn họ không muốn phản kháng bó tay chịu trói." Kết quả những trung đường đó không tiếp, ai chỉ có thể hầu đãi người nhà của bọn họ. Phải làm văn cho ruộng đất liền phân ruộng đất, đồng ý vào phủ tới làm sống cũng đều chiều đi vào, trong nhà thông minh trẻ con cũng nhất định phải làm cho bọn họ vào học. Lâm Phong cẩn gật gật đầu. Hiện tại hướng liệt nhất định là chết rồi, bang này trung đường người cũng thật là ngoài dự đoán mọi người, lại bắt được một cơ hội như vậy, liền có can đảm hung hãn đánh giết chúng ta Nam Trịnh Tâm Phúc trọng thần, đồng thời hoàn hoàn liên kết, lập tức lấy hướng liệt cái chết đến nưu đồ hà thương. Trong này âm nưu vết tích Cái kia hợp Tung thư viện chương tần cái bóng rất sâu à, đồng thời Ngũ Đức thư viện cũng khéo réo từ đây sự tình ở trong kéo ra đi ra ngoài, Hà Thương An Bình từ đây một đi không trở về, từ đây tất nhiên sẽ rối loạn. Vào lúc này Lâm Viên ngoại cho thấy đến rồi cùng ngoại hình hoàn toàn không hợp nhất trí khôn khéo cùng quả đoán, lập tức nói: "Chúng ta lúc này là đi ngoài thành trang tự lên đi. Đến sau đó lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị kỹ càng thuyền ngày hôm nay liền xuôi dòng mà xuống Vân Châu nước động thị trấn. Lưu lại mấy người trong năm là tốt rồi, ta ở Hà Thương làm này đến mấy năm quân lương chuyên cung cấp, kiếm được hiện tại cũng thấy đủ." Nói đến chỗ này, Lâm Biên Ngoại không nhịn được cũng tiêu điều thở dài, nhìn Lâm Phong Cẩn u u án mà nói: "Chỉ sợ việc buôn bán của ta cũng chỉ có thể làm đến nước này, nếu như ta còn có thể tuổi trẻ 20 tuổi, như vậy còn có động lực đi dốc sức làm một thoáng, nhà chúng ta sau đó hưng suy phát đạt, chỉ sợ cũng muốn hy vọng ở trên thân thể ngươi nữa à." Lâm Phong Cẩn cũng không nói chuyện, chỉ là tối đầu, như hắn vẫn là xuyên qua trước đó chính là cái kia hồ đồ thiếu niên, như vậy trên bả vai này tấm trọng trách nói thật, thật sự chính là đặc biệt gian nan. Bốn lấy hắn hiện tại lòng dạ kiến thức Một cái lớn thương nhân bán lương thực chỉ là vị trí thật sự chính là không thể đặt ở bên trong đôi mắt. Hắn lúc này cùng Lý Hồ hai người ánh mắt vừa giao nhau, hai người đều cởi cợt, nhưng là không nói thêm cái gì. Một phen bay nhanh sau khi, đã rất xa đem chọn cái Hà Thương Thành để tại phía sau, phía trước không khí đã dần dần nứt tắt lên, sát theo đó liền nghe đến cung dòng nước chảy âm thanh đang trùng kích bờ sông. Cung sông cùng nhất định rằng chính là ngang qua toàn bộ Nam Trịnh hai đại động mạch, Nam Trịnh quốc chủ ở kiến quốc ban đầu, thậm chí không tiếc điều động 30 vạn dân phu đến xây dựng một cái liên tiếp cung sông cùng phía Nam Việt sông Kinh Đào Hán Kinh Ngương. Từ đó tạo thành toàn quốc đan sen ngang dọc tình hình giữa thông tàu thuyền đường sông, Hà Thương một mắt, Cung Sông liền nằm ở trung đường phụ binh hành đao sáng như tuyết lưới dao uy hiếp xuống. Lâm Viên ngoại đưa ở dưới Trang Tử, liền lân cận ở Cung Sông bên cạnh, năm đó vì cái này Trang Tử tuy rằng hao phí không ít kim ngân, đồng thời còn mạnh mẽ dùng binh khí đánh nhau một phen, cuốn lên mấy cái mạng người, nhưng riêng là Trang Tử mặt sau mang vào một chỗ tư cảng bến tàu cũng có thể giá trị trở về giá vé, huống hồ Trang Tử phụ cận còn có hơn 70 mậu sông rồi điệp. Bất luận tự dụng vẫn là điền cho người khác đều là vô cùng tốt. Những này sông dội địa phần lớn đều là thưởng cho này chút bỏ mình hoặc là tàn phế hộ vệ, vì lẽ đó Lâm Gia mới nhiều như vậy kẻ liều mạng có can đảm nhắc đến dao và người bên ngoài Liều mạng, vì cái gì còn không phải phải cho Tử Tôn Bắc một phần gia nghiệp. Chỉ là lần này Lâm Gia hộ vệ thương vong cũng thực sự là quá thẳng chút, Lâm Viên ngoại cũng tự than thở, chẳng qua ở Lâm Phong cận ở trong mắt, Lý Hổ có thể sống sót liền đã đầy đủ, hắn lúc này không chỉ có võ dũng càng hơn năm xưa, càng quan trọng hơn là chỉ cần cho Lý Hổ thời gian mấy tháng, ở hắn vượt xa quá khứ thao luyện xuống, Lâm Gia hộ vệ tinh nhuệ trình độ không nói đuổi tới trung đường phụ binh ít nhất cũng có thể cùng bình thường quân đội chống lại đi à nha, đây mới là Lâm Phong Cẩn. Coi trọng nhất. Chương 13, phân tích. Ba người ở trang tử bên ngoài liền bị lão quản gia dẫn theo một đám người cho nghênh ở, lâm viên ngoại xương sườn cắt đứt mấy cây, đương nhiên tự nhiên là giường êm rơ lên đi vào, tự có đại phu đến xem, nối liền xương uống thuốc liền hỗn loạn đi ngủ, tựa hồ còn có chút bị sốt, chẳng qua mạng nhất định là không vấn đề chút nào. Lâm Phong Cẩn ngoại trừ trên người một ít sờ soạng lần mò bị thương ngoại ra sau đó, bị thương nặng nhất, coi trọng nhất đúng là rễ đơn chúng thời điểm kích phát phế thần, sẽ tổn thương khoảng chừng trái phải phổi kinh lạc vẫn luôn là hò khan liên tục. Chẳng qua Lâm Viên ngoại đều ngủ lại đến rồi, hắn nhưng là không thể nghỉ, bởi vì quy hoạch muốn suốt đêm xuôi dòng mã xuống Vân Châu, vì lẽ đó một mạch sự tình đều tích lũy lên muốn hắn làm chủ trương. Chẳng qua xuyên qua năm đó dư đến Lâm Phong Cẩn cũng đúng nhà bên trong chuyện làm ăn rất là quen thuộc, cứ việc sự tình nhất Lưu Sông cũng tựa như báo lên, hắn nhưng cũng là nhất Lưu Sông cũng tựa như phê giới đi, người nào lưu lại người nào đi, ngoài ra còn chi bạc phái người bán phòng bán điệu tiền mặt cái gì, đều là rõ rõ ràng rằng làm được vững chãi, không hề sở hở. Đem tất cả sự tình an bài thỏa đáng về sau, liền muốn suốt đêm đêm còng cển rộn cụ trang thuyền, này càng la hó hét loạn lên một mảnh, thật vào lúc này nhưng cũng có Lâm Phong cẩn trẻ gì, cũng không thể để hắn đi tới cái này khu ly khí. Rốt cục cũng có thể thở một hơi. Lúc này, rèm cửa hất lên, nhưng là đi vào một người, chính là Lý Hổ, bên cạnh hắn cùng chính là một đứa nha hoàn, trong tay khay mặt trên bảy đặt một cái cao hai tấp xứ thanh hoa chiếc lọ, mặt trên vẽ quỳ, kỳ lân, phượng hoàng chờ chút thủy thú bản vẽ, quay về Lâm Phong cẩn cùng kính nói: "Thiếu gia, ta nghe ngươi ho khan thời điểm âm thanh càng ngày càng càng rọng, hẳn là tổn thương phổi mạch." Nơi này là Tương Điểu bên trong nội danh nhất thế bần đường bán thủ ô mức lê lộ, ngày trước tiên phục một điểm đi. Nam Trịnh Đô thành Tương Phàn hết sức phồn hoa, thông thường gọi thuận miệng chính là Tương Điểu, nơi đó có thể nói là đệ nhất phồn hoa lớn thành, thuốc cũng là vô cùng có tiếng. Lâm Phong cẩn tiếp nhận cái kia chiếc lọ phía sau mở ra xem, bên trong toàn bộ là màu đen nửa trong suốt giao, chất dính, đông hình dáng thuốc, vừa nhìn hẳn là chính là bị bảy trưng bảy nhuỡng qua tỉ mỉ điều chế. Lâm Phong cẩn quay về miệng bình hơi hút một cái, liền cảm thấy một luồng mát mẻ mùi thuốc từ lỗ mũi vẫn thấm tiến vào, lực bụng ở giữa dắt cũng giảm đi không ít gật đầu mỉm cười nói: "Phí Tâm." Đang khi nói chuyện Lâm Phong Cẩn liền vất tay để bên cạnh nha đầu lui đi, một mặt cười rượp, một mặt quay về Lý Hồ tùy ý mà nói: "Nơi này cũng không có người ngoài, Lý thúc lúc này có ý kiến gì các loại cũng có thể và ta dạng, cha ta 10 năm trước liền đem ngươi nô khế cho trả về, hiện tại tùy theo năng lực của ngươi, tùy tiện đến quốc gia kia đi làm cái giáo úy cũng là không có vấn đề. Nếu là tiền tài có cái gì không thuận lợi, cứ việc cho ta dạng lại chắc chắn." Lý Hồ vốn là đã ngồi xuống, nghe xong Lâm Phong Cẩn lời này lập tức cả kinh đứng lên nói: "Thiếu gia đây là muốn nhịn ta đi?" Để ta cả đời bị người ở sau lưng nhạ nước mà sao? Lão viên ngoại đối với ta có ơn chí ngộ, thiếu gia ngài càng là một tay đem ta từ địa phủ bên trong đoạt trở về, còn làm ta thoát thai hoang cốt, đời ta còn có thể đi nơi nào? Nói chung một câu nói, sinh tử đều là ở Lâm gia. Rất hiển nhiên, Lý Hổ tỏ thái độ mặc dù là ở Lâm Phong Cận nằm trong dự liệu, vẫn là làm hắn hết sức hài lòng. Lâm Phong Cận cũng là hơi nợ nụ cười nói, không thể nói như thế, ngươi lúc này đã có đại tướng mệnh cách, mới có thể đó là bên trong cái vũ cử cũng là thừa sức, có thể nói là thiên thời địa lợi đều có rồi. Ở đây làm cái hộ vệ đầu linh thật sự là hoa lư, chẳng qua, lúc này ngươi đúng là vẫn còn từ người khác nơi đó cướp đoạt đến mệ cách, vì lẽ đó hiện nay chưa đủ lớn vững chắc, còn có chút mầm họa đến chậm rãi điều trị, nhưng thật sự có thể lĩnh cái hơn ngàn người là điều chắc chắn. Ngươi ngồi xuống nói chuyện trước tiên. Chờ đến Lý Hổ Nghiêng nửa bên thân dưới chướng sau đó, Lâm Phong cẩn nói tiếp: "Ta cũng tỉ mỉ suy nghĩ qua, ý theo lập tức các quốc gia thông lệ, trừ phi là chiến tranh, nếu không thì vẫn phải là đi võ khoa con đường này, ngươi trước mắt liền võ tú tài cũng không phải, tóm lại đến từng bậc từng bậc thi đấu đi." Sang năm tháng 7 mợ Võ Thi Ân Hoa, kéo dài 3 tháng, người đây hẳn là tay cầm đem véo không vấn đề chút nào. Nhưng chúng rồi võ tu tài, cũng đến đợi thêm 2 năm thi Vũ cử, nơi này cũng đã nhiều chần chọc 3 năm. Không đi lên chiến trường lý lịch Vũ cử người nếu là muốn liên quan, thường thường đều là ở huyện ở trên làm cái binh thảo, đây nhất định không phải chí hướng của ngươi. Vậy thì phải đợi thêm 3 năm đi thi võ tiến sĩ, thời gian này kéo đến cũng không tránh khỏi quá dài chút. Lý Hổ rất chăm chú nghe Lâm Phong cẩn lời mà nói, nói thật, chính hắn đều không thể suy nghĩ tỉ mỉ qua tương lai, nhưng lúc này Lý Hổ lúc này trầm tâm trong đó cũng nhất định là không muốn cả đời liền làm lâm gia hộ vệ đầu lĩnh, vì lẽ đó, Lâm Phong Cẩn cũng thực sự là nói đến trong tâm khảm của hắn mà. Đương nhiên, còn có một con đường, chính là chúng rồi võ tú tại sau đó đi bộ đội. Lâm Phong Cẩn bưng lên một chén trà hớp một cái nói, ngươi vào quân là có thể làm cái ngũ trưởng, xem sau này trạng thái, nam chính và trung đường hẳn là hiểu được trận chiến đánh, nhưng là ngươi một thân bản lãnh lớn nửa đều ở trên ngựa, còn lại hạ xuống đúng là thao luyện kỷ quân. Thế nhưng không thể vũ cử công danh, lên trên nữa thăng cũng chỉ có thể làm cái cấp phó, ngươi cũng là biết đến. Ta nam chính để phòng ngự chiến ở trong cự xe bắn tên sư hùng, e sợ không có chỗ có thể phát huy đến đi ra ngựa của ngươi chiến sở trưởng, vì lẽ đó con đường này như thế nhấp nô. Lý Hổ hít một hơi thật sâu, chứ hắn cũng cân nhắc qua tương lai của mình, thế nhưng chưa bao giờ giống là Lâm Phong Cẩn như vậy có thể đẩy ra vỏ nát rõ ràng 10 10 bộ bạch cho hắn nghe. Hắn vừa muốn nói chuyện, Lâm Phong Cẩn nhưng cười nói: "Năng lực của ta và bí mật, ngươi đều biết rồi, ta nếu có thể mang phá quân mệnh cách đều chuyển đến trên người ngươi, như vậy ta cũng không muốn dấu ngươi, mệnh cách của ta ở trong tính tú, nhất định là so với phá quân còn mạnh hơn." Ta này vừa muốn đi ra tìm hiểu Bái Thiên Hạ thư viện du học, sau đó vào sĩ, nghĩ đến ý theo năng lực của ta, lên chức lên cũng không khó. Ta xác thực cũng là thiếu hụt đặc lực người, nhưng ngươi ở trong này cứ an tâm chờ ta 3 năm, sau đó tới bên cạnh ta làm việc, nói đến đối với ngươi mà nói, nhưng cũng là ổn thỏa nhất nhanh chóng một con đường. Lý Hổ lập tức vị xuống nói: "Dáng không là chủ nhân quên mình phục vụ." Kỳ thực Lâm Phong Cẩn không lên tiếng Lý Hổ khẳng định cũng giữ lại được ra, thế nhưng như vậy Lý Hổ trong lòng khẳng định khó tránh khỏi có tiếc nuối và khúc mắc, bây giờ Lâm Phong Cẩn cho hắn tinh tế phân tích giải thích rõ ràng cũng là thuận tiện hắn toàn tâm toàn ý đến vì chính mình làm việc phòng ngửa có cái gì khúc mắc. Hai người thổ lộ tình cảm xong xuôi sau đó, Lâm Phong Cẩn cầm cái kia một bình rượu đặt ở mũi bên cạnh, thời gian dần qua ngửi, sau đó dựa theo Lý Hồ nói phương pháp, tìm đến ấm áp rượu trắng đem rửa căn vào, lại để cho hạ nhân dùng rượu mạnh đến xoa ngực, cảm giác ngực hai cái kinh lạc tuy rằng đâm nhói, tuy nhiên cảm thấy có một luồng ấm áp thời gian dần qua khuyết tán đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có một loại khó có thể hình dung thích khí cùng ôn hòa. Chờ đến phục xong thuốc sau đó, Lâm Phong Cẩn cũng chưa lời biếng mà là tiếp tục dựa theo nhâm ngũ thần tâm pháp đến tu luyện tâm thần, cứ việc trước đó phế thần Tô lúc tỉnh đã từng đem tâm thần kiểm chế không cảnh giới, nhưng này chỉ là rượu thủ ngẫu nhiên mà được. Vào lúc này ở bình thường trạng thái, Lâm Phong Cẩn vẫn là chỉ có thể đem tâm thần kiểm chế to bằng nắm tay, chẳng qua nhưng có thể duy trì trạng thái như thế này duy trì hạ xuống thời gian cạn chút chả. Loại tu luyện này tất nhiên là mỗi ngày mà vì cái gì hết sức công phu, Lâm Phong Cẩn cũng cưỡng chế quy định tự thân ở điều kiện cho phép dưới tình huống mỗi ngày nhất định phải tu luyện 3 lần. 3. 3 lần tu luyện hoàn tất sau đó Ngày hôm đó thực sự là là trải qua khổ chiến, ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong Cẩn đã là phi thường mệt mỏi, nhưng nếu quyết định suốt đêm xuôi dòng mà xuống, như vậy cũng chỉ có thể lên thuyền ngủ tiếp. Hắn lúc này để bên cạnh hầu hạ nha đầu bưng một chậu nước nóng đến đơn giản lau cái mặt, thừa dịp tinh thần còn phấn chấn đương khẩu liền đi tới mặt sau phòng nhỏ. Cứu trở về Vương Thiết và các bạn Đức Thương Thế đều là tương đương trầm trọng nguy hiểm, về tình về lý cũng phải đi coi chừng một phen, mà cái kia mang về hơn 20 con tuấn mã cũng phải nghĩ biện pháp xử trí một thoáng, ở Nam Thịnh là rất hiếm thấy đến loại này thượng cấp tuấn mã, chính mình lưu lại vài tớ. Bán ra vài thứ, bán cho ai chờ chút vấn đề, chính mình không tận mắt vừa nhìn cũng đều không tốt quyết đoán. Đi ngang qua hành lang thời điểm, Lâm Phong cẩn lại nhìn thấy bên ngoài quỳ hai cái nô bộc, một nam một nữ đều co quắp trên mặt đất, đều bị trói đến phảng phất là cái bánh trưng tựa như, Lưu lão quản gia sắc mặt âm trầm đứng ở bên cạnh, thét ra lệnh nhân tướng bọn họ rời ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chuyện này Lâm Phong cẩn ngược lại cũng biết, nam chính là xuất ngoại chọn mua người giúp việc, nhưng là và bên trong phòng một cái đại nha hoàn cảnh Liễu Quýn Vũ thành gian. Cái kia đại nha hoàn cảnh liễu vẫn là rất có vài phần sắc đẹp, thấy này tùm la tùm lồn cục diện liền muốn trộm ở trên một khoản tiền bỏ trốn lại bị bắt được trở về, hắn cũng là không thể lòng thanh thản đến liệu lý chuyện này, trực tiếp đi tới phòng nhỏ. Trong xương phòng đầy đủ điểm bà chén đèn dầu, đem khắp nơi đều chiếu rọi đến đèn đuốc trong suốt, dầu thắp hẳn là từ Tây Nhung bên kia buôn bán đến cây trầu dầu tự ép đi ra, bởi vậy trong không khí có mùi thơm thoang thoảng. Lâm gia quanh năm đều có vận chuyển lương thực đoàn ngựa thồ và hộ vệ, vì lẽ đó Hồng Tồn Thương đại phu cũng là cực quen biết Lưu vừa cảnh sát, đã sớm bị mời lại đây cho hai người xử lý tương thế. Lúc này đang đứng ở trước giường bệnh đầu cho hai người thay thuốc. Vương Thiết sắc mặt trắng bệnh, vừa nhìn chính là mất máu quá nhiều bị trạng, mà thạc bạc đức trên cổ cái kia Trì Lang nha tiến lại vẫn không có giúp già, cây tiến chu vi vết thương nhưng là sông sương đổ lên, thêm vào đắp lên đi màu đen dược bọn hỗn hợp máu tươi độc lại, vừa nhìn chính là đập vào mắt kinh hoàng. Lâm Phong cẩn đến rồi sau đó trước tiên làm mất đi một tỏi bạc vụn cho Lưu vừa khai sát, người sóc nhưng là kinh hoàng cười khổ khoát tay nói: "Lâm thiếu gia, nay phần thưởng ta nhưng là không dám nhận, hai vị cháng sĩ tổn thương đều là vô cùng hung hiểm." Triều thượng không chịu đựng từng chiếm được tối hôm nay cũng có rạng, ta cũng là y thuật thấp kém chỉ có thể làm đến một bước này. Lâm Phong Cẩn vèn chăn lên nhìn một chút Vương Thiết trên người vết đao, chí mạng đúng là trên bụng một đao, Lưu vừa kề sát ở bên cạnh thấp giọng nói. Một đao kia sát ruột quá khứ, nội tạng ngã, cũng không có chuyện gì, chỉ là dòng máu quá nhiều. Nếu có thể nối no đến mức qua 3 ngày này, như vậy cách mấy tháng lại là một cái hảo hán. Chương 14, Lục phụ. Lâm Phong Cẩn gật gù, nhớ lại một thoáng, liền để nhà bếp đi dùng người tham gia ở trên táo đỏ cây long nhãn hằng gia. Zungbo chấm số từng điểm từng điểm từ Vương Thiết khệ miệng ngâm đi vào, hắn đối với y thuật không có hiểu rõ gì, nhưng những này sinh huyết thực bổ phương pháp ngã, cũng vẫn nhớ, tóm lại hy vọng có thể tăng cao người sống tới được tỉ lệ, bên cạnh Vương Thiết lão bà đã sớm khóc đến hai mắt sưng đỏ, không lỗ hổng dập đầu cảm tạ. Còn bên cạnh Thác Bạt Đức cái trán nóng bỏng, miệng bã lì mặt thậm chí đang nói mê sảng. Lưu vừa kề sát giới thiệu nói này, người hồ mạng đúng là cứng rắn, một mũi tên xuyên thủng cái cổ đều còn có thể sống sót. Chẳng qua cái kia trên tên chính là có mắc câu, lại cứ lại là tổn thương ở môn hại, trô yếu vị trí. Mạnh mẽ nổ hoặc là nói từ bên cạnh đảo thịt phương pháp đều chỉ có thể làm cho hắn chết đến càng nhanh hơn, hắn lúc này cũng là bó tay toàn tử. Lâm Phong cần lúc này dò xét cẩn thận một lần, nhưng phát hiện cái kia lang nha tiễn bắn ra rất sâu, bởi vậy kỳ mũi tên khoảng cách bắn thấu cái cổ cũng chỉ có 1 2 thốn, bây giờ không làm được biện pháp duy nhất, liền chỉ có đem cây tiễn xén, tiếp theo sau đó đem cây tiễn đi vào trong theo, để để mũi tên xuyên thủng cái cổ sâu vào, sau đó từ bị xuyên thấu vị trí theo rút tiễn, như vậy biện pháp có thể nói là cựu tử nhất sinh, chẳng qua cũng hầu như là có một chút hy vọng sống. Nghe được Lâm Phong Cẩn vừa nói như thế, Lưu Vừa Kề Sát cũng là sáng mắt lên, liền lập tức đi khiến người ta chuẩn bị nước nóng vài tráng thuốc chờ chút, dựa theo Lâm Phong Cẩn nói vương pháp tiến hành. Xen day tiến sau đó, Lưu Vừa Kề Sát tìm tới một cái tiểu mục truy, khiến người ta đem thác bạc đức để lại, ở cây tiễn cuối cùng nhẹ nhàng dùng một cái. Nhất thời, một luồng máu tươi bắn nhanh ra, mũi tên lập tức xuyên thủng gáy da rẻ lộ ra, thác bạc đức rên khẽ một tiếng run rẩy mấy lần, liền lần thứ 2 sa vào đến trạng thái hôn mê. Sau đó đó là dùng cái kìm kẹp lấy mũi tên, đem trọn mũi tên nổ ra, tiếp theo cầm máu băng bó chờ chút. Tuy rằng để thác bạn Đức gáy lại mới thêm một chỗ vết thương, nhưng dù như thế nào, chi kia phải chết tiễn cũng rút ra. Sau đó Lưu vừa kề sát lại để lại một cái phương thuốc, dùng cây thanh hao, hạ cô thảo, hùng hoàng chịu đường sông, lúc nào cũng đối với vết thương tiến hành lau nên hiệu quả càng tốt hơn, chẳng qua này chịu đường đi ra ngoài dược thang mùi vị dày đặc, loại này vụn vật chuyện tình khẳng định chỉ có trí thân người nhà mới sẽ đệ bụng. Thác bạn Đức đưa mắt không quen ở trên nơi nào đầy tìm người. Chẳng qua Lâm Phong chợt nhớ tới trước đó ở trên hành lang nhìn thấy một màn kia, lập tức đối với bên cạnh gã sai vặt nói: đi xem xem lý quản gia nơi đó muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cái kia đối với nam nữ bị lôi đi không thể, nếu như trả lại không động thủ, tạm thời trước đem sự tình đặt một đận, đi đem nữ nhân dẫn qua đến. Cái kia gã sai vật lập tức đáp ứng đi tới, cũng không lâu lắm, cái kia đại nha hoàn cảnh liễu liền bị lôi lại đây, trên người buộc dây thường vẫn còn đây, sắc mặt đều là xanh trắng, vừa thấy Lâm Phong Cẩn liền quỳ xuống khóc lớn nói mình bị ma quỷ ám ảnh bị người lừa gạt cầu thiếu gia tha mạng, Lâm Phong Cẩn cười cợt, nhìn hôn mê Thác Bạt Đức nói, đây là ta tân tu hộ vệ Thác Bạt Đức, hiện tại sửa tên là gì? Hắn mặc dù là người hồ hệ thống Nhưng tương đương trùng Dũng đối với ta cũng rất là hữu dụng, ngươi muốn là chịu chăm sóc hầu hạ hắn, như vậy thì tha ngươi, nhưng hắn nếu là chết rồi, ngươi cũng là cùng theo một lúc chết đi. Cái kia cảnh liệu vốn là cũng bị trực tiếp nhét vào lòng heo ngâm xuống nước, lúc này đã nhận được một con đường sống, đương nhiên là không lỗ hổng đáp ứng, nghe xong Lưu vừa kể sắc giận, liền mang mang đi đến mốc nước lục thuốc. Lâm Phong Cẩn cũng không sợ nàng thừa cơ chạy mất, tạm thời không nói đến tự nhiên có người giám thị, mà nha hoàn là 3 tuổi lên liền ký rồi giấy bán thân ở Lâm gia, không còn gian phu coi như là chạy thoát rồi đưa mắt không quen cũng có thể đi nơi nào. Sau đó Lâm Phong Cẩn tự nhiên là muốn cùng Lưu lão quản gia thương nghị chiến mã chuyện tình, đợi được từng cái quyết đoán xong xuôi sau đó, thuyền cũng dự bị thỏa đáng, một màu tư minh ngói đại ô bồng thuyền, dòng dã năm chiếc, ở trên bến cảng mặt đất ra, vẫn rất có khí thế. Lúc này đã nhìn thấy Hà Thương thành bên kia ánh lửa đốt đỏ rực cả nửa bầu trời, hiển nhiên có đại sự phát sinh, đi đám người hẳn là trong lòng kinh hoàng, nhạy nhót xuất lực. Dù là như vậy, đợi được thuyền thành công xuôi dòng mà xuống tới điểm, cũng đã là gãy đầu khắc cả, về phải không thể tả Lâm Phong Cẩn lúc này mới lấy ở trên thuyền trên giường nằm ngủ có thể nói là dính vào gối liền hôn mê đi. 3. Tí tách tiếng nước mưa âm sơ nghe tới rất lanh lảnh và ý thơ, thế nhưng nghe nhiều mấy lần, không khỏi chính là đơn điệu nhàm chán. Lâm Phong cẩn trong cổ họng bất mãn lầu bầu vài tiếng, vẫn là rất không cam lòng nguyện mở mắt ra, hắn đầu tiên nhìn thấy, chính là trước trán mặt thiếu nữ xuống một tia tử mái tóc màu xám, không, có nửa điểm ánh sáng lấp lẫy, tận lực ngồi tiếp mui thuyền chính ở chính giữa khoang trần nhà mặt trên trang bị vỗ một cái hình nửa vòng tròn che nắng đồng, che nắng lều một ô vương ở trên, cần từng mảnh từng mảnh một tấp vương lắc cắt. Những này lắc cắt đều là dùng vợ trai cẩn thận mài đi ra ngoài. Vừa có thể tránh mưa, vừa có thể tấu hết. Đây chính là lúc này ở Nam Hán trên sông quen thuộc nhìn thấy rõ ràng ngói thuyền, dựa theo khoang thuyền số lượng lại có tứ minh ngói, ba rõ ràng ngói khác nhau. Vậy tứ minh ngói đều có 4 cái khoang, vận tải toàn lực rất mạnh, đồng thời đi thuyền rất ổn, đương nhiên thai hại chính là nước ăn có chút sâu, thông thường đều là thuyền hàng. Chỉ có một đạo rõ ràng ngói thuyền gọi con toy bay. Con toy bay so với tứ minh ngói nhỏ, đi thuyền tốc độ khá, có đến kỳ danh. Khảo cứu con toy bay trước khoang sắp đặt tụ lò, có đủ trà rượu đồ ăn soạn, bên trong khoang trang hoàng cổ nhã, trên chứa đồ cổ, đầy đủ mọi thứ. Lâm Phong Cẩn lúc này, ngay khi một chiếc con toy bay ở trên, ở trong mắt hắn, giọt đặc nước mưa tụ tập ở trần nhà ở trên nửa trong suốt trên gói, giống như sâu vậy cấp tốc hướng hai bên bỏ xuống, hiển nhiên nước mưa cũng rất là không nhỏ. Lúc này tỉnh lại sau đó, Lâm Phong Cẩn rất rõ ràng cảm thấy dư thừa tinh lực lại trở về trên thân thể của chính mình, liền ngay cả ngày hôm qua trên người một ít vết tổn thương chảy ra cũng là không còn sót lại chút gì. Đây chính là yêu tinh mệnh cách chỗ tốt sao? Lâm Phong Cẩn khá hơi than thở nói. Lúc này đã nghe được bên trong vang động, giàn ngoài liền có đang chờ nha đầu đi vào, hầu hạ Lâm Phong Cẩn dựa mặt mặc quần áo trước mặt trong phòng bếp dĩ nhiên là đem điểm tâm đưa tới. Trên truyền hẩm thực nói nhiều cữu chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu, bởi vì không gian có hạn, chuyên chở đồ vật không nhiều nguyên nhân, cũng chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu nhiều. Chẳng qua từ nhỏ Lâm Viên ngoại liền đau lòng con trai độc nhất không thể để hắn ăn qua khổ, lúc này càng sẽ không bạc đãi. Hơi hơi phai màu sơn hồng trên mâm có một cái chén và cái đĩa nhỏ. Trong chén thịnh chính là vàng nóng cháo nhỏ, Lâm gia vốn là lấy lương thực làm căn bản, vì lẽ đó nấu cháo tiểu mễ tự nhiên là thượng phẩm, trên mặt ngưng lại nước cơm xem ra đều cùng một tầm dầu mỡ tựa như Phía dưới tiểu mễ dùng chiếc đũa mỉm cười nói qué, liền đậm đặc dính cuốn lấy, đồng thời mỗi một hạt tiểu mễ đều nứt ra như hoa. Ba cái trong đĩa nhỏ, một cái giả bộ là trứng vịt muối, chính là yếm đến chín thời điểm, màu đỏ vàng lòng đỏ trứng trả lại ồ ồ ngâm dậu. Có một câu tử ở trong gọi là trứng vịt xé ra thuyền hai lá, bên trong khảm hoàng kim bích ngọc. Có thể nói hình dung đến vô cùng chuẩn xác. Mặt khác một cái đĩa nhỏ giả bộ hẳn là mới hái lôm mọ, chỉ sợ vẫn chưa tới được khắc, có thể nói là xanh tươi nước át, đoạn nơi còn có chút trong suốt vết thanh, mặt trên hơi gắn chút chiếp bông muối. Vẫn cứ một mực có vài giọt đỏ bừng xa tế như giọt sương cũng tựa như suýt ở phía trên, làm người muốn ăn lập tức liền bay lên. Đệ tam cái đĩa nhỏ, nhưng là Lâm Phong cẩn trước đó thì có đề cập tới xào chay thủ du, trực tiếp dùng dầu nành trở mình đổi việc hai lần liền đã bưng lên. Lúc này hắn phế thần bị thương, mà phổi ở đau sót, axit, căng khổ tân mặt thật ngũ vị ở trong tổ thân, vì lẽ đó ăn nhiều một điểm thức ăn, thay đối với phế thần khép lại là có trợ giúp. Từ khi yêu tinh mạng cách Tô Tỉnh sau đó, Lâm Phong cẩn lượng cơm ăn liền ngày càng tăng trưởng, đồng nhất món năm điểm tâm liền đầy đủ uống hơn ngựa nối đảo cháo ăn sáng ăn được sạch sẽ xanh, thậm chí còn chưa đã ngứa. Chẳng qua Lâm Phong cần lại biết đây chẳng qua là mới bắt đầu thôi, cứ việc hiện nay còn không biết nhâm ngũ thần sơ đồ vật, thế nhưng gần như có thể suy tính ra, nhâm ngũ thần tâm pháp rèn luyện ngũ tạng là tâm, là gan, tỳ, phổi, thận năm cái cơ quan nội tạng hấp dưỡng, chủ yếu công năng là hóa sinh cất giữ tinh, khí, huyết, nước bọt và thần, cố lại tên năm thần. Như vậy không làm được đón lấy chính là liên quan với tu luyện lục phủ tâm pháp. Mà lục phủ nhưng là đảm, dạ dày, đại tràng, ruột non, tam tiêu Bản quang sáu cái cơ quan nội tạng hấp sưng, có đường nạp, chuyển hóa, bài tiết công năng, sinh lý đặc điểm là chuyển hóa vật mà không tiêu, thực mà không thể lấy. Đó là thân thể hấp thu tinh hoa, cùng ngoại giới trao đổi chủ yếu con đường. Tại thượng cổ có một ít sách vở ở trong, có ăn gió uống sương, thổ nhật nuốt hà câu, lần xem người chỉ cho là truyền thuyết, nhưng Lâm Phong Cẩn nhưng là cảm thấy, nếu là thật mình có thể từng bước từng bước tiếp tục đi, như vậy những này miêu tả chỉ sợ không hẳn là truyền thuyết gì ạ. Lúc này Lâm Phong Cẩn đang ở trên thuyền, tất cả phân công truyện tình đều là có người gần la mặt cổ ở đi làm. Còn có trung tâm Cẩn Cụ lưu lão quản gia nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời hắn đúng là nhàn rỗi. Trước tiên đi xem xem lão giả, phát hiện lão nhân gia người dùng canh sâm sau khi lại ngủ thiếp đi, nghe như vậy lôi tiếng ngáy liền biết chúng khí mười phần, quyết định sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp theo Lâm Phong cẩn lại dự định đến xem hai tên người bệnh, bởi vì không ở cùng trên một con thuyền, vì lẽ đó đến đắp thuyền tam bạn rượi vào đi, chẳng qua ở vừa cần nhờ đi lên thời điểm lại nghe phía trước liên tiếp trách móc, sát theo đó thuyền liền chậm lại. Lâm Phong cẩn trong lòng hiếu kỳ, liền để chèo thuyền người cầm lái đuổi đi tới, phát hiện Thu Vũ nông lung ở trong. Phía trước đã là trận lại thật dài một loạt thuyền, con con mái cho đến bùi cỏ Lao Sa Sa. Lúc này, Lý Hổ cũng mang theo vài tên tinh tráng hán tử từ phía trước một chiếc tứ minh ngồi ở trên đi ra, ngảy tới bên cạnh thuyền tam bạn ở trên, xem ra cũng phải cần đi phía trước thám tính đến tụ cùng. Lý Hổ lúc này có phá quân mệnh cách sau khi, không nói cái gì thoát thai hoa cốt, thế nhưng cả người tinh khí thần đô phát sinh ra biến hóa, sắc mặt bất cứ lúc nào đều là nghiêm túc, sống lưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp, bước đi là nhanh chân sải bước uy thế hùng hực, hai con mắt cũng lạ như lưỡi dao vậy hẳn mang cái người gặp được Lâm Phong Cẩn sau đó, Lý Hổ tới hỏi An, cũng biết Lâm Phong Cẩn không phải trước cái kia thân thể đều yếu dích thiếu gia, bởi vậy cũng là ở bên cạnh hộ vệ hắn, đám người đồng thời đáp thuyền tam bản đến phía trước đi xem rõ ngọn ngành. Câu phiếu đề cử, thu gọn, mọi người có phiếu vẽ phiếu vẽ liền tài trợ một thoáng, tuần này mỗi lần nhiều nhất 4000 phiếu đề cử liền thêm càng chương không một, ư. Hy vọng mọi người ủng hộ to lớn. Chương 15, thu thủy tiền. Dù sao lúc này vẫn không tính là hoàn toàn thoát hiểm, nếu là chung đường người thật sự chiếm hạ thương. Như vậy rất khó nói mặt sau sẽ có hay không có chiến thuyền theo niệm lại đây tám này, ngược lại không phải bởi vì truy sát Lâm Phong cần bọn họ, mà là muốn thừa dịp tin tức không thể truyền ra thời điểm, binh quý thần tốc lấy thêm dưới 120 hẻ phòng bị viện đến mở rộng chiến công, đây tuyệt đối không phải là không có khả năng chuyện tình. Nơi này thủy thế bằng phẳng, vũ cũng dần dần ngừng, thuyền tam bản kéo kẹt kéo kẹt liền mạch đến phía trước, nhất thời nhìn thấy lấp lấy địa phương là thứ sông lớn sá tử, hai bên cọ lao bầm bền, trong mắt đều là hô mêng mông hoa lao, bảy chiếc thuyền nhỏ đem mặt sông nhét chặt chẽ, trên thuyền đều là bụi rậm các loại đồ vật, một điểm đốt chính là lựa giận thuyền. Trên truyền rượi vào hán tử mỗi một cái đều là da rẻ ngăm đen, hai tay ôm ở trước ngực, cả lơ phất phơ đứng, cánh mắt hướng về người, một bộ bại hoại dáng vẻ, ở trước mặt nhất một con tứ minh ngồi trên bong thuyền mặt, đang có hai đống người phân biệt rõ ràng ở đòi cái gì. Lý Hổ nhưng là chạy lão giang hồ, vừa nhìn giá thế này, liền lập tức biết ngọn nguồn. Đây là tới thu thủy tiền được rồi, xem giá thế này, hẳn là ngốc con quạ nhân mã, những này vô liêm sỉ côn kiếp thủy phỉ, làm sao trước ở này trong lúc mấu chốt gây sự. Nơi này thủy phỉ nghiêm mặt nói đến, hơn nửa đều là ngư dân. Những kia dùng để chắn sông đích thuyền vừa nhìn hay là tại nhánh sông bên trong ra vào đánh cá. Chẳng qua có một câu nói gọi là kháo sơn cận sơn kháo thủy cận thủy, những người này ở đây thời kỳ giáp hạt tình hình kinh tế, trong tay cuốn bạch thời điểm liền ra tới cạn sông lấy tiền, vừa gặp phải quan phủ thuyền liền giải tán lập tức. Những này ngư dân quen đường thuyền nhỏ, đi theo đám bọn hắn đổi lời nói không cần nữa giảm liền nhất định sẽ ham ở trong bùn, bởi vậy cũng chưa chắc đuổi đến ở trên. Đồng thời những người này cũng khá là biết tốt xấu, muốn tiền cũng không câu nệ bao nhiêu, chỉ cần có tài vật dừng túi là tốt rồi. Vì lẽ đó quan phủ cũng làm như làm lạ là giới lại tha nạn nhẹ, vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, thương ra rất nhiều cũng là bớt núi lại nhận. Không qua lại thường thời điểm thông thường đều là trả thù lao rồi đi, cũng không trở thành tạo thành giao thông bế tắc. Cả. Lâm Phong cẩn đám người bọn họ cách thật xa liền nghe đến trên thuyền tiếng ồn nào, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi cũng quá bất hợp lý đi à nha, một chiếc thuyền không phân to nhỏ đều là hai lượng bạc, này còn không bằng đi trực tiếp đoạt tốt hơn một chút. Ngày hôm nay chính là cái giá này, không có thương lượng. Lần trước tới thời điểm không phải thuyền lớn 200 văn thuyền nhỏ 100 văn đấy sao? Nói toạc trời cũng là cái giá này, hoặc là các ngươi ở chỗ này chờ, hoặc là thì cho tiền rời đi. Gọi nốc con quạ đi ra. Ta làm sao chưa từng thấy ngươi, cho ngươi bọn họ như thế lấy tiền sao? Trở lại ta liền cho cho trong huyện ở trên tiếp mời. Vị này lão gia tùy ngươi, ngày hôm nay liền một câu nói, trả thù lão mới có thể rời đi. Đã nghe được trên truyền cái vã, Lâm Phong Cận và Lý Hồ hai người đồng thời đều ý thức được này tăng giá bảy nói chuẩn xác, hẳn là giở công phu sư tử ngọa làm đến không khỏi cũng quá trùng hợp, bọn họ thuyền tam bạn đến gần rồi sau đó, cái kia hộ vệ ở trên thuyền nhưng lại đều biết Lý Hồ biết đều là đồng hành, liền đem bọn họ lôi tới. Lâm Phong Cẩn trực tiếp đi tới phía trước, nhìn đối diện một cái chủ sự cao gầy hán tử rất dứt khoát nói: "Nơi này là hai lựa bạc." "Nhường đường a." Cái tiếu cao gầy hán tử nhất thời ngạc nhiên, nhưng lập tức liền trợn mắt, vươn ngón tay đến đâm Lâm Phong Cẩn ngực, miệng đầy răng vàng lớn trả lại phun ra một luồng yên: thuốc, "Thối, khinh miệt nói. Ngươi tiểu tử này là cái kia trong dũng quần lộ ra ngoài đồ vật, dám cùng ta hầu gia nói như vậy." Lâm Phong Cẩn con mắt hơi híp lại một chút, sau đó thản nhiên nói: "Ngươi không phải là đòi tiền sao? Ta cấp ngươi tiền, còn không nhường đường?" Cái kia cao gầy hán tử hầu ra năm lạng bạc, sau đó khinh thường nói: "Hai lượng bạc ngươi liền muốn mua lộ?" Chậm, hiện tại cao lên tới năm lạng. Người bên cạnh nhất thời ồ lên, Lâm Phong Cẩn nhưng là không ngạc nhiên chút nào, rất sáng khoái nói: "Đi, vậy thì cho ngươi năm lạng." Hầu gia lần thứ hai cứng lại, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong Cẩn lại dễ nói chuyện như vậy, hắn chính đang xoay sở lại một lần nữa cự tuyệt để thời điểm, Lâm Phong Cẩn trong mắt đã là ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chợt tay một cái tát bắt được cái kia hầu gia dùng để đâm mình ngón giữa, phát lực lên trên cao lại, răng rắc một tiếng vang, dọn Cái kia hầu ra tiếng kêu thảm thiết nhất thời liền vang lên. Cùng lúc đó, Lâm Phong Cận càng là ra tay không dung tình, tay phải nắm nắm Như Nhi Tiêm đao đã là gió nhanh đến đâm vào kẻ này trong bụng, cắm thẳng đến chuôi, liên quan cả người hắn đều lảo đảo lui về sau hai. Lâm Phong Cận cũng không rút đao tử, sợ tung tóe đi ra ngoài máu tươi giờ trên người mình quần áo, bổ khuyết thêm một cái vết tức chân, đem kẻ này từ đầu thuyền rơi vào trong nước đi, bởi vì đã mở ra thiên mệnh chi lực quan hệ, bởi vậy ở pha quay chậm cũng tựa như trong quá trình, hắn tử kia trên mặt vẫn vẹo đau đớn. Bình hoàng hối hận chờ chút phức tạp vẻ mặt toàn bộ đều nhìn ra rõ rõ rằng, rằng, Lâm Phong cẩn trước đó tại sao muốn cùng này hầu ra phí lời vài câu, còn không phải là vì cho Lý Hổ bọn họ chuẩn bị cơ hội. Hắn vừa động thủ, Lý Hổ đã là mặt không thay đổi nhếch theo một ít đem có thể nói hung khí quỷ đầu đau, thế như trẻ che đánh bay ba. Rơi xuống trong nước đi sau đó đều là liền dãy rũ động tác đều không thể, trực tiếp cứng ngắc hướng về dưới nước chìm, sùng sục sùng sụp liều linh hồn đi ra, hiển nhiên ở lạc thủy trước đó sẽ không có cơ. Những này tùy phỉ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong cẩn bọn họ sẽ nổi lên động thủ. Đồng thời kiên quyết như thế, nhất thời tình cảnh lăn lộn hỏng, có gào thảm, có lôi kéo cổ họng phải xếp hạng cao mặt báo thủ, có đảm lực cẩn thận e sợ dự định đáo tẩu, cũng có trực tiếp nhảy cầu xuống dự định đột tuyển. Lâm Phong Cẩn cũng là từ trong tối đáo góc ra một khối bóng loáng đá cuội, sau đó nắm chặt, từ khi hắn dùng món đồ này đã thương nặng phiếm Đông Lưu sau khi, liền đối với vật ấy ưa thích không rời. Vừa nhìn thấy đối diện những kia thủy phi ở trong có người dự định nhen lửa lựa giận thuyền đầy xuống tới, đó là mạnh mẽ cho hắn đi lên một phát, bảo đảm là vỡ đầu chảy máu ngã vào trong khoang thuyền che mũi tiêu thẳng thiết, ở này cách xa nhau bảy tròng khoảng cách. Quả nhiên là bách phát bắt chúng. Nói đến những này dùng để chặn đường lựa giận thuyền đều là ngư dân nhỏ thuyền tam bản, cũng chính là đẩy ra làm cái dáng vẻ, không cần nói thuyền đốt từ đây sẽ không có trong nước kiếm ăn công cụ, liền ngay cả một ít thuyền buủi rậm phòng trừng đều là nhà mình phá lò bên cạnh chở tới đây, nếu như thiếu hụt chút không làm được toàn ra giả trẻ đều chỉ có thể uống nước lạnh. Ở trạng huống như vậy dưới, chân chính chịu xuống tay ác độc điểm thuyền người có thể tưởng tượng được, bảy đầu cản sông đích thuyền nhỏ lập tức có hơn một nửa trêu chọc một tiếng liền tản ra, những kia vốn là làm bộ yếu điểm lựa loại ngốc từng cái một thoát được so với ai cũng nhanh hơn. Còn lại hai chiếc phía trên ngoan cố phần tử bị Lâm Phong cẩn mấy phát thạch đầu đánh cho vỡ đầu chảy máu, kết quả chỉ có một chiếc bị nhen lửa xui dòng mà xuống, lại bị sớm người có chuẩn bị tay dùng cột buồm chống đỡ ở ngoài hai ba trượng, chút nào không ý liếc được tuy lớn. Ở tình huống như vậy, còn lại thương hộ vệ ở trên thuyền cũng đều dồn dập chạy tới hỗ trợ, loại này lại có thể đau nhức đánh cho rơi xuống nước vừa không có phiêu lưu càng là có thể ở chủ nhà trước mặt triển lộ thân thủ cơ hội, đó là kiên quyết không thể bỏ qua. Đúng là có vài tên thân sĩ nhìn bên cạnh giết người sau đó chỉ uy nhược định lý hổ đều là âm thầm đật đầu rất thích tàn nhận tranh đấu người chỉ cần suất tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể đưa tay dưới đáy đám người ồ hợp thu dọn đến dễ sai khiến, ngược lại thật sự là là trừ trước mặt cái này, Lý tướng quân ở ngoài chưa từng thấy người khác, trong lòng đã là ở tính toán làm sao đột quét nền tảng chuyện tình. Tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết hết trước mặt bọn này thủy phị sau đó, Lâm Phong cần biết những người này chặn lại ở đây quá nửa là có chung đường sau lưng cái bóng, chẳng qua chung đường tay của người tuy rằng trưởng, nhưng phòng trường cũng chỉ có thể làm đến bước này. Chủ yếu nguy cơ nhưng là không ở phía trước, mà là phía sau truy kìa. Sau đó Lâm Phong cẩn cho trước mặt tuyển hỏi tham một chút, liền dẫn tuyển của mình đội Hạo Hạo đã đãng miệng đến phía trước đi, nhìn bọn họ lòng như lửa đốt bóng lưng, có tiên sinh kế toán đều ở lắc đầu và người bên ngoài dạng người thiếu niên chính là bất lão thành, mọi người nếu gặp nên cùng đường tiến lên, tốt xấu cũng ỷ vào người đông thế mạnh có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn nhất phía trước thật sự còn có thu thủy tiền cái kẹp, chẳng phải là liền muốn thế đơn lực bạc mặc cho người ức. Khiếp rồi hả? Ngay khi Lâm Phong cẩn đám người bọn họ xôi gió xôi nước đổi 20 rằm sau đó, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng nặng nghề vô cùng âm thanh, tựa hồ liền thiên địa đều rung động một thoáng. Ngay sau đó là một luồng quỷ dị lam yên, thuốc bốc lên lên. Lý Hổ kinh nghiệm cực kỳ phong phú, liền lập tức đối với Lâm Phong cần nói: "Thiếu gia, đây cũng là mặc gia thú máy bị hủy diệt sau đó sinh ra tự bạo, của ta trước đã từng từng thấy một lần, chẳng qua quy mô không lớn như vậy, vừa nãy đi ngang qua cái kia chút thuyền bên trong, có kiến nghiệp lớn nhất thương nhân buôn vài vương gia đội tàu, cũng chỉ có bọn họ có thể mua được loại cấp bậc này mặc gia thú máy." Xem ra truy binh quả nhân là cùng Hung, cực ác, thế tới Hung hã. Lâm Phong cẩn suy nghĩ một chút nói: "Bọn họ cấp bốc ít nhất phải nửa canh giờ." Dọc theo thủy lộ đuổi theo chúng ta còn muốn nửa canh giờ chín để mọi người động thủ, đem thô bổn dụng cụ đều bỏ quên. Nếu là đuổi theo chính là chiến thuyền, như vậy nước gan nhất định so với thuyền của chúng ta phải sâu, thực sự không được, chuẩn bị độc chìm cuối cùng một ít chất tứ minh nói cũng liền hết chuyện. Phía trước 30 dặm hẳn là, là đến Mai Linh độ, nơi đó nhưng là thượng chú có chiến binh, ta liền cho không tin trung đường người dám nghẹn tới nơi này. Sau đó đám người quả nhiên xuôi gió xuôi nước thẳng hàng mà xuống, trực tiếp đến Mai Linh độ, nộp nên đến tiền thuế sau đó liền tiếp tục tiến lên. Mai Linh độ nơi này đồn trú hai còn có một đội nam trịnh nổi tiếng thiên hạ nọ binh, coi như là truy binh dù mạnh thế nào hung hãn, kéo dài cái một hai canh giờ cũng là chắc chắn. Hống hộ Lưu lão quản gia cũng thông qua nơi này quen nhau tướng lĩnh, mơ hồ đối với hắn tiết lộ một điểm nông thôn lời đồn, nói là tuần sát sứ hướng liệt và huyện lệnh song song bị giết, hà thương đã bị trong ứng ngoài hợp luân hãm, cẩn thận không nên bị giảm bạo hà thương trung đường người đánh lén. Nay tướng lĩnh mặc dù là đem lời này cho rằng là chuyện cười tới nghe, nhưng trong lòng tốt xấu có mấy phần phòng bị, nếu là ở tình huống như vậy trả lại còn bị đánh lén thành công, cái kia nam trịnh cũng là đúng là nên mất nước. Qua mai lĩnh độ sau đó, đám người rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, thuyền nhanh chóng cũng thoáng chậm chút, vốn là mệt đến gần chết tương tay cũng có nhàn hạ ngồi ở khoang trên bằng mặt, dùng khoát lên bả vai khăn mặt chùi chùi đổ mồ hôi, huống hai khẩu đẫm đến biến thành màu đen khổ trà, lại xoạch hai cái thuốc lá rời. Chương 16, tà thuật. Lâm Phong cẩn ngồi ở đầu thuyền, bên trong đôi mắt tuy rằng nhìn là vùng sông nước phong cảnh, không nhịn được lại hồi tưởng siêu vẹo đến các đại thư viện ở trong đi, hắn lúc này, nhưng vị nghị kỹ đi tới cái nào một chỗ thư viện đi học. Ở bây giờ hoàn cảnh lớn phía dưới, nếu là không có thư viện học tập chứng minh đi tham dò khoa học như vậy hầu như giống như là hậu thế không có một người văn bằng không thể kinh nghiệm làm việc người đi cầu chức lương tháng 1 năm năm không vạn công tác cương vị chúng đầu tỉ lệ. Vừa lúc đó, đột nhiên mặt sau có tiếng ồn nào, ngay sau đó là nữ nhân khóc lớn tiếng gọi, Lâm Phong Cẩn đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói: "Người nào ở nhà nào?" Không muốn quấy rầy lão gia và thái thái. Hắn lúc này mặc dù mới vừa vận đông ra, thế nhưng uy vọng đã mơ hồ ngầm đi ra, lập tức thì có gã sai vặt chạy gấp lại đây thở dốc nói: "Thiếu gia, là Cành Liêu muốn gặp người, bị hộ vệ chặn lại rồi." Lâm Phong Cẩn lập tức liền đi ra ngoài. Nhìn thấy cái kia cảnh liễu cả mắt đều là đỏ chót, tóc rối tung bộ dạng, liền thản nhiên nói: "Chuyện gì?" Cảnh liễu phủ phụ một tiếng quỳ ngã xuống, quỳ gối vài bước khóc lớn tiếng kêu lên: "Thiếu gia, ngươi muốn mau cứu Lâm Đức, thác bạc Đức, à, nhưng hắn là đối với ngươi trung thành tuyệt đối không thể hại lợi, đại phu nói hắn không xong rồi. Cũng khó trách cảnh liễu như vậy rẻ trường Lâm Đức sinh tử, bởi vì Lâm Phong Cận nói rồi, nếu như hắn đã chết, cảnh liễu cũng đến cùng theo một lúc chót cùng." Lâm Phong Cận từ thâm tâm bên trong tới nói, vẫn là rất đồng ý dưới tay có như thế một cái cực kỳ cường hãn công thủ liền lập tức lên thuyền tam bản đi ra sau thu xếp người bệnh trên thuyền đến xem. Trên thuyền địa phương nhỏ hẹp, Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy chính là Vương Thiết, hắn tử kia sắc mặt cũng không còn như vậy tái nhợt, xem ra hẳn là bảo vệ một cái mạng, chỉ là dòng máu quá nhiều thường thường đều sẽ đối với thân thể nội tạng tạo thành không thể nghịch thương tổn, hắn sau này thể chất phòng trường liên hư, rất khó ăn nữa đao chém cơm này, đương nhiên, điều dưỡng thật tốt cũng có khả năng ngoại lệ. Chẳng qua người nếu còn sống, như vậy Lâm gia cũng sẽ không bạc đãi hắn. Còn bên cạnh nằm nhưng là Lâm Đức, hắn miệng há thật lớn, tiếng hít thở như kéo ống bễ bình thường. Đó là cách xa ở bên ngoài khoang thuyền đều rõ ràng có thể nghe, kỳ cái trán nóng bỏng trả lại ở bị sốt, vết thương trên cổ tuy rằng đắp thuốc, nhưng mà chu vi đã xuất hiện rõ ràng bệnh phù, thật cao da dẻ phồng lên đến trong suốt lên, thảm thiết miệng vết thương trả lại chảy nước vàng và dòng máu hỗn hợp vượn. Lâm Phong cẩn tiện thể nhìn một chút ngã quắc ở bên cạnh che mặt khóc thầm cánh liễu, phát hiện hai tay của nàng ngón tay cũng đều bị rượi thủy phao, ngâm, hứ đuối, có thể thấy được sắc thực không cũng có ở hộ lý phương diện lười biếng nửa điểm. Chẳng qua ở thời đại này, sau khi bị thương bị sốt liền chứng minh vết thương có cảm hóa, này chính là cực kỳ hung hiểm chuyện tình. Tốn hộ xem tình huống này, hẳn là lâm đức cổ của bệnh phù áp bức đến đường hô hấp, đã tạo thành hô hấp quân bách. Nghiêm trọng như vậy thương thế, phòng trưng ngoại trừ cá biệt có thể triển khai thần thông cao nhân, hầu như toàn bộ bác sĩ đều là bó tay toàn tập được rồi. Đương nhiên Lâm Phong Cẩn biết đến còn có kháng sinh tố và giải phẫu. Chẳng qua vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn tìm mình đến từ yêu tinh ký ức mạnh vỡ, nhưng lại đột nhiên phát giác một cái vô cùng nham hiểm độc giác vi chép, nói không chắc vẫn có thể cho lâm đức một chút hy vọng sống. Ở Lâm Phong Cẩn dưới sự yêu cầu mặt, đặc biệt cho hắn đẳng một chiếc thuyền đi ra, trên chiếc thuyền này chỉ cần lý hộ Còn có cái kia vốn là cũng bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cùng cảnh quyến rũ Tốn Tuấn. Đương nhiên, vì phong ngựa kẻ này vướng bận, hắn là bị đánh hôn mê bất tỉnh. Nay cũng không kém nhiều lắm mỗi trên một con thuyền đều có súng phang, cái gọi là súng khoang hay là tại không thể vận chuyển hàng hóa thời điểm, thuyền này liền dùng để đánh cá, vì phong ngựa ngư nhi chết sớm, khoang đáy bên trong cũng có một cái dài 2m rộng 1m ô bông, rút ra nút lọ, dĩ nhiên là có nước sông chảy vào đến, gần đủ rồi liền đem nút lọ một lần nữa nhét ở trên, đánh tới cá tôm các loại liền rốt vào công việc này trong khoang thuyền, phảng phất là một cái chậu lớn tử có thể bảo đảm cá tôm tươi sống. Lúc này cái kia gian phu Tôn Tuấn liền bị ngâm ở khoang thông nước bên trong, cảm giác lại như nằm trong buồn tắm tựa như, khắp toàn thân đều là trơn trủi, đồng thời chỉ có đầu ở trên mặt nước, bởi vì bị đánh mất nguyên nhân, vì lẽ đó cũng không lúc nhích. Lâm Phong Cận bắt đầu hướng về trong nước rắc vào một ít thuốc bọn, những dược vật này đều là rất thường gặp, khi theo truyền lưu vừa kề sát nơi đó đều có thể tìm được. Tiếp theo Lâm Phong Cận cẩn căn phá ngón ở giữa, bắt đầu dùng máu tươi của mình ở dưới nước Tôn Tuấn trên thân thể vẽ ra một ít vô cùng quỷ dị âm trầm phù hiệu. Nhắc tới cũng là có chút kỳ quái. Máu tươi thông thường vào nước sẽ hòa tan, nhưng Lâm Phong cẩn ngón giữa chạy ra tới máu tươi vào nước sau đó, nhưng là ở những kia hòa tan vào nước bình thường thuốc ảnh hưởng, như màu đỏ mãnh nào như vậy ngưng tụ không tan. Ở hôn mê tôn tuấn trên người vẽ ra tới phù hiệu càng là có một loại làm người kinh tâm động phách quỷ dị, tựa hồ là rất nhiều đầu màu đỏ tươi sâu ở cắn vào thân thể của con người không chịu thả ra. Khi tất cả phù hiệu vẽ xong sau đó, Lâm Phong cẩn liền đứng dậy đi ra ngoài, ở đầu thuyền mặt trên và lý hồ tảng gấu, lúc này hai người lời đàm luận đề cũng hơn nửa là ở thì ra là Thác Bạc Đức bây giờ Lâm Đức trên người đều là cảm thấy người này nếu như có thể không chết lời nói, đầu tiên kỳ siêu cao thuật bắn liền hết sức khó được, thư yếu hắn cũng biết Lâm Phong cẩn đích thủ đoạn, rất nhiều chuyện không cần thiết cấm kỵ hắn, sẽ là cực lớn trợ lực. Vào lúc này đã đi đã đi ra Hà Thương gần 100 dặm hướng địa, ngày mùa thu cũng dần dần từ trong tầng mây bò đi ra, phơi trên thân thể người noãn hừng hổng. Lâm Phong cẩn và Lý Hồ đứng bên ngoài thời gian uống cạn chén trà, tính toán thời gian gần đủ rồi, liền xốc lên trên mảnh vải một lần nữa đi vào khoang thuyền, nhất thời một cái giật mình, bởi vì trong này nhiệt độ đúng là đột nhiên giảm xuống mười mấy độ, thì dường như tiến vào đông trong kho như thế. Liên trong lỗ mũi thở ra tới khí tức cũng là hai cái cột khí màu trắng. Tôn Tuấn vẫn là 5 năm ở đó, nhưng cả người đã là tắt hơi, Lâm Phong Cẩn dùng máu tươi vẽ ở trên người hắn quỷ bí phù hiệu đã tiêu tan sạch, mà ngâm hắn cái kia trên mặt nước, nhộn nhạo một tầng vị dị màu sắc, giống như là có thủy ngân cảm xúc tựa như, hàn khí bắt đầu từ trên mặt nước phát tán mà bò ra đến. Vừa thấy được này tình huống khắt thượng, Lâm Phong Cẩn lập tức liền biết trở thành nút nữa, hắn đem Tôn Tuấn thi thể kéo tới một bên, đón lấy hủy thi diệt tích chuyện như vậy tự nhiên có lý hồ loại này nhân sĩ chuyên nghiệp đến liệu lý, sau đó đi ra đến bên ngoài khoang thuyền hô một tiếng. Dĩ nhiên là có hạ nhân đem trước án bài đồ vật đưa tới. Những thứ đồ này ở vùng sông nước có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đó là một con một con giỏ cá tử, bên trong đựng là còn sống tạp ngư to nhỏ. Vật này ở trên thuyền chính là phòng, trên thực tế nếu là buổi tối không đi thuyền, ở giỏ cá tử bên trong vung chốt cơm dùng dây thường đổi chỉnh xuống, sáng ngày thứ hai đều là bên trong có thể có chút tham ăn tôm tép nhỏ bé ở nhảy nhót tứ mừng, tuy rằng không có thịt gì, thế nhưng dùng để nướng, lò nóng, thành loạn hầm cách thủy canh cá, từ sáng sớm hầm cách thủy đến tối, lại vậy lên chút chiếp bông muối. Có câu nói thôi cá nát tôm đưa cơm ăn già, dù cho ăn là cứng như đá cao su tử mà bánh. Nó cũng có thể liền này tạp ngư sút rất dễ dàng trêu chọc no bụng cái bụng. Lâm Phong Cẩn liền nhận lấy những này giỏ cá tử, đem bên trong tôm tép nhỏ bé toàn bộ đều ngã xuống cái kia khoang thông nước bên trong, khỏi cần nói, rất nhiều cá tôm đều lập tức bị đông cứng mà chết. Lâm Phong Cẩn rất kiên nhẫn sắp chết đi dùng nhanh chốc cho từng cái kẹp tròn đi ra, tận lực phòng ngừa để cho mình tiếp xúc được quỷ dị này nước lạnh. Chẳng qua tuy rằng tử rất nhiều, cũng có cá tôm ở bên trong vùng vẫy giành sự sống bơi lội, cuối cùng ba cái giỏ cá tử ngã cũng xong, lại còn có 7 chiếc thuyền đến tử, năm con tôm và hai cái châu chấu sống sót, những đồ chơi này nhi ở này trong nước bơi lội, bên ngoài thân cũng là bắt đầu thời gian dần qua trở nên bạch mã trong suốt lên. Gặp được trạng huống này sau đó, Lâm Phong cẩn liền để lý hổ đem gì nỗ vào, chiếc đem trên cổ hắn bánh mì chất thuốc gà, vải trắng đều hoàn toàn lấy xuống rửa sạch sẽ, nhất thời liền gặp được kỳ trên cổ cái kia một chỗ quán thông tổn thương rõ ràng đều lây nhiễm, xương không thể tả, thậm chí phát ra khó nghe hơi thở tanh hôi, càng là không ngừng mà chạy ra màu vàng nước ngủ, cả người cũng là thoi thót. Gặp được trạng huống này Lâm Phong cẩn và Lý Hổ vẫn đúng là sợ hắn lập tức chết đi, chính mình uổng phí một phen tâm lực, liền lập tức đem để vào đến này buốc lên khói trắng khoang thông nước đi vào bên trong, vẫn là loại kia nằm ngửa trong buồn tăm răng, rốc, chỉ lộ ra đầu, trên cổ vết thương nhưng là hoàn toàn bị ngâm vào trong nước. Lâm Đức vừa vào vào trong nước sau đó, miệng vết thương máu mủ liền hòa tan ở trong nước, nói đến cũng là hết sức kỳ quái, nhưng kia đã trở nên bạch mà trong suốt tiểu ngư, lại lập tức liền nhắm ngay rỉn vết thương trên cổ bơi tới, những thuyền ngữ kia đinh đều vây tụ ở miệng vết thương không ngừng mà tranh giành thực thể tối. Một ít tôm nhỏ càng là chủ động dùng cái kìm ở bên ngoài khoa giải phao thức đối với thịt tối tiến hành cắt xém, thậm chí có tiểu ngư đều trực tiếp bơi vào đến trong vết. Thương đi nuốt ăn thịt tối. Cái kia hai cái châu chấu nhưng là bám vào ở xương đỏ vết thương phụ cận hút máu, châu chấu đang hút huyết thời điểm sẽ phân bố gây tê tố, còn có ngăn cản huyết dịch ngưng tụ đặc thủ môi, bởi vậy có thể phi thường tốt đẹp chính là mất đi hết tụ huyết, gia tốc vết thương dòng máu tuần hoàn, hòa tan tác động mạch, thêm vào cái kia nước gấm cực kỳ lạnh lẽo, dần sốt cao lại cũng chậm chậm từ hạ xuống. Dần dần, nhìn nhìn miệng vết thương bắt đầu chảy ra đến rồi máu tươi thì lại chứng minh vết thương của hắn nơi thịt tối đã bị nuốt ăn hầu như không còn, Lâm Phong Cẩn và Lý Hồ Liễn đem hắn kéo ra khỏi sông, cái kia hai cái châu chấu nhưng là mặc kệ bám vào mặt trên tiếp tục hút máu. Đợi được cho dìu một lần nữa băng bó thỏa đáng mặc quần áo tử tế thời điểm, hắn đã hạ sốt đồng thời hô hấp đều đặn, xem ra đã là chuyển nguy thành an. Lâm Phong Cẩn ám đạo bản tay mình cầm những này tà thuật quả nhiên là hữu hiệu, nhưng cũng là có vô cùng đặc thù rõ ràng, vậy thì hơn nửa chính là trước tiên hại người, lại cứu người chính làm Lý Hồ Nghịch tiên đổi mạng, như vậy đơn dũng đơn giáo úy liền nhất định phải chết. Muốn mua dìu chuyển nguy thành an Như vậy thì đến cuốn ở trên tôn tuấn một cái mạng. Hắn lúc này đem tất cả cái gì cũng quản lý sạch sẽ sau đó, tự nhiên có người tới đón tất cả công việc, chứng nhất dán xem Lâm Phong Cận ánh mắt của hầu như đều có chút trùng bái, có thể giữ cái tình huống như vậy vẫn có thể khiến người ta cải tử hồi sanh, quả nhiên là có thể dùng kỳ tích để hình dung. Chẳng qua Lâm Phong Cận giải thích là đã từng gặp được có thần thông cao nhân, mua một hạt cứu cấp đan dược ngày hôm nay có đất dụng võ. Chương 17, ta bất thắng chính, cứu người sau khi, Lâm Phong Cận không biết tại sao, đều là cảm thấy có chút tâm thần không yên bộ dạng. Loại cảm giác đó tựa hồ vẫn có một đôi thăm độc vô cùng con mắt ở nhìn kỹ chính mình, chẳng qua tới gần lý hồ, cái cảm giác này sẽ chợt thành nhạt chút. Lâm Phong Cẩn cũng không còn có đem chuyện này để ở trong lòng, hoặc là nói đã sớm ở trong dự liệu của hắn, nhìn sắc trời sắp hẩm đậm đi, nhà đỏ đến xin chỉ thị nói có đúng hay không phải đi suốt đêm lộ vẫn là cặp bờ nghỉ ngơi, cân nhắc đến truy binh tổn tại tỉ lệ rất nhỏ, liền quẹo vào đến một nơi tiểu nhân, nhỏ bé hồ xá tử bên trong, từ trên đội truyền mặt chuyển xuống tủi lựa dụng, cụ chôn nồi nấu cơm. Vào lúc này, Lâm Phong Cẩn bất động thanh sắc bắt đầu rời xa đoàn người. Đi tới bên cạnh bụi cỏ lau bên trong, bóng đêm đã dần dần giăng lâm, cỏ lau tại trong gió đêm mặt hơi phập phồng, phảng phất là chiêu hồn bạch bản khê, vốn là trong trẻo mặt nước cũng nhanh chóng trở nên âm trầm, liền ngay cả phong thành cũng biến thành hết sức thế thảm. Lâm Phong cẩn thời gian dần qua xoay người, liền gặp được bụi cỏ lau ở trong có một đoàn vặn vẹo bóng đen chậm rãi đứng lên, mặt mày giống như, đứng là chết đi chính là cái kia gian phu Tô Tuấn. Hắn tựa hồ là do khói đen tạo thành, thế nhưng trong đôi mắt vẫn động, nhưng là hết sức rõ ràng, miệng bã li mặt càng là phát ra nhỏ nhẹ xoắn xoắn âm thanh. Nếu là người bình thường, tin tưởng đã sớm sợ đến hồn vía lên mây. Nhưng sớm có dự cảm lâm phong cẩn, nhưng là liền hạn bạc loại này hàng cao cấp đều gặp được, tự nhiên có thể rất thản nhiên đối mặt. Thì ra là như vậy, đây chính là nghiệp lực quấn quanh người cảm giác sao? Cảm giác được mọi việc không thuận, trong sự mất linh, làm việc vô cùng tốn nghĩa. Lâm Phong Cẩn như có ngộ ra mà nói, chẳng qua Lý Hổ bệnh cách phá quân, trời sinh sát khí, có thể đem nghiệp lực hóa thành tự thân sát khí, vì lẽ đó tới gần hắn oan hồn cũng không dám tới gần. Nói đến chỗ này, Lâm Phong Cẩn hơi nở nụ cười lạnh. Người thẳng ngu này, là e ngại Lý Hổ mà không sợ ta đúng là đã cho ta thân thiết nói chuyện chút sao? Lâm Phong cẩn một mặt nói, một mặt nở nụ cười lạnh, quay về bóng đen kia rất kiên quyết đi tới. Tôn tuấn ngươi thân là gia nô, trộm cắp chủ nhà tiền tài là vì bất trung. Trốn lúc đi tổn hại cha mẹ là vì bất hiếu. Bị bắt được sau khi miệng đầy từ chối ở trên người cô gái là vì bất nhân. Câu dẫn chủ nhà cô gái đang hoảng là vì bất nghĩa. Như ngươi loại này bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa cầm thú, đưa ngươi nét vào lồng heo ngâm xuống nước đó là căn cứ nam trị luật điều thứ 9, đường đường chính chính, tuân theo huy hoàng thiên uy. Cũng là gặp may đúng dịp. Vì lẽ đó ta để ngươi không thống khổ mà chết, mượn ngươi mạng đến nuôi Lâm Đức mạng đó là ngoài vòng pháp luật thiên nhân, huống hồ trả lại cha ngươi đưa đi 20 lượng bạc. Ngươi lại vẫn lòng mang oán nghiệp muốn đến dây dưa ta." Lâm Phong Cẩn nói ra bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa tám chữ thời điểm, từng chữ từng chữ, bóng đen kia tôn tuấn trên người của, đúng là toát ra bị thiêu đốt cũng tựa như chít chít âm thanh, dáng dấp của hắn cũng là vặn vẹo mà bắt đầu run rẩy. Chờ đến Lâm Phong Cẩn đi tới kỷ diện trước, dây dưa ta nói ra sau đó, ba chữ này quả thực thì dường như đập vào trên người nó, ngay hồn phách phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhanh chóng hướng về xa xa phiêu bay ra ngoài. Quả nhiên, ta bất thắng chính câu nói này cũng là có đạo lý ạ." Lâm Phong cẩn trọng ngâm nói. "Thân phận của ta đã là các nước công nhận học trò nhỏ, này vô hình ở trong, cũng đã đã có được một phần toàn bộ thiên hạ cho tới quân vương cho tới thứ dân đều công nhận nguyện lực khí số, có tầng này độ vật giá trị, này chết thảm tôn tuấn cũng không dám gần thân thể của ta, chỉ có thể nỗ lực lấy hai mắt vang lên nỗ lực đến sợ hãi tâm tình của ta, khi ta không thẹn với lương tâm toàn lực quát lớn thời điểm, thậm chí có thể xúc phạm tới loại này âm tà quỷ vận." Vào lúc này, Lý Hộ rất xa cũng đi nhanh tới. Dùng tay để chặt chôi đao cạnh dẫn nói, "Thiếu gia, tựa hồ có hơi cái gì khả nghi vận động." Từ khi lấy được này thanh hung khí quỷ đầu đao sau đó, Lý Hổ liền từ đao này không rời khỏi người, người bên ngoài đều chuyện cười nói cây đao này ở Lý tướng quân trong mắt của chỉ sợ so với vợ còn thân hơn, những người này nhưng lại không biết Lý Hổ đang cố gắng đạt đến ý cùng khí hợp cảnh giới, như vậy có cái gì hung hiểm, vũ khí cũng sẽ ở vào đao ở trong tự mình hô gọi lấy đó cảnh. Lâm Phong cần lắc lắc đầu nói, "Một cái nho nhỏ âm hồn mà tôi, không đáng nhắc tới, ngươi còn đang bận việc." Lý Hổ gật gù, rất trầm ổn theo lên hai người hướng về bên cạnh đi đến, hắn đang dò xét con đường thoát nhìn vẫn không cảm giác được đến, nhưng tinh tế nhận biết sau đó là có thể phát hiện, như kẻ địch muốn tới đánh lén, như vậy coi là thật hắn tuần tra con đường đó là đánh lén phải đi qua đường. Thấy cảnh ấy sau đó, Lâm Phong cẩn không nhịn được cũng ở cảm khái mình quả thật là cải biến lý hổ vận mệnh. Những này cơ hội là bắt nguồn từ bản năng phản ứng, lý hổ trước đó là không có ưu tú như vậy quân sự tư chất, giải thích duy nhất liền là tới từ ở đơn dũng ký ức và mệnh cách phá quân truyền thừa. Đương nhiên, cái này có thể là lý hổ tự thân nên có kỳ ngộ a. Lâm Phong cần triển khai cái kia không chọn vẹn nhỏ diễn tiểu thời điểm vốn là nắm chặt liền không lớn, nhưng là một mực rơi vào Lý Hồ trên người sát suất nhỏ sự kiện liền thành công. Đồng thời Lâm Phong cần nhớ tới rất rõ ràng, đang sử dụng này nghịch thiên đổi mạng pháp thuật sau khi, bởi vì được thuật giả thường thường đều sẽ thu được số lớn mầu ký ức và tin tức, thậm chí đều sẽ xuất hiện tương tự nhân cách phân liệt tình hình, lại cứ Lý Hồ liền thích ứng rất khá, lại còn có thể ra chiến trường. Vì lẽ đó giải thích duy nhất, cũng chỉ có thể dùng Lý Hồ mệnh số vốn là phải có này biến đổi lớn để giải thích. Có một câu nói gọi là trong số mệnh có lúc cuối cùng tận có Trong số mệnh không lúc nào chớ cững cầu liền đem mạng này tệ đến vô cùng nhuyễn. Lâm Phong cẩn một lần nữa về tới trên thuyền sau đó lại đạt được một cái tin vui, cái kia chính là Thác Bất Đức, nha hiện tại hẳn là Lâm Đức đã khôi phục một ít đơn giản ý thức, nói thí dụ như muốn uống nước các loại, điều này nói rõ thân thể của hắn chính đang khôi phục ở trong. Đồng thời hắn lại không thấy mất máu quá nhiều cũng không còn có tứ chi không trò vẹn, cho nên khôi phục chiến lực cá nhân cơ hội hẳn là là rất lớn. 3. Nay suốt đêm không nói chuyện, bình an vô sự vượt qua, sau đó Lữ Đồ ở trên cũng không còn có cái gì nói nhiều, ở trưa ngày thứ 3 lúc liền đến đích đến của chuyến này chín vân châu nước động huyện. Nơi này nói đến vẫn là Lâm Viên ngoại lập nghiệp địa phương, chỉ là bởi vì trước đó Hà Thương quân lương buôn bán rất nhiều lợi nhuận, cho nên mới đem sự nghiệp trọng tâm di động quá khứ, bây giờ trở về đến vậy xem như là trở lại chốn cũ. Nước Động thị trấn so với quân nhét cũng tựa như Hà Thương thành hiển nhiên phải lớn hơn nhiều, người ở bên trong quần hi hi nhung nhung ra vào, xem ra chính gặp ba ngày một hồi chợ. Lâm Phong cẩn nhưng là chú ý tới thành tường kia cái bóng nơi tràn đầy rêu, ở trong trong khe hở đều mọc ra dài hơn thực cây nhỏ đến có thể thấy được nơi này trải bình thời gian ít nói cũng có chừng 10 năm. Đám người đi vào trong thành dàn xếp lại sau đó, Lâm Phong cận theo lẽ thường thì mau chân đến xem lão già và mấy vị di nương, tuy rằng lư đồ Lọ Tổng chẳng qua may mà là ngồi thuyền, vì lẽ đó Lâm Viên ngoại thương thế khép lại đến tương đối khá, mấy vị di nương cũng chỉ là tinh thần có chút mệt mỏi bại mà thôi. Lý Hổ lúc này đã triệu tập thủ hạ chính là gia đinh hộ vệ, bắt đầu lần lượt từng cái thao luyện, hắn lúc này chính là bên trong đôi mắt không cho phép hạ các người, những này vô liêm sỉ bình thường buông tuần đã quen, từng cái từng cái không ngừng tiêu khổ. Cũng may Lý Hồ hy vọng rất cao, thêm vào Lâm Gia lái ra lương động thực tại khu ít, bởi vậy cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Lâm Gia ở đây cũng là có cửa hàng, lúc này tiết mọi người đều dạng tín nghĩa, trên buôn bán mấy vạn mấy trăm ngàn bạc giao hàng, thường thường đều là người trong cổ song phương chuyện một câu nói, tuyệt thiếu sau đó có phiền toái. Vì lẽ đó nơi này cửa hàng tuy rằng trước đó bị ủy thác cho trưởng quỹ người quản lý, nhưng cũng không thể cái gì lạm dạ món nợ chịu thiệt chống không sự tình phát sinh. Chẳng qua nước động thị trấn xưa nay đều là coi trọng thủy lợi canh tác, chính là vô cùng nổi danh sản lương từ khu, Lâm Gia cửa hàng mở ở đây, Hơn nữa cũng là vì tu lương thực dụng, lúc này Tiết Vừa Vận đã thiếu qua mấy cốc, vì lẽ đó cửa hàng ở trên chuyện làm ăn tanh nhàn nhẽo miệng, khiến nhàn lên buồn kẻ Lâm Phong cẩn hơi có chút anh hùng không đất dụng võ cảm giác. Cả. Lúc này, Hà Thương Luân hám tin tức đã truyền đến, quả nhiên là ở hướng liệt bị giết sau đó, Hà Thương Quân coi giữ tướng linh kinh hoàng cực kỳ chính phải biết, bảo vệ bất lực vốn là tội chết, cộng thêm ở trên Nam Chính quân chủ đối với hướng liệt sủng tín, không làm được toàn gia già trẻ đều phải lăng trì chín vì lẽ đó quả nhiên cử binh đầu phục chu đường. Vì lẽ đó, Hà Thương này trọng trấn ở trong dòng gia 30 vạn thạch của lương cộng thêm đầy đủ có thể vũ trang bảy quân giới tất cả thuộc về trung đường. Đối với năm nay vốn là sa vào đến nạn đói biên giới ở trong trung đường người mà nói, quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Càng quan trọng hơn là, Hà Thương năm đó mới lập thời điểm chính là dựa theo quân sự cứ điểm để xây dựng, vô cùng kiên cố. Mã Nam Trịnh người am hiểu là thủ ngữ mà không phải công thành, vì lẽ đó nếu muốn xuất binh một lần nữa đoạt lại đi độ khả thi đã không lớn, từ chiến lược trên ý nghĩa tôi nói, cũng là ở Nam Trịnh lãnh thổ quốc gia ở trên hung hăng lệnh xuống một viên cái đỉnh. Cũng may Lâm Phong gần bọn họ lúc này khoảng cách nước động huyện đã có tới mấy trăm dặm, trung gian cách ba cái huyện, phòng trường mọn lửa chiến tranh một chốc cũng đốt không tới. Vì lẽ đó bên này cục diện tạm thời vẫn tính ổn định, chẳng qua bên này trước đó cùng Lâm Viên ngoại quen nhau thân sĩ cũng là không ít, biết bọn họ chính là từ Hà Thương trở về, liên dồn dập đến đây bái vọng, thám thính một ít tin tức. Ở cái này không thể điện thoại di động đi gọi nghe điện thoại liên lạc, từ Hà Thương trở về Lâm gia không thể nghi ngờ chính là có thể mang đến trực tiếp tin tức đơn giản nhất con đường. Đương nhiên, dựa theo trước đó thống nhất nhắm rượu kính lời giải thích Lâm Viên Ngoại chỉ nói mình tùy tùng ra khỏi thành sau đó liền gặp chung đường người đánh lén, sau đó bị mấy cái binh bắt được một bên đe dọa giẫm tài vận, sau đó con trai của chính mình xuất lĩnh một đám gia đinh hộ vệ chạy tới, một trận hỗn chiến sau sẽ chính mình cứu ra. Vì phong ngựa vô khống, liền lấy ra hai cái chung đường phụ binh nha bài làm chứng. Thuyết pháp như vậy Lâm Viên Ngoại vốn là không cam lòng, cái này cũng là bình thường ý nghĩ, chém giết một cái thiên sách phụ danh tướng cộng thêm một tên trước giá hú đó là cái gì công lao. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái kia không làm được có thể để cho Lâm Phong cận trực tiếp lên tới lục phẩm quan trường, trái phải Làm cái chi châu cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Lâm Phong cần nhưng là vô cùng biết rõ thất phu vô tội, có đáo vật là mang tội đạo lý. Nếu là toàn bộ đều thành thật mà nói, như vậy nghịch thiên đổi liệu mạng mà sự tình có muốn hay không nói? Mình yêu tinh lực lượng có muốn hay không thẳng thắn? Xích kỷựu chuyện tình có muốn hay không nói? Địch trung kiếm có muốn hay không nói? Ok, những này nói rồi, giết chết phiếm Đông lưu chuyện tình có muốn hay không nói? Bằng không giết thế nào đạt được khuất xuất và vũ dung vô cùng đơn dũng? Cho nên nói những này phản ứng dây chuyền đều phải muốn cân nhắc đến. Nếu những này không thể gặp phải ánh sáng chuyện tình nếu muốn ẩn dấu đi, như vậy Lâm Phong Cận và Lý Hồ hai người đương nhiên toàn lực quên Lâm Viên Ngoại khiêm tốn một chút lại biết điều, không nên quên người sợ nổi danh đạo lý, Lâm Viên Ngoại cũng là trong lúc nhất thời bị nhiều năm qua chờ đợi chức vị tâm nguyện mê mắt, tỉnh táo lại thở dài sau khi, cũng sẽ không nắm con trai độc nhất mạng nhỏ đến mạo hiểm, dị như là miệng kiếm như băng. Chẳng qua dù cho nghe xong Lâm Viên Ngoại có lại cộng thêm tấm gọn bản tự thuật, tất cả mọi người sợ hãi than lên, dù cho nghe nói mang đến mười mấy hộ vệ đều bị chết thất thất bát bát, sống sót trở về chỉ có bốn cái còn có hai cái trọng thương đều vẫn cảm thấy Lâm Viên ngoại quá mức hư vinh ở tự thuật ở trong xen lẫn quá nhiều lượng nước, bất quá khi Lâm Viên ngoại khoe khoang cũng tựa như lấy ra hai tên trung đường phụ bình hùng của bài sau đó, những người này cũng chỉ có thể bỏ đi lòng nghi. Ngờ, cảm thấy Lâm gia gia đinh hộ vệ tương đương cường hãn, lại có thể cùng tránh quy phủ bình tinh nhuệ chống lại. 3. Câu thu gom, câu đề cử, tuần này mỗi 4000 phiếu đề cử thêm càng chương không một, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, xin mọi người ủng hộ to lớn. Chương 1, cáo giả đối với tiểu hồ ly. Tháng ngày một ngày một ngày trôi qua, thời gian cũng cấp tốc chuyển rồi. Nhìn lão già thân thể khá hơn, liền bắt đầu bộ Lâm Phong Cẩn chuẩn bị ít hành trang chuẩn bị đi trong thư viện đào tạo sâu. Lâm Phong Cẩn cũng là không thể làm gì, kỳ thực hắn muốn là muốn thừa dịp địa lợi ưu thế ở đây ở lâu thêm mấy tháng, thừa dịp đêm trăng tròn tìm một chút có gạo có đồng dạng yêu tinh mệnh cách con ngồi, thế nhưng Lâm Viên ngoại phụ mạng khó trái, chỉ có thể thành thật tâm bệnh. Chẳng qua vừa lúc đó, nhưng là bỗng nhiên đã xảy ra một cái có chuyện xảy ra, buồn điệu thương hội lãnh tụ, cũng là địa phương lớn nhất Diêm Thương Ngũ Viên ngoại cùng nha môn Tam ban lớp trưởng bỗng nhiên dắt tay nhau tới cửa đến bái phỏng, có câu nói Hoàng thử lang cho gà chúc Tết có thể an hảo tâm gì? Vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn cũng là trước đó để lại cái thần. Lâm viên ngoại chỉ cho là đến thám thính Hà Thương thành tình huống bên kia, bởi vậy cũng không còn suy nghĩ nhiều cái gì, liền ở phòng khách dặn dò đối liễn, khách và chủ ngồi vào chỗ của mình rót trà, quả nhiên đó là mở miệng hỏi Hà Thương vấn đề, chẳng qua dần dần trọng điểm liền bắt đầu chuyển hướng về phía Lâm phủ gia đinh hộ vệ làm sao đối đầu trung đường tinh nhuệ đi tới. Ở phương diện này Lâm gia vốn là đánh mai phục, Lâm viên ngoại ứng phó đỡ trái hở phải, thật vất vả mới phòng ngừa lộ ra cái hở. Không ngờ tới lúc này, Ngũ Viên ngoại bỗng nhiên lấy ra một trương đông tây bày ra ở trên bàn. Lâm Viên ngoại cầm lên vừa nhìn, lại là một tấm khế ước mua bán nhà. Hơn nữa còn là hắn lương thực phố bên cạnh khế ước mua bán nhà. Hắn rất lâu trước đó liền muốn đem bên cạnh phố mặt mua một lần hạ xuống, xây dựng thêm thành một cái lớn lương thực cửa hàng, thế nhưng bên cạnh chủ nhân ra đến gấp ba giá cũng kiên quyết không chịu bán, vì lẽ đó vẫn luôn là cái tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay Ngũ Viên ngoại lại lấy ra bực này hồ lễ, quan trọng nhất là hắn vẫn và Tam Ban lớp trưởng cùng đi. Nói thật, loại tổ hợp này ở một cái trong huyện có thể sản sinh năng lượng có thể nói tuyệt đối không kém hơn huyện lệnh, thậm chí có huyện lệnh không làm được sự tình, tổ hợp này cũng có thể dễ như ăn cháo hoàn thành tám một mục như vậy tổ hợp tới cửa sau đó, lại còn chịu lấy ra trong huyện thành đang hợt mặt đường ở trên phố mặt đến làm lễ vật. Bọn họ sở muốn mưu cầu chuyện tình nhất định là không như bình thường. Vì lẽ đó Lâm Viên ngoại mặt béo mặt trên dạo dục một kia có thể nói là cáo giả, cũng có thể nói là con buôn mỉm cười, dùng ngón tay đè xuống khế ước mua bánh nhà, sau đó lưu luyến ưn ưn, tiếp theo nhưng là rất kiên quyết đem nhắm ngay Ngũ Viên ngoại đẩy được qua. Lão gia ngoài quá khách khí, thường nói vô công bất tụ lộc. Vật này ta là không thể nhận." Ngũ Viên ngoại tràn đầy nếp nhăn khóe mắt híp lại một chút, sau đó nở nụ cười. "Thật không dám dâu riễm, chúng ta lần này đến, đúng là có một số việc muốn phiền phức một thoáng quý phủ, vì lẽ đó Lâm Hiển Đệ không cần phải lo lắng cái gì, chỉ để ý nhận lấy chính là, nếu không thì lão hủ cũng thật là không nói ra được." Lâm Viên ngoại nghe lời này, càng lận như nhận được khoai lang bỏng tay tựa như mau nhanh đem khế ước mua bán nhà ra bên mà gậy, hắn làm sao không biết trong đó lợi hại quan hệ. Lập tức liền cười khổ lắc đầu nói: "Thật không dám dâu riễm, Lão hủ ở những kia vô liêm sỉ trung đường trong tay người tuy rằng sống sót sau tai nạn, hiện tại trả lại gầy vài cái xương sườn, ngũ ông chuyện tình é e sợ thật sự là có lòng không đủ lực ạ. Chẳng qua vào lúc này, bên cạnh cái kia Dương Ban Đầu đỗng nhiên có chút âm dương quái khí nói, có lúc, cùng người thuận tiện chính là mình thuận tiện, Lâm Viên ngoại tại sao không nghe ngũ ông đem lời nói xong đây? Đây chính là nhất là khiến Lâm Viên ngoại đau đầu địa phương, tiền hắn không hẳn liền so với ngũ viên ngoại thiếu, thế nhưng này Dương Ban Đầu nhưng là địa lão già, hắn không hẳn có thể để cho ngươi chuyện làm ăn thị vượng, nhưng nhất định có thể để cho ngươi trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tuột về người làm ăn cảm rất nhức đầu nhất nhưng lại vốn lại không thể không giao thiệp với loại người như vậy. Dương Ban đầu một phát lời nói, lâm viên ngoại chỉ có thể cười khổ nói: "Xin lắng tai nghe. Nguyên lai bản địa nước động huyện Ngô huyện lệnh đã giòng dã ở đây liên nhiệm hai giới, bởi vì kiểm tra đều là lấy được một cái chúng đặng, vì lẽ đó làm giòng dã 20 năm quan, cũng vẫn là cái thất phẩm huyện lệnh mà tôi. Nguyên nhân chính là phía trên tri châu quan hệ với hắn vẫn luôn rất cương. Lần này lớn bình luận sắp tới, nô huyện lệnh đã tìm được mới phương pháp, cái kia chính là lấy dính liễu bọn ra thân phận, làm quen lại bộ thị lang nô khải." Lại bộ loại này trưởng quản toàn bộ quốc gia quan lại thăng thiên địa phương, cho dù là thị lang không phải thượng thư, cũng đúng phía dưới quan chức lên chức có cực sức ảnh hưởng lớn. Vì lẽ đó chỉ cần Ngô Khải chịu ra tay, mà Ngô huyện lệnh tự thân tư lịch chính tích cái gì đều đạt tiêu chuẩn, đối với Ngô Khải tới nói, cũng là hảo vô phong hiểm dễ như ăn cháo. Vấn đề là tại sao Ngô Khải phải giúp hắn? Dễ như ăn cháo, cũng là lao hạ. Đối với lại bộ thị lang Ngô Khải tới nói, muốn quyết định lần này lên chức cứ dường như là đang làm một đạo được tuyển chọn hạng vượt qua 10 cái đơn độc trọng đề. 10 cái được tuyển chọn trong cổ chọn cái nào đáp án đều là hợp tình hợp lý hợp pháp, tuy rằng Ngô Huệ lệnh cũng ở là này đơn tuyển đề câu trả lời một phần tử, thế nhưng thế nào cũng phải cho Ngô Khải thị lang một cái chọn lý do của hắn. Vì lẽ đó Ngô Huệ lệnh liền định cho hắn lý do này 81 phần giá trị 2000 ngân lượng dày lệ, cộng thêm Ngô Huệ lệnh cát dấu, Phú Xuân Sơn cư đổ một bộ 8 tin tưởng này đã có thể rất tốt thuyết phục vị này Ngô Khải thị lang. Vì lẽ đó vấn đề trước mắt ngay tại ở, làm sao đem đồng nhất phần lý do che dấu hai mắt người đưa đến tương phần đi. Bởi vì và Tri Châu quan hệ rất cương. Cho nên muốn muốn giả công tệ tứ vận dụng quan phủ sức mạnh là không cần nghĩ. Như vậy thì chỉ có thể tối thượng, thế nhưng hiện tại vốn là vẫn còn thời loạn lạc dư ba ở trong, đạo tắc cùng, sau lưng khó tránh khỏi còn có còn lại đối địch quốc gia bồi dưỡng cùng chống đỡ, vì lẽ đó lời nói như vậy cũng tương tự không an toàn. Vốn là đi đường thủy hẩn lạ là, là sự chọn lựa tốt nhất, đáng tiếc, Hà Thương vừa rơi vào trung đường tay của người bên trong, thủy lộ lập tức là được hạ sách. Liên vào lúc này nên là nước động huyện thương gia làm huyện tôn phân ưu thời điểm đến, thương hội kiến nghị toàn bộ thương nhân liên hợp lại, tạo thành một cái đi tới tương đều, tương phản Lớn đội buôn, muội hộ thương nhân đều đem từ nhà mình hộ vệ hoặc là gia đinh trong tinh nhuệ mặt chọn lựa một nhóm người tham gia. Lời nói như vậy, vừa có thể ở năm trước làm một lần lớn tương đoàn, lại có thể tiện thể trợ giúp huyện Tôn Vân Hưu. Một mực vào lúc này, Lâm gia gia đinh hộ vệ như vậy tinh cường, liền trung đường phủ bình cũng có thể cùng với đối hám, bởi vậy tự nhiên không thể thiếu muốn đi qua 10 người. Một phần đó cửa hàng khế ước, nhưng lại bởi vì Lâm gia thương nhân bán lương thực chuyện làm ăn chạy tương đã đến nước động huyện này thương đạo rất khó lợi nhuận cho ra bồi thường. Lâm viên ngoại nghe được bọn họ rời ra ngoài huyện lệnh bản hiệu, Còn có một phần đó đã sớm yêu cầu cửa hàng khế đất dụ dỗ, cũng là đã sớm động tâm rồi, Cân nhắc một phen liền gật đầu đáp ứng. Nhưng vào lúc này cái kia Dương ban đầu mới đưa chân chính ý đồ nói ra. Lần này làm huyện tôn cống hiến, các vị đều là đem hết toàn lực, ngu ông con rể gì quan nhân cũng phải cần đi trước, nghe nói quý phủ hộ vệ biệt hiệu Lý tướng quân chính là cao cấp nhất nhân tài, khẳng định như vậy lần này đi chắc là sẽ không sót lại a. Lệnh Lăng nghe nói cũng là chí dụng song toàn, người trẻ tuổi sao không mượn cơ hội này cũng được thêm kiến thức. Lâm Viên ngoại nhất thời ngạc nhiên. Lập tức liền biết được đây cũng là huyết lệnh sợ các phú thương không chịu hết sức lưu tính, vì lẽ đó nhất định phải cầu mang tới một tên trực hệ, lời nói như vậy, sai phái ra đi nhân thủ không nói là ngàn chọn tuyển tỉ mỉ, cũng nhất định sẽ không qua loa cho xong, thế nhưng hắn lại là đúng đứa con trai này vô cùng bà bối, lập tức liền sầm mặt lại bản dưới mà nói, "Chuyện này còn cần bản bản ký cảng. Ta lâm gia cũng chỉ là ở nước động tạm thời dừng lại một thoáng, thực không dám giấu giếm, nhà ta chỗ này cửa hàng phong thủy không tốt, chỉ lỗ không lãi, đã yêu người môi giới người đến xem, không chắc lúc nào liền muốn phát mại." Lâm viên ngoại lúc này cũng là ngang tâm. Lời của hắn ý cũng rất rõ ràng, tuy rằng cắm rễ nước động cũng là lựa chọn không tồi, thế nhưng vừa mới rời tới được thế nhưng hắn lại là không gì kiêng kỵ, cũng chưa chắc liền không phải lưu lại ở nước động huyện không thể, ép bán cửa hàng rời đi chính là, lớp da thương lộ bốn phương thông suốt, chỉ muốn rời đi chỗ này, huyện lệnh cũng chỉ là trong rặng hầu, đó là như thế nào đi nữa tức giận, cũng không thể đưa tay đưa đến những thứ khác huyện đi tới. Mò qua giới sửa chữa người. Cái kia Ngũ Viên ngoại cùng Dương Ban đầu nghe xong Lâm Viên ngoại cũng nhất thời có chút bất an, nếu là thật đem người bước đi, thật sự chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Vị Tiêu Ngô huyện lệnh có chút cũ gân bướng, vì lẽ đó trong huyện thương mại cũng không phát đạt, luận nhà giàu có thể cùng Lâm gia tương đề tịnh luận cũng là hai nhà, đồng thời hơn nửa không thể lâm gia vào Nam gia Bắc hộ vệ gia đình, vì lẽ đó vội vàng đem lợi tướng đến Lâm viên ngoại ổn định. Chẳng qua Lâm viên ngoại tuy rằng có vẻ như rất dễ nói chuyện, một khi liên lụy đến chính mình ba đời con một mấy đời con trai độc nhất, cái kia chính là bướng bỉnh lựa trên người thật là làm không đến đến đạm. Ngay khi song phương đều sa vào đến rằng có thời điểm, Lâm Phong cẩn bỗng nhiên từ trước môn đi vào, kỳ thực hắn đã tại mặt sau nghe lén rất lâu, đối với cả sự kiện có đại khái rất hiểu rõ. Trong lòng có tính toán trước liền đi ra cười nói: "Phu thân, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, Dĩ Nương nói ngươi nên đi vào ôn thuốc, ta đi tới xã giao một thoáng hai vị thế bá." Lúc này Lâm Phong cẩn làm Lâm gia duy nhất người nối nghiệp đứng ra xã giao, cũng không tính cái gì thất lễ, Lâm viên ngoại cũng vừa hay mừng rỡ từ này không khí ngột ngạt bên trong thoát thân, liền tố cáo cái tội đã đi ra. Ngũ viên ngoại cùng Dương Ban Đầu hai người cũng gần như cảm giác ngọ tới Lâm viên ngoại một ít mạch đập, muốn trở lại tiếp tục thương nghị một chút, song Vương đều đã có tan cuộc tâm tư, liền đứng dậy cáo từ. Lâm Phong cẩn đại phụ tặng người đến cửa, Đương nhiên đối với Ngũ Viên ngoại và Dương Ban đầu cười nói, hai vị thế ban nếu là chịu đáp ứng hai việc, như vậy nhà ta ra người sự tình là có thể định ra đến. Ngũ lão giả hơi nhướng mày, đang muốn nói chuyện, cái kia Dương Ban đầu nhưng là con mắt ở trong có giảo hoạt ánh sáng lấp lóe nói, "Hiển chất, lời này thật chứ?" Nay Dương Ban đầu nhưng là ở trong nha môn hoạt động quen rồi, làm nhiều rồi xui khiến Dương tội chuyện tình, chỉ cần giấy trắng mực đen đổ vật cầm tới tay, nhắc đến quần không nhận người chuyện tình không làm thiếu, tự nhiên có 100 loại biện pháp khiến người ta không có cách nào đổi ý Lâm Phong cẩn cười cười nói, "La Hai vị thế ba có muốn nghe hay không vừa nghe ta hai cái điều kiện." Ngũ lão giả cau mày nói, "Ngươi giảng." "Ba. Sếp mới cầu đề cử cầu thu gom, hy vọng mọi người chống đỡ." Chương 2, lấy tịnh chế động. Lâm Phong cẩn mỉm cười nói, "Thế ba tặng nhà ta phố trước mặt có ý tốt, tự nhiên là hãy nấy, bất quá ta nhà lương thực phố xưa nay đều ý tứ là ba tiến vào ba gia, vì lẽ đó còn muốn đem bên cạnh mặt khác một nhà phố mặt mua lại. Ngoài ra, ta nghe nói bổn huyện mặt khác một nhà thương nhân bán lương thực trầm nhà giàu làm giàu bất nhân, lớn đấu mua vào nhỏ đầu bán ra, làm cho dân chúng lầm than." Nói vậy nhất quán ghét cái ác như kẻ thù Dương Bộ Đầu quyết sẽ không khoan dung chuyện như vậy đã xảy ra. Hai người này vừa nghe Lâm Phong Cận yêu cầu, nhất thời cảm giác được đau đầu, ám đạo này tiểu hồ ly so với cáo giả còn khó dây hơn. Vừa mở miệng lại là muốn bắt hai nơi phố mặt lạm tốt nơi, càng là muốn chém trừ mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Cái kia trùm nhà giàu đúng là mất hết tiến tuổi, làm giàu bất nhân, thậm chí bức tử vài cái nhân mạng, chẳng qua ở châu bên trong nhưng là có thân thích làm chủ mỏng, Lâm Phong Cận chỉ rõ muốn đẩy đổ nhà hắn, e sợ vì dân trừ hại tâm tư ngã, cũng chỉ có một nỗi nữa em trầm nhà giàu lật đổ Lâm gia ở đây độc bá lương thực chuyện làm ăn mới là chủ yếu nhất. Không nghi ngờ chút nào Lâm Phong Cẩn cho hai người kia ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chẳng qua Lâm Viên ngoại nghe nói chuyện này sau đó, đang uống thuốc cũng là một cái phun ra ngoài, lập tức liền lòng như lửa đốt đi tìm Lâm Phong Cẩn, má ở trên thịt đều giận đến hô xích hô xích run, hoàn tiết bất thành cương đâm đầu của hắn nói: "Ngươi cái này nhóc con biết cái gì ạ? Chỉ biết nhìn trước mắt lợi ích, làm ăn phải tránh đúng là một cái tham chữ, nếu là hai người kia thật sự đáp ứng rồi điều kiện của ngươi phải làm gì?" Lẽ nào thật sự để ngươi và bọn họ đi bước lên này Thiên Đại Phiêu Lưu? Lâm Phong cẩn nhún vai một cái nói, cái kia có quan hệ gì, nói chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài đi học, bọn họ không làm được ta cũng vậy phải đi, bọn họ hiểu rõ ta cũng vậy phải đi, như vậy tại sao không nhân cơ hội mò cái tiền nghi? Lâm Viên Ngoại chỉ cảm thấy đầu cũng phải lớn hơn. Ngươi chẳng lẽ không là hẳn là đi phi công thư viện sao? Theo đội buôn đi tương đều làm cái gì? Lâm Phong cẩn ngạc nhiên nói, Laoda, ai nói ta muốn đi phi công thư viện hay sao? Nhưng là chúng ta không phải cự ly này bên trong gần nhất sao? Lâm Viên Ngoại đột nhiên cảm giác thấy chính mình tự hội lại muốn sai rồi món đồ gì, cho nên nói chuyện sức lực cũng không đủ lên. Lâm Phong cẩn thờ dài nói: "Lão da, phi công thư viện ý tứ là thứ người động thủ năng lực, đáng thương nhi tử ta từ nhỏ nuông chiều từ bé, mười mấy tuổi trước đây đi tiểu chùi đít cũng không cần tự mình động thủ, cho dù là hiện tại cũng là không, có nha hoàn gã sai vật hầu hạ trải qua cũng không được tự nhiên, lão gia ngài vậy mà cảm thấy ta hẳn là đi phi công thư viện đọc sách, nơi đó nghe nói thậm chí muốn chứng minh tài ruộng." Lâm Viên Ngoại mặt béo phía trên thịt mỡ run rẩy mấy lần, nhưng là ngượng ngùng không nói lời nào. Lâm Phong cẩn liền trợn nhiệt đả thiết mà nói, vì lẽ đó, ta cảm thấy đến Đông Lâm thư viện đối với ta mà nói không sai, bọn họ không phải đưa ra qua con trai tránh xa nhà bếp lợi giải thích sao? Chỉ qua thư viện ở trong mặc dù đối với gia cảnh không thể yêu cầu, nhưng cùng văn phú vụ không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi, hai địa phương này là của ta lựa chọn hàng đầu, hai người này thư viện ở tương đều nhất định là có người. Vì lẽ đó ông lão ạ, bọn họ coi như là đồng ý điều kiện của ta, tỉ mỉ nghĩ lại, thì tương đương với là huyện lệnh đưa chúng ta một chỗ sắt đường thật phố mặt, cộng thêm giúp chúng ta quét sạch đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng trả lại gây dựng một nhóm lớn bảo tiêu hộ tống ta đi tương đều hoạt động hối lộ ạ. Nhưng là từ Ngô Huệ lệnh về mặt thái độ mà xem ra, một đường hung hiểm tuyệt đối sẽ không thiếu ạ. Thằng nó con. Lâm Viên ngoại có lẽ có ít thẹn quá thành giận, vì lẽ đó phẫn nộ dâng lên. Lâm Phong cẩn nhún nhún vai nói. Được rồi, coi như là tình huống xấu nhất có người đến tiền hóa, mục tiêu của bọn họ cũng có thể là huyệt lệnh lao ra lễ vật à, ngài cảm thấy những tên kia sẽ đem lễ vật giao cho ta bảo quản. Vì lẽ đó ta đến thời điểm chỉ cần thấy tình thế không ổn đảo tẩu là tốt rồi, có lý hổ che chở ta. Lẽ nào những kia giặc cấp so với trung đường phụ binh còn mạnh hơn? Lâm Viên ngoài lại không biết nên nói gì lời nói được rồi, chừng hai mắt hô xích hô xích buồn bực tại nguyên chỗ thở trong chốc lát, bỗng nhiên xoay người đi rồi trở lại, chỉ nghe thấy lao dạ vô cùng buồn bực quát lớn. Nắm gói nước đến, phải nhanh. Đúng rồi, buổi trưa gọi nhà bếp làm hai con đường phèn móng heo. Lao gia ta muốn cố gắng bổ một chút, ai? Nhi lớn không khỏi ra ạ? Ba. Lúc xế chiều, Lý Hổ bỗng nhiên chạy đến tìm Lâm Phong cần nói. Thiếu gia, quan phủ động thủ. Châm nhà giàu lương thực phố Chu Vi đều có không ít người quý bỉ túy tú, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị ạ. Thiếu gia yêu cầu của ngươi chỉ sợ là cái mồi dẫn lửa mà thôi." Lâm Phong cẩn thận như nói. Lô Huệ lệnh suất rất nhiều, đương nhiên muốn cướp đoạt một thoáng dân gian đến đền bù một chút thiếu hụt, đồng thời châm nhà giàu ở châu bên trong rựa vào dạ mạ mộ tổ đến rồi cùng Lô Huệ lệnh không hợp nhau, vì lẽ đó thằng khốn này bị bắt tới giết chết kết cục cơ hồ là trong dự liệu. Yêu cầu của ta đối với bọn họ tới nói chỉ là biết thời biết thế mà thôi mà họ ngôn bất luận có thể đi hay không thông tương đều phương pháp, đều hẳn là sẽ không sẽ ở nước đọng ở lại, mới viện lệnh tiền nhiệm sau đó, đối với trước có cho ở ổn định ta đây ra lai nói, rồi cùng còn lại quan đều đứng ở cùng cất bước tiến thượng, dễ dàng hơn đứng vững gót chân. Lý Hộ đội phục nhìn Lâm Phong cẩn một chút, chẳng qua trung thành tuyệt đối chính hắn liền tiếp theo có chút lo lắng nói: "Ta nghe nói nửa tháng nữa phải tạo thành đội buôn đi tới tương phản, thời gian ngắn như vậy, ta rất khó đem trên tay những người này huấn luyện đến như cái dáng dấp. Dọc theo con đường này hẳn là nhiều chuyện, thiếu ra an nguy của ngươi không có cách nào nhất định có thể cam đoan đạt được." À. Lâm Phong cẩn cười lạnh nói: "Ngươi vẫn đúng là đem chuyện này qua nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đem vật quý trọng hộ tống đi ra ngoài, chuyện quan trọng nhất là cái gì?" Lý Hổ cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hít sâu một hơi nói: "Chẳng lẽ là... Đương nhiên là giữ bí mật." Lâm Phong cẩn vỗ tay cái đụp. Lô lão đầu chức vị mấy chục năm, đã sớm trở thành như gian giống như quỷ quệ già đời, khẳng định không thể nào không biết đạo lý này, vì lẽ đó, căn cứ suy đoán của ta, chúng ta thương đội này rất có thể chỉ là đẩy ra ở trước sân khấu danh liệt thôi, chân chính hộ tống đội ngũ đoán chừng là ẩn ở hậu trường, chẳng qua Tuy nhiên làm sao?" Lý Hồi hỏi tới. Lâm Phong cẩn thận như nói: "Nếu ta là Ngô Huệ lệnh, sẽ đem thật sự muốn hộ tống độ vật giao cho chúng ta chi này ở ngoài sáng đội buôn, trái lại lấy chi kia ở trong bóng tối đội buôn làm mồi. Đây chính là binh pháp ở trong hư người thực, thực người hư đạo lý a đồng thời ta có một loại trực giác, cái này Ngô Huệ lệnh không làm được không có nói thật, hắn muốn hộ tống, rất có thể cũng không phải là cái gì hối lộ thượng quan lễ vật. Chẳng qua này sập hàng hồn thủy ta không có hứng thú đi tranh mà thôi, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là bản quan, chuyện còn lại làm tốt mặt ngoài là được rồi." Ta phỏng chừng trong thương đội những thế lực khác cũng đều là nghĩ như vậy, vì lẽ đó chúng ta cũng sẽ không có vẻ là thủ. Lý Hồ gật gật đầu, Lâm Phong Cẩn nói được hết sức rõ ràng, hắn cũng lĩnh hội đến 10 phần, liền lập tức xuống tiếp tục thao luyện gia đình. Kết quả ngày thứ 2 thì có tin tức truyền đến, châm nhà rau bị tịch thu, phố mặt bị tịch thu không đi, sau đó buổi chiều liền xuất hiện người hầu đem lúc này lâm gia lương thực phố bên trái và bên phải phố mặt khế đất đều đưa tới. Dương Ban Đầu và Ngũ Viên Ngoại hai người đều không ra mặt, hiển nhiên là bắt được Lâm Phong Cẩn đầu để câu chuyện, quyết định không chịu cho Lâm Viên Ngoại bất kỳ từ chối lý do và việc cớ cũng là tại ám chỉ nếu là Lâm Gia Lật Lộng, như vậy thì trở mặt ý tứ. Chẳng qua Lâm Phong Cẩn cũng là quyết định lấy Tịnh Trế Động chủ ý, đối phương ngồi thơm nuốt vào là được rồi, chẳng qua nếu muốn để hắn mắc câu, như vậy thật sự chính là không thể như vậy dễ dàng. Theo Lâm Phong Cẩn gật đầu hứa hẹn gia nhập sau đó, hắn cũng đã lấy được tin tức, nói là lại bộ Ngô thị lang sinh nhật còn có 3 tháng, đội buôn còn 1 tháng nữa thời gian chuẩn bị. Đã được biết đến tin tức này sau đó, Lâm Phong Cẩn càng ngày càng cảm thấy trong này nhất định có nội tình gì, bất quá hắn cũng biết, có lúc biết được càng nhiều trái lại bị chết càng nhanh. Vì lẽ đó cũng là trấn chi lấy tĩnh, một tháng thời gian chuẩn bị, đầy đủ đề lý hổ huấn luyện ra mấy chục tên có thể dùng ra đinh, đồng thời, một cái khắc cường thủ Thác Bạt Đức lúc này đã có thể ăn uống, một tháng sau đó gần như cũng có thể ra tay rồi. Nếu bản về chỉ huy khắc địch xông vào sát phá trận, mệ cách phá quân lý hổ việc đáng làm thì phải làm, nhưng nếu luận tại chiến trận ở trong đích cá nhân lực sát thương, Thác Bạt Đức cũng tên nhưng là càng thêm làm người sợ hãi. 3. Thời gian nhanh chóng trôi qua mà đi, ở tháng này Mười Lâm Lâm Phong cần vốn là cũng dự định thử một chút nhìn có khả năng hay không gặp phải còn lại yêu mệnh giả rất tức là liên tục 2 3 ngày đều là trời đầy mây, thậm chí còn bắt đầu mưa, không cần nói mặt trăng, liền tinh tinh đều không nhìn thấy nửa viên, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chẳng qua dù là như vậy, Lâm Phong Cẩn cũng cảm giác được, 15 ngày ấy thủy chung là đêm trăng tròn, cái gọi là không có trăng sáng chỉ là bởi vì bị tầng mây che khuất. Ở một ngày kia trong buổi tối, mình tinh khí thần, sức hồi phục, thậm chí là cá nhân lực sức chiến đấu đều sẽ nhảy lên tới đỉnh điểm. Nếu là sau khi gặp phải không thể không đối mặt cường địch, đồng thời không phải yêu mệ dạ, như vậy này ngược lại là có thể lợi dụng một đại ưu thế. Cố Mai Lâm Phong cần từ khi trong cơ thể phế thần tu tỉnh sau đó, nham ngũ thần tâm pháp cũng là tăng nhanh như rõ, trong một tháng này, hắn ở ở tình huống bình thường tâm thần đã có thể từ vốn là to bằng nắm tay co rút lại đến to bằng ngón cái, đồng thời trả lại kiên trì khoảng một tiếng. Tuy rằng hiện nay vẫn không có mặt khác năm thần chi một thứ tỉnh, nhưng hắn chính mình cũng cảm giác được, khiếm khuyết chỉ là một cái kỳ ngộ mà thôi. Mà Lâm Phong cần yêu tinh ký ức toái phiến cũng theo nham ngũ thần tâm pháp tinh tiến mà lần thứ 2 thức tỉnh một ít, chẳng qua, như là loại này thông thường tinh tiến, tình huống thông thường lấy được những ký ức này mảnh vỡ cũng không phải rất trọng yếu sẽ không xuất hiện tương tự với không chọn vẹn nhỏ diễn tiêu các loại thượng cổ bí ẩn, mà là một ít đầy đủ lợi dụng khai phá trước mắt hắn năng lực bản thân kỳ xảo. Lúc này Lâm Phong cẩn nhắm hai mắt lại sau đó, ở đen kịt một màu ngay trong góc, xuất hiện chính là ba khối ký ức tái phiến. Này ba khối ký ức tái phiến đều bày ra vỡ vụn thẻ che hình dáng răng rắc, đồng thời có biên giới thậm chí đều có cháy rủi vết tích, kỳ biểu mặt la nửa cái hoặc là một cái hết sức kỳ lạ thượng cổ chữ tượng hình, chẳng qua mảnh vỡ màu sắc đều là hiện ra màu vàng. Chương 3: Liệt sát đấu Căn cứ Lâm Phong cẩn đối với lưu truyền xuống một ít thượng cổ địa tích nghiên cứu, bởi vì nữ hoa tạo người truyền thuyết, người là dùng bùn đất chế tạo ra, vì lẽ đó tại thượng cổ thời đại, là đem nhân loại chưa làm âm dương ngũ hành ở trong đất, màu đất vẫn còn hoàng, vì lẽ đó này ba khối ký ức tái phiên màu vàng, liền đại biểu đây là cùng nhân loại có liên quan thượng cổ truyền thừa. Tức là, thời đại này cũng không phải bên trong sự tình bất quyết hỏi bài đủ, ngoại sự bất quyết hỏi Google tin tức nổ tung niên đại, đó là mua một quyển văn bắc cổ, cũng phải cần hao phí mất bách tính bình thường một nhà dòng gia 3 ngày sinh hoạt phí, huống hồ là những kia hầu như muốn thất truyền địa tích Dù là Lâm gia giàu có, Lâm Phong Cận có thể tìm được tư liệu nhưng là có hạn, càng fen chốt chính là, Lâm gia gốc gác cũng là quá kém chút, có cùng tú tài nghe nói là thương nhân Lâm gia mượn sách, đều sẽ trực tiếp khịt mũi con đường, nói không chắc cách mấy ngày còn có thể chua chát vãn tôn một câu, nhục thực giả bị. Nay ba khối ký ức tối phiến Lâm Phong Cận ý thức có thể xuyên vào đến mặt ngoài, cảm giác được đại khái công dụng, thế nhưng Lâm Phong Cận cũng có thể cảm giác được rõ rệt, ý theo hiện nay chính mình còn lại xuống năm thần lực, đã chỉ có thể ba chọn vừa mở ra trong đó một khối ký ức tối phiến, mở ra một khối ký ức tối phiến sau khi Còn lại hai khối sẽ trong thời gian rất ngắn bị lãng quên, vì lẽ đó nhất định phải thận trọng. Nay ba khối ký ức toái phiến ở trong, toàn bộ đều là yêu tinh mệnh cách bên trong tương tự với thần thông bí thuật, chẳng qua hoàn toàn cũng là tuân theo này một loạt bí thuật tính chung, cái kia chính là nhất định phải trả giá rất là máu tanh thảm thiết đánh đổi, mới có thể thành công đem loại bí thuật này triển khai ra 6 tỷ như trước nhỏ diễn thiếu thành toàn lý hồ một người bình thường, muốn nhưng là mệnh trời phá quân đường đường giá hú đơn dứt mạng, tỉ như vì trị liệu thác bạc đức. Trọng thương, liền cũng muốn tồn tuấn mạng. Lâm Phong cần lúc này muốn tiến hành ba cho một Liên bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên, này ba khối ký ức trái phiên bên trong ghi lại bí thuật, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều muốn tiêu hao liệt chi huyết khí loại này có tính chất đặc thù, giống như là phép thuật muốn tiêu hao chân lực một cái đạo lý. Mà liệt chi huyết khí, nhất định phải Lâm Phong cận giết chết mệnh cách đại quý người mới có thể thu được, sau đó liệt chi huyết khí sẽ chứa đựng ở tóc của hắn bên trong, trước đó giết chết xuất xuất sau đó đầu của nó ở trên xuất hiện một ít rễ, cái mái tóc màu đỏ ngòm chính là như thế tới. Ngoài ra, còn cần phân phối một loạt thuốc môi giới, phân phối quá trình cũng là vô cùng quỷ bí kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi. Này ba khối mảnh vỡ ở trong, chứa đựng bí thuật phân biệt gọi là Cửu Liên Hộ, Hưu Hùng Hống, Liệt Sơn Đẩu, có thể đối với một người triển khai, cũng nhiều nhất có thể đối với phạm vi hơn 30 trượng phe mình nhân thủ triển khai, kéo dài thời gian từ thời gian uống cạn chén trà đến 3 tiếng không giống nhau, không trợ. Cửu Liên Hộ triển khai ra sau đó, có thể mỗi chiến sĩ như uống rượu say choáng bình thường, đối với đau đớn phản ứng trở nên trì trệ, đồng thời da rẻ và bắp thịt mặt trên có một tầng nhàn nhạt huyết quang bảo vệ, đại khái lấy được ngoài ngạch phòng hộ gần như và ngoài ngạch mặc vào một cái thượng đẳng thâm hậu áo đông tương tự. Đồng thời vẫn không có thâm hậu áo đông diễn xanh ra mập mạc, hành động bất tiện mặt trái tác dụng, kéo dài thời gian là một canh giờ, không thể mặt trái hiệu. Quả, Hữu Hùng Hống triển khai ra sau đó, chỉ có thể kéo dài thời gian uống cạn chén trà, căn cứ phía trên ghi chép là có thể mua chiến sĩ lực lớn vô cùng, chẳng qua trên thực tế hiệu quả không thể khuyết đại như vậy, cái này bị thuật trên thực tế là cũng không thể đủ tăng cường chiến sĩ sức mạnh, nó chỉ là có thể khiến mỗi cái chiến sĩ đem chính mình sức mạnh lớn nhất hoàn toàn phát huy được. Ở Hữu Hùng Hống duy trì thời gian bên trong, bị ảnh hưởng đến chiến sĩ mỗi một lần đối với sự công kích của kẻ địch phòng thủ cũng có thể vận dụng ra bản thân sức mạnh mạnh nhất, thế nhưng ở này hiệu quả biến mất sau đó, có chiến sĩ sẽ xuất hiện suy yếu, thoát lực trở chút tình hình. Liển Sơn cậu triển khai ra sau đó, duy trì thời gian chính là dài nhất, có thể đạt đến 3 cái giờ, khi này cái bí thuật phát động sau đó sẽ hấp thu trùng quanh tự do âm khí, hóa thành yểm phù giáp mã da chỉ ở trên hai chân, khiến cho đi giỏi như bay. Đương nhiên, đi giỏi như bay cũng là cách nói quyết đại, trên thực tế đối với binh sĩ tốc độ bộ trợ, chỉ là có thể khiến cho chạy trốn tăng tốc. Tỷ như binh sĩ lại đi đường đích thời điểm có âm phù giáp mã phụ trợ, liền có thể đạt đến chạy chậm tốc độ, chạy chậm thời điểm hơi hơi tăng tốc, là có thể đạt đến chạy gấp tốc độ, thế nhưng tốc độ bổ trợ sẽ không vượt quá binh sĩ năng lực của bản thân. Trong lúc bí thuật biến mất rồi sau đó, binh sĩ sẽ sa vào đến rất nghiêm trọng ệ bại ở trong, rất ngủ sau khi mới có thể khôi phục. Làm một ví dụ tới nói, thì dường như Lưu Tưởng mang theo âm phù giáp mã, nhanh nhất cũng là chỉ có thể chạy 12 giây 88, thế nhưng hắn liền cũng không cần phải đem hết toàn lực sử dụng toàn bộ sức mạnh, dùng chạy chậm khí lực là có thể đạt đến cái tốc độ này chỉ là hắn ở dưới loại trạng thái này cho dù là đem hết toàn lực cũng vẫn như cũ không thể vượt qua tự thân, đột phá 12 giây 88 cực hạn này. 3. Lâm Phong cẩn suy tính một phen sau đó, không nghi ngờ chút nào, này ba loại trong bí thuật, đối với chiến đấu cực kỳ có trợ giúp chính là hữu hùng hống, đặc biệt là ở hai quân giao chiến rằng có hoặc là nói cần công thành thời điểm. Gầm lên giận dữ, chiến sĩ hùa lên, có thể bùng nổ ra kinh người lực phá hoại. Thế nhưng, Lâm Phong cẩn cũng không có thể không cân nhắc đến một điểm nữa, cái kia chính là mạnh nhất không hẳn chính là tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất mới là nhất đối. Nếu là muốn đối với tương lai mấy tháng tiến hành quy hoạch, Lâm Phong cần cho là mình hay là muốn lấy bảo mệnh làm chủ, dù sao thế sự khó liệu, vì lẽ đó hắn cuối cùng lựa chọn là cổ bí thuật, liệt sắt đấu. Có thể tăng cường tốc độ bí thuật hầu như có thể nói là tại cái gì thời điểm đều phái được với công dụng chín trốn lúc đi tự nhiên cần thoát được cảnh nhanh càng tốt, nhưng là không chỉ là như vậy, truy sát địch nhân thời điểm cũng tương tự cần tốc độ nhanh hơn, đồng thời trên chiến trường, trang bị ở trên nặng nghề giáp trụ vũ khí binh lính một khi nắm giữ tốc độ nhanh hơn sau đó, đối với chiến đấu lực tăng cường là tương đương rõ ràng. Sau đó bố trí liệt sơn tẩu cần thuốc cũng là tương đương khó khăn, cuối cùng phối chi đi ra một ít hồ lô diệp thuốc, sử dụng thời điểm uống nửa cái, nhắm ngay không trùng phun ra đến liền có thể phát động. Căn cứ Lâm Phong Cẩn thử nghiệm sau đó phát hiện, hiện nay hắn có liệt chi huyết khí chỉ có thể triển khai đại quy mô liệt sơn tẩu cổ bí thuật hai, nếu là quy mô nhỏ, vừa đến ba người, có thể phát động sáu, vì lẽ đó không tới thời điểm mấu chốt, không thể dễ dàng vận dụng. Thời gian nhanh chóng qua khứ, một tháng đến sau đó lại nô viện lệnh bên kia trả lại không động tĩnh gì, Lâm Phong Cẩn cũng cũng không ngại lại kéo dài xuống. Mai cho đến tháng này tiếp cận trung tuần mới có người đến trả lời, nói là ngày thứ 2 buổi chiều mang tới nhân mã, đến thị trấn ngoài cửa đông trước mặt La Ngựa thành phố gặp mặt. Vào lúc ấy, vận tải không nghi ngờ chút nào là ưu tiên thủy lộ, nếu là thực sự thủy lộ không thông mới sẽ chọn lục lộ, lục lộ mặt trên dĩ nhiên là không thể thiếu xe ngựa xe bò, nhu ăn mã nhai của khô rất diện tích phương, đồng thời lôi ra tới đồ vật một đống lớn, rất là ảnh hưởng bộ mặt thành phố ngoài ra ô nhiễm không khí. Bởi vậy nhưng phàm là giao thông chỗ then chốt, đều ở ngoài thành có chuyên môn tự này, gửi những này xúc vật địa phương, không cho phép rất nhiều ra xúc vào thành mà những chỗ này liền bị thống nhất xưng là La Ngựa thành phố, nơi này nhưng thật ra là gồm cả buôn bán, gửi, dừng chân, giải trí, giao dịch chờ chút nhiều hạng phức tạp công năng. Ở La Ngựa chợ hợp liền đại biểu chân chân thiết thiết phải lên đường, hơn nữa là đi đường bộ. Cứ việc quyết định này xem ra chính là một cái sai lầm mới đầu, chẳng qua Lâm Phong cần hiển nhiên không có tính toán muốn sửa lại sự sai lầm này ý tứ. Thậm chí từ cấp độ sâu ở trên cân nhắc tới nói, nếu như nói tổ chức một phương dự định là lấy bọn họ đội ngũ này đến làm mối nhử, như vậy đi đường bộ trái lại càng thêm làm người khác chú ý một ít. Như vậy Lâm Phong cần nói toạc ngày tới sửa lại cũng không dùng được. 3. La ngựa trong thành phố có hơn 3, con rất nhiều, ký nữ nhiều, sạn tử nhiều, trước hai người cũng tốt lý giải, mà sạn tử chính là khách sạn ý tứ. La ngựa trong thành phố nổi danh đại khách sạn ở trong, cái gì sáng sủa sạch sẽ sẽ thổi kéo đàn hát tự không cần phải nói, chỉ nói riêng cái kia dựng ở khách sạn phía sau ra xúc lều đều kéo dài đạt một hai bên trong, cho dù là những kia khẩu bắc tới xúc vật thương nhân cũng tận chứa được, ra xúc lều diện tích đều xa xa lỗi lớn khách sạn bản thể diện tích, đây là bậc nào quy mô. Trẳng qua chuyện làm ăn tốt nhất, trái lại người bình thường ở Bình An Điếm, đỉnh tường ngột dãy rương trùng, một linh vi dưới chiếu mặt trên nệm dày râm rạ, cái kia bị bên trong chăn đã sớm không nhìn ra màu sắc, tuy rằng nằm đi vào nhất định là ở đến không lớn thoải mái, nhưng thắng ở tiện nghi hai chữ. Lâm Phong cẩn cùng Lý Hổ liền tới đến la ngựa chiến chợ, một dãy bài liền toàn bộ đều là khách sạn, dựa theo trước đó tới người thuyết pháp, đã tìm được một ít nơi gọi là chiêu tài khách sạn địa phương, thần sa liền nghe đến người trách móc mã gọi âm thanh, đi vào xem liền cảm thấy được náo nhiệt không được không xong. Lớn như vậy một cái trên giáo trường nhen lửa nổi lên ba chồng lửa trại, hơn trăm người vây quanh ba cái đống lửa ở cười nói lớn tiếng ồn ào ăn thịt, bên cạnh chính là hắc hấp hấp một loạt đoàn xe, thùng xe mặt trên có mấy cái điểm đỏ chợt sáng chợt tắt, hiển nhiên là có toa trưởng tàu người ngồi ở mặt trên mút lấy thuốc lá rời. Đối với người khác chỉ điểm, Lý Hổ để cho mình mang tới hơn 40 hộ vệ tìm cái địa phương bao quanh vây quanh giới trưởng, người quản sự gặp được đám người kia tràn vào, hỏi rõ thân phận sau đó lập tức cũng chạy tới, bọn họ lúc này dù cho cũng là vạn sự khởi đầu nan, loay hoay xuất đầu mẹ trắng cũng là tìm chút tuổi lửa đốt lên đệ tứ trồng lửa trại trước đem đám người dàn xếp lại lại nói. Lâm Phong Cận và Lý Hồ hai người ở lại, sững sờ không bao lâu, đã có người đi tới xin bọn họ quá khứ gặp lại, đen gửi Thác bạn Đức giống như u hồn cũng tựa như chăm chú bảo hộ ở Lâm Phong Cận đích lưng sau khi, trong cặp mắt ánh sáng như quỷ như lựa chiếu đến người. Vòng qua cái kia một hàng dài đoạn xe sau khi liền gặp được mấy cái đèn đỗ thông minh tỉ liệu, la lối ong xom âm thanh thật là ầm ĩ, theo sát tịch liều phía dưới một cái đại lý đại hán liền đứng lên, gương mặt dữ tợn, mở ra zê áo khoác, trả lại lùi cái bụng lớn. Trong lỗ mũi trả lại phun khói nước màu lam nhạt khói khí, khắp cả mặt mũi đều là dầu xay rưa đổ mồ hôi, chào đón liền lộ ra miệng đầy răng vàng cười nói: "Huynh đệ Trần Đại Bưu, nhận được ngũ lao thanh mắt rất nhiều, rũ mặt đến mang lần này đổi buôn hướng về tương đều đi, cũng chính là xem ở bỉ nhân dọc theo con đường này đỉnh mối tục, quen thuộc, con đường rộng rãi mà tôi, dọc theo đường đi hay là muốn các vị ủng hộ nhiều hơn, hết sức giúp đỡ." 3. Câu thu gom, câu đề cử, tuần này mỗi 4000 phiếu đề cử thêm càng chương không một, ừ, cầu mọi người chống đỡ. Chương 4, đội buôn. Lý Hổ chính là lao áp tại được rồi. Liếc mắt liền thấy đi gian này, Trần Đại Bưu chỉ sợ là cái đi gian hồ tam lưu mà hàng, thầm nghĩ cái kia ngũ viên ngoại chính là cỡ nào khôn khéo, dương ban đầu cảng là trong tạng đã đều muốn nắm một cái dầu đi ra ngoài gian xảo nhân vật, làm sao sẽ chọn một người như vậy đến dẫn đội. Nhất thời đối với Lâm Phong cần nói ra mùi nhử nói chuyện đã tin tưởng mấy phần. Chẳng qua cứ việc trong lòng hẹn bọn, Lý Hổ vẫn là sai bước đi tiến lên ứng thủ vài câu, đơn giản chính là đi với bộ mặc áo ca sa, đi với ma mặc áo giấy bộ nào, cái kia Trần Đại Bưu lập tức cởi đến thấy nha không gặp mắt muốn xin Lý Hổ ghế trên, nói hắn vị trí này thuận buồm xuôi gió. Tối chơi ở trên hai cái nhất định là tài nguyên quần quật, thông sát tứ phương. Lâm Phong Cận cũng lười tiến hành những ngày xa giao, mặc cho Lý Hổ đi kiếm, tùy ý về đến vài câu ngay khi bên cạnh uống trà. Lần này xây dựng trong tướng đội, vì để cho các đại hộ đều tận tâm tận lực, vì lẽ đó đều bị yêu cầu có chí thân gia nhập, Lâm Phong Cận dĩ nhiên là bị quy nạp đến những người này ở trong đi, hắn đúng là và Ngũ gia tiểu nhi tử, Vương gia cô gia phạm vi ở cùng nhau tự thành hệ thống, xem ra nói cũng phải thật là đồ cơ. Khi một đám công tử bộ chính đang cười dầm đang tranh luận trong nhà chứa trước mặt kỵ nữ Bắc Ngụy dễ trả là Nam cô ca tụng thời điểm, Lâm Phong cẩn trong lòng bỗng nhiên mỉm cười nói run sợ, hắn phế thần tu tỉnh sau đó, khiếu giác có thể nói gấp 10 lần, gấp 100 lần với người thường, đột nhiên vào lúc này, người được một luồng mùi máu tươi gay muối, hơn nữa là loại kia mới mẹ ấm áp hết dịch. Nhắm mắt lại sâu sát hút một cái sau khi, không nhịn được liền hướng phía tây trong bóng tối nhìn lại, sau đó liền gặp được ba bốn nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Một người cầm đầu nam nhân vây theo, nhưng là cái đầu trọc, da đầu bị thổi đến tanh thảm thảm, xương gò má như dao bình thường đứng thẳng đến cực cao, tỏ rõ vẻ đều là người bên ngoài thiếu nợ hắn mấy trăm lạng bạc ròng không trả tay nghiệt răng, rớp Bên cạnh hắn người hầu cũng đều là bước chân trầm ngưng, mắt cao hơn đầu giằng, rớp, nhìn về phía tịch liễu phía dưới đám, kia con bạc trong ánh mắt thậm chí mang theo hèn mọn, bước chân như gió từ bên cạnh lướt tới. Mà giúp người bên hôm trên vào đao, còn có chứa khô mối mẹ vết máu. Hắn là ai? Lâm Phong cận ánh mắt thu nhỏ lại, nhưng là Lơ đãng hỏi dò bên cạnh Vương Tam Lang đạo. Kẻ này tiêu pha rộng rãi, ngoại trừ ngủ ra ở ngoài, chính là nhà hắn ở việc này bên trong đúc kết đến sâu, hẳn là đúng trong thương đội mỗi người đều biết gốc biết rễ. Vương Tam Lang hướng về trên đất hừ một cái, khinh thường nói: Cái lũ người chim này là chạy truyền tần ra tìm đến, đương đầu cái kia gọi là dao một đao, có người nói giới tay rất là thật sự có tài, giết người cũng không muốn đao thứ hai, từng cái từng cái náo đến rồi cùng yêu nguyệt lâu đầu bảng tựa như, ta nhảy vào, một đám cùng chém giết hắn ở ra trước mặt của lấy cái gì tiêu căng. Lâm Phong cẩn ha ha cười nói, cái gì đồ bảng, ném 500 lạng bạc dòng đi ra ngoài lập tức liền quy liếm, Tam Lang xem ra không có ở yêu nguyệt lâu kỵ nữ trước mặt thiếu vấp phải chắc chở nha. Một đám công tử ca nói tới nữ nhân tự nhiên là dồn dập cười râm đãng, nhất thời đem đề tài này xoá tới. Lâm Phong cẩn nhưng là đối với đám người kia chăm chú lên, nếu là thật nguyện lệnh muốn chơi cái gì hư người thực siếp, đem chính mình thương đội này chơi một cái ngoài lòng trong chật tư thế đi ra, như vậy chính mình chuyến này phiêu lưu liền lớn hơn. Hắn đã trên địa đồ mặt nghiên cứ qua, từ lúc này sông thị trấn đến tương đều đi đường bộ bảy, trên đường ít nói cũng phải trải qua trung biên hiểm địa, coi như là lao thiên thành toàn bộ, thiếu mưa rơi sông nhiều ngày tình cũng ít nhất phải đi hết 20 ngày tới. Này 20 ngày tới ở trong sẽ phát sinh chuyện gì đúng là rất khó nói. Nhất là người lo lắng chính là những kia sau lưng có còn lại quốc gia chống đỡ lạ phi. Trong tay thậm chí sẽ có bùa chú tiến và pháp khí các loại đồ vật, loại này bao bọc có thần thông trò chơi đối với quăng, đem hiệu quả không tốt, thế nhưng đối phó thông thường tán loạn rất tốt, đội buôn hộ vệ hiệu quả nhưng là kỳ giai, chớ đừng nói chi là là dùng để mở ra chỗ hổng, phá hoại công sự, hoặc là nói ẩn giấu thân hình các loại. Dù là Lâm Phong cận sớm có an bài, lịch liệu trước, một đêm này đúng là vẫn còn ngủ không được ngon ngon giấc, mai cho đến gối đầu khắp cả mới ngủ say, kết quả cũng không lâu lắm liền bị đánh thức ra đi, dựa mặt thỏa đáng sau đó đẩy vành mắt đen phờ phạc kỵ tại mã thượng mà Cùng Mai Lâm Phong cẩn bên người toàn bộ đều là theo đội buôn lên đường một ít quần con nhà giàu, cùng bọn họ so sánh với nhau, Lâm Phong Cẩn đích biểu hiện vẫn là bình thường y hệt. Cái kia Vương gia Tam Lang liền dứt khoát rút về trên mã sa đi, người còn lại trong hai con mắt mặt tất cả đều là tơ máu, quần áo nhiều nếp nhăn, trên mặt thậm chí đều trả lại tàn dư có cô nương môi hồng, cái kia ngáp cái này tiếp theo cái kia, có vẻ như một giây sau liền muốn ngủ rồi từ ngã tử trên ngựa đến, đến một cơn gió cũng có thể đem người thổi bay. Bên cạnh những hộ vệ kia và gia đình tuy rằng liên lặng đi tới, Nhưng tỉnh cỡ quét về phía bên này trong mắt vẫn có chè dấu lên hằn ngoợn. Chẳng qua Lâm Phong cần cũng không để ý thứ ánh mắt này, thậm chí ước gì người bên ngoài nhìn như vậy chờ chính mình, mà quan tâm thứ ánh mắt này, đám công tử bột đều là buồn ngủ ở trên ngựa dưỡng thần. Lúc này ở hơn 20 trượng ở ngoài khách sạn lầu 2, một ít tên đầu chọc cay Việt Nam tử chính tập trung vào phía dưới nhúc nhích mà đi đội ngũ, lạnh không nói lạnh, chính là giao một đao, bên cạnh có một quản gia mô dạng người chính đang báo cáo nói: "Chúng ta thương đội này tổng cộng là 24 chiếc xe lớn, hộ tống gia đình và hộ vệ tổng cộng là 140 tấn cái." đều là cái đỉnh cái hảo hán tử, chúng ta kế hoạch hôm nay là đến đại vương trang nghỉ trận, đi tiền trạm người đã tại canh tư thời điểm cưỡi ngựa xuất phát, còn có chuyện gì, xin trả ra bảo cho biết. Cái đỉnh cái hảo hán tử. Giao một đao lời vừa ra khỏi miệng chính là trước sau như một cây miện, những này vừa thả xuống cái quốc ngu xuân cũng xứng được với danh xưng này. Bên cạnh một người hán tử xem ra có chút dáng vẻ khinh phục, giao một đao cười lạnh một chút liền đoàn qua khứ. Nói ngươi ngươi còn không phục rồi. Hồ lão tứ, thiệt thòi ngươi trả lại đi rồi 15 năm tiêu, liền bắt ngươi mang đám phế vật kia tới nói. Ngươi dám nói bọn họ đổ máu sẽ không kẻ ra quân. Nay chừng trăm số người ở trong, chân chính có thể phái được với công dụng vẫn là Vương gia đám kia đạo khách, còn có Lâm gia cái kia mười mấy hộ vệ. Hừ, ta vốn là nghe nói Lâm gia ở vận chuyển lương thực thời điểm lại làm thương nhân lại làm cường đạo là không tin, bây giờ nhìn lại, kha kha. Cái kia Lý tướng quân trên tay không thể mấy chục chừng trăm cái nhân mã mới là lạ, còn có bên cạnh hắn cái kia cong lấy cùng đen gầy màn tử hai con mắt lại như ngổ tướng vậy chôn hoa. Hừ hừ, Lâm gia lần này thoạt nhìn là thật sự quyết tâm đó a. Lâm gia có thể không quyết tâm hay sao? Trần Đại Bưu đi vào, khuôn mặt giữ tợn run lên một cái, vô ra một cái tát. Vì thuyết phục bọn họ ra người, lão gia tử nhưng là cuốn cho hắn hai cái phố mặt, một nước gạch xanh lớn nhả ngói, bên trong còn có hai tiến vào phòng nhỏ, vị trí càng là ở ngay khẩu phần tĩnh nơi, không thể hai ngàn lượng đừng nghĩ lấy xuống, còn muốn giúp bọn họ đem thẩm ra cũng sẽ sèn sụp ngã, cũng lớn như vậy dầu thủy lâm tên béo lại làm sao có khả năng không động tâm. Vì lẽ đó cũng không còn lại nói, chỉ có thể đem con trai ruột phái đi ra, nghe nói vẫn là ba đời còn một mấy đời, bảo vệ cái kia ăn chơi đầy đủ mọi thứ công tử ca an uy tối người đương nhiên là tinh huệ. Vậy thì tốt đến mức rất. Giao một đao khó được lộ ra vẻ ngưng trọng, nghe nói lần này kế hoạch là cho ra tự mình chế định, chúng ta nơi này thực lực càng mạnh, thanh thế càng lớn, như vậy cậu ra bên kia áp lực lại càng nhỏ. Chỉ mong nhìn qua dọc theo con đường này có thể bình an chuyến qua được. 3. Đội buôn hành trình có thể nói là tương đối khô khan vô vị, thậm chí là mệt mỏi, đối với người cưỡi ngựa Lâm Phong cẩn tới nói là như thế này. Đối với những kia dự vào hai chân cất bước hộ vệ và gia đinh tới nói thì lại hẳn là cảm xúc càng sâu a chẳng qua Lâm Phong cần mặc dù đối với, với vũ khí lạnh thời đại chỉ uy huấn luyện một chút cũng không biết, nhưng một ít đến từ chính hậu thế thưởng thức nhưng là có thể làm cho hắn từ mặt khắc phương diện đến giúp đỡ bọn họ. Xung tốc nóng bỏng nước sôi ở bà thanh nồi sắt lớn bên trong sôi trào, sau đó bị múc đến lớn chậu gỗ từ bên trong, từng cái từng cái đi rồi đường xa nam nhân dồn dập ngồi ở bờ ruộng mặt trên, sắp tán phát ra số khí chân đưa vào đến trong chậu gỗ, nghe răng trận mắt hút vào tức giận trong lúc biểu lộ nhưng là có dạng khoái vui vẻ. Chờ đến mâm chân sông chậm rãi lạnh xuống đến sau đó, liền có thể ở bên cạnh lớn cái gầu đi vào bên trong nắm nóng hồi bánh cao lương, mỗi cái bánh cao lương bên trong trả lại mang theo một khối lớn thịt mỡ, theo ăn theo nắm bao ăn no, chẳng qua nếu như lãng phí chính là hung hăng hại roi. Lớn cái gầu bên cạnh còn có một cái thùng gỗ lớn, bên trong là đổi lơ lửng một tia một tia trứng kia vất tay áo sút, chỉ cần mượn ý, có thể ở bên trong mò được không ít rau xanh diệp tử, súp mùi vị uống có thể sẽ cảm thấy có chút mát, chẳng qua nhưng có thể rất tốt bổ sung ban ngày đi lúc đi tổn thất mỗi phần. Bên cạnh còn có một đại thùng nước trà chính là dùng giao cẩu đem trà bánh cắt nát rao, ngâm, đi ra ngoài, nóng bỏng nước trà uống vào cay đắng đến làm người nhíu chặt mày lên, nhưng là vừa giải đầy mỡ cũng giải khát thượng phẩm, vì lẽ đó có không ít người đang uống không xong sau đó, cũng là dùng mang theo người ống trúc chứa đầy. Những ngày đãi ngộ ở người còn lại trong mắt 9 tỷ như Vương Tam Lang các loại cũng cảm giác là làm điều thừa, vẻ rắn thêm chân. Mà ở những kia không thuộc về Lâm Gia hộ vệ và gia đinh trong mắt, nhưng là tràn đầy ức giáo, theo lý thuyết lần này đối buôn suất hành đối với bọn họ tới nói cũng là cũng không hề bạc đãi cái thể đều là dựa theo ở tình huống bình thường đãi ngộ đến để cho bọn họ ăn uống no đủ, chẳng qua có một câu nói gọi là không hoạn nghèo khó hoạn không đều, vì lẽ đó liền không nan giải thích Lâm gia hộ vệ cái kia tự nhiên mà sinh ra cảm giác ưu việt và người còn lại sâu sắc đố kỵ. Đúng là xa xa giao một đao rất xa dùng khỏe mắt ngắt lấy động tính bên này, hồi lâu mới nói, Lâm gia cái kia lý tướng quân ta vẫn như cũ đánh giá thấp hắn à. Mang đi ra một đám chém giết hắn cũng được, này nuôi quân đích thủ đoạn, bắt được trong quân đội cũng là cao cấp nhất. Nhân tài như vậy lại cam tâm làm Lâm gia nhenướt, sau lưng nhất định là có rất lớn ẩn tình a. Vào lúc này, Lâm Phong Cẩn cũng không có cái gì muốn cùng bộ hạ Đồng Cam cộng khổ đồng thời chen đại thông phổ tâm tư, trên thực tế vào lúc này loại này hoàn cảnh xã hội dưới, thiếu đông nắm giữ những này đặc quyền tại cái gì trong mắt người xem ra đều là chuyện đương nhiên, muốn thu mua lòng người còn không bằng phát hơn một lượng bạc làm đến càng nhanh hơn. Lâm Phong Cẩn qua loa uống chút bát cháo trực tiếp ở bên cạnh nhâm xuống nhà dân bên trong ngã đầu đi nằm ngủ, cứ việc chăn giường tịch cái gì đều cũng đồng thời có chút tạo, nhưng mệt mỏi lập tức liền làm hắn say sưa ngủ. Chương 5, quỹ dị bị đánh lén. Đêm đã khuya, ở đại vương trang đánh cướp trên trận, Vốn là đốt đến hừng hực lửa trại cũng là chỉ còn dư lại đến rồi đỏ bừng cho tàn, bên cạnh trực đêm mấy người cũng đều là ngã trái ngã phải tựa ở bên cạnh ngủ gật. Bọn họ chính là vương gia mời tới đạo khách, vào nam gia Bắc ít nói cũng có mười mấy năm kinh nghiệm, sở dĩ phòng hộ như vậy lừa biếng, nhưng là bởi vì vương gia khi xuất phát cũng mang tới mấy cái eo nhỏ núi huyền, loại này chó săn vô cùng cảnh giác, hơi có gió thổi có lay đều sẽ cảm giác được, càng quan trọng hơn là chúng nó tuyệt đối không giống như là nuôi trong nhà chó đất như vậy, thậm chí nghe đến chuột bò qua đều sẽ tiêu loạn, một khi lên tiếng, tất nhiên là bắn tên có đích. Thế nhưng này, mấy cái eo nhỏ núi quỷ lúc này cũng đã ngã xuống vũng máu ở trong. Cái chết của bọn nó hình dáng cực thảm, đồng thời rất là tương tự, đều là bị cực kỳ sắc bén lợi khí sống sờ sờ cắt xuống đầu, thậm chí chỉ có một lớp da nữa liền với, bởi vậy liền nửa tiếng gào thét đều không thể phát ra. Xát theo đó, đang đánh cốc trên sân phương trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì đó đang cổ chào, thế nhưng nhìn kỹ lại, nhưng là ngoại trừ Tình Tinh ở ngoài không có thứ gì. Đột nhiên trong lúc đó, lưu thủ đoàn xe mấy người hô hấp bắt đầu vận động lên, khắp toàn thân bắt đầu co giật, rất nhanh bọn họ liền từ ngủ mơ ở trong tỉnh dậy đến. Chỉ là hai mắt hoàn toàn nhảy ra đến rồi tròng trắng mắt, tiếng hô ở trong soạn soạt lên tiếng, đông nhiên lẫn nhau đều vật lộn ở cùng nhau, hung ác sẽ bắt đầu cắn, giống như là chó điên như vậy hoàn toàn mất đi lý trí. Loại này tình huống khác thường đương nhiên lập tức đã dẫn phát những kia ngủ rồi người chú ý của, rất nhanh, liên tiếp tiếng gào liền vang lên, sát theo đó giống như là có người chọc vào tổ ong vọ vẽ như vậy chen chúc mà ra, số lớn đèn đuốc bị nhăn lửa. Những kia tử trạng thê thảm thi thể lập tức đưa tới đám người ồn ào, giống như là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời như vậy dụ phát sợ hãi, hoảng loạn, ngạc nhiên nghi ngờ. 3 Phía ngoài tiếng nguyên náo chuyện đương nhiên múa Lâm Phong Cẩn bị đánh thức, hắn lập tức mở mắt ra, lại như cũng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Cách trong chốc lát mới thấp giọng kêu: "Lâm Đức." Từ ngoài phòng lập tức truyền đến một cái giọng thấp xuống cảnh giác cấm thành: "Chủ nhân, ta ở, xin không nên tùy tiện đi ra." Lâm Phong Cẩn gật gật đầu, nhắm hai mắt lại tiếp tục dưỡng thần, hắn lúc này gian nhà trước sau trái phải đều tổng cộng bố trí 8 người, 8 người này nghe theo Lâm Đức chỉ huy, ban ngày ngay khi vận hành trong xe ngựa ngủ, buổi tối chuyên môn đến trực đêm bảo đảm Lâm Phong Cẩn an toàn. Lúc này rối loạn xuất hiện đến mức rất kỳ dị. Vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn càng cản càng sẽ không nhừ thân, không thiếu có như vậy cả bẫy, trước tiên gợi ra rối loạn hấp dẫn chủ sự sự chú ý của người, sau đó thừa kỳ xuất xuất hiện một đòn giết chết. Lâm Phong Cẩn cứ việc cảm thấy nhắm vào mình độ khả thi rất thấp, bất quá khi như thế sẽ không đi bốc lên nguy hiểm như vậy, vì lẽ đó thản nhiên nói. Vương Tam Lang và giao một đao bọn họ chưa hề đi ra trước đó, không nên gọi ta. Cũng không lâu lắm, lại có một tên gia đinh đi tới, kính cẩn mà nói: "Thiếu ông chủ, sự tình trên căn bản đã làm rõ ràng." Vương gia thả ra ngoài bốn cái eo nhỏ chó săn toàn bộ đều bị chém xuống đầu mà chết đang đánh cọc trên trận trực đêm mấy người toàn bộ đều là kinh nghiệm phong phú dao khách, nhưng là cũng chỉ sống được một người, đồng thời xem ra đã điên mất rồi, quỹ dị nhất chính là nguyên nhân cái chết của bọn họ phảng phất là tự giết lẫn nhau mà chết. Lâm Phong cẩn khẽ gật đầu nói, người của chúng ta đều không có sao chứ? Gia đình kia nói, không có chuyện gì, ngày hôm nay không phải chúng ta trực đêm, gặp nạn chỉ có gác đêm cái kia những người này. Ta biết rồi. Lâm Phong cẩn nói, hiện tại nhiều người, chờ chút tình thế dẹp loạn một ít sau khi, Lý Túc và Lâm Đức mang tới nhân thủ cùng ta cùng nhau đi nhịn, ta trước tiên dưỡng thần một chút. Quan lại khái thời gian uống cạn chén trà, Lý Hổ liền chạy tới nói